truyện 76, tự chế cung trúc truyện 76, tự chế cung trúc thứ 14 hơn quỷ cầu bài đặt trước lên đảo thứ 11 này. diệp hàn tỉnh lại tại trúc phim khác xuống cái thứ 3, chính chữ đầu tiên hành. phía trước đã có hai chữ vung xuống trúc phim diệp hàn cầm hồ ly thịt đi ra phòng trúc bắt đầu nấu thịt theo thường lệ diệp hàn trước cho giang vi vi nấu nước nóng chờ nhiệt độ nước tăng thêm một lọng làm thành mật ong nước chiếu cố giang vi vi diệp hàn là nghiêm túc tiểu nha đầu đi ra phòng trúc lập tức liền có mật ong nước uống diệp hàn đem hồ ly thịt cắt khối trong nồi trước nấu một đạo sau đó rửa sạch, trong nồi thả mỡ heo. Diệp Hàn muốn lợi dụng hữu hạn vật liệu, tận khả năng đem hồ ly thịt làm tốt một chút. bạch sắc mỡ heo trong nồi tan ra, một nhanh chóng nóng lên bắt đầu. Diệp Hàn hạ nhập hồ ly khối thịt là xào, còn tăng thêm rau dại, mang khối, xào ra mùi thơm về sau thêm nước, không có qua khối thịt đắp lên nắp nồi bắt đầu nấu. mùi thịt. Giang Vi Vi uống vào mật ong nước, mong đợi nhìn xem cái này một nồi hồ ly thịt. hành gừng tỏi loại hình đồ gia vị cũng không có, chỉ có thể chịu được ăn. hồ ly thịt không tốt lắm đi tanh. Diệp Hán cười cười cái này nghe mặc dù là có đặc biệt mùi thịt nhưng bắt đầu ăn không nhất định có thể có bao nhiêu ăn ngon đâu. thịt trong nồi nấu đấy, Diệp Hàn lại rút nhiều thảo, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cho ăn con thỏ, cho ăn dê. Lâm Bắc Lão sư, ta tới thăm ngươi á. Giang Vi Vi nhìn xem dê mẹ, cho ăn dê ăn cỏ. Diệp Hàn quan sát một cái, hẳn là cái này hai ngày, dê liền muốn sinh. không biết rõ có thể sinh hạ mấy cái con dê nhỏ đến, càng nhiều càng tốt. tốt nhất có thể sinh hạ sáu cái, ta xem Lâm Bắc Lão sư bụng không nhỏ, có hy vọng sinh ra tới sáu cái. Diệp Hàn mong đợi nói, một đẻ con tiếp theo chỉ tới ba cái con dê nhỏ, là thường thấy nhất bốn đến sáu cái, tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải không có. Diệp Hàn tin tưởng, lấy vận khí của hắn, Lâm Bắc lao sư hẳn là có thể sinh ra tới 6 cái con dê nhỏ. 6 cái? Vậy cũng nhiều lắm đi. Giang Vi Vi rất kinh ngạc, bất quá, động vật một thai có thể sinh ra tới số lượng, bình thường đều so nhân loại phải nhiều. Nhân loại bên trong, sinh hạ tam bào thai đều là tương đối hiếm thấy ví dụ đâu. Ừm, nếu như có thể có 6 cái con dê nhỏ, chúng ta liền có thể không cần tất cả đều giết chết, chế tác mùa đông quần áo cũng đầy đủ. Như vậy, rời đi Ali đảo trước đó, Những này con dê nhỏ có lẽ còn có thể tái sinh xuống nho nhỏ dê đâu." Diệp Hàn nói, "Con thỏ sinh nhanh, cũng không biết rõ cái này mấy cái con thỏ có hay không giao phối." Diệp Hàn sờ lên Lâm Bắc lão sư, lại nhìn về phía con thỏ. Lâm Bắc lão sư vừa trở về thời điểm, con thỏ vẫn có chút kinh hoàng, nhưng một buổi tối đi qua, đại gia ở Trung Hòa Thuận không có vấn đề gì đọc đều là ôn hòa động vật ăn cỏ, không có gì tính công kích. Hiện tại cũng nhìn không ra đến cái gì, lại chờ chút đi. Diệp Hàn xác nhận tự mình động vật đều không có vấn đề, lúc này mới mang theo Giang Vĩ đi ra hằng dạo. Hồ ly thịt nấu không sai biệt lắm. Diệp Hàn lấy ra một khối mỏ muối dùng dao găm thụy sĩ cạo xuống một chút muối ăn, vung vào trong nồi, nếm thử một miếng về sau, Diệp Hàn lại đi trong nồi tăng thêm một chút mật ong, quấy đều, vung nồi đi tới cái bàn nơi này, Diệp Hàn ngồi xuống, cùng Giang Vi Vi cùng nhau ăn cơm. Hai người bây giờ còn đang sử dụng lớn một chút ống trúc bát, nói thật không phải rất thuận tiện. Nung đồ gốm sự tình, cái kia đưa vào danh sách quan trọng. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn muốn chế tạo vũ khí. Có hồ ly đến, muốn trộm ăn con thỏ. Kia về sau liền có thể sẽ có cái khác manh thú. Diệp Hàn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt mới có thể, lo trước khỏi hoạn hai người bắt đầu ăn lão hồ ly thịt, Giang Vi Vi uống trước một ngụm canh, cảm thấy rất không tệ, ca, hương vị rất tuyệt. thật sao? Diệp Hàn cũng nếm thử một miếng, gật gật đầu, có thể sử dụng vật liệu đều đã vận dụng, lại khó ăn hắn cũng không có biện pháp. may mắn, mùi vị kia còn có thể, cái này hồ ly cũng không lớn, đến, đem nó cũng ăn xong. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn, một nồi hồ ly thịt, bị hai người chạm canh gắt đến sạch sẽ, canh cũng uống xong, no bụng cực kỳ, toàn thân ấm áp dễ chịu, Diệp Hán cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. hôm nay là thứ mười ngày. Hắn so sánh với đảo lúc sau đã rắn chắc không ít hơn có lực khí. Chúng ta đi dừng trúc một chuyến, ta muốn làm một cái cung trúc. Diệp Hàn trong tay còn có một đạo hiện đại hóa công nghệ mũi tên, kia là trình ngày bắn tại hiệu trên người. Diệp Hàn một mực lưu ra đây. Ngựa tre có khó không nha? Giang Vi Vi nghiêng đầu nói, nàng cảm thấy cũng không tính rất khó khăn, nhưng nghĩ như vậy vậy liền mười phần sai đây không phải một cái sự tình đơn giản, bên trong chú ý rất nhiều. Diệp Hàn điều kiện cũng không cho phép hắn làm quá phức tạp, làm quá tốt. Lấy tài liệu điểm này liền hạn chế nhiều lắm. Chế tác cây trúc tốt nhất là áp dụng âm tại hai năm trở lên cây trúc. Cái gì là hong khô? Chính là đem cây trúc chặt cây về sau, đặt ở kia nhường chính nó biến làm. Thời gian 2 năm. Diệp Hàn nào có cái kia thời gian, Hắn chỉ có thể dùng hỏa diễm hong khô cây trúc. Điểm này liền khẳng định không bằng tự nhiên hong khô cây trúc. Còn muốn nhựa cao su loại hình đồ vật, Diệp Hàn cũng đều là không có. Cung trùng loại rất nhiều, tỷ như cùng cung cung, phù hợp cung ép, phản ca khúc cung vân vân. Diệp Hàn chỉ có thể chế tác đơn giản nhất nguyên thủy nhất cung ra. Mang theo giang vi vi đi vào rừng trúc, Diệp Hàn đi đến một cây cây trúc trước mặt đây là hắn đã sớm xem trọng một cây cây trúc, rất thích hợp làm cung trúc. Diệp Hàn huy động xẻn công binh đem cây này cây trúc bổ xuống, thuận tiện lại đào điểm măng măng đi giữ lại ăn, trở lại phòng trúc nơi này Diệp Hàn bắt đầu xử lý cây này cây trúc đem cây này cây trúc từ giữa đó xé ra lựa chọn sử dụng thích hợp một đoạn cắt đi đơn giản rèn luyện một phen về sau Diệp Hàn bắt đầu ở đống lửa cạnh bên nướng một đoạn này cây trúc đồng thời dùng phi cử động cây trúc nhường cây trúc càng thêm mềm, mềm dẻo bước kế tiếp Diệp Hàn dùng cành lá hương bổ dây thường quấn quanh ở cây trúc bên trên một vòng lại một vòng mỗi một trong vòng khoảng cách lấy một đoạn cự li mà lại cũng không có quấn quanh thật chặt bởi vì Diệp Hán muốn đánh phần đệm Diệp Hán cái này một thân bản sự. Có là tự mình tìm tòi, có là đi khắp nơi tham học tập, hướng người khác học được đây đều là hắn cả đời tích lũy, quý báo nhất tài phú. Dùng một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ chút phim, cắm vào cành lá hương bộ dây thừng cùng cung chúc thân cung ở giữa trong khe hở. Hai bên cũng có, dạng này sẽ sinh ra một cái lực, nhường thân cung cuốn lượn thành diệp Hàn muốn hình dạng. Quá trình này muốn tiếp tục một đoạn thời gian, cuối cùng còn muốn ép cung. Diệp Hàn buông xuống ngựa che, bắt đầu chuẩn bị dây cung cùng cung tiễn. Chương 77. Đốt đất trước đó chuẩn bị. Chương 77. Đốt đất trước đó chuẩn bị thứ 15 hơn quỷ cầu bài đắc trước. Mũi tên khá tốt nói, đơn giản nhất, đem cây trúc hoặc là thích hợp nhánh cây chặt thành thích hợp lớn nhỏ, đầu nơi đó vót nhọn là được rồi. Nếu có loài chim lông vũ, cũng có thể tại phần đuôi của lên. Cái này tạm thời còn không có, bất quá Diệp Hàn không nóng nảy. Sớm muộn có thể tìm tới gà rừng bị thoang loại hình, đến thời điểm lông vũ liền có. Khá là phiền phức chính là dây cung. Diệp Hàn dự định sử dụng dây leo ra đến chế tác dây cung. Mang tới vạn năng dây leo, Diệp Hàn tiếp theo từng cái từng cái dây leo ra, đặt ở dưới thái dương phơi khô. Cái này tốt nhất vẫn là phơi trên một ngày tương đối tốt. Nhìn thấy Giang Vi vi kích động dáng vẻ, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, chuẩn bị rất nhiều dây leo ra, vậy liền làm hai cái cung, một cái chính Diệp Hàn dùng, một cái cho Giang Vi Vi dùng đương nhiên. Diệp Hàn không chống cậy vào Giang Vi Vi có thể bắn chúng con mồi, nàng lực khí vẫn là nhỏ. một mặt là có thể cho nàng cầm chơi, một phương diện khác, một khi Diệp Hàn cung hỏng, lập tức liền có dự bị. tại hoang dã sinh tồn, hết thảy đều muốn cân nhắc tốt, có thể chuẩn bị hai phần, vậy liền tuyệt đối không định một phần. Diệp Hàn đem một đống dây leo ra mở ra, tại dưới thái dương hơi khô. sau đó hắn tiếp tục chuẩn bị thanh thứ hai cung không lưng. Ca, ngươi muốn làm hai cái. Giang Vi Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng đích sắc cũng nghĩ có một thanh cung, nhưng là lại không tốt lắm ý tứ mở miệng. Nàng sợ Diệp Hàn phiền phức. Diệp Hàn cương chiều cười cười, nhìn xem em gái. Đúng vậy à, cho ngươi cũng làm một cái, nói không chừng ngươi cũng có thể bắn chúng con mồi đâu. Diệp Hàn tự nhiên biết do nói như vậy có thể để cho em gái vui vẻ ở trong vùng hoang dã, ngoại trừ có chỗ ở, có ăn uống bên ngoài. Giang Vi Vi tiểu dung chính là Diệp Hàn cố gắng lớn nhất động lực. Loại này ấm áp làm bạn, là kiếp trước Diệp Hàn không có thể nghiệm qua. Cả ngươi thật tốt. Giang Vi Vi mặt mũi tràn đầy đều là đáng yêu tiểu dung, chạy tới cho Diệp Hàn đấm lưng, nắn vai bảng. Cả ca vất vả. Ngươi tiểu nha hoàn đến hầu hạ ngươi á? Giang vi vi tay nhỏ xoa nắn lấy Diệp Hàn bà vai, nhường Diệp Hàn rất là hài lòng. Thật sự là hưởng thụ. Phát trực tiếp ở giữa người xem, thấy cảnh này, tất cả đều kêu rên bắt đầu, hâm mộ ghê gớm. Ta Lâm Bắc lão sư không phục, ta cũng sắp sinh, ta cũng muốn em gái xoa bóp. Trên lầu nhập phim quá sâu, không cứu nổi. Có thể hay không buông tha Lâm Bắc lão sư, các ngươi biết rõ hắn khó khăn thế nào sao? Dù sao ta là không biết rõ. Hậu tám đi, ta cái này 40m đại đao không dừng, không có ý tứ. Thành chiêu một người muội muội, cùng Giang Vy Vy không sai biệt lắm là được. Nhà ta thành thị cấp một bốn phòng 1 bộ biệt thự, hai chiếc phe xe di, một chiếc Rolls-Royce S, ngân hàng tiền tiết kiệm ngàn vạn. Tỉnh, cái kia rời gạch, hôm nay đứt cái kia không phòng tay. Bình luận từng cái nhân tài, phát trực tiếp ở giữa bầu không khí 10 điểm náo nhiệt. Diệp Hàn bên này, cầm dao găm Thụy Sĩ gọt mũi tên, làm xong giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Chờ lấy ngày mai đi, ngày mai là có thể đem ngựa che làm xong. Đối phó cỡ nhỏ con ngồi cũng không có vấn đề, giống như là cái kia hồ ly, chỉ cần bắn chuẩn, liền có thể giết chết. Nhưng là cỡ lớn động vật lời nói, vẫn là khó. Diệp Hàn nói, hồ ly, con thỏ, gà rừng loại hình muốn dùng cung tiến bắn chúng không phải việc khó nhưng là vạn nhất đối diện là một đầu láo hổ đâu dùng một cái cung trúc nghĩ bắn chết láo hổ kia là si tâm vọng tưởng nếu có đồ sắt liên tốt làm ra một cái đại đao Diệp Hàn nhìn một chút một bên xẻn công binh xẻn công binh có thể làm làm vũ khí nhưng cuối cùng không phải đường đường chính chính vũ khí suy nghĩ nhiều bằng vào ta vật khí gặp láo hổ đó cũng là chết láo hổ trước hết nghĩ biện pháp tiến vào đồ gốm thời đại lại suy nghĩ mỏ khoáng sự tình, cơm muốn từng ngủ ăn Diệp Hằng trong lòng nghĩ đến hắn nhìn về phía lần trước đào hố móc ra một đống lớn đất sét cái này thổ chất an thấy Hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo đồ gốm. Cái kia mua thêm một chút vật dụng hàng ngày, trước chuẩn bị sẵn sàng làm việc, đem nốt lò cho làm được. Ca, ngươi muốn làm đồ gốm sao? Nhìn thấy Diệp Hàn hướng đi đóng đất, Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng, giống con nhỏ hồ điệp, cùng sau lưng Diệp Hàn. Hôm nay khả năng không kịp, chúng ta ăn trước cơm trưa, buổi chiều dựng hầm lò lô. Trước tiên đem hầm lò lô làm tốt, thuận tiện nung đồ gốm. Diệp Hàn dơ lên Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt đô lô. Kỳ thật cũng là có thể trực tiếp ngoài trời nung đồ gốm, đem làm tốt đồ gốm đặt ở trong đống lửa là được rồi. Nhưng lại như thế chế tạo ra đồ gốm chất lượng rất kém cỏi dễ dàng có vết rách, vỡ vụn đẳng tình huống. Cho nên, Diệp Hàn muốn dựng ra một cái hầm lò lô Diệp Hàn trước kia là làm qua vườn này, có kinh nghiệm tại. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu nấu cơm, cơm chưa là cá cùng rong biển nấu canh, tăng thêm chất mật heo nướng thịt, có thịt có đồ ăn có cá, giang vi vi còn có một cái trứng, có thể nói rất phong phú đây là cái khác tổ tuyển thủ không dám nghĩ chuyện tốt. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Hàn bắt đầu tìm kiếm dựng hầm lò lô địa phương. Tại phòng trúc phụ cận cách đó không xa, tìm một khối thích hợp đất trống, san lỳ ra. Tới gần nguồn nước gần một điểm, cũng thuận tiện lấy nước. Diệp Hàn tại trên đất trống bắt đầu đào hố. Cái này hố đào xong về sau, Diệp Hàn gật đầu, cái này lớn nhỏ coi như phù hợp, có thể. Diệp Hàn lại tại suối nước bên trong tìm được một chút thích hợp đá cuội. Lâu một chút, không khác nhau lắm về độ lớn là được rồi. Vừa rồi móc ra bùn liền có thể dùng, Diệp Hàn tăng thêm nước, Diệp Hàn vòng quanh móc ra hố đất, bắt đầu chất đống một cái nhóm lửa lô đồng dạng hình dạng. Từng tầng từng tầng đi lên, ở giữa pha tạp lấy đá cuội ở bên trong, có thể gia tăng tính ổn định, không dễ dàng sụp đổ. Không giới hạn về sau chờ lấy hong khô là được rồi. Cái này hầm lò luôn là đơn giản nhất một loại, cổ lão mà đầu tiên. Diệp Hàn làm ra lớn nhỏ nung một chút vật dụng hàng ngày dư xài, thậm chí có thể bỏ vào một cái vại nước nhỏ. Mà nói tới đến đơn giản, thật muốn làm, cũng hao phí không ngắn thời gian. Trên mạng vì cái gì có rất nhiều người nói xem xét liên sẽ, một làm liền thế, chính là cái đạo lý này. cả một buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại dựng cái này giản dị hầm lò lô, Giang Vi Vi ở một bên hỗ trợ đá cột không đủ Tiểu Nha đầu đi rồi, Diệp Hàn mệt mỏi giúp Diệp Hàn đấm lưng, Diệp Hàn khắt giúp Diệp Hàn cầm nước. thân mật rất đâu. Hôm nay liền đến nơi này, mặc dù tại không ít giống, nhưng là không có chút nào mệt mỏi. cái này Tiểu Nha hoàn không có phí công tìm, thực sẽ hầu hạ người. Diệp Hàn tại suối nước bên cạnh tắm tay, đem nước lắc tại Giang Vi Vi trên mặt. Người tên bại hoại này nhìn ta đánh ngươi. Giang Vi Vi bị Diệp Hàn dùng một mặt nước cười đến đánh Diệp Hàn. Hai người một đường đuổi dẫn về tới phòng trúc. Máy bay không người lái cùng quay vỗ xuống cái này ấm áp một màn truyền lại đến phát trực tiếp thời gian. Giang Vi Vi cười rất ngọt, rất vui vẻ. Diệp Hàn cảm giác trong lòng bị nhét chân đầy. Hai người trở lại phòng trúc uống nước, sau đó tới xem con thỏ cùng dê. Cái này nằm cái cục cưng quý giá. Chương bảy Giang Vi Vi nguyện vọng. Chương bảy Giang Vi Vi nguyện vọng thứ mười hơn quỷ cầu bài đặt trước chính thức phát trực tiếp trong phòng, vẻ mặt một mặt hâm mộ, nhìn xem vẻ bên trong hai huynh nội. Một bên lâm bắc nhìn thấy hai người này cử động về sau, tranh thủ thời gian mở miệng đạo truyền bá. Diệp Hàn bên này đã không có chuyện gì, chúng ta nhìn xem cái khác tổ tuyển thủ tình huống. Lâm bắc nhanh chóng nói, hắn biết rõ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cái này hai cái hỏng đến thực chất bên trong gia hỏa, muốn đi xem cái kia dê. Không được, phát hình ra màn này, hắn lại cái kia bị cười nhạo đạo truyền bá lòng dạ biết rõ, bất quá loại chuyện này cười một cái liền tốt, hắn cũng không dám đi đắc tội lâm bắc. Thế là hắn bắt đầu hoán đổi phát trực tiếp hình ảnh chỉ tiếc, hắn chậm một bước. Chuẩn xác mà nói, là Giang Vy Vy quá nhanh. Còn chưa đi đến hàng rào nơi này đâu, Giang Vy Vy thật hưng phấn hô lên. Lâm Bác lão sư, chúng ta tới xem ngươi á. Lâm Bác ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Ngươi còn không có tiến vào hàng rào đâu, kêu to cái hà. Lúc này đợi hình ảnh đã hóa đổi, chuyển biến đến cái khác phát trực tiếp ở giữa, nhưng chính thức phát trực tiếp thời gian người xem, tất cả đều có thể bình luận nhắn lại. Lâm Bác lão sư, chúng ta tới xem ngươi á. Lâm Bắc lão sư, chúng ta tới xem ngươi á. Đoàn ngũ chỉnh tề vô cùng Lâm Bắc hận đến hàm răng ngưỡng ấy, nhưng là lại không có biện pháp. Một nhan cảm giác cái này hai ngày cơ bụng đều nhanh muốn cởi ra, nhưng còn muốn chịu đựng, đơn giản quá khó tiếp thu rồi có hay không? Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn bên này tiến vào hàng rào, dọn dẹp một cái con thỏ cùng dê đi tiểu, lại cho ăn không ít cỏ xanh cùng nước. Diệp Hàn cẩn thận quan sát dê bụng, ta cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể sinh ra tới. Cái này hơn hai ngày nhìn chậm chậm điểm đi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu, sờ lấy Lâm Bắc lao sư đầu, cố lên. Lâm Bắc lao sư ngươi có thể, sinh hạ sáu cái con dê nhỏ. Giang Vi Vi cầm nhỏ nằm đấm cho lâm bắc lão sư lộc viên nàng gái kia khả ái dáng vẻ càng làm cho phát trực tiếp ở giữa người xem yêu thích vô cùng em gái đến cùng là cái gì bảo tàng a các ngươi cảm thấy lâm bắc lão sư có thể sinh ra tới mấy cái sẽ không chỉ có một cái a xem cái này bụng như thế lớn đoán chừng không ít tối thiểu nhất cũng có ba cái ta cược sáu cái ta tin tưởng diệp hàn vật khí một cái có thể liên tục cướp được con mồi nam nhân phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận hai người rời khỏi hàng rào bắt đầu chuẩn bị cơn tối phong trúc phía trước dâng lên khỏi bếp bay ra mùi thịt tới hoang dã thứ mười ngày khoan thai đi qua cái này mấy ngày thời gian, giang vi vi kỳ kinh nguyện cũng qua khó chịu nhất thời điểm, đằng sau đã tốt lắm rồi. ngủ một giấc tỉnh, diệp hàn cùng giang vi vi tinh thần đầu cũng không tệ ăn điểm tâm về sau, diệp hàn đầu tiên bắt đầu phối bùn. hôm nay tối thiểu nhất muốn làm ra một chút chén sành, đĩa, nước không ra. phối bùn là bước đầu tiên, cũng là rất mấu chốt một bước đầu tiên chính là muốn si trừ trong bùn mặt tạp chất, tỉ như sợi cỏ, hòn đá loại hình đồ vật. diệp hàn cũng không có si mạ loại hình đồ vật, hắn dùng tay nâng lấy bùn đất, từ từ chia lấy ra khối lớn tạp chất tới đến mức một chút nhỏ hạt cát. diệp hàn không có đi quản hướng bùn trong đất gia nhập một chút nhỏ hạt cát, còn có thể tăng cường vững chắc tính chất, không dễ dàng bị nát. Giang Vi Vi học Diệp Hàn dáng vẻ, hai người ngồi dưới đất điểm lấy tạp chất. rất nhanh, bọn hắn liền được một đống coi như không tệ bùn đất. bước kế tiếp cần thêm nước, đem bùn hái được có thể không chế đổ gốm trình độ. phải dùng thêm chút sức, đổi ra bên trong không khí, nếu có không khí lại không được. Diệp Hàn bắt đầu cùng bùn. tại trải tốt thoát trên lá cây tiến hành, thỉnh thoảng thêm điểm nước. Diệp Hàn dùng sức xoa bóp nắm bùn. Ca, ta có đồng họ đi qua gốm nghệ quán. nghe nói có một cái lớn bàn quay, đem bùn bùn để lên chuyển động lớn bàn quay đồng thời nhường gốm bùn nặn ra các loại hình dạng tới Giang Vi Vi xoa bùn nói với Diệp Hàn nàng rất hâm mộ một chút đồng học gia cảnh hậu đãi, có phụ mẫu yêu thương không thiếu tiền tiêu vặt muốn đi nơi nào chơi liền có thể đi nơi đó chơi nhưng nàng phi thường hiểu chuyện không chỉ có tự mình thường xuyên làm việc vặt kiếm tiền cho tới bây giờ không cùng Diệp Hàn nhiều đòi tiền các bạn học đi gốm nghệ con chơi nàng cũng rất muốn đi nhưng là đi một lần phải tốn hơn 100 khối tiền đâu nàng cũng không bỏ được đi có số tiền kia còn không bằng giữ lại mua thức ăn mua thịt cái kia có thể ăn được nhiều ngừng lại đâu Diệp Hàn tâm đau mà nhìn xem Giang Vi Vi chúng ta bây giờ không có cái kia lớn bàn quay, cũng không làm được gốm nghệ quán loại kia tinh mỹ đồ gốm, nung ra có thể sử dụng liền đã tính toán rất thành công. chờ lấy đi, đảng chúng ta kiên trì đến cuối cùng, cầm tới tiền thưởng, mua cho ngươi cái gốm nghệ quán đều được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, nhưng là Giang Vi Vi lắc đầu liên tục, không được, cái kia đi chơi một lần là được rồi. hiện tại ta cũng chơi đến, không cần lãng phí tiền chờ lấy được tiền, ta muốn. Tiểu Nha đầu nghiêng đầu nghĩ đến, thật nhiều tiền đâu? nếu thật là lấy được, làm sao tiêu? nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng, trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra làm như thế nào dùng tiền. Bình thường thời điểm ăn bữa thịt cũng khó khăn, thật sự là quá đáng thương. Chưa mặc kệ, dù sao ca ngươi muốn đi đi học mới được. Bằng không ta chờ ngươi tham gia thi đại học, khảo thi đến ta đại học, chúng ta cùng đi trên đại học. Giang Vi Vi rất ưa thích học tập, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cùng Diệp Hàn cùng tiến lên đại học. Giang Vi Vi vốn là thi đậu một chỗ 985 Việt trường, bởi vì muốn tới tham gia hoang dã vương giả, liền xin nghỉ học một năm. Ngươi đã tạm nghỉ học một năm, lại tiếp tục tạm nghỉ học một năm, ngươi cũng 20 tuổi mới lên đại học à? Người ta mười tuổi liền đi trên đại học. Diệp Hàn xoa bùn, vừa cười vừa nói. Giang Vy Vy cũng mặc kệ những thứ này. Diệp Hàn không phải cũng 20 tuổi sao, còn không có trên đại học đâu. Ta bất kể, ta chính là muốn chờ ngươi, không phải vậy ngươi coi như thi đậu, cũng thành ta nhân đệ, như thế già nhân đệ, thật ghét bỏ." Giang Vy Vy thè lưỡi nói. Diệp Hàn một trận buồn cười. "Ngươi còn dũng khí ghét bỏ ca của người ta dạ. Xem chiêu. Diệp Hàn đưa tay, một tay bùn bôi ở Giang Vy Vy trên mặt, Giang Vy Vy lập tức thành một cái tiểu hoa miêu. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn tới xóa Diệp Hàn. Nhưng là Diệp Hàn sổng chạy, nàng đuổi không kịp. Hai người vòng quanh phòng chúc xoay quanh, cười không ngừng. Cuối cùng trên mặt bọn họ cũng xóa đầy bùn, giống như là hai cái dã nhân ngồi xuống tiếp tục nhào nặn bùn đất. Ngươi cho ta xóa nhiều lắm, ra tay đủ hung ác. Ca. Diệp Hàn dùng ống tay áo xoa xoa mặt. Dù sao quần áo cũng nên tắm, hôm nay làm xong đồ gốm thuận tiện tẩy một chút quần áo. Còn không phải ngươi trước dở trò xấu, ngươi xấu. Giang Vi Vi xoa bùn nói. Diệp Hàn nhìn một chút, những này bùn không sai biệt lắm đủ, cái kia bắt đầu bước kế tiếp. Chương 79. Bắt đầu đốt đất. Chương 79. Bắt đầu đốt đất thứ 17 hơn quỷ cầu bài đã trước. Bước kế tiếp, liền muốn bắt đầu bóp chế thành hình đồ gốm. Diệp Hàn không có cái kia lớn bàn tay, không tiện lắm. Nhưng là Diệp Hàn còn có khác biện pháp đem vỏ tốt nắm bùn tách ra, xoa thành từng cái dài mảnh, một chút xíu đắp lên. Liên cùng Diệp Hàn làm cái kia hầm lò lô thời điểm không sai biệt lắm bộ dáng, Diệp Hàn rất nhanh liền làm xong một cái bùn bát. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu mỹ hóa cái này bùn bát. Nghĩ phun lên men loại hình đó là không thể rồi, Diệp Hàn chỉ cầu thực dụng, mỹ quan cái gì? Sau này hãy nói đem bùn đầu lẫn tiếp xúc địa phương dùng ngón tay nén, tận lực làm cho vương vực bóng loáng bắt đầu, Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc. Giang Vi Vi học bộ dáng của hắn, cũng làm một cái bắt ra. Bất quá, hơi khó coi siêu siêu vẹo vẹo, còn bị Diệp Hàn chê cười. Ngươi có phải hay không con ta đi gốm nghệ con chơi, ngươi làm sao làm so với ta tốt? Giang Vi Vi cổ vũ sĩ khí nói, kia không thể a, ta tiền kiếm được không cũng cho ngươi nộp học phí rồi. Cái này gọi thiên phú, hiểu không? Nhỏ đần dưa. Diệp Hàn biết miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đóa. Dù là tại hoang dã, hắn cũng kiên trì mỗi ngày dùng than tuổi đánh răng, vàng không răng vàng vàng nhiều khó chịu. Dừng a, có gì đặc biệt hơn người, ta tại làm một cái chén nước, khẳng định so ngươi mạnh. Giang Vi Vi bắt đầu làm chén nước, bọn hắn đã coi ông chút chén, nhưng là hướng không quá đã nghiền nhất là đối với Diệp Hàn tới nói, có chút ít đâu. Giang Vy Vy muốn làm một cái chén nước lớn, còn muốn tăng thêm đem tay cái chủng loại kia. Hai cái người ngồi đối mặt nhau và buồn, làm đồ gốm, vừa giữa chưa đảo mắt liền đi qua đường nhìn đây không phải cái gì xuống lại, nhưng là hai người ngồi lâu, bảo trì xoay người tối đầu tư thế, cũng không chịu nổi. Diệp Hàn đứng dậy, dối cái lưng mệt mỏi, mang theo Giang Vy Vy đi bên dòng suối rửa tay, rửa mặt. Giữa trưa, mặt trời rất nóng, Diệp Hàn thuận tay đem quần áo cùng soa tắm một phen. Máy bay không người lái tại quay phim, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn gầy gò thân thể bắt đầu dài thịt, vẫn là cơ bắp Mỗi ngày làm việc, thân thể tự nhiên sẽ trở nên cường tráng. Liếm màn hình, Diệp Hàn Tiểu ca ca dáng vóc không tệ. Biến hóa không nhỏ, mới vừa lên đảo vậy sẽ không sai biệt lắm ra bọc xương, hoang dã quả nhiên rèn luyện người. Nói ta cũng muốn đi, nhưng ta đoán chừng ta sẽ chết đói ở trên đảo. Em gái làm sao không cởi quần áo đâu, ta chờ xem đâu. Đừng có nằm ngộng, Diệp Hàn tên muội không kia, còn không phải đập phá máy bay không người lái. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang nghị luận. Quả nhiên, Diệp Hàn không có nhường em gái giật quần áo. Một hồi ăn cơm chưa xong, ngươi đi ngủ một hồi, ta đem ngươi quần áo lấy ra tắm một cái. Diệp Hàn nói Giang Vi Vi gật gật đầu. Trước kia loại chuyện này bình thường là nàng làm. Tới trong phòng không có máy giặt, nàng muốn cướp làm việc, nhìn thấy có quần áo bẩn thì lấy đi tắm. Bây giờ vì phòng ngừa máy bay không người lái đập tới, chỉ có thể nhường Diệp Hàn đến tắm. Nếu là lại có một bộ thay giặt quần áo liền tốt. Hai người trở về phòng trúc nơi này, Diệp Hàn đem quần áo phơi bắt đầu, bắt đầu nấu cơm. Vừa giữa trưa, hai người hết thảy làm được hai cái chén sảnh, ba cái đĩa, còn có hai cái chén nước, một cái lũ lụt bình đã tính toán không ít. Hiện tại những vật này bị Diệp Hàn đặt ở dưới thái dương phơi khô, phơi một đoạn thời gian, sau đó lại đi nung. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn ngài. Không giống như là muốn mưa dáng vẻ. Nếu như trời mưa, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến đồ gồm lung. Cơm trưa vẫn là thịt heo, canh cá, hai người ăn rất vui vẻ. Trước kia ngóng trông ngừng lại có thể ăn thịt, ở trong thành thị không ăn, đi vào hoang đảo thế mà ăn được. Trên thế giới sự tình, chính là kỳ diệu như vậy. Như thế một hồi, y phục của ta cũng tại không sai biệt lắm. Ngươi đi phòng trúc ngủ cái ngủ trưa, ta đi đem ngươi quần áo tắm, cũng tới ngủ một hồi. Diệp Hàn nói. Giang Vi vi gật gật đầu, tiến vào phòng chúc nằm xuống, thay y phục dưới, cho Diệp Hàn. Tiểu nha đầu vẫn là sẽ ngượng ngùng. Dù là ưa thích Diệp Hàn, nhưng bây giờ còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ sao. Diệp Hàn cầm giang vi vi quần áo, đi bên dòng suối giặt quần áo. Diệp Hàn, đem ta khen thưởng tiền của ngươi còn lại cho ta, thế mà phòng trúc giấu tiểu. Diệp Hàn cái này lòng dạ hẹp hỏi, sợ mọi người thấy em gái. Hắn chỉ sợ muốn đem em gái ngậm trong miệng, đều sợ hóa. Trên lầu ta hoài nghi ngươi đang lái xe, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Một đám xuất sinh, mỗi ngày trị hoàn sắc, sao có thể không gọi tới ta đây? Tất cả mọi người tại gửi đi mưa đạn bình luận, nhìn xem Diệp Hàn tại bên dòng suối giặt quần áo áo giả kịt rất tốt giản rửa, một hồi liền giặt sạch, Diệp Hàn bảo hộ sạch sẽ nước, mang theo quần áo trở về doanh địa, đem quần áo phơi nắng bắt đầu. Sau đó, Diệp Hàn cũng tiến vào phòng trúc, bắt đầu ngủ trưa. Mà cái khác tổ tuyển thủ, nào có cái gì ngủ trưa thời gian. Bọn hắn không có đồ ăn dự trữ, mỗi ngày nhiều nhất thời gian cũng tiêu hao đang tìm kiếm đồ ăn bên trên. Cũng Diệp Hàn bên này, liền đồ gốn đều nhanh xuất hiện, trên lệch này có chút lớn đâu. Không có ngủ quá lâu, không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Diệp Hàn liền tỉnh lại. Ngủ được quá lâu sẽ để cho toàn bộ buổi chiều cũng rất mệt mỏi, không có tinh thần. Trưa nửa canh giờ là tốt nhất, nếu như lúc này đợi lại ăn cái quả táo, liền có thể càng thêm có tinh thần. Chỉ tiếc, ở trên đảo hẳn không có quả táo sinh trưởng. Diệp Hàn đi ra phòng trúc, nhìn một chút Giang vi vi quần áo. Nửa giờ, cơ bản đã làm. Có thể mặc đem quần áo mang cho Giang vi vi, Diệp Hàn đến xem xét đồ gốm. Chỉ chốc lát, Giang vi vi mặc quần áo chạy ra, cũng sang đây xem đồ gốm. Đồ gốm có thể nú sao? Nàng lại gần làm bộ nhìn xem. Diệp Hàn cảm thấy rất buồn cười, bóp nàng cái mũi một cái. Người có thể xem hiểu sao, còn giả vờ giả vịt. Có thể đốt đi, cẩn thận một chút, chúng ta đem đồ gốm dẫn đi nung." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi hừ một tiếng, cẩn thận nghiêm túc hai tay nâng nàng làm ra chén nước, hướng hầm lò lôn nơi đó đi tới. Hai người đi hai chuyến, đem vơi khô đồ gốm cũng dẫn tới. Bước kế tiếp, Diệp Hàn bắt đầu thu thập tỏi khô, đây là thứ không thiếu nhất, khắp nơi đều là. Trước dùng nhánh cây tại hố đất phía trên dựng lên tới một cái giá đỡ, đem đồ gốm bỏ vào, sau đó ở phía dưới hố đất bên trong nhóm lửa, châm tỏi. Có thể có thể hỏa miêu rất nhanh liền bay lên, tản mát ra nhiệt độ cao tới. Một lát nữa đến thêm châm tỏi hỏa là được rồi thêm cái 2 3 lần ta cảm thấy còn kém không nhiều lắm, trời tối xuống trước đó hẳn là có thể xong co. Diệp Hàn phủi tay nói, hiện tại hắn muốn trở về tiếp tục chế tác cung tên giới. Chương 80. Tiếp tục chế cung, tìm kiếm Long Vũ. Chương 80. Tiếp tục chế cung, tìm kiếm Long Vũ thứ 18 hơn quỷ cầu bài đợt trước. Trải qua thời gian một ngày, sợi đằng đã phơi khô, rất có tính bền dẻo, còn có co dãn. Hai cái cung trúc cũng không xê xích gì nhiều, Diệp Hàn bắt đầu treo dây cung. Diệp Hàn mang tới thật dài sợi đằng, trước gãy đôi một cái, sau đó một cái thuận kim đồng hồ đón, một cái nghịch kim đồng hồ đón. Làm được như vậy dây cung không dễ dàng tản mất. Rất nhanh, Diệp Hàn liền làm ra hai đầu dây cung tới. Sợi đang còn có còn dự, Diệp Hàn cũng đều làm ra, lưu lại bốn đầu dây cung dự bị. Vạn nhất cái kia thiên cung dây cung dùng đến dùng đến liền gãy mất, có thể kịp thời nhanh chóng bổ sung. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu lên dây cung. Tiếp trước Diệp Hàn tại dã ngoại chế tác qua, một mình lên dây cung là phiền phức sống, dù sao người chỉ có hai cánh tay. Trước đây Diệp Hàn dùng chính là quay đầu vọng nguyệt thức. Danh tự ngược lại là thật là dễ nghe, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là đứng lên, đem cung một đầu đè dưới đất, dùng sức chống đỡ, sau đó bắt đầu cuốn quanh dây cung hiện tại cũng là không cần tốn sức. Giang Vi Vi tại cạnh bên đâu. Hai cái người phối hợp, làm gì cũng thuận tiện một chút. Vi Vi, cầm dùm ta cung, duy trì đừng lộn xộn liền tốt. Diệp Hàn nói, nàng dạy Giang Vi Vi như thế nào cầm cung, cũng là đem cung một đầu chống đỡ trên mặt đất, bảo trì tại thích hợp vốn lượng trình độ là được rồi. Diệp Hàn hoàn toàn chống đi tay trần đến, chuyên tâm cho cung lên dây. Ngày hôm qua thời điểm, Diệp Hàn liền đã tại cung chúc hai đầu lưu lại lỗ thủng, có dao găm thủy sĩ, đâm xuyên một cái lỗ nhỏ không phải việc khó. Diệp Hán vững vàng đem dây cung cho trói kỹ, thanh thứ nhất cung hoàn thành, để ở mỗi bên. Sau đó. Diệp Hàn còn muốn tiến hành bước kế tiếp đâu? Ngay sau đó, Diệp Hàn bắt đầu cho thanh thứ hai cung lên dây, cũng là rất nhanh hoàn thành. Vậy thì tốt rồi sao? Có hay không có thể dùng? Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem hai cái cây trúc. Vừa nghĩ tới có một thanh cây trúc là tự mình, nàng liền cảm thấy hưng phấn. Đừng có gấp, còn có một đạo trình tự làm việc đâu. Còn cần điều cung. Diệp Hàn nói điều cung. Giang Vi Vi không hiểu những thứ này. Diệp Hàn cười cho nàng giải thích bắt đầu, cầm lấy một cái ngựa tre, nắm chặt ở giữa đem tay vị trí, đặt ngang ở trước mặt. Ngươi xem, cây cung này có hay không là lạ ở chỗ nào? Diệp Hàn hỏi, Tiểu Nha Đầu nhìn kỹ, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang nhìn. Ta không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào ha, rất tốt. Ta cũng nhìn không ra đến, có phải hay không Diệp Hàn yêu cầu quá cao? Ha ha, các ngươi cũng đều không hiểu đi, cây cung này bên trái so bên phải cong hơn ca khúc một chút, dạng này là không được, cần điều chỉnh. Nguyên lai like đây chính là điều cung a. Chứng tư thế, tất cả mọi người tại bình luận nhìn xem Diệp Hàn động tác. Diệp Hàn gậy Tiểu Nha Đầu một cái đầu tác, nở nụ cười, liền biết do ngươi nhìn không ra, bên này rõ ràng muốn cong hơn ca khúc một chút, cần điều cung nếu như không điều cung, cái nào đó điểm liền sẽ thụ lực không đều đều, lâu dài dùng xuống đến, sẽ dẫn đến khom lưng đứt gãy. Diệp Hàn nói, động thủ điều cung, trúc thân chế tác cây trúc, Diệp Hàn đã sớm xử lý qua, dùng dao găm thụy sĩ phá không quá ít. Hiện tại, Diệp Hàn tiếp tục dùng dao găm thụy sĩ một chút xíu thổi mạnh, đồng thời cánh tay phát lực, đang hơi đè ép khom lưng. Dần dần nhường khom lưng hai bên bảo trì một loại cân bằng. Diệp Hàn hiện tại muốn làm, chính là lợi dụng hiện hữu điều kiện, thật khả năng nhường cái này hai cái cung có thể sử dụng càng lâu, càng dùng tốt hơn. Hai cái cung điều cung kết thúc, đặt vào âm tại, Diệp Hàn đi một chuyến hầm lõa lô. Thêm một chút tuổi lửa. Trên đường trở về, Diệp Hàn tìm kiếm được một khối rất không tệ đại thụ ra, dùng để chế mũi tên. Còn có một số thích hợp những cây, cũng đều bị Diệp Hàn mang trở về. Mũi tên, khẳng định càng nhiều càng tốt, bất cứ lúc nào đều có thể dùng. Tình thất lạc hoặc là bẻ gãy về sau còn phải một lần nữa làm. Trở lại phòng trúc nơi này, Diệp Hàn bắt đầu chế tác mũi tên đơn giản, mũi tên tự nhiên làm đơn giản, nhưng là khó dùng. Diệp Hàn dự định tiêu phí một chút thời gian, làm ra hợp cách mũi tên. Mặc dù không bằng một con kia hiện đại hóa công nghệ mũi tên, nhưng cũng muốn có thể đâm bị thương con muỗi, cam đoan tốc độ phi hành cùng cường độ. Diệp Hàn lựa chọn sử dụng đều là 60cm sen hữu nhánh cây, vỏ cây bỏ đi, bởi vì vỏ cây sẽ tạo thành ảnh hưởng. Sau đó Diệp Hàn cho mũi tên tôi vào nước lạnh, mũi tên đặt ở lửa than bên trong nướng, sau đó mài nhọn hoắt, dạng này sẽ bảo đảm mũi tên độ cứng, nhường mũi tên càng thêm sắc bén một chút. Mũi tên phần đuôi, dùng dao găm thụy sĩ cắt ra một cái lỗ khảm tới, cái này lỗ khảm là muốn kẹp lại dây cung. Giang Vi Vi ngay tại một bên nhìn xem Diệp Hàn chế tác cung tiễn, con mắt lõe sáng lõe lõe, một mặt xùn xái, bất quá nàng liền rút không lên gấp cái gì, nàng cũng không biết cái này, vạn nhất làm không tốt còn lãng phí nguyên liệu còn thiếu lông vũ, nếu là có lông vũ liền tốt. Diệp Hàn một khẩu khí làm ra không ít mũi tên, có cây trúc, cũng có nhanh cây, nhưng cũng không có phần đuôi lông vũ. Nếu mà có được lông vũ, có thể nhường mũi tên phi hành càng thêm thuận lợi. Có hay không lông vũ, bắn đi ra tiễn là hai loại này tình huống khác biệt không nhỏ. Buổi chiều đi qua hơn phân nửa, Diệp Hàn đứng dậy đi cho hầm lọ lô chấm tuổi, thuận tiện tìm kiếm lông vũ. Có lẽ sẽ có loài chim, gà rừng lông vũ rơi xuống trong rừng cây. Giang Vi đi theo Diệp Hân cùng một chỗ tìm kiếm. Trong rừng cây tuyệt đối có loài chim sinh tồn, mỗi ngày Diệp Hân đều có thể nghe được tiếng chim hót. Có chim, liền sẽ có chim lông vũ rơi xuống, đây là tất nhiên. Thượng Như là người khẳng định sẽ dụng tóc đồng dạng. Diệp Hàn cùng em gái cùng một chỗ tìm kiếm, dùng nhánh cây đập bãi cỏ, để tránh có rắn cùng độc trùng ẩn nút. "Ca, ta lại tìm đến một cây lông vũ." Giang vi vi ngạc nhiên hô, trong tay của nàng đã có không ít lông vũ. Diệp Hàn gật đầu, hắn cũng tìm được một chút, chịu đựng có thể sử dụng. "Bất quá, quá nhỏ lông vũ khẳng định không được. Có thể sử dụng lông vũ, tối thiểu muốn thành niên loài chim trên thân đến rơi xuống mới được. Giống như là chim sẻ loại này chim nhỏ lông vũ, cũng không được." Hai người trong rừng cây tìm một lúc lâu trong lúc đó Diệp Hàn còn góp nhặt một ít cây nhựa cây. Có thể chúng ta trở về đi. Cho mũi tên tăng thêm lông vũ, Cung Tiễn liền xem như hoàn thành. Sau đó lại đi xem một chút đồ gốm. Diệp Hàn nói: hôm nay đồng dạng là rất phong phú một ngày, không có buồn phí bận rộn. Cung trúc cùng đồ gốm cũng sắp kết thúc. Giang Vi Vi cũng rất ấn phấn, thời gian càng ngày càng tốt. Có lẽ cơm tối có thể dùng chén xanh đến ăn, không cần sử dụng nho nhỏ, nhỏ thẻ chén nữa nha. Hai người mang theo lông vũ quay trở về phòng trúc, Diệp Hàn bắt đầu đọc thủ, cho mũi tên gắn lông vũ đây là bước cuối cùng, cũng là một cái cần kiên nhẫn có việc. Diệp Hàn bắt đầu bận rộn chương 81, tiến vào đồ gốm thời đại chương 81, tiến vào đồ gốm thời đại thứ 19 hơn quỷ cầu bài đặt trước diệp hàn ngồi dưới đất đầu tiên đem lông vũ cắt chém thành thích hợp lớn nhỏ đầu tiên đem một cây lông vũ cắt từ giữa thành hai nửa đồng thời cắt nửa thành tam đoạn mỗi một đoạn trước sau bộ vị đều muốn đi rơi một điểm lông vũ trở lại dưới vị trí đến thuận tiện buộc chặt sau đó diệp hàn dùng nhấp muối nhựa cây bôi ở mũi tên phần đuôi một cái lông vũ dính đi lên một bước này sau khi hoàn thành diệp hàn dùng cắt chém thành nhỏ nhất nhỏ nhất sợi đằng đến tiến hành buộc chặt một vòng mười vòng dùng sức đem lông vũ chói lao tại mũi tên phần đuôi một bước cuối cùng, diệp hàn ra một khẩu khí, bắt đầu tu chỉnh long vũ hình dạng, buộc chặt tại mũi tên phần đuôi long vũ, cắt chém thành ngược lại hình tam giác liền tốt, như vậy, một cây mũi tên liền hoàn thành. nói đến đơn giản mấy câu, nhưng là mỗi một cây mũi tên chế tác đều muốn tiêu hao thời gian không ngắn. thật phiền phức nha, cả ngươi nghỉ một lát, hiện tại cũng không nóng nảy dùng cung tiễn, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. giang vi vi nhìn xem diệp hàn, đau lòng nói, một đạo mũi tên làm tốt, liền hao tốn hơn mười phút, cái này cũng chưa tính phía trước xử lý nhánh cây, tìm long vũ thời gian đâu, không có việc gì, ta lại làm mấy cây ra còn lại lưu đến ngày mai, đợi thêm một hồi, ta đi xem một chút đồ gốm đốt xong chưa, chúng ta cùng một chỗ xem. Diệp Hàn lộ ra Tiếu Dung nói, lại khổ lại mệt mỏi, nhìn thấy em gái khuôn mặt tươi cười, cũng liền không mệt. Chúng sinh đến cái này thế giới song song về sau, Diệp Hàn trong sinh hoạt, toàn bộ đều là tiểu nha đầu âm dung tiếng mạo. Diệp Hàn tiếp tục chế tác mũi tên, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Diệp Hàn thật sự là cố gắng, những này mũi tên nhìn xem rất sắc bén. Ta bị Diệp Hàn tiểu ca ca mũi tên bắn trúng trái tim, à, ta đã không thể tự kiềm chế yêu Diệp Hàn. A a, trên lầu bác gái đừng suy nghĩ, Diệp Hàn đã cùng ta linh chứng lại điên rồi hai cái, làm sao bây giờ a bệnh viện tâm thần cũng đầy, chân quý sinh mệnh khỏe mạnh, giới xa Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa, tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình, chính thức phát trực tiếp trong phòng. Lâm bác dù là không cao hứng, nhưng Diệp Hàn tổ này dù sao nhiệt độ tối cao, lại thường xuyên có các loại động tác, cho nên thường xuyên đều muốn giảng giải tổ này tình huống. Lâm bác lão sư, ngài cảm thấy Diệp Hàn chế ra mũi tên thế nào? Còn có cung tiễn, phải chăng có nhất định lực sát thương đâu? Mục Nhan nhìn màn ảnh hình ảnh, hỏi. Lâm bác gật đầu, hắn lợi dụng hiện hữu vật liệu chế ra cung tiễn, cũng còn tính toán không tệ bất quá nghĩ bắn giết cỡ lớn động vật vẫn là rất khó chỉ có thể đối phó một chút cỡ nhỏ động vật lâm Bắc hiện tại giảng giải diệp hàn phát trực tiếp ở giữa một điểm cá nhân cảm tình cũng không mang theo thêm lời thừa thái một câu cũng không nói hắn cũng không có biện pháp a luôn bị đánh mặt hắn cũng rất bất đắc dĩ bất quá hiện tại hắn dù là chú ý cẩn thận cũng vẫn là có người không ngừng chế giễu hắn trên internet còn có người làm cái mịp dội lọc đỉnh ra tên là hôm nay lâm Bắc lao sư sinh sao cái này đáng chết mịp dội lọt đỉnh trong khoảng thời gian ngắn có được vượt qua trăm vạn fan hâm mộ mỗi ngày đều sẽ không ngừng phát một cái mịp dội lọt đỉnh ra Hôm nay Lâm Bắc Lão sư sinh sao? Không có. Hôm nay Lâm Bắc Lão sư sinh sao? Không có. Mỗi một đầu mì rộn lọc ở gỉnh phía dưới cũng có đại lượng bình luận, cái gì cũng nói. Muốn mạng chính là trả lại nóng lục xoát, hiện tại toàn bộ mạng cũng biết rõ hắn Bắc là đầu dê mẹ mà lại sắp sinh. Hắn ngay tại cái này ngồi, nôi liền từ trên trời rất xuống, nện ở đầu hắn bên trên. Kia liên quan tới đồ gốm, ngài có ý kiến gì không sao? Diệp Hàn có thể thành công hay không nung ra đồ gốm đâu? Mục Nhan tiếp tục hỏi. Mẹ nó. Lâm Bắc trong lòng thở mắng, tự mình phải nói như thế nào? Cái này ta cũng không thể xác định. Diệp Hàn trình tự là không có vấn đề gì, nhưng có thể hay không nung ra thành phẩm đồ gốm, vẫn là ẩn số, nhóm chúng ta xem tiếp đi liền biết rõ. Lâm bác trả lời đúng quy đúng cụ. Hắn cũng không dám nói lung tung. Chỉ cần hắn đã nói sai, đại gia liền sẽ chế giễu hắn. Xem, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi muốn đi xem đồ gốm. Một nhăn nói một câu, đại lượng người xem đều nhìn về hình ảnh. Diệp Hàn lại làm mấy đạo mũi tên ra, đứng dậy mang theo em gái tiến về hầm lò lô. Ca, nhóm chúng ta cơm tối có thể dùng chén sành. Giang Vi Vi rất phấn. Diệp gật đầu hắn cũng rất chờ mong đồ gốm xuất hiện, cũng là đầu tiên nhân loại một tiến bộ lớn. ban đầu người nguyên thủy là như ma uống máu, bọn hắn nắm giữ hỏa chi về sau, bước ra một bước giải. sau đó là chế tác đồ gốm, đây cũng là một bước giải. bởi vì người nguyên thủy phát hiện bị ngọn lửa nướng về sau, đống đất sẽ trở nên cứng hơn, cho nên chậm rãi diễn biến ra đốt đất cách làm đến nay, rất nhiều nhà khảo cổ học đều có thể phát hiện đào được vỉa cổ đồ gốm. diệp hàn mang theo em gái đi vào hầm lò lô nơi này, hỏa diễm đều nhanh dập tắt. bên trong đồ gốm có thể hay không hoàn hảo đâu, diệp hàn tâm lý cũng không chắc. liền xếp như tại hiện đại hóa thiết bị bên trong nung đồ gốm. Cho dù là có bao nhiêu năm kinh nghiệm giá sư phó, cũng đều không thể tránh né xuất hiện lung thất bại tình huống. Xem vận khí, Diệp Hàn nghĩ non một câu, hắn tin tưởng, lấy vận khí tốt của mình, cho dù là dùng nguyên thủy nhất đơn sơ thiết bị, cũng có thể thành công. Diệp Hàn móc ra một chút cho thản đến, nhìn về phía hầm lò trong lò tình huống. Bên trong còn có chút nóng tức giận bay lên, nhiệt độ không thấp. Diệp Hàn lần đầu tiên, liền đã thấy được một cái chén sành đem chén sành lấy ra ngoài, Diệp Hàn cẩn thận chú đáo. Không có vết rạn, cũng không có tổn hại, cái này chén sành có thể, cái này chén sành có thể dùng, ngươi cầm chơi đi, đừng rất tệ. Diệp Hàn trên mặt lộ ra thiếu dung, có thể thành công một cái chén sành, vậy liền chứng minh không có vấn đề. Giang Vi Vi tiếp nhận chén sành, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bình thường trong sinh hoạt, một cái bát là không thể nào nhường nàng như thế vui vẻ. Nhưng là hiện tại thế, nhưng là tại trên hoang đảo đâu, có thể dùng tới chén sành ăn cơm, kia là cỡ nào cao hứng sự tình à? La Thi Đấu tiếp tục lấy ra đồ gốm, trong lòng cũng kích động. Ngoại trừ một cái trên mâm có một tia nhỏ xíu vết rách bên ngoài, cái khác cũng rất hoàn hảo đúng, còn có một cái cái chén có chút vấn đề. Cái chén đem tay nơi đó đứt gãy một đoạn, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng. Hai người nhìn xem trước mặt đồ gốm, cũng nở nụ cười. Bọn hắn cũng bước ra một bước dài, tiến vào đồ gốm thời đại. Lên đảo thứ 11 ngày, chúng ta phải đến đồ gốm, tiến vào đồ gốm thời đại. Về sau sẽ càng ngày càng tốt, tranh thủ ở lại phòng nghỉ ngói, có thay giặt y phục, mặc, có nước nóng tắm rửa. Diệp Hàn trong lòng còn có rất nhiều kế hoạch không có áp dụng, cần từng bước một đi làm đến. Giang Vi Vi nhảy cẫng vô cùng, tiến vào đồ gốm thời đại, vui vẻ núi, chương 82. Chế tác đưa vật đỡ. Chương 82, chế tác đưa vật đỡ thứ 20 hơn quỷ cầu bài đã trước. Cơm tối hôm nay, Diệp Hàn làm canh cá, còn có mang xảo thịt, dùng thịt heo thịt thịt heo là nhiều nhất, như vậy một đầu to lợn dừng đâu. Nhưng là khác biệt chính là, hai người dùng tới bát đĩa con ăn cơm. Mỗi cá nhân trước mặt cũng trưng bày một cái bát, còn có một cái đĩa, nồi để ở một bên, bên trong là canh cá. Mỗi cá nhân trong chén trang một bát canh cá, nóng hôi hổi. Bát bên cạnh là đĩa, bên trong được lấy măng xào thịt. Sau đó là hai cái cái chén, cũng bày tại trên mặt bàn, bên trong là ấm ấm mật ong nước. Cạnh bên trùa hỏa bay lên, chiếu sáng ban đêm. Diệp Hàn bưng chén lên, cùng Giang Vi Vi chạm gốc. Đến, chúc mừng một cái chúng ta tiến vào đồ gốm thời đại. Diệp Hán mang trên mặt tiểu dung. Giang Vi Vi một mực liền không có khép lại miệng qua. Một bữa đơn giản cơm tối, bị hai người ăn ra ánh đến bữa tối cảm giác để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác 10 điểm lãng mạn, rất có yêu. Chúc mừng, Cà ca rất tuyệt. Giang Vi Vi uống một ngụm mật ong nước, ngọt đến trong lòng, kẹp một khối thịt heo muốn đút cho Diệp Hàn. Diệp Hàn há to mồm, ăn cái này một khối thịt heo. Ăn ngon. Ngươi cũng ăn. Diệp Hàn tại tự mình trong mâm kẹp lên một khối thịt heo, đút cho Giang Vi Vi. Một màn này, ngọt đến câu. Ta chết đi, cái này thức ăn cho chó quá ngọt. Ta tức giận, Diệp Hàn cùng em gái là cố ý ngược chó a cái này hai cái người thật là kỳ quái, chính rõ ràng trong mâm liền có thịt heo, tại sao muốn lẫn nhau đút cho đối phương ăn đâu? Không hiểu rõ. trên lầu huynh đệ ngươi là nghiêm túc sao? Nếu như ngươi không phải nói đùa, ngươi chính là một cái sắt thép cốt thép thẳng nam a. ngươi nhìn hắn ai đi liền biết rõ, thiên triều lý công nô thép, hắn không phải sắt thép thẳng nam ta ăn cái trội. còn có cái này huynh đệ ảnh chân dung, tại hình tự sướng, tráng niên sống đốc, ngăn chứa áo sơ mi, sắt thép thẳng nam là sẽ không hiểu, cái này lãng mạn một màn, là ta tha thiết ước mơ hình ảnh, ta bạch mã vương tử khi nào xuất hiện, đạp trên thất thải tường vân đến cưới ta. tất cả mọi người tại trong màn đạn. Mặc dù cũng tại phàn nàn ăn thức ăn cho cho à, quá dính nhau, nhưng tất cả mọi người là thật tâm ưa thích Diệp Hàn Giang VV2 huynh ngồi đâu, trong lòng cũng tại chúc phúc đâu. Ta đi rửa chén. Đã ăn xong cơm tối, Giang Vy Vy đưa ra muốn đi rửa chén. Cùng đi chứ, hiện tại ngày đều muốn triệt để tối đâu. Mỗi ngày đi bên dòng suối lấy nước, mặc dù rất gần, nhưng vẫn là có chút phiền phức a. Ta xem một chút làm dẫn lưu trang bị ra, đem nước đưa đến phòng trúc nơi này đến. Diệp Hàn nói, hắn lựa chọn sử dụng căn cứ địa, cự ly suối nước không xa, rất nhanh liền có thể đi đến. Nhưng mà mỗi ngày tới tới lui lui đi tới Diệp Hàn đã sớm muốn làm cái dẫn lưu trang bị, đem nước dẫn đến đây. Hôm nay khẳng định không được, ngày mai hay nói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi vào bên dòng suối, cầm chén đĩa rửa giấy sạch sẽ, về tới phòng trúc đơn giản thu thập một cái. Hai người tiến vào phòng trúc. Giang Vi Vi trong tay bưng lấy bắt cùng đĩa, không biết do nên đi chỗ nào thả, trước để xuống đất đi, trải lên là cây, lại đắp lên là cây. Chờ ta dành thời gian làm đưa vật đỡ ra, liền có thể cầm chén để lên. Diệp Hàn nhìn thoáng qua phòng trúc nội bộ, trước đây vì thời gian đang gấp, liền cái cửa sổ cũng không có lưu, bên trong càng là đơn sơ. Có lẽ thật có thể không cần quá gấp đội tiến độ làm sự tình khác. trước tiên có thể tân trang một cái phòng trúc nội bộ, nhưng phòng trúc càng giống là một ngôi nhà dáng vẻ. tỷ như nhiều chế tác một chút đồ dùng trong nhà ra, giống như là đưa vật đỡ, hoặc là tại mặt đất trải lên sàn nhà loại hình. còn có thể làm giường, ngủ ở trên giường. nhưng là Diệp Hàn một mực không quá muốn làm giường, làm mấy trương giường phù hợp. hai tấm sao? nói như vậy, liền không thể cùng em gái ngủ ở cùng nhau. Diệp Hàn vẫn còn có chút tiểu tâm tư, hắn cũng thích cùng em gái ngủ ở cùng một chỗ, rất hưởng thụ loại kia em gái chen trong ngực chính mình ngủ cảm giác. tựa như là một cái thân nhân con mẹ nhỏ. Giang Vi Vi trên mặt đất phủ lên lá cây, cầm chén cùng đĩa thả đi lên, lại đắp lên một tầng lá cây, sợ lạt thủy. Sau đó, nàng lúc này mới nằm xuống, rối cái lưng mệt mỏi. Diệp Hán nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cũng nằm xuống, mệt nhọc một ngày, cuối cùng có thể đi ngủ. Hiện tại bọn hắn có lương lương, có gian phòng, có nước uống, có vũ khí, còn có dao dại trồng, còn nuôi một đầu dê cùng bốn cái con thỏ. Càng là tiến vào đồ gốm thời đại, có được đồ gốm. Diệp Hán lên đảo về sau thần kinh một mực căng thẳng, cũng dần dần buông lòng một điểm. Cho nên hắn dự định ngày mai trước hết làm một chút đồ dùng trong nhà gia, quản lý một cái phòng trúc nội bộ hiện tại cái này phòng trúc chính là hắn cùng Giang Vi Vi nhà, phải có nhà dáng vẻ, cũng không thể chỉ dùng đến chứa đựng đồ vật cùng đi ngủ. Trong lòng kế hoạch, Diệp Hàn dần dần thiết đi. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn lấy, lúc này mới lặng lẽ tới gần Diệp Hàn, trên trong ngực Diệp Hàn, an tâm nằm ngủ. Nhưng là nàng không nhìn thấy, Diệp Hàn trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười tới, ngủ một giấc đến hướng đông, ngày thứ 12 đến. Diệp Hàn theo thường lệ khắc xuống ngày, sau đó rời giường cho Giang Vi Vi nấu nước nóng uống, làm mật ong nước. Ngủ sớm dậy sớm, buổi sáng uống một chén ấm ấm mật ong nước, đối với thân thể rất tốt. Giang Vi thân thể cũng không giống lúc trước như vậy suy yếu, cũng càng ngày càng có lực khí đồng thời kỳ kinh nguyệt khó chịu nhất mấy ngày trôi qua, nàng hiện tại cơ bản không có chuyện gì. Hai người rửa mặt, ăn điểm tâm. Cá sông khói tuyên cáo đã ăn xong, rong biển cũng còn lại không nhiều, đồ hải sản không có, loại thịt chứa đựng còn có không ít. Bất quá hôm nay Diệp Hàn cũng không tính tiến về bờ biển đi, hắn đã tính xong, hôm nay cường điệu thu dọn phòng trúc, cùng chuẩn bị kiến tạo dẫn lưu trang bị, đem suối nước thông hướng phòng trúc nơi này ăn cơm về sau. Diệp Hàn cùng Giang Vi, vi mỗi người ăn một nắm no khô, sau đó nhìn một chút dê cùng con thỏ, cũng không có gì thưởng. Tối hôm qua cũng không có dã thú được kích. Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu công việc lưu bù lên, trước chế tạo ra một cái đưa vật đỡ, dùng để cất đặt bát cùng đĩa. Diệp Hàn không quá cam lòng dùng cây trúc, dẫn lưu trang bị là cần dùng đến cây trúc. Trong rừng trúc còn lại cây trúc, chẳng một cây thiếu một cái đâu. Cho nên Diệp Hàn quyết định dùng gỗ cầm sẻn công mình. Diệp Hàn đi tới lần trước chế tác thùng nước cây đại thụ kia nơi đó, còn thừa lại một đoạn, dùng ít đi chút, hẳn là có thể chế tạo ra một cái đưa vật đỡ ra. Diệp Hàn bắt đầu cắt chế gỗ, bắt đầu chế tác đưa vật đỡ. Kỳ thật bắt cùng đĩa, cái chén đều có thể đặt ở phòng trúc phía ngoài trên mặt bàn, nhưng là Giang Vi Vi không nguyện ý khiến cái này đồ vật ngoài trời bay ra. Nàng hiện tại cũng bảo bối những vật này. Vì để cho nàng cao hứng, Diệp hàng Nghĩa bất dung tử, nhất định phải chế tạo ra một cái đưa vật đỡ tới. Cảm tạ đại gia đặt mua DS, ngày đầu 20 trường, nói được thì làm được, cũng viết xong. Đồng thời ta quyết định về sau mỗi một ngày đều sẽ đổi mới trường 10 ra. Lúc đại gia đặt mua cùng ủng hộ. Thật phi thường cảm tạ mỗi một vị đưa tặng hoa tươi phiếu phiếu độc giả, cảm tạ mỗi một vị đặt mua quyển sách này độc giả, cho đại gia cuối đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày mở trường, Cam Đoan nhường đại gia xem đã nghiền cao hứng, chương 83. Trang trí phòng trúc. Chương 83, trang trí phòng trúc chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cầm trong tay sẻn công minh, Diệp Hàn bắt đầu cưa gỗ. Dựa theo Diệp Hàn dự định, muốn làm một cái ba tầng đưa vật đỡ ra. Nói cách khác, cần ba khối tấm ván gỗ, bốn chân, còn có 8 cái trụ cột. Diệp Hàn trước làm công tác chuẩn bị, đem những này cần thiết vật liệu chế tạo ra đến, cuối cùng lại lắp ráp là được rồi. Cưa xuống tới một khối không sai biệt lắm tấm ván gỗ, Diệp Hàn dùng hạt cắt rèn luyện một phen, trừ đi gai gỗ. Sau đó là khối thứ 2. Khối thứ 3, tất cả đều nổi ra, gen luyện bóng loáng để ở một bên dự bị. Cùng lần trước chế tạo cái bàn so sánh, Diệp Hàn cảm giác thể lực có tăng lên, không giống như là lần trước mệt mỏi như vậy. Thể chất tại tăng lên, đây là chuyện tất nhiên. Diệp Hàn chuẩn bị xong 3 khối tấm ván gỗ, trực tiếp chính là hình tròn, là thân cây hình dạng, cũng không cần tiếp tục cắt cắt thành hình vuông. Ai quy định đưa vật đỡ nhất định phải là hình vuông đây này? Mặc dù đại bộ phận người đều sử dụng hình vuông, nhưng là hình tròn cũng được, đồng thời diện tích càng lớn, có thể cất đặt nhiều thứ hơn. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu nổi đưa vật đỡ chân, còn có ở giữa chủ cột cũng chính là cách gọi không đồng dạng, kỳ thật chính là muốn làm được 12 đầu chân mà thôi. Diệp Hàn nồi ra 12 đầu chân đến, đơn giản rèn luyện một phen, bắt đầu làm chuẩn mẫu kết cấu. Cùng lần trước chế tạo cái bàn, Diệp Hàn làm rất nhuuyễn. Giang Vi Vi ở một bên cho Diệp Hàn đưa nước, phục vụ ngoan ngoãn, toàn bộ hành trình đang kêu 666. Phát trực tiếp thời gian, người dần dần nhiều hơn, tất cả mọi người rời giường. Ta vừa mới mở mắt ra, Diệp Hàn cũng bắt đầu làm việc. Diệp Hàn quá cần cù, tại hoang dã qua tốt như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Ta xem cái khắc tổ, có người tìm tới cùng ngày đồ ăn vào chỗ tại kia bất động ta đi vào phát trực tiếp ở giữa xem xét còn tưởng rằng mạng lực người lười đến hoang dã cũng vẫn là lười người là không biết rõ thứ một ngày thời điểm ta nhìn chậm chạp một tổ người đang nhìn kia hai người tìm cái địa phương ngủ một cả ngày ngày thứ hai đói bụng liền thối lui ra khỏi lấy không ba vạn khối tiền phụ cấp phát trực tiếp trong phòng mưa đạn nhấp nô tất cả mọi người tại khen Diệp Hàn. Diệp Hàn là tất cả tổ tuyển thủ bên trong hiện tại qua tốt nhất nhưng cũng là cố gắng nhất người ta võ thuật quán quân mỗi ngày còn có thời gian dối đánh bộ vô dụng quyển pháp trang bước đầu còn có người tìm tới đồ ăn liền bất động nhưng Diệp Hán cũng có nhiều như vậy đồ ăn còn nuôi con thỏ cùng dê Hiện tại vẫn tại suy nghĩ thu hoạch càng nhiều đồ vật đây là tâm tính trên chiến lệnh. Có ít người cảm thấy cứ như vậy, hiện tại liền rất không tệ, có thể. Nhưng có ít người liền sẽ cảm thấy, ta còn có thể làm càng tốt hơn. Diệp Hàn chính là cái sau. Loại người này mới có thể thành công. Rất nhanh, Diệp Hàn bắt đầu lắp ráp đưa vật đỡ. Một tấm ván gỗ đặt nằm dưới đất, Diệp Hàn đem bốn chân lắp đặt đi lên, sau đó lật qua một cái mặt, bốn chân hướng điện. Dùng tay đè theo, Diệp Hàn cảm thấy rất kiên cố, không lay động. Sau đó Diệp Hàn tại cái này một tấm ván gỗ phía trên lắp đặt bốn cái giá đỡ, dùng để chèo chống khối thứ hai tấm ván gỗ bốn cái giá đỡ lắp đặt hoàn thành, khối thứ hai tấm ván gỗ cùng giá đỡ lắp đặt cùng một chỗ, bắt trước làm theo, khối thứ ba tấm ván gỗ cũng lắp đặt hoàn thành. một cái ba tầng đưa vật đỡ xuất hiện tại hai người trước mắt, sáng tạo nhỏ, Giang Vi Vi cảm giác Diệp Hàn tựa như là tại làm ảo thuật đồng dạng đẳng tam hạ lưỡng hạ liền hoàn thành. ca, ngươi quá lợi hại, tos, nhanh nghỉ ngươi một hồi, ta tới quay cái này đưa vật đỡ. Giang Vi Vi mười điểm nhẹ cứng, có địa phương thả bát. Diệp Hàn cười cười, tùy theo tiểu nha đầu, dù sao cái này đưa vật đỡ cũng không coi là nhiều nặng, Giang Vi Vi là chụp đến độ, một đường đi tới. Giang Vi Vi đã đang tính toán lấy dùng như thế nào cái này đưa vật chống, cầm chén cùng đĩa còn có chén nước đặt ở tầng thứ hai, dạng này không dễ dàng lạc, cũng không dễ dàng bẩn. Phía dưới cùng nhất một tầng cách mặt đất gần, có thể thả một chút vật liệu, tỉ như da thỏ, ông trúc loại hình đồ vật. Đem thịt đặt ở phía trên nhất một tầng, lại đắp lên là cây. Giang Vi Vi cao hứng gầy gém, đem trong tay đưa vật đỡ xem như bàu bối. Tiểu Nha đầu là rất dễ dàng thỏa mãn, mùa hè lớn có thể ăn được một cái hai khối tiền mà ống, cũng có thể cao hứng được ngày. Diệp Hán vẫn muốn cố gắng, muốn cho nàng tốt nhất. Về tới phòng trúc. Giang Vi Vi đem đưa vật đỡ đặt ở trên mặt đất, lại thử một chút tính ổn định. Dùng tay đè ép lắc lư, tuyệt không lay động, rất ổn. Tiểu nha đầu cầm chén cùng đĩa, còn có cái chén, cũng thả đi lên. Có nhà mới cố á. Bên ngoài có bàn ghế, trong nhà có đưa vật đỡ. Hắc hắc. Nàng hung hăng cười khúc khích, bộ dáng khả ái kia, nhường diệp hẳn tâm lý rất phong phú. Làm một cái đơn giản gỗ đưa vật đỡ, có thể làm cho nàng như thế vui vẻ, quả đáng giá. Không có tiền đồ. Lúc này mới không phải đâu, liền đem ngươi vui thành dạng này rồi. Ca của ngươi bản lãnh lớn ra đây chờ đến mùa đông cố gắng còn có thể chuẩn bị cho ngươi cái có thể lao khoác bằng da mặc." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, "Lần trước nằm mơ, thế mà mơ tới một đầu có thể đập nát phòng trúc, Diệp Hàn đã ghi nhớ. Có cơ hội, có thể săn một đầu gấu, kia có nhiều tính khiêu chiến. Đương nhiên, kia là về sau sự tình, hiện tại khẳng định làm không được." Giang Vi vì vậy mới không tin đâu. "Ngươi thấy gấu, cũng đừng dọa đến kẻ gia quẩn. Mỗi một ngày liền sẽ khó lạc, khen ngươi hai câu còn lên trời." Hai người mở ra lẫn nhau chào phúng hình thức, cũng coi là giữa bọn hắn một cái tiểu nhặt thú. Không có việc gì trộn lẫn cả nhau, tốt bao nhiêu chơi. Giang Vi Vi vừa nói, một bên đem các loại đồ vật chất đống tại đưa vật trên kệ, trên mặt cười liền không ngừng qua. Diệp Hàn nhìn một chút phòng trúc nội bộ, trong lòng tự hỏi cái kia như thế nào trang trí một cái. Nói là trang trí có chút quá, không có điều kiện kia, có thể nói là thu dọn một cái, cải thiện một cái. Vì tránh nế bao tố, ta đem phòng trúc làm cho kín không kẽ hở. Ban đêm đi ngủ không khí không thế nào lưu thông, đây không phải rất tốt. Còn có mặt đất, chính là trên mặt đất, quá đơn sơ. Diệp Hàn nói. Hắn dự định mở cửa sổ ra, sớm như vậy trên ánh nắng còn có thể chiếu vào, càng thêm thông gió thông khí mặt đất có thể tất cả đều trải lên một tầng mềm mại cành lá hương bổ chiếu nói làm liền làm Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến về đầm lầy nơi này muốn thu cắt một chút cành lá hương bổ trở về Bằng không liền dùng cỏ tranh phủ lên đi đi đầm lầy bên kia vạn nhất gặp cá sấu làm sao bây giờ à Giang Vi Vi cầm trong tay một cái cây trúc còn ở sau lưng một cái ống tên như cái buồn cười nhỏ thợ săn cá sấu bình thường là ban ngày nằm đêm ra ban ngày cơ bản cũng ở trong bùn ngủ ngon đâu yên tâm đi chúng ta cắt một chút cảnh lá hương bổ liền đi rất nhanh Diệp Hàn nói hai người một đường đi tới cảnh lá hương bổ nơi này Diệp Hàn bắt đầu động thủ thu hoạch cành lá hương bổ, đồng thời chú ý đến chu vi tình huống. Giang Vi Vi đem cung trúc đeo ở trên người, cũng tại thu hoạch cành lá hương bổ, còn thỉnh thoảng nhìn xem phụ cận động tĩnh. Cá sấu quả nhiên chưa từng xuất hiện, hai cái người bên cạnh đã chất đống một đống lớn cành lá hương bổ. Đỡ hôm nay trường thứ nhất đưa đến. Lần nữa cảm tạ mỗi một vị đặt mua độc giả, thuận tiện lại cầu một cái đại gia trong tay miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Đây là miễn phí, đồng thời mỗi ngày đổi mới, mỗi ngày đều có thể đưa một lần. Xin ủng hộ một cái tác giả. Cuối cùng long trọng cảm tạ một cái riêng vị vị độc giả này thật to một sách tệ khen thưởng. Còn có King 2930, thật to 1000 vip điểm khen thưởng. Khen thưởng nếu như mọi mệnh kế có một vạn điểm, ta ngay tại 10 hơn trên cơ sở tăng thêm một chương ra, cứ thế mà suy ra, cho các vị độc giả thật to túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 84. Mở cửa sổ, làm sàn nhà. Chương 84. Mở cửa sổ, làm sàn nhà chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Vạn nhất cá sấu 3 ngày tỉnh ngủ, nghĩ ra được đi tản bộ làm sao bây giờ? Giang Vi Vi toàn bộ hành trình khẩn trương đến vế gớm. Hiện tại canh lá hương bổ không sai biệt lắm đủ rồi, nàng tranh thủ thời gian thúc dục Diệp Hàn rời đi. Diệp Hàn gật gật đầu, tại biết rõ đầm lầy có cá sấu sinh hoạt về sau, mỗi một lần đến, kỳ thật đều là mạo hiểm. So với khí, Lâm Bác có câu nói vẫn là nói rất đúng, Diệp Hàn chính là dựa vào tự mình vận khí tốt. Tốt, nhóm chúng ta trở về. Diệp Hàn đem cành lá hương bù trói thành hai đại chói, một bó nhiều một ít, một loạt ít một chút, nhiều kia một loạt, chính hắn kéo lấy ít kia một loạt, nhường Giang Vi Vi kéo lấy. Kỳ dị, lại không nặng. Tiểu Nha đầu vui vẻ cười, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Hàn chiếu cố nàng, sợ nàng mệt nhọc, trong lòng cũng ngọt ngào, so ăn mật còn ngọt. Hai người kéo lấy hai chiếc cành lá hương bù, trở về phòng trúc trước xử lý một cái những này cành lá hương bù đẩy ra đến phơi khô sau đó lại sử dụng diệp hàn cùng giang vi vi đem cành lá hương bù cũng đẩy ra tại mặt trời phía dưới bạo chiếu sau đó bắt đầu tay cho phòng trúc mở cửa sổ phòng trúc không lọt gió không thâu ánh sáng thời gian lâu dài sẽ trở nên âm ủ và ướt một mực ở sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh mở cửa sổ rất có tất yếu diệp hàn chọn tốt một cái vị trí dùng dao găm thụy sĩ khoa tay múa chân hai lần ở chỗ này mở cửa sổ lại có thể thông gió buổi sáng lại có chiếu sáng tiến đến chính là chỗ này diệp hàn nói bắt đầu động thủ cắt chém cây trúc trước đây làm cho quá khẩn mật, chói cũng quá lao, hiện tại xử lý có hơi phiền vai. bất quá Diệp Hàn có kiên nhẫn, chậm rãi dùng dao găm thụy sĩ cắt chém, hao tốn hơn nửa giờ tại hữu thời gian, Diệp Hàn tại một mặt tường trên mở cái lỗ hồng lớn, từng cây trúc lễ rơi xuống xuống dưới, bị Diệp Hàn bày ra ở một bên, sự tình phía sau liền dễ dàng một chút. Ca, ngươi dự định làm sao làm cửa sổ a? Cần cửa sổ có rèm sao? Giang Vi Vi đưa qua một chén nước, thân mật vô cùng. Diệp Hàn uống một hơi nước, gật gật đầu. Cửa sổ có rèm khẳng định phải chờ ngày mai cành lá hương bù phơi khô, dùng cành lá hương bù biên chế một cái cửa sổ có rèm ra. Hôm nay ta trước tiên đem bên trong tầng kia cửa sổ làm tốt." Diệp Hàn nói, "Phòng trúc vách tường là 2 tầng, đây là Diệp Hàn vì để cho phòng trúc hơn kiên cố. Cho nên, bên trong một tầng, Diệp Hàn trực tiếp dùng trúc lễ trói lại, làm thành một cái có thể hoạt động cửa sổ liền tốt. Phía ngoài tầng này, Diệp Hàn muốn biến thành cửa sổ có rèm, bình thường có thể mở ra, cũng không sợ có côn trùng sẽ chạy vào. Sau đó, Diệp Hàn ngồi xuống, dùng dao găm Thụy Sĩ tại cắt đi trúc lễ phía trên khoan. Dùng dây leo mặc qua từng cái lỗ thủng, đem những này trúc lễ cho nối liền nhau, chòi lao. Cây trúc cửa sổ đã làm tốt." Bước kế tiếp cần đem cái này, cửa sổ cùng vách tường nối liền cùng một chỗ. pc 1 s Diệp Hàn tại vách tường biên giới một loạt cây trúc trên quan vẫn là dùng dây leo buộc chặt cố định. Hẳn là có thể. Diệp Hàn thôi động cái này phía cửa sổ là có thể di động đóng lại về sau. Trên cơ bản kín kẽ, cùng vách tường nối liền cùng một chỗ. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lại cầm một cái trúc lễ tới, cùng cửa sổ phần dưới nối liền cùng một chỗ. Cái này trúc lễ phía trên cắt ra một cái lỗ khảm, có thể chống đỡ ở trên vách tường. Như vậy, Diệp Hàn mở cửa sổ ra về sau, liền có thể dùng cái này trúc lễ chống đỡ lấy vách tường, bảo trì cửa sổ mở ra. Cái này cửa sổ làm xong, cho trong phòng toàn diện gió. Mặt đất trực tiếp trải lên một tầng cành lá hương bồ tịch, chỉ sợ ngăn không được khí ẩm, về sau còn có thể lạnh. Diệp Hàn suy nghĩ, phòng gạch ngói là khẳng định phải đóng, nhưng đó là một cái đại công trình. Phong trúc khẳng định còn muốn ở lại một hồi, không thể đem liền. Không chỉ có là vì ở dễ chịu, càng là vì để tránh cho sinh bệnh. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đem trong phòng đồ vật trước cho rời ra ngoài, rời đến ngoài phòng đặt vào, lại đơn giản quét sạch một cái. Ca, muốn trải đất tầm sao, dùng cái gì đồ vật trải? Giang Vi Vi cũng đã sớm cảm thấy phòng trúc bên trong trên mặt đất nhìn xem không thoải mái, nếu có thể có một tầng sàn nhà liền tốt. Diệp Hàn cũng muốn sàn nhà a. Nhưng là sàn nhà cái này đồ vật, dùng tốt nhất gỗ hoặc là cây trúc tới làm. Cây trúc còn thừa không nhiều, Diệp Hàn không nỡ dùng. Chặt cây cây cối lại là một cái chuyện phi phức, không có cái 3 năm ngày là không thể nào hoàn thành. Thượng như là chế tác đồ gốm, hái một chút bùn ra. Chúng ta cùng đi lấy nước, lại kéo một chút đá cuội trở về. Diệp Hàn sau khi suy nghĩ một chút nói, hai cái người cùng thăm trúc đi vào bên dòng suối, bắt đầu kéo đá cuội. Suối nước bên trong Suối nước hai bên, đá cội cũng không ít, nhưng Diệp Hàn cần càng nhiều. Một cái trúc đặng cũng không có đủ đầy, đá cội liền không có. Trước dùng những này đi, Hàn là cũng không sai biệt lắm. Diệp Hàn lấy nước, con đá cội trở lại phòng trúc. Lần trước đào cạm bấy móc ra những cái tia bùn, còn lại thật nhiều. Vừa vận hiện tại có thể dùng. Diệp Hàn đầu tiên là đem đá cội ngã xuống phòng trúc bên trong, bày ra một tầng. Sau đó cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ vào bùn. Lần này cũng không cần giống như là chế tạo đồ gốm một lần kia, thanh lý ra bên trong tạp chất thậm chí Diệp Hàn còn muốn hướng bên trong tăng thêm một chút sợi cỏ cỏ tranh loại hình đồ vật đơn giản xoa nhẹ một đạo về sau Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ bắt đầu cho phòng trúc mặt đất trải bùn trước trải một đạo đá cuội đã có thể nhất định tác dụng lại thêm những này tăng thêm sợi cỏ cỏ tranh bùn sẽ tốt hơn ngăn cản dưới mặt đất truyền đến khí ẩm hàn khí ở đây sẽ thư thích hơn không dễ dàng sinh bệnh điều kiện hữu hạn hiện tại chỉ có thể trước dạng này rất nhanh Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cho phòng trúc bên trong trải lên một tầng bùn phủ lên phía dưới đá cuội Diệp Hàn dùng một cái trúc phim tất cả năng đem trên mặt đất làm cho vương vước một chút, liền xem như đại công cáo thành. Hiện tại đúng lúc là giữa trưa, mặt trời rất lớn, lại thông gió thông khí, trước hết để cho trên mặt đất tự mình hong khô. Trời mặt trời không có, lại dùng dùng lửa đốt một nướng là được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Cái này cho tới trưa, Diệp Hàn lại làm không ít sống. Bất quá, Giang Vi Vi nhìn xem phòng trúc bên trong trên mặt đất, lại lên chơi tâm. Cái này trên mặt đất hiện tại mềm hồ hồ, còn không có biến làm trở thành cứng ngắc đâu, có thể ở phía trên viết chữ. Giang Vy Vy dùng một cây tế trúc ký tại cửa ra vào trên mặt đất vẽ tới vẽ lui. Ta xem ngươi là không có chút nào mệt mỏi còn có tâm tư vẽ tranh, đây là vẽ lên cái gì? Lâm Bác Lão sư sao? Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, xích lại gần xem, không phải Lâm Bác Lão sư, là vẽ lên cái đầu heo, trên đầu còn treo lên một đống tiện tiện. Diệp Hàn có một loại dự cảm không tốt, Giang Vi Vi muốn làm chuyện xấu. Quả nhiên, Giang Vi Vi cười mỉm mỉ tại đầu heo cạnh bên viết chữ. Lúc đầu dự định viết Diệp Hàn, nhưng là bút hòa nhiều lắm, tiểu nha đầu nghĩ bất việc, trực tiếp viết cái in, là Diệp Hàn dành tự chữ cái viết tắt. Được rồi, không cho phép cho ta biến mất, ta thật vất vả vẽ đâu, nhanh đi rửa tay, trở về nấu cơm ăn cơm. Giang Vi Vi sợ Diệp Hàn đem nàng đại tác làm hỏng tôn. Đs, hôm nay canh thứ 2 đưa đến, tác giả tiếp tục gõ chữ, cầu các vị độc giả thật to ủng hộ một cái quyển sách này, tạ ơn, chương 85. Ông trúc dẫn lưu. Chương 85, ống trúc dẫn lưu ba hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mỗi một ngày, liền biết rõ đen cả của ngươi. Tại Lâm Bắc lão sư kia tìm thú vui còn chưa đủ, ngươi nói ngươi làm sao hư hỏng như vậy đâu. Diệp Hàn bất đắc dĩ cười. Giang Vi Vi cũng mặc kệ những này, nàng chính là không cho phép Diệp Hàn biến mất nàng vẽ. Diệp Hàn hừ một tiếng, tại nàng chóp mũi chọn một cái, dính một điểm bùn đi lên hai người cùng đi bên dòng suối rửa tay trở về nấu cơm vừa rồi làm điểm cành lá hương bùa rễ cây trở về tăng thêm măng cùng thịt heo nấu một nồi thịt heo ra thịt heo sắp không có hiện tại đồ ăn dự trữ chỉ còn lại có thịt heo còn có không ít ở trên đảo sản vật phong phú cái kia nghĩ biện pháp làm nhiều mới nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày ăn thịt heo cũng có chung án Diệp Hàn ăn thịt heo nói hương vị là không tệ nhưng mấu chốt là lại đồ ăn ngon đừng lại ăn cũng không chịu nổi nếu không chúng ta đi đi săn đi con thỏ cùng lâm bắc lao sư đều muốn nuôi không thể ăn chúng ta đi bắt điểm khác con ngồi Gia Vi Vi ánh mắt tỏa sáng nói. Diệp Hàn biết rõ tâm tư của nàng, không phải liền là cho nàng tạo một bộ cung tiên sao? Tiểu Nha Đầu đã sớm muốn thử xem, cũng được, Diệp Hàn cũng nghĩ thử một chút cung tiên uy lực. Vậy được, ngày mai đi đi săn, nhìn xem có thể hay không bắn trúng cái gà rừng loại hình. Không được, gà rừng ta cũng nghĩ nuôi, để nó đẻ trứng, rất lâu không ăn trứng gà. Diệp Hàn suy nghĩ, mở miệng nói ra. Bắt được cái gì đều muốn nuôi bắt đầu, vậy chúng ta ăn cái gì a? Giang Vi Vi cũng đổi thịt gà, có một lần một cái đồng học sinh nhật mời nàng ăn một lần cờ ép cơ, tư vị kia nàng hiện tại còn nhớ rõ đâu rất nhiều đối với đồng dạng gia đình tới nói đều có thể thỏa mãn sự tình, Giang Vi Vi cũng không dám hy vọng xa vậy ăn một bữa cờ ép cờ nếu không ít tiền đâu, nàng về sau cũng đổi qua, nhưng cũng nói với mình không thể xài tiền bậy bạ. nhìn ra tiểu nha đầu tâm tư, Diệp Hàn cười cười trong lòng nể ẩm. trước kia thật là chịu khổ không ít ta, cũng nói hài tử của người nghèo sớm đừng ra, nhưng là so hài tử của người nghèo thảm hại hơn, còn có cô nhi. nói không chừng ngày mai có thể bắt được gà trống đâu, bắt được gà trống liền ăn, gà trống cũng sẽ không đẻ trứng. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, nhãn tình sáng lên đúng vậy à, chỉ có gà mái mới có thể đẻ trứng gặp được gà mái liền muốn biện pháp bắt sống trở về nuôi, mỗi ngày cũng có trứng gà ăn cũng không tệ. gặp được gà trống, hừ hừ. tiểu cô nãi nãi đã sớm muốn thử xem tài bắn cung của mình. Giang Vi Vi kích động, hẳn không thể lập tức tới ngay ngày mai, xong đi đi săn. Diệp Hằng âm thầm cảm thấy buồn cười. Giang Vi Vi nghĩ bắn chúng con ngồi thật không đơn giản, chờ đến ngày mai nàng liền biết rõ độ khó. Muốn đem cung kéo căng cũng là một cái phí khí lực sự tình, còn muốn nhắm chuẩn con ngồi. Nếu như con mồi tại chạy, thì tương đương với là đánh di động, dài, độ khó cao hơn, cần tiến hành dự đoán. Liên giống với rất nhiều ngườiưa thích chơi ăn gà trò chơi địch nhân đang nhanh chóng chạy trốn, muốn đánh bên trong sẽ rất khó ăn xong bữa cơm. Diệp Hàn nhìn một chút phòng trúc nội bộ mặt đất, bùn đã bắt đầu biến làm, có địa phương xuất hiện một điểm khe hở, vết dạn đây là hiện tượng bình thường. Diệp Hàn đơn giản tu bổ một cái liền tốt. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng không có ý định nhàn rỗi, dẫn lưu lấy nước thiết bị còn chưa có bắt đầu chế tác. Diệp Hàn bắt đầu chuẩn bị vật liệu, cây trúc là tất nhiên phải dùng. Diệp Hàn chịu đựng đau lòng, chọn lựa mấy cây thích hợp cây trúc chặt cây xuống dưới, tính một cái cự ly, có bốn, năm cây cây trúc như vậy đủ rồi. Lúc đầu cự ly suối nước liền rất gần, ngoại trừ cây trúc bên ngoài. Còn cần nhánh cây đồng dạng nhánh cây không được, Diệp Hàn cần tìm tới giống một chữ cái, ý I, loại này hình dạng nhánh cây đây là dùng để đánh vào đất đai bên trong, treo chống cây trúc. Trong rừng cây muốn tìm đến loại cây này nhánh không khó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ hành động, hai cái người cùng một chỗ tìm. Tìm được về sau lại chặt đi xuống, hơi tu chỉnh một cái, đem dưới đáy vót nhọn, thuận tiện cắm vào dưới mặt đất. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, Diệp Hàn cần phải làm là đả thông cây trúc nội bộ. Trúc lễ ở giữa là có trở ngại cản, thủy lưu không cách nào thông qua, cho nên cần đả thông. Diệp Hàn dùng một cây nhỏ nhất cây trúc rốn thô cây trúc bên trong cắm đi vào. Cái này có một chút mệt mỏi, Diệp Hàn phí hết một phen công phu, đem tất cả cây trúc cũng đạt thông, có thể nhường thủy lưu thông qua. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy hai người mang theo cây trúc cùng nhánh cây, đi tới bờ suối chạy. Dòng suối đầu nguồn nước là phi thường sạch sẽ, tìm một cái vị trí, đem cái thứ nhất cây trúc dựng lên tới. Diệp Hàn chọn lựa ra một cây nhỏ nhất cây trúc, gác ở dòng suối đầu trên trên một khối nham thạch, đồng thời dùng hòn đá đắp lên, bảo trì cố định. Rất nhanh, thanh tịnh thủy lưu liền theo cây trúc một chỗ khác chảy xuôi ra. Diệp Hàn cầm qua một cái nhánh cây thu nhận công nhân binh xúc đem tay đánh vào dưới mặt đất, đem cây trúc chống đi lên. Sau đó tại cây này cây trúc cuối cùng chen vào một cây hơi thô một điểm cây trúc hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ. cứ như vậy Diệp Hàn cùng em gái một đường về tới phòng trước phụ cận, thanh tịnh suối nước theo ống trúc chảy xuôi ra. Diệp Hàn đưa tay đo lấy, rửa tay một cái, lại rửa mặt, rất mát mẻ. dạng này về sau lấy nước liền dễ dàng hơn. tới đây đón nước là được rồi. ta lại đào một cái cống rãnh, nhường dư thừa thủy lưu trở lại trong khe nước. Diệp Hán cao hứng nói, huy động sẻn công binh, Diệp Hán rất nhanh liền đào một cái cống rãnh ra thủy lưu theo trong ống trúc chảy ra, lại theo cống rãnh lưu về tới suối nước bên trong. dạng này sẽ không để cho nước lan tràn đến chu vi. nếu như không đi đào cái này cống rãnh, mảnh này địa phương dần già liền sẽ biến thành đất, đầm lầy đồng dạng tồn tại. vậy cũng không tốt. cống rãnh đào xong, Diệp Hàn trở về tới phòng trúc bên này, ngồi trên ghế, liền có thể nhìn thấy thủy lưu, nghe được tiếng nước, dễ chịu. lần này ăn cơm xong rửa chén, bình thường rửa mặt, giặt quần áo, nấu nước loại hình, cũng không cần lại đi đường đi suối nước bên. càng thêm thuận tiện, cũng có thể phòng ngừa tại bên dòng suối đụng phải dạ thu tình huống phát sinh, an toàn hơn một chút. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn ngồi cùng một chỗ, nhìn xem trước mặt ống trúc rầm rầm dòng nước, mặt mũi tràn đầy cũng chất đống mỉm cười ngọt ngào. Nhìn xem phòng trúc làm không có, ta cảm thấy vẫn là cần dùng dùng lửa đốt một nướng. Diệp Hàn đứng dậy, nhìn một chút phòng trúc bên trong điện, thế là làm không sai bị lắm, đồng thời khẳng định so với trước đó muốn càng tốt hơn hơn có thể ngăn cách khí ẩm hà khí. Dù sao hiện lên một tầng đá cuội, còn cần bùn đất uốn hợp sợi cỏ, cỏ tranh ở bên trong, sinh một điểm chú hỏa, nướng một cái, trong phòng hiện tại có chút ẩm ướt. Diệp Hàn nói, làm điểm tuổi lửa vào nhà, trong phòng lập tức cấm áp, cũng biến thành càng thêm khô khan bắt đầu. Hôm nay rồi. Ngày mai biên chế một chương thật to cành lá hương bổ chiếu, ta cảm thấy trực tiếp ngủ ở phía trên đều có thể. Diệp Hàn Cao hứng nói: "Chương 86, Hưng phấn em gái." Chương 86, Hưng phấn em gái thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt, từ đặt trước từ đã trước. Sắp trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Phòng trúc chi hỏa quang thông rõ ràng, tản ra ấm áp, toàn bộ phòng trúc bên trong mặt đất nhanh chóng trở nên càng thêm tại khô cùng cứng rắn. Hôm nay một ngày cố gắng lao động cũng có thành quả, đều thành công, Diệp Hàn trong lòng Cao hứng cùng phàm mãn. Có thể làm cho mình cùng em gái sống càng tốt hơn, nhìn xem em gái tiêu dung, ngay tại lúc này Diệp Hàn lớn nhất thỏa mãn không sai biệt lắm chờ hỏa rời ra ngoài trong nom việc nhà cố loại hình chuyển vào đến chúng ta bắt đầu nấu cơm ăn cơm Diệp Hàn nói động thủ đống lửa bị rời ra phòng trúc Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi động thủ đem hai người che phủ đưa vật đỡ các loại vật tư cũng chuyển vào phòng trúc bên trong sau đó bắt đầu ăn cơm cái này thịt heo chán ăn hay chưa Diệp Hàn nấu một nồi thịt heo nhìn xem Giang Vi Vi hỏi Giang Vi Vi uống một ngụm canh thịt một dòng nước cấm theo cổ họng một đêm tuôn hướng toàn thân ta lại như vậy bắt bẻ người một sao Giang Vi Vi liếc mắt hiện tại mỗi ngày ăn thịt thời gian nhiều hạnh phúc ga nàng miệng lớn ăn thịt heo Diệp Hàn cười cười, Giang Vy Vy không ăn án, hắn là thật có chút ngán. Ngày mai nên đi đi săn, liền chút tiền đồ này, phụ thốn. Kia ngày mai đi đi săn, đánh tới con ngồi chính ta ăn, ngươi tiếp tục ăn thịt theo đi. Diệp Hàn cười cười, "Chào phúng Giang Vy Vy." Giang Vy Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức liền sáng lên, miệng bên trong một con heo thịt kém chút ăn vào cổ họng. "Ca, ngày mai muốn đi đi săn á?" Nàng cũng không doái hoài tới bị Diệp Hàn giễu cận, vội vàng hỏi. "Hôm nay cầm ngựa che, nàng muốn bắn hai lần, thấy cái gì cũng nghĩ bản tên." Diệp Hàn xem chừng, nếu không phải Lâm Bắc Lão sư mang thai, nàng chuẩn muốn tìm nhánh cây làm mũi tên dùng. khi dễ khi dễ Lâm Bắc Lão sư, quả đem bắn tên điện, thật là quá đáng yêu. Đừng cao hứng quá sớm, có thể hay không gặp được con ngỗng còn chưa nhất định đâu. An cơm đi, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi. Diệp Hàn nói, nhưng là Giang Vi Vi hết sức hưng phấn, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm? Ngày mai đến nhanh một chút ta, ta muốn đi săn, ta tiễn cũng lợi hại, có thể thiện xạ. Giang Vi Vi làm ra một chỗ ngặt cung cải tên tư thế, Diệp Hán cũng cho cảm động, cái này chất mật tự tin ở đâu ra? Đi săn loại chuyện này, đối với Diệp Hàn tới nói đã sớm không mới mẻ, là xe nhẹ đường quen sự tình. Trước trước không biết rõ săn giết bao nhiêu động vật, nhưng là bây giờ bị Giang Vi Vi làm thành như vậy, hắn cũng càng thêm chờ mong ngày mai đi săn đến thời điểm, liền đợi đến xem tiểu nha đầu này xấu mặt liền tốt. Ngậm lại liền tốt cười, ha ha ha. Đã ăn xong bữa cơm này, Giang Vi Vi hưng phấn ngâm nga bài hát, nhất định phải cướp rửa chén, cả người giống như là chúng ta. Quá sung sướng. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, tất cả đều bị cái này một phần hồn nhân vui sướng cho lây nhiễm. Quá trước khỏi, em gái tiểu dung, tránh hết ra, cái nụ cười này ta đến thủ hộ em gái ta có thể, liếc lấy ta một cái đi. Từ khi hoang dã vương giả phát sóng, ta liền không nhìn tới những cái kia trò chơi dẫn chương trình cùng mỹ nữ hoặc não viên, ta chỉ nhìn em gái. Ngày mai em gái muốn đi đi săn, ta nguyện ý tiêu hao 10 năm. Được rồi, tiêu hao ta một tháng tuổi thọ đi, nhưng em gái thành công đạt được con mồi. Trên lầu ngươi làm sao như thế tiểu khí? Ngươi là đồ ăn chỗ ngủ a? Ta ra một năm tuổi thọ. Nói chuyện cẩn thận, chớ mắng người, sao có thể mắng chửi người đâu? Đêm hôm quyệt quát, không ít người trải qua một ngày làm việc học tập đều đã rất mệt mỏi. Nhưng nhìn đến em gái, mọi mệnh phảng phất cũng quét sạch sành sanh nhìn trên màn ảnh em gái khuôn mặt tươi cười, không ít người lộ ra hiền hòa mẹ giả, lão phụ thân đồng dạng tiểu dung. một hai ba bốn năm, lên núi đánh lão hổ. Giang Vi Vi lanh lợi đem chén sành cùng đĩa đem thả tiến vào phòng trúc bên trong đưa vật trên kệ, hừ hừ không ngừng. tốt tốt, đi đi săn mà thôi, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi ngày mai muốn lên mặt trăng nữa nha. tranh thủ thời gian hoãn một chút, đừng quá hưng phấn, hiện tại ngủ không được, bắt đầu từ ngày mai không đến, chúng ta đi đi săn. Diệp Hàn sơ lấy tiểu nha đầu đầu nói, khó mà làm được. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian bình phục tâm tình của mình, lại hư phấn như vậy, nàng liền thật không ngủ được. Ngươi nếu là dám tự mình đi, ta liền đem phòng trúc cánh cửa trói chặt, không cho ngươi trở về. Chính ngươi đi qua đi. Giang Vi Vi phát ra uy hiếp. Diệp Hằng tranh thủ thời gian nhấc tay cầu xin tha thứ, hai người lại đi ống trúc cạnh bên rửa mặt một phen, sau đó mới tiến vào phòng nghỉ ngơi. Tại trên hoang đảo, hai người là ngủ được tương đối sớm loại kia. Cái khác truyền thủ, có người bây giờ còn chưa ăn được cơm đâu. Tôn lương cũng không phải ai cũng có thể có, phần lớn người cùng ngày có thể giải quyết cùng ngày vấn đề thức ăn, liền xem như không tệ. Nhưng là lâu dài tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Theo thời gian trôi qua, một khi mùa đông đến không có tổn lương liền sẽ bị đào thải rơi. Tại mùa đông muốn tìm đến con mồi, độ khó sẽ cao hơn. Ban đêm, Diệp Hàn ngủ thời điểm mơ hồ còn luôn có thể nghe được giang Vi Vi chuyện hoang đường. Tiểu Nha đầu hẳn là mơ tới muốn đi săn, khoa tay múa chân, còn đá Diệp Hàn mấy chân. Đừng chạy, lớn cả rừng, cờ ép cờ. Ta bắn. Diệp Hàn bị dày vò một buổi tối, có chút bất đắc dĩ. Buổi sáng rời giường, ngáp một cái, Diệp Hàn nhìn một chút tư thế ngủ khoa trương giang Vi vì. Tại trúc phim khắc xuống ngày, hôm nay là đệ thập tăng ngày. Diệp Hàn đứng dậy đi ống trúc nơi đó rửa mặt, dùng nồi tiếp chút nước, bắt đầu nấu nước. Mỗi sáng sớm một chén mật ong nước, giường Giang Vi Vi khỏe mạnh lại xinh đẹp. Chính Diệp Hàn không quá bỏ được uống, tổ ong không nhất định có thể gặp thường đến, mật ong hắn muốn tiết kiệm lấy dùng. Mỗi ngày cho Giang Vi Vi mật ong nước, Diệp Hàn liền rất bỏ được, sợ không đủ ngọt. Ca, ngươi uống trước hai cái, ta lại uống. Giang Vi Vi rời giường rửa mặt, tiếp nhận một chén mật ong nước. Nàng biết rõ mật ong càng dùng càng ít, Diệp Hàn cố ý không đi uống, cho nên nàng buộc Diệp Hàn uống hai đại miệng, lúc này mới tự mình uống. Nhanh lên nấu cơm, đã ăn xong điểm tâm đi đi săn, gậy trúc của ta đã đói khát khó nhịn. Giang Vi Vi đã đem cung trúc đeo tại trên thân. Phía sau còn có một cái ống tên, kia là diệp hàn dùng vỏ cây làm, rất đơn giản. Còn đói khát khó nhịn, hoặc với ai? Diệp Hàn một trận buồn cười. Ta nghe bạn cùng lớp nói, những nam sinh kia thường xuyên chơi trò chơi, liền đại học cũng không có thi đầu đâu. Giang Vi Vi nói, ngồi trên ghế, hai cái chân nhỏ tới lui. Diệp Hàn nấu một cái nồi thịt heo bưng lên bàn, hai người bắt đầu ăn, ăn xong đi đi săn nghĩa, Chương 87. Dương Cung bắn gà. Chương 87. Dương Cung bắn gà thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mặc dù gấp đi đi săn, nhưng Giang Vi Vi cơm nước xong sôi về sau, vẫn là nhẫn nại tính chất đi đem nồi cùng bắt cũng cho tám bỏ vào trong phòng lúc này mới đi ra ngoài đây là trên người nàng một cái ưu điểm Diệp Hàn cũng rất thưởng thức một điểm chỉ cần không phải loại kia lửa cháy đến nơi việc gấp nàng đều sẽ dựa theo quy củ của mình đem nên làm làm tốt cái khác tiểu cô nương nhà nếu là có cái gì chuyện cao hứng hội vã đi làm ai còn nguyện ý dựa trên a Giang Vi liền không đồng dạng nàng rất tự hạn chế Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi rời khỏi phòng trước nhóm chúng ta đi nơi đó đi săn Giang Vi Vi nghiêng đầu hỏi vấn đề này Kỳ thật Diệp Hàn cũng một mực đang nghĩ đầm lầy bên kia khẳng định không đi lại không thể đi săn giết cá sấu hướng bờ biển cái hướng kia đi cũng không có gì tung tích con mồi. càng nghĩ, Diệp Hằng cảm thấy, vẫn là đi mỏ mối sơn động kia phụ cận, có lẽ sẽ có thu hoạch. bất quá, nơi đó nguy hiểm hệ số cũng sẽ cao một chút. nếu như nói đầm lầy cá xấu nơi đó tương đương với một cái có chút khó khăn phó bản, như vậy mỏ mối sơn động phụ cận khu vực, hẳn là liền có thể xuất hiện chữ đỏ quái vật. đi mỏ mối sơn động bên kia, ngươi cùng sau lưng ta, không muốn hô to gọi nhỏ, để tránh dẫn tới gian thú. chúng ta đi trước đi một vòng, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện. Diệp Hằng nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, hôm nay cao hứng không sao, nhưng là Diệp Hằng căn dặn nàng sẽ không quên rơi. Thu hoạch con mồi điều kiện tiên quyết là có mệnh tại, không thể khinh thường. Nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cũng biến thành ngưng trọng lên, đi theo Diệp Hàn hướng đi mỏ mũi sơn động nơi đó. Diệp Hàn đầu tiên là quan sát một cái chu vi vết tích, tạm thời còn không có nhìn thấy cỡ lớn động vật giấu chân hoặc là phân và nước tiểu, ngược lại thấy được lông vũ, giống như là gà rừng trên người. Nơi này khả năng có gà rừng hoạt động, có gà ăn. Diệp Hàn cười cười, đem chiếc lông chim này cất vào trong túi, lông gà giữ lại, có lẽ có thể làm xây ra, cùng em gái lúc rảnh rỗi thời điểm đá quả cầu chơi. Gà rừng ở chỗ nào, chỉ có một cây lông gà. Giang Vi Vi bốn phía nhìn lại cũng không thấy được gà rừng tung tích. đừng có gấp, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường gà rừng tự mình mẹ ra, chết ở trước mặt ngươi sao? Diệp Hàn cười cười, sờ lên em gái đầu. bất quá, vận may của hắn giá trị cao như vậy, loại chuyện này không chừng thật đúng là sẽ phát sinh đâu. Máy bay không người lái đi theo phía sau hai người, đem hình ảnh truyền trở về. chính thức phát trực tiếp trong phòng, vẻ mặt cùng Lâm Bác nhìn xem một màn này. em gái quá đáng yêu, hy vọng em gái có thể thành công thu hoạch con ngồi, dạng này nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Mục Nhan từ đấy lòng hy vọng Giang Vi Vi có thể thành công. Lâm Bác ngồi ở một bên, trong lòng không cao hứng mỗi lần nhìn thấy Giang Vi Vi, hắn liền có thể nhớ tới đầu kia đáng chết dê. Xem tiếp đi liền biết rõ. Lâm Bắc hiện tại lời bình Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi các loại hành động đều là câu nói này. Câu nói này chuẩn không sai, ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Mộc Nhan biết miệng, nàng cảm thấy tiết mục tổ dùng tiền thỉnh Lâm Bắc cái này đại sư đến lợi bình có chút bị thua thiệt đại gia tiếp tục xem trên màn hình hình ảnh. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bắt đầu tìm kiếm con ngồi, muốn tìm đến gà rừng. Bất quá tạm thời còn không có gì phát hiện mới. Gà rừng gà rừng mau ra đây. Cô cô cô. Giang Vi học gà rừng gọi, muốn đem gà rừng theo đi ra. Diệp Hàn âm thầm cười trộm, nhìn thấy em gái vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Bất quá, gà rừng chắc chắn sẽ không bởi vì Giang Vy Vi vụng về bất chức mà xuất hiện. Diệp Hàn tâm lý thầm nghĩ, nhưng là sau một khắc, Diệp Hàn bị đánh mặt. Đông Đông Đông, một tiếng gáy xuất hiện, Diệp Hàn cũng trợn tròn mắt, hắn một cái hoang dã đại sư cũng không biết rõ còn có chiêu này. Ca, gà rừng tới, gà rừng tới, ngươi đừng lúc đích, ta đến dùng cung tiễn bắn gà rừng. Giang Vy Vi ra hiệu Diệp Hàn chớ có lên tiếng, sau đó nhìn về phía trước gà rừng, nàng cầm lấy chuẩn ở trên người cây trúc, dương cung cái tên, hé miệng dùng sức, nhắm ngay gà rừng. Diệp Hàn không có ngăn cản, Hàn cũng nhìn thấy, đây là một cái gà trống lớn, lông vũ rất tươi đẹp. Gà trống, đã giết thì đã giết đi, gà mái cũng không thể giết, muốn bắt sống trở về, có thể đẻ trứng. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc cơm thầm may mắn mới vừa rồi không có trào phúng giang Vi Vi. Ai có thể nghĩ tới Giang Vi Vi mèo mù đụng phải chết con chuột, thật gặp gà rừng. Con gà rừng này khẳng định không phải tiếng kêu của nàng mà ra, hẳn là vừa vặn muốn ra kiếm ăn mà thôi. Vẫn khí này, siêu. Giang Vi Vi dùng sức kéo lấy dây cung, đem mũi tên cho bắn ra ngoài. Nàng quá chuyên tâm, không có chú ý tới. Diệp Hàn cũng lặng lẽ dương cung cài tên, bởi vì Diệp Hàn biết rõ, Giang Vy Vy không có khả năng bắn giết cái này gà rừng. Sau một khắc, Giang Vy Vy buông tay, một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Lực đạo chưa đủ, Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra, một tiễn này có thể bắn trúng gà rừng liền đã phi thường không tệ, chỉ tiếc, nhiều lắm là lao đi gà rừng một điểm ra. Cho nên, tại Giang Vy Vy bắn tên đồng thời, Diệp Hàn cũng bắn tên. Hai người cùng một chỗ dương cung bắn gà. Gà rừng rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng là cự ly lại không xa, Giang Vy Vy tên đã tới. Một tiếng này lực lượng cùng tốc độ cũng không quá đủ trên không trung đã xuất hiện hạ xuống tình huống giang vi vi mũi tên xuất tại gà trên chân gà rừng kêu một tiếng là bị sợ hãi vớt cánh liền muốn chạy trốn bất quá diệp hàn tiến cũng đến một tiếng này diệp hàn là dồn hết sức lực nhắm ngay đầu gà vị trí sắc bén mũi tên đâm vào gà trong đầu gà rừng phát ra một tiếng gào thét vừa muốn vu cánh bay lên liền rơi xuống trên mặt đất không ngừng rảy rủa diệp hàn nuối lỏng một khẩu khí còn tốt không có chạy em gái ngươi có thể a ngươi bắn trúng gà đầu ngươi bắn giết gà dừng thật sự là quá lợi hại diệp hàn nhìn về phía giang vi mở miệng nói ra Lời này chính hắn đều không tin, Giang Vy Vy hơn không tin. Ta tiến bắn tại gà trên chân, ta cũng nhìn thấy. Ai? Giang Vy Vy hít một khẩu khí. Nàng cuối cùng nhận rõ thực lực của mình, hứng thú bừng bừng đến đi săn, chính là đến côi hải. Nếu như không phải Diệp Hàn kịp thời bắn tên, gà rừng liền chạy. Nhìn xem nàng thất lạc dáng vẻ, Diệp Hàn bắt đầu cho nàng tẩy não. "Không phải, ngươi nhìn lầm. Vừa rồi nhóm chúng ta là đồng thời bắn tên, chúng ta đứng chung một chỗ, hai đạo mũi tên bắn đi ra, trên không trung liền sai chỗ. Ngươi cho rằng ngươi bắn chúng gà trên, nhưng thật ra là ta bắn chúng gà trên. Ngươi nói với ta, ngươi là nhắm ngay chỗ nào?" Diệp Hàn thần sắc nói nghiêm túc, "Ta là ngắm lấy đầu bắn, nhưng là." Giang Vi Vi nhướng mày lên, "Đừng thế nhưng là, ngươi ngắm lấy đầu bắn tên, ta là ngắm lấy chân bắn tên, ta muốn bắt sống trở về lại giết. Cái này chẳng phải đối mặt sao, ngươi nhắm chuẩn đầu bắn trúng đầu, nhắm ngay cho ta chân, bắn trúng chân. Không tin ngươi hỏi một chút máy bay không người lái, người ta nhưng nhìn ra đây, nếu như là ngươi bắn trúng đầu, máy bay không người lái liền xuống giảm một cái." Diệp Hàn nói. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng nhìn thấy máy bay không người lái giảm xuống xuống tới. Chương 88. Trộm đi quả hạch. Chương 88. Trộm đi quả hạch thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phát trực tiếp thời gian, tất cả mọi người nghe được Diệp Hàn. Bình luận không ngừng. Diệp Hàn đây là lựa gạt đồ đần đâu, em gái sẽ không thật tin chưa. Em gái thi đậu 985, ngươi cảm thấy nàng là kẻ ngu sao? Thế nhưng là ta cảm thấy, Diệp Hàn nói cái gì em gái đều sẽ tin. Máy bay không người lái giảm xuống, chết cười ta, thiết mục tổ công tác nhân viên thật sự là phối hợp à Đại gia nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía phát trực tiếp hình ảnh. Cái này thời điểm, trên màn hình quay phim đến hình ảnh là Diệp Hàn cùng Giang Vivian, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa gà rừng. Dãy rùa cường độ nhỏ đi lập tức liền phải chết máy bay không người lái lửa gạt ai đây các ngươi quá xấu rồi ta biết rõ đây không phải là ta bắn chúng giang vi vi vốn đang rất khó khăn qua nhưng là bị diệp hàn như thế nháo trộn cũng không có khó như vậy qua diệp hàn còn muốn cho nàng tẩy não lừa nàng nhưng là giang vi vi đưa tay quay diệp hàn một cái nhờ diệp hàn phát ra tiêu đau được rồi ta không bắn chúng chính là không bắn chúng không cần dỗ không bù ta mau đưa gà rừng lấy tới bữa trưa hôm nay có thể ăn gà giang vi vi lộ ra nụ cười ngọt ngào dạng này diệp hàn an tâm hắn còn lo lắng Giang Vi Vi hào hứng cao như vậy, kết quả kỳ vọng mang đến thất vọng đâu. Tiểu Nha Đầu vẫn là rất hiểu chuyện. Diệp Hàn đi qua, bắt lấy tiến chuôi, đem gà rừng nhấc lên. Gà rừng đã chết mất, vằn chúng đầu làm mấu chốt yếu hại, nhưng thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Diệp Hàn rút ra mũi tên, đem mũi tên dùng lá cây xoa xoa, lại đem gà rừng đem thả tiến vào phía sau chúc các loại bên trong. Khai chương A. Cái thứ nhất con mồi đã tới tay. Diệp Hàn cũng rất cao hứng. Lên đảo về sau, đây là lần thứ nhất đi săn đạt được con mồi đâu. Trước đó con mồi, đại bộ phận đều là nhặt được, hồ ly chết tại trong cả mấy con họ là dùng hun khói trục tới đến mức lâm bắc lao sư tựa như là bị hãm hại lừa gạt cho dỗi trở về chỉ có cái này gà rừng là diệp hàn dùng cung tiên bắn giết ta nói cho ngươi ngươi kỳ thật cũng có thể bắn chúng gà rừng lần sau dùng lại thêm chút sức đừng sợ cái này dây cung không đến mức đoạn diệp hàn sờ lên em gái đầu hắn đã nhìn ra em gái rất yêu quý cái này cây trúc luôn luôn sợ hai dây cung sẽ tăng đứt ừm tìm tiếp con mồi, nhóm chúng ta cùng một chỗ bắn tên xem ai có thể thành công giam vi vi cũng gật đầu nói nàng còn phải lại thử một chút hai cái người tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm con muỗi phát trực tiếp ở giữa bên trong, tất cả mọi người tại cảng khái. Em gái cố lên, ngươi nhất định có thể. Ta là một cái gà rừng, đầu nhập em gái ôm ấp, bị nàng ăn hết. lại tới, đây cũng là cái nào bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. thật xin lỗi, ta là hắn bác sĩ, ta không có xem trọng, nhường hắn chạy ra ngoài. không biết rõ tiếp xuống sẽ gặp cái gì con ngồi đâu, tốt chở mong. tất cả mọi người tại gửi đi bình luận, còn có đến chỗ này khen thưởng thổi qua. cái này thời điểm, Giang Vi Vi nhìn thấy trước mặt trên một thân cây có một con sóc chợt lói lên, con sóc miệng bên trong còn giống như ngậm đồ vật. Giang Vi Vi hô một tiếng. Diệp Hàn cũng nhìn thấy con tùng thử này, là tiểu hứa a, thật đáng yêu. Giang Vi Vi ánh mắt sáng lên, nhìn xem sóc con, lời nói cũng không nói rõ ràng, cho nói thành nhỏ hùng cho phép. Trên mạng hoàn toàn chính xác có người sẽ nói như vậy, nhưng đó là cố ý bán manh. Giang Vi Vi thuần túy là nói quá gấp, đầu lưỡi đoán chừng cũng cho ngăn trở. Có thu hoạch. Diệp Hàn cao hứng nói, ca, con sóc quá nhỏ, còn muốn giết ăn thì sao? Giang Vi Vi có chút không đành lòng, cái gì con thỏ, hồ ly, dê những động vật này, nàng đều cảm thấy có thể ăn hết, nhưng là nàng cảm thấy sóc con là có linh tính, ăn không tốt lắm nữ hài tử, luôn có nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. chẳng lẽ vừa rồi bắn giết gà liền không có linh tính sao? gà chúng tên cũng là rất đau nha. không phải muốn ăn cái này con sóc, chúng ta theo tới nhìn xem, con sóc có chứa đựng đồ ăn thói quen, nói không thể tìm tới nó kho lúa, trốn đi nó giấu đi một chút quả hạch. quả hạch dinh dưỡng giá trị rất cao. Diệp Hàn nói đúng thế. Giang Vi Vi liên tục gật đầu, quả hạch là rất ăn ngon. lớp học có đồng học liền mang qua ba cái con sóc quả hạch đi lớp học ăn, còn phân cho nàng một cái ha vai quả, rất thơm ngon. về sau Giang Vi Vi mới biết rõ, như vậy nho nhỏ một túi, cũng muốn hơn mấy chục khối tiền đâu em gái hôm nay đây là muốn chết cười ta không thành, ha ha ha. phía trước còn không đành lòng giết người ta sóc con, hiện tại lại muốn đi trộn người ta quả hạch, ta cười ra heo gọi. đem sóc con vất vả góp nhặt lương thực cho trộn, sóc con sợ là muốn chọc giận chết rồi. đừng nói nữa, em gái nhìn xem đáng yêu, nhưng thật ra là một cái nhỏ ác ma đâu. tất cả mọi người đang cười, gửi đi bình luận cho em gái khen thưởng. lúc này đợi, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đuổi theo sóc con. sóc con là rất linh hoạt, tại từng cây từng cây cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, nếu như chậm một điểm, coi như theo không kịp. Diệp Hàn cảm giác xem ánh mắt cũng bỏ ra, lập tức liền cùng muốn mất dấu đây không phải một cái sự tình đơn giản, Diệp Hàn đồng thời còn phải đề phòng lấy chúng quynh có hay không giả thú, còn muốn nhớ kỹ một đường lộ tuyến. Bất quá, sóc con cuối cùng dừng lại. Diệp Hàn nhìn thấy, phía trước có cái cây đã khổ chết rồi. Phía trên bò đầy dây leo, tại dây leo che lấp lại, có một cái hốc cây. Sóc con chui vào trong thụ động, chỉ chốc lát lại chạy ra, vừa rồi miệng bên trong ngậm quả hạch đã không thấy. Ha ha ha, cái này sóc con đem lương thực giấu ở cái kia trong hốc cây, chúng ta cũng cho nó trồng đi. Diệp Hàn nở nụ cười đây là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Có quả hạch có thể ăn đem trên lưng chúc các loại côn xuống, Diệp Hàn bắt đầu leo cây đẩy ra dây leo che lấp, Diệp Hàn nhìn về phía cái này hốc cây, okay, bên trong chất thành không ít quả hạch. Có hạt thông, có bộ dáng, còn có cao su con, quả hồ đào những vật này. Diệp Hàn vui vẻ ra mặt, mỗi ngày ăn chút quả hạch là vô cùng tốt. Ném cái đồ chơi lúc lắc các loại cho ta. Diệp Hàn cúi đầu nói với Giang Vi Vi. Diệp Hàn cái gửi bên trong chứa gà rừng, Giang Vi Vi con ký vẫn là trống không. Nàng mau đem con thảm dàn ném cho Diệp Hàn. Diệp Hàn tiếp được con tiễn, bắt đầu hướng bên trong trang quả hạch. Trong tụ động không gian thật lớn, chất thành một đống quả hạch đâu. Bất quá, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, không có tất cả đều lấy đi, cầm hơn phân nửa, cho sóc con lưu lại gần một nửa. Có thể, ta cầm hơn phân nửa. Sóc con lần sau đến chứa đựng đồ ăn thời điểm, phát hiện lương thực biết ít, nó liền sẽ hơn cố gắng tìm kiếm thức ăn, vì nhóm chúng ta làm công. Diệp Hàn một mặt cười xấu xa, theo trên cây xuống tới nói. Chương 89, Gà hấp muối. Chương 89, gà hấp muối thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ca, ngươi thật là hỏng. Sóc con quá đáng thương chờ nó phát hiện tự mình vất vả chứa đựng lương thực không thấy, cái kia khó quá. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cười cười, đứng dậy a. Ta cũng cảm thấy làm như vậy không đúng, ta cái này đem quả hạch còn cho sóc con, Diệp Hàn làm Bộ nếu lại một lần leo cây, đem gặp qua trả về. Tiểu nha đầu cấp nhãn, bắt lại thăm chúc, ánh mắt sáng lên nhìn xem những này quả hạch. Đừng nha, cái kia, ta cảm thấy sóc con ăn không hết nhiều như vậy, ta đây là giúp nó. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian đổi giọng. Cái kia khả ai dáng vẻ, nhường Diệp Hàn buồn cười. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật ta. Em gái đánh mặt, ha ha ha. Quả nhiên, ai cũng trốn không thoát thật là thơm định luật. Thật là thơm a. Ta đã đang tưởng tượng em gái ăn quả hạch dáng vẻ ha ha ha, Diệp Hàn cũng là xấu bụng ra hỏa, liền sẽ đùa em gái. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận, bị hai huynh muội chọc trò không được. Sau đó, Diệp Hàn con gà rừng, Giang Vi Vi còn quả hạch, hai người đường cũng trở về, lại hướng phía trước, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sáng hôm nay đến cái này cũng không sai biệt lắm. Cái này thời điểm cũng nên trở về thu dọn một cái cái này lớn gà rừng. Diệp Hàn quyết định làm ra một cái gà hấp muối tới. Cho nên, trở về thời điểm, Diệp Hàn tiện đường đi một chuyến mỏ muối sơn động, mang đi một đống mỏ muối. Trở lại phòng trúc về sau, hai người trước rửa tay một cái, rửa mặt. Diệp Hàn bắt đầu nấu nước, xử lý gà rừng trước đó, muốn trước dùng bỏng nước sôi như bị phỏng, dạng này nổ lông thời điểm càng thêm dễ dàng. Diệp Hàn tại kia thu dọn gà đâu, Giang Vi Vi lột một quả hạt thông, có một mùi thơm hương vị, còn mang theo hạt thông loại kia đặc biệt mùi thơm. Hạt thông có thể xào một xào, hiện tại miệng cũng không có mở, người làm sao ăn? Diệp Hàn nhìn Giang Vi Vi một chút, ta dùng răng cắn, vẫn là cần xào thủ cán ngon. Giang Vi Vi mặc dù cảm thấy cái này hạt thông hương vị không tệ, nhưng là nàng nếm qua trong siêu thị bán loại kia xào quen thuộc hạt thông, vẫn là xào quen thuộc hơn hương thơm, hơn ăn ngon. Hạt thông bán rất đắt, hắc hắc hắc. Giang Vi Vi đem quả hạch đổ vào trên bàn gỗ, tại kia cười ngây ngô à. Buổi trưa hôm nay ăn gà hấp muối, ngươi trước tiên đem mỏ muối đập nát. Diệp Hàn nói, đã tại mổ giặt rửa cái này lớn gà rừng. Giang Vi Vi rất nghe lời, lấy ra ống trúc cùng gậy gỗ, đem mỏ muối bỏ vào trong ống trúc, dùng sức đập nát mỏ muối, nhường mỏ muối biến thành bột phấn. Cũng không cần làm cho quá nhỏ, không sai biệt lắm là được rồi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật cờ đầu, tiếp tục làm việc. Diệp Hàn thu dọn lớn gà rừng, trong lòng dự định buổi chiều nung một vài thứ ra, tỷ như một chút cái châu, có thể đem loại thịt, rau quả cũng bỏ vào trong chậu đựng nước rửa sạch nấu cơm thời điểm, có cái chậu sẽ thuận tiện không ít. Gà rừng nổ lông, mổ đi nội tạng, rửa giấy sạch sẽ, xế, cần ướp gia vị một cái. Diệp Hàn chịu đựng dùng lá tía tô con chất lỏng bôi lên tại gà trên thân. Nếu có thể tìm tới tỏi liền tốt, ăn thịt không ăn tỏi, mùi thơm ít một nửa a. Diệp Hàn nhỉ nó nói. Rau quả, đồ gia vị cũng có ít. Diệp Hàn rất ưa thích tỏi. Tỏi mặc dù hương vị hướng, nhưng là ác không thể thiếu gia vị, còn có thể sát trùng kháng ung thư. Từ từ sẽ đến. Hán là có thể tìm được càng nhiều rau quả loại thực vật. Diệp Hán xoa bóp lấy cái này gà, cho gà xoa bóp, nhường gà vừa ra nhập vị nhưng làm một màn này lại làm cho phát trực tiếp ở giữa khán giả 10 điểm sung sướng. Ngươi xem cái này gà, giống hay không là đang khiêu vũ. Gà ngươi quá đẹp. Cảnh cáo một lần, lần sau sẽ bản cần phải ngồi tù. Đứng ra, nhìn cái này gà, ta cũng chán vắng, bất đắc dĩ lại chọn thức ăn ngoài. Giảm béo kế hoạch trì hoãn đến ngày mai đi. Ngày mai ta sẽ không ăn đồ vật. Ngươi hỏi một cái nữ nhân cái gì thời điểm giảm béo, đáp án vĩnh viễn là ngày mai. Tựa như là ngươi hỏi một cái nữ nhân cái gì thời điểm có thể thu thập tốt xuống lầu, nàng sẽ chỉ nói trong ngay đây. Trên lầu nhân tài có cố sự a. Đại gia một bên nói chuyện phím nói dỡn. Một bên nhìn xem Diệp Hàn cùng em gái phát trực tiếp, cái này đã trở thành rất nhiều người một cái thói quen. Mỗi ngày ba bữa cơm không cùng Diệp Hàn còn có em gái cùng một chỗ ăn, cũng ăn không thơm. Diệp Hàn đem gà đặt ở nắp nồi bên trên, lại rửa tay một cái, đến cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ làm mỏ muối. Hiện tại thủy lưu ngay tại cạnh bên, Diệp Hàn cũng không có việc gì cuối cùng ưa thích rửa tay một cái. Có chút chậm, dạng này quá phiền toái, ta trực tiếp phóng đại chiêu đi." Diệp Hàn nói. Hắn dùng lá cây bao khỏa lên từng khối mỏ muối, để dưới đất. Sau đó dùng sèn công binh mãnh lật đập, mỏ muối vỡ nát tan thành mỡ. Diệp Hàn gật gật đầu cùng giang vi vi cùng một chỗ lại xử lý một cái không có bị triệt để đập nát bỏ muối cuối cùng đạt được một đống không tính quá nhỏ muối đến ta tiếp điểm măng nhét vào gà trong bụng diệp hoàng nghĩ nghĩ cắt hai cái măng cho nhét vào gà trong bụng sau đó liền muốn dùng muối bao trùm cái này gà lại đầu tiên là tại đáy nổi hiện lên một tầng muối đem gà bỏ vào sau đó lại đắp lên một tầng muối đem gà cho chôn ở một nồi muối bên trong phát hỏa lò nấu rượu giang vi vi ở một bên kích động xoa tay tay rất chờ mong cái này một đạo gà hâm muối lên đảo về sau lần thứ nhất ăn gà đáng giá kỷ niệm đâu co như không có tham gia tiết mục thời điểm muốn ăn đến gà cũng là việc khó nói như vậy hai cái người chỉ có gặp đáng giá chúc mừng sự tình mới có thể ăn một bữa tốt Giang Vi Vi thu được đại học thư thông báo trúng tuyển ngày ấy Diệp Hàn cũng liền mua một cái thịt vịt nướng còn cho Giang Vi Vi phối hợp một bình khả nhạc buổi trưa hôm nay có gà ăn Diệp Hàn cùng em gái cũng rất vui vẻ ngồi sồn ở cạnh nồi chờ lấy rất nhanh trong nồi liền bay ra khỏi mùi thơm còn bao lâu nữa a ta đói Giang Vi Vi giống một cái chú mèo ham ăn nhìn xem Diệp Hán hỏi đừng có gấp lại chờ chút Diệp Hán tính toán thời gian ở giữa Diệp Hàn còn mở ra nắp nồi, đem gà lật ra cái mặt, lại đem muối lật xào một cái, tiếp tục đắp lên đi. Tại Giang Vi Vi ánh mắt mong chờ bên trong, tại đại lượng người xem chảy nước miếng trong khi chờ đợi, cái này gà hấp muối rốt cục có thể ra nồi. Diệp Hàn đem gà theo trong mâm mặt đem ra, còn tại bước hơi nóng, phía ngoài một tầng da gà đã trở nên có chút xốp giòn lên, nhìn xem kia Kim Hoàng màu sắc liền 10 điểm mê người. Diệp Hàn tại trên bàn gỗ trải rửa sạch sẽ khoát lá cây, đem gà hấp muối đặt ở phía trên. Sau đó, Diệp Hàn động thủ kéo xuống một cái đùi gà, bên trong thịt gà nóng hổi hổi, tản mát ra mê người hương thơm đem đùi gà đưa cho Giang Vi Vi. Diệp Hàn nhìn xem tiểu nha đầu cắn một cái, ánh mắt lập tức híp lại. "Thức ăn ngon nha, thật là thơm a. Đợi đã, trước 12 giờ khả năng viết không hết chương 10, ta sẽ thức đêm một mực viết đến chương 10, đại gia yên tâm đi, ta nói chương 10, liền sẽ có chương 10." Chương 90. Hạnh phúc hai huynh muội. Chương 90. Hạnh phúc hai huynh muội thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang vi vi ăn đùi gà, hạnh phúc lê gớm. Hai cái chân nhỏ đạp mặt đất, lại cắn một miếng lớn, chiếu đám phì lên, vô cùng khả ái. Gà hâm mơ thế nhưng là một đạo món ăn nổi tiếng. Màn tươi mang cam, dư vị vô tận. Giang Vi Vi hiện tại cảm giác tự mình hạnh phúc ghê gớm. miệng bên trong ngay lấy thịt gà, nàng tranh thủ thời gian dợn xuống một cái khác đầu đùi gà, muốn đút cho Diệp Hàn ăn. Ca, ngươi mau nếm thử, quá ăn ngon, cái này gà quá đẹp. Mùi. Lời nói một nửa, Tiểu Nha đầu kém chút bị nhẹ đến, phát trực tiếp ở giữa khán giả đơn giản muốn cười điên rồi. Ha ha ha, em gái mới vừa nói cái gì tới, gà quá đẹp. Quân đội bạn, đây là quân đội bạn. Lớn gan suy đoán, xem chứng chứng thực, em gái là cố ý làm bộ bị nhẹ lại, chính là vì nói ra câu này gà quá đẹp. Đây là nàng cùng Diệp Hàn tối hôm qua thương lượng xong, đồng thời hoang Dã Vương giả cái này tiếp mục, hết thảy làm nền, cũng là vì câu nói này. Ha ha ha, quỷ tài, mỗi một cái đều là quỷ tài a. Tất cả mọi người bị chọc cười. Diệp Hàn cũng cười không được, cắn một cái đùi gà. Miệng đây đều là mùi thịt. Cái này vỏ ngoài sộp giòn, có nồng hậu dày đặc mùi thơm, nhấm nuốt thời điểm, miệng bên trong đều là mặn tươi hương vị, phối hợp với thịt gà thịt đầu tiên thịt mùi thịt, đơn giản nổ tung. Cái này đích xác là một đạo mỹ vị, có thể nói là lên đạo về sau hương vị 530 tốt nhất một đứa. Ăn ngon. Ca của ngươi tay nghề, coi như không tệ đi. Diệp Hàn nhai lấy thịt gà nói: "Gà là nhân loại tốt bằng hữu, thịt gà cách làm nhiều lắm, trên cơ bản làm thế nào cũng ăn ngon, gà còn có thể đẻ trứng." "Gà vì nhân loại làm ra bao nhiêu công hiến a?" "Ca, cái này đùi gà là ngươi, ngươi nhanh cầm." Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn cái cắn một cái cái này đùi gà, sau đó sẽ không ăn. Nàng nhất thời gấp: "Một cái gà có hai cái đùi gà đâu, chẳng lẽ nhường chính nàng tất cả đều ăn?" Diệp Hàn đích thật là nghĩ như vậy ăn một lần gà không quá dễ dàng, nhìn thấy Giang Vi Vi ăn như thế vui vẻ, Diệp Hàn cũng cảm giác phi thường thỏa mãn. Hắn muốn đem hai cái đùi gà cũng cho Giang Vi Vi ăn. Ta không thích ăn đuổi gà a, ta thích gan phao câu gà. Diệp Hà nói. Giang Vi Vi cao mày, lập tức có chút tức giận. Người xem một chút ngươi, một mặt nghèo kết hủ lậu dáng vẻ, chẳng cái gì đây? Chính ngươi cũng nói qua, hai ta còn cần lẫn nhau khiêm nhường sao? Về sau cũng không phải rốt cuộc bắt không được gà. Ngươi nếu là không ăn cái này đuổi gà, ta liền cái gì đều không ăn, ta còn muốn đem cái này gà đưa cho Lâm Bắc lao sư ăn. Giang Vi Vi hờn dỗi nói. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc đầu gối bên trong một tiễn, kém chút lại quỳ. Cái này mẹ nó. Các ngươi hai cái dính nhau là được rồi làm sao còn kéo tới lao tử trên thân? Có bản lĩnh ngươi thật đem gà đưa cho cái kia dê mẹ đi ăn a. Lâm bác hận đến thẳng cắn răng đương đại hôi thối đám dân mạng, tự nhiên là lại cười vang không thôi. Lâm bác lão sư tròn váng không có, ta đoán hắn khẳng định tròn váng. Lâm bác lão sư cũng mang thai, nhất định phải ăn tốt hơn mới được ga. Lâm bác lão sư, ta cho ngài tiết mục tổ điểm này một phần thức ăn ngoài, là một cái gà rán, ngài đừng khách khí, hẳn là một hồi liền đưa đến. Đúng, tên ta là Lôi Phong. Đừng hỏi, hỏi chính là đánh cho đến chết. Khán giả tao thổi không ngừng, Lâm bác căn bản liền không nhìn tới những cái kia mưa đạn. Các ngươi cao hứng liền tốt lúc này đợi, Diệp Hàn cũng cười bắt đầu tiếp nhận cái này đuổi gà. Tốt tốt tốt, ta ăn. Ta đây không phải xem ngươi ăn như thế vui vẻ sao? Vừa muốn đem hai cái đuổi gà đều để cho ngươi đến ăn, dù sao cái này gà còn có nhiều như vậy thì đâu? ăn cái kia không đồng dạng. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói. Giang Vi Vi cắn một cái đuổi gà, lại dùng đuối trúc con kẹp lên một khối măng, nhét vào miệng bên trong. Ngươi thật là giả mồm. Diệp Hàn trực tiếp bị Giang Vi Vi cho rất khinh bị. Diệp Hàn cũng biết rõ, tiểu nha đầu là cố ý rằng này, kỳ thật nàng không có tức giận, nàng chính là muốn dùng loại phương thức này, đến phòng ngừa Diệp Hàn để cho nàng mà thôi ta giả mồm, ta có tội, ta lại tự phạt một cái chân gà, được rồi. Diệp Hàn một tay cầm lớn đùi gà, một tay lại kéo xuống một cái chân gà, Tả Hưu bắt đầu làm việc, cắn một cái đùi gà, lại cắn một cái chân gà, hai cái người ăn miệng đầy chảy mỡ, lớn như vậy một cái gà rừng, tất cả đều bị hai người cho ăn sạch. Trên mặt bàn chất thành một chút xương cốt, nhưng cũng không phải là rất nhiều, bởi vì Diệp Hàn đem xương cốt cũng cho ăn, một chút món sườn cũng có thể ăn, khá là cứng rắn coi như xong, bất quá Diệp Hàn có thể đem xương cốt tán nát, ăn bên trong cốt tùy, cũng rất ngon, mỹ vị. Ngày Mai tiếp tục đi xem một chút, có hay không cái khác gà rừng. Nếu có thể làm cái trại nuôi gà liền tốt." Diệp Hàn nói. "Gà rừng ấp thời gian tại 24 ngày tạt hưu, không tính là quá lâu. Nếu như Diệp Hàn có thể bắt lấy gà mái, hoàn toàn có thể nhường gà mái đẻ trứng, ấp trứng, sinh ra gà con tới. Cái này liền muốn xem vật khí, hôm nay cái gặp một cái gà trống, không có gặp được gà rừng ăn cơm xong về sau, Diệp Hàn đem xương gà thu thập một cái, vượt qua dòng suối đào cái hố trôn. Hắn cũng vẫn luôn là như thế xử lý, trước kia còn gặp được có dã thú sáng tạo lái qua hắn đào hố. Trở về dựa tay một cái." Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi người ăn một chút nhỏ khô. Sau đó Diệp Hàn dự định xào quả hạch. Những loại quả hạch đều là sinh, cần sao thục mới ăn ngon. Vừa vặn có thể dùng đến vừa rồi đã dùng qua muối, Diệp Hàn đem quả hạch rót vào trong nồi, cùng muối đặt chung một chỗ làm nóng, đồng thời dùng một cái nhánh cây không ngừng kích thích quả hạch. Còn có quả hạch có thể ăn, quá hạnh phúc, sóc con thật là tốt. Giang Vi Vi vui vẻ nói. Diệp Hàn cười cười, lắc đầu. Sóc con hiện tại khẳng định thật không tốt, tâm tình của nó hằng bết. Diệp Hàn cũng nghĩ đến, nếu như con tùng thử này phát hiện tự mình vất vả góc nhặt lương thực bị trộm đi hơn vẫn nữa, có khắp hay không ra đây. Hai cái người cười, Diệp Hàn xào kỹ quả hạch. Hạt thông trong nồi mỡ tiện lệ, trong đó một cỗ nhựa thông mùi thơm ngát vị truyền đến, để cho người ta chảy nước miếng. Còn có hạch đào, đây là mỏng ra hạch đào, dùng tay bóp liền có thể bóp nát, bên trong hạch đào nhân là rất thơm, còn có thể bổ não đâu. "Ca, ta thi đại học trước đó ngươi liền thường xuyên mua hạch đào cho ta ăn, hạch đào cũng ăn ngon." Giang Vi Vi nhìn xem hạch đào, cảm khái nói, "Nàng một chút đồng học đứng trước thi đại học, mỗi ngày ăn cũng tốt, uống cũng tốt, cũng uống hạch đào độ uống, còn có uống gì bổ não dịch?" Từng cái chăng chắng ậm ậm. Nàng có thể ăn vào Diệp Hàn mua được hạch đào đã coi như là rất không tệ. nàng biết rõ những cái kia hạch đào đều là diệp hàn vất vả làm công kiếm tiền mua được, chính diệp hàn còn không nợ ăn, mỗi lần bồi tiếp tự mình chỉ ăn nửa khối hạch đào nhân. giang vi vi cái mũi chua chua, lại nghĩ tới diệp hàn đủ loại chỗ tốt, nàng cầm một cái hạch đào, dùng phì gù nát. ca, ngươi ngồi là được, ta đến luộc quả hạch cho ngươi ăn, không cho ngươi động thủ à? chờ ta cho ngươi ăn. es, đây là thứ tám hơn, ta còn tại viết, không dám viết quá nhanh, là rất chân thành tại viết, đại gia có thể sáng mai sớm lại nhìn. thuận tiện cầu một cái miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu, cảm tạ mỗi một vị đặt mua quyển sách độc giả. Tạ ơn đại gia, chương 91, làm một chương giường đôi đi. Chương 91, làm một chương giường đôi đi. Thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Giang Vi vi nghiêm túc cho Diệp Hàn lột quả hạch ăn. Diệp Hàn tâm lý ấm áp, rất cảm động. Tiểu nha đầu chính là biết rõ quan tâm người, tự mình lần này là nhận được bảo. Miệng bên trong ngai lấy quả hạch, là thật thơm thơm. Vô luận là ở trong thành thị, vẫn là tại cái này trong hoang dã, hai cái người đều là như thế này tương cứu trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn làm cửa sổ có rèm, Giang Vi vi biên chế chiếu rơm. Ngày hôm qua thu hoạch trở về cánh lá hồ đã phơi khô, có thể dùng đến biên chế cửa sổ có rèm cùng chiếu rơm. Diệp Hàn đầu tiên là dùng cây trúc làm một cái cửa sổ có rèm khung, ở phía trên chui ra từng cái lỗ nhỏ. Mỗi một cái lỗ nhỏ ở giữa cũng rất nhỏ bé chi chít, Diệp Hàn muốn làm chính là một cái tận khả năng ô lưới nhỏ một chút cửa sổ có rèm. Như vậy, con muỗi không quá dễ dàng bay vào trong phòng đem cành lá hương bổ sen kẽ tiến vào lỗ nhỏ bên trong, ráng khắp nơi, một chương cửa sổ có rèm liền xem như làm xong. Diệp Hàn đem cửa sổ có rèm lắp đặt tại trên cửa sổ. Buổi tối hôm nay ngủ thời điểm có thể đem cửa sổ có rèm mở ra, thông gió thông khí một chút bất quá cũng không cần hoàn toàn mở ra bên trong cửa sổ lưu một đường nhỏ cam đoan không khí lưu thông là được rồi bằng không có thể sẽ bất quá cũng lạnh diệp hàn lắp đặt hoàn thành có cửa sổ có rèm cùng cửa sổ cái này phòng trúc càng giống dạng sau đó diệp hàn cùng em gái cùng một chỗ dệt chiếu cái này chiếu dơm muốn trải tại toàn bộ phòng trúc bên trong diện tích phải lớn một chút đem mặt đất cũng bao trùm ở mới được thu hoạch trở về cành lá hứa bù không sai biệt lắm vừa và đủ hao tốn hơn một giờ thời gian chiếu dơm biến tốt đến cho chúng ta phòng trúc trải lên sàn nhà diệp hàn vừa cười vừa nói giang vi vi cũng rất hứng phấn cái này một cái tiến vào phòng trúc về sau có vẻ càng đẹp mắt. lúc đầu tiến vào phòng trúc chính là trên mặt đất, hiện tại tốt là bằng phẳng chiếu giường, nhìn xem liền đề cao một cái cấp bậc. còn ít một cái giường đâu. ca, nếu không nhong chúng ta làm một trương giường lớn đi, giường đôi. giang vi vi nhìn xem phòng trúc, đột nhiên mở miệng nói ra. cái này một cái, diệp hàn ngây ngẩn cả người. diệp hàn cũng nghĩ giường ngủ, mỗi ngày ngủ ở trên đất xác thực không quá dễ chịu, còn có thể sinh bệnh. nhưng hắn lại không tốt ý tứ nói làm giường đôi, sợ giang vi vi sẽ tự tuyệt. cho nên diệp hàn một mực chưa kể tới làm chuyện cái giường, nghĩ lại chỉ hoãn một hồi nhưng là bây giờ Giang Vi Vi cũng nói như vậy Diệp Hàn có thể cự tuyệt sao? Tốt Diệp Hàn gật đầu đáp ứng chỉ cảm thấy toàn thân cũng tràn đầy nhiệt tình Giang Vi Vi cũng là nghĩ tiếp tục cùng Diệp Hàn ngủ ở cùng nhau cái này khiến Diệp Hàn trong lòng rất cao hứng trước đó ở tại phòng trọ thời điểm vì tránh hiểm nghi Diệp Hàn một mực ngủ ghế sofa đi vào hoang dã về sau đó là bởi vì không có biện pháp đành phải ngủ ở cùng nhau cùng một chỗ ngủ hơn 10 ngày nếu như đột nhiên không thể ngủ cùng một chỗ Diệp Hàn khẳng định sẽ không quên Giang Vi Vi cũng sẽ không quên hiện tại tầng này giấy cửa sổ bị Giang Vi Vi cho xuyên phá. Diệp Hàn trong lòng 10 điểm cảm khái. Tiếp trước thời điểm, hắn liền nghe nói qua Victor Hugo một câu. Yêu mến biểu hiện, tại trên người của cậu bé là khiếp đảm, tại trên người cô gái là lớn mật. Diệp Hàn có tự mình lý giải. Kỳ thật Nam Hải không phải khiếp đảm, mà là đầy đủ tôn trọng, Nữ Hải cũng không phải lớn mật, là thật sợ bỏ lỡ. Hắn cùng Giang Vi Vi mặc dù lấy huynh muội tương xứng, nhưng hai người không có quan hệ máu mủ. Lẫn nhau trong lòng ưa thích, thế nhưng là lại không biết rõ làm sao đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Hiện tại, Giang Vy Vy nói thẳng, muốn làm một chương giường đôi đây là rất dũng cảm một bước, cũng làm cho Diệp Hàn 10 điểm cảm khái. Làm người hai đời, ngược lại không bằng cái tiểu cô nương quả cảm đầu. Trên mặt tươi cười, Diệp Hàn đem muội muội đón tại trong lực. "Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay vật liệu, làm một chiếc giường đôi ra. Diệp Hàn nói. Lúc đầu vì nấu cơm thuận tiện, buổi chiều hắn dự định lại làm một chút đồ gốm ra sử dụng. Nhưng là hiện tại, toàn diện đứng sang bên cạnh đi. Diệp Hàn lập tức muốn làm một chiếc giường đôi. "Ta đã làm sai điều gì, để cho ta ăn dạng này thức ăn cho chó? Quá thơm, thật là thơm a. Cái này thức ăn cho chó ta còn có thể ăn mười bát, ăn ngon." Ta xem khóc, vì cái gì ta xem một cái hoang dã cầu sinh tiết mục sẽ khóc ta. Những này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta lại tin tưởng tình yêu. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tiêu gạo. Bất quá tất cả mọi người là từ đấy lòng chúc phúc Diệp Hàn cùng em gái ở niên đại này, tình yêu là một loại xa xỉ phẩm, chân chính tình đầu ý hợp cùng một chỗ hai cái người thực sự quá ít. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tình cảm liền có vẻ càng thêm đan quý, để cho người ta hâm mộ. Lúc này Diệp Hàn giống như là điên cuồng, cầm sẹn công binh liền đi tìm kiếm thích hợp tài liệu. Hai người giường lớn, Diệp Hàn muốn làm một trương lớn, lắp lên còn muốn tận khả năng nhường cái này giường lớn tư thích hơn. Cái này tại hoang dã không hề nghi ngờ là xa xỉ. Nhưng là Diệp Hàn có cái này năng lực đi làm đến. Diệp Hàn chưa hề đều là dạng này một người. Khi hắn chân chính bức thiết muốn đi làm một sự kiện thời điểm, như vậy không có người nào có thể ngăn lại hắn, cũng không có cái gì vấn đề có thể làm khó hắn. Diệp Hàn trong đầu đã xuất hiện một cái lắp lên hai người giường lớn kết cấu bức tranh. Chân giường, không giường, ván giường, đầu giường. Khó khăn nhất vẫn là ván giường, nếu như không có cũng đủ lớn gỗ, cũng chỉ có thể dùng từng khối nhỏ một chút tấm ván gỗ ghép lại đi lên. Diệp Hàn còn cần cân nhắc đến cánh cửa lớn nhỏ, cũng đừng là ván giường vào không được cái cửa này. Bắt đầu đi. Diệp Hàn trên mặt rào giả xuất từ tin thiếu dung, hắn đã nghĩ kỹ hẳn là làm sao chế tác chương này dừng đôi. Tìm tới một gốc thích hợp cây cối, Diệp Hàn bắt đầu thu nhận công nhân binh xuất đổi cây. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn, nàng phát hiện thời khắc này Diệp Hàn phá lệ hấp dẫn người, cũng nói nghiêm túc làm việc nam nhân đặc biệt đẹp trai, câu nói này quả nhiên là không sai. Xẻn công binh dù sao không phải chuyên môn dùng để cưa cây cái nổi, đồng thời toàn bộ hành trình dùng tay, cái này phi thường không dễ dàng. Diệp Hàn biết rõ, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lấy tài liệu là khó khăn nhất một bước, hắn có thể muốn bận rộn cái hai ba ngày, nhưng là. Đây đối với Diệp Hàn tới nói, đều không gọi sự tình. Vì để cho em gái ngủ ở thoải mái dễ chịu trên giường lớn, lại khổ lại mệt mỏi đều là đáng giá. Ca, đừng quá sốt ruột, từ từ sẽ đến. Ngươi nhanh để cho ta hỗ trợ, ta tại giỏi chút gì? Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Khó mà làm được. Chương này giường đôi chế tác, ngươi nói câu nào như vậy đủ rồi. Chuyện còn lại, giao cho ta tới làm liền tốt, cho ta 3 ngày thời gian. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vy Vy, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đợi đã, một chương này viết rất chậm, bỏ ra hơn 1 giờ thời gian. Huynh muội tình cảm không tốt lắm viết, ta nghĩ hết lượng viết càng tình tế hơn chân thực một chút, nếu như trực tiếp tới cái nhiệt huyết sông lên đầu liền khoa trình hình, ta cảm thấy vậy liền nát, một chương này chính ta coi như hài lòng, đại gia nếu như cũng ưa thích cái này một phần tình cảm lời nói, liền ủng hộ nhiều hơn một cái đi, cảm tạ các vị độc giả thật to nhà máy. Chương 92, là thật lợi hại. Chương 92, là thật lợi hại thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một cái mắt, Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn ánh mắt, triệt để ngây dại đôi mắt này bên trong, có vô tận ôn nhu, phảng phất muốn đem nàng cả người cũng tan ra đồng dạng nói thật, Giang Vi Vi chưa hề cảm giác Diệp Hàn có một khắc như thế mê người. Nàng cúi đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể nghe được tim đập của mình. Ta, ta đi lấy chút nước cho ngươi hát. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian quay người chạy về phòng trúc, còn tại ống trúc nơi đó rửa mặt. Diệp Hàn bên này tiếp tục cố gắng găm lấy gỗ. Trước mắt cây này, là Diệp Hàn tại phụ cận có thể tìm tới thích hợp nhất tài liệu. Tại Diệp Hàn trong đầu đã đem cây này cho phân giải. Cái kia một đoạn thân cây dùng để làm cái gì, làm thế nào, Diệp Hàn đều rõ ràng tại ngực. cả một buổi chiều, thẳng đến trời tối, Diệp Hàn cũng tại cửa cây vây quanh toàn bộ thân cây đến gấm cuối cùng ở giữa không vị trí cũng rất dễ dàng cắt ra sát trời sắp đêm đen tới thời điểm truyền đến một tiếng vang thật lớn đại địa cũng có chấn động nhẹ nhẹ truyền ra tới diệp hàn đem cây cho nồi đổ diệp hàn thở hổn hển trong mắt có một vệt vui mừng hiện lên cuối cùng đem cây cho nồi đổ nếu là có một cái lưỡi bữa, sẽ thuận tiện rất nhiều hôm nay trước hết tới đây ngày mai lại tiếp tục làm việc giang vi vi thân mật cho diệp hàn lau mồ hôi đưa nước cả một buổi chiều giang vi vi cũng hầu ở diệp hàn bên lề thỉnh thoảng lôi kéo diệp hàn nghỉ một lát cho diệp hàn lau mồ hôi chỉ là có đói bụng không, khát không khát, có mệnh hay không, nhanh nghỉ ngơi sẽ." Loại lời này, Giang VV đã nói không dưới mấy chục lượt. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nổ tung, đến câu cũng họng. Khen thưởng không ngừng, "Ta chưa thấy qua tiền vị này đại lao lấy ra chính là 10 cái thế giới thông cáo, vẫn là 3 phát liên tục, trực tiếp 30 vạn khối tiền nền vào đi, ủng hộ Diệp Hàn." Chính thức phát trực tiếp trong phòng, Mộc Nhan còn khóc nhiều lần đâu. "Rất cảm động à, Diệp Hàn vì em gái có thể ngủ tại trên giường lớn, thật sự là quá cố gắng. Ta thật thật hâm mộ Giang VV." Mộc Nhan lau nước mắt nói, "Lâm Bắc bạn thân liền không ưa thích hai huynh muội." vào trước là chủ quan nhập dưới, hắn cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, là thật lợi hại. Câu nói này nói ra, lập tức trở thành lôi cuốn bạo điểm. Mục nhan tại chỗ ngây ngẩn cả người, lâm bác đang nói cái gì đây? Tất cả mọi người đang vì diệp hàn cùng giang vi vi ở giữa tình cảm mà phi thường cảm động, bình luận trong màn đạn thật nhiều người cũng đều nói xem khóc. Rất nhiều người đều mười điểm hướng tới giữa bọn hắn cái chủng loại kia tốt đẹp tình cảm, cái này thời điểm lâm bác nói một câu, là thật lợi hại. Lâm bác đang làm cái gì đây? Lâm bác nói chẳng lẽ là diệp hàn tại cưa cây thật lợi hại sao? Hoàn toàn không tại một cái kênh a. Chắc không được Lâm Bắc Lao sư một mực đập thân, quá thảm rồi. Hôm nay xem như minh bạch cái gì gọi là không hiểu phong tình. Các ngươi cũng hiểu lầm, Lâm Bắc Lao sư kỳ thật xem hiểu, hắn phi thường hướng tới Diệp Hàn cùng em gái ở giữa tình cảm, cảm thấy rất lợi hại, bởi vì hắn tự mình liền không có biện pháp làm được, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lời giải thích này là thật lợi hại. Tại đông đảo trong màn đạn mặt, có một cái người xem bình luận hấp dẫn đại gia chú ý có người phát hiện, hắn chính là trước đó cái kia Thiên Triều Lý Công nô thép. Hắn không minh bạch Diệp Hàn cùng em gái tại sao muốn lẫn nhau đút cho đối phương thời gian. Hắn nói, các ngươi đang nói cái gì đây? ta cảm thấy bọn hắn hai cái làm như vậy không tốt lắm, cái này thời điểm làm giường quá hao phí thời gian cùng tinh lực, hẳn là đi thêm đi săn, dự trữ lương thực mới đúng đó là cái người thành thật, thuần túy sắt thép thằng nam. trong lúc nhất thời hắn cũng hỏa, trên mạng có người vạch trần nói đã từng có cái nữ đồng học tìm hắn sửa máy vi tính, nữ đồng học cho hắn xoa bả vai, nhường hắn nằm nghỉ ngơi hội. kết quả hắn kiên trì tu một đêm máy tính, người ta nữ đồng học đều ngủ lấy. cái này lão ca là bằng bản sự độc thân. diệp hàn bên này trở lại phòng chút nghỉ ngơi, giang vi vi nấu cơm cho hắn, hầu hạ diệp hàn ăn cơm, lại cho diệp hàn nắn vai bằng đấm lưng, đấm chân không cần gấp gáp như vậy, giường lớn chậm rãi làm liền tốt, cũng đừng mệt đến. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn tay cũng mài đỏ lên, nhìn xem giống như là muốn lên bong bóng, đau lòng ghê gớm đối với Diệp Hàn tới nói, như thế không tính là gì. Hắn tiếp trước thời điểm, hai tay hai chân trên đều là vết chai, tại bắt đầu cuộc sống phi thường thuận tiện, chân trần đi đường đều vô sự, sẽ không cảm thấy đau. Ta không sao, cũng không phải rất mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Dừa mặt một cái, chúng ta liền đi ngủ đi. Diệp Hàn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm tối không. Ngoài miệng nói không phải rất mệt mỏi, kỳ thật là thật mệt mỏi. Diệp Hàn vào nhà nằm xuống về sau, không, có qua một phút liền ngủ mất. Mơ mơ màng màng, Diệp Hàn giống như cảm giác được mình bị hôn một cái, cảm giác rất kỳ diệu, giống như là chuẩn chuẩn lướt nước thời điểm, dập dần mở sóng nước, lan tràn đến toàn thân. Sau đó, Diệp Hàn cảm giác được giang vi vi rút vào trong lồng ngực của mình, hai cái người áp sát vào cùng một chỗ. Thứ 13 ngày trôi qua, trên hoang đảo tuyển thủ nên đón ngày thứ 14 mặt trời mới mọc ánh nắng xuyên thấu qua sóng, chiếu xạ tiến vào trong phòng bắn ra ra nhàn nhạt cửa sổ có rèm ô lơi bóng mờ đến, một màn này mười điểm yên tĩnh tường hòa. Diệp Hàn mở mắt, cảm giác được cánh tay có chút đau buốt nhức. Tại trúc phim khắt xuống mới ngày tiêu ký về sau, Diệp Hàn đứng dậy đi ra phòng trúc, bắt đầu mới một ngày. Bất tri bất giác đều đã hai tuần lễ, ngày thứ 14. Hôm nay có thể đi bờ biển đi một chuyến, buổi chiều lại tiếp tục làm giường. Diệp Hàn sau khi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Trong nhà không có cá, cũng không có giang biển, hiện tại chỉ có thịt heo cùng một điểm thịt hiệu. Diệp Hàn muốn bổ sung vật liệu dự trữ, cam đoan tại số lượng nhất định. Cùng thường ngày, Diệp Hàn nấu nước, nấu cơm, Giang Vi Vi rất nhanh liền rời giường đi ra, ngồi tiếp Diệp Hằng cùng một chỗ. Ca, ngươi hôm nay không cho phép liều mạng như vậy. Giang này ngủ cũng thật thoải mái. Không nóng nảy rồi ngủ, dù sao chỉ cần có thể với ngươi ngủ ở cùng một chỗ, ta liền ngủ cho ngon. Giang Vy Vy ôm Diệp Hàn cánh tay nũng nịu, biết rõ Tiểu Nha đầu đau lòng tự mình đâu. Trên trời nghỉ chưa hơi thở một cái, chúng ta đi bờ biển chơi. Thế nào? Nay sao lạnh Diệp Hàn cười vướt vướt Giang Vy Vy khuôn mặt. Giang Vy Vy tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại. Đây chính là ngươi nói, ta muốn ngéo tay. Bao lớn người còn ngéo tay. Diệp Hàn sùn ái Giang Vy Vy, cùng nàng ngéo tay ăn xong điểm tâm về sau. Hai người còn tham chút, vác lấy cung tiễn, cùng một chỗ tiến về bờ biển đồng thời. Diệp Hàn còn mang theo một cây chống rông ông trúc. Hắn dự định lặn xuống nước. DS, Cảm tạ Thiên Nga ý thật to đề nghị, mỗi ngày 10 chương ta vẫn chịu được, không đến mức trạng thái theo không kịp, viết sách nhiều năm, đã thành thói quen thức đêm. Mỗi ngày 10 chương ta tận lực tại cùng ngày trước 12 giờ phát ra tới, thỉnh lại ra ủng hộ nhiều hơn một cái, tạ ơn, chương 93. Đốn vàng con sứa. Chương 93, đốn vàng con sứa chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn đã đi qua hai lần bờ biển. Ngoại trừ cái kia hồ nước, còn có bên bờ bãi cát, đá ngầm bên ngoài, hôm nay Diệp Hàn dự định xuống nước thăm dò một phen. Nhìn xem có thể hay không có thu hoạch mới con đường này đã rất quen thuộc diệp hàn mang theo giang vi vi tiến lên máy bay không người lái cùng sau lưng bọn hắn ca ngươi muốn xuống nước dùng ống trúc hô hấp sao giang vi vi nhìn xem cây này cây trúc có chút lo lắng cái này khẳng định là nguy hiểm a mà lại tại dưới nước liền xem như cắn cây này cây trúc muốn tiến hành hô hấp cũng không phải một chuyện dễ dàng rất khảo nghiệm lượng hô hấp có thể làm sao ngươi đây là xem thường ca của ngươi yên tâm đi ta sẽ không hạ nước quá lâu cũng chính là đi xuống xem một chút có thể hay không tìm tới một chút tánh ngon diệp hàn cười cười sờ lên giang vi vi đầu sau đó Diệp Hàn liền cười xấu xa bắt đầu chào Phúng Giang Vi Vi, ngươi xem một chút tóc của ngươi, cũng dầu, ta đây chính là lau một tay dầu. Giang Vi Vi là cái thích sạch sẽ cô đơn, nghe được Diệp Hàn nói như vậy, khẳng định không thuận theo nha. ngươi còn nói ta, ngươi mỗi ngày làm xong việc cũng là thối hoắc đây này, một cố mùi mồ hôi. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn bắt đầu lẫn nhau đen, mười điểm sung sướng đều là phàm nhân, đầy đủ chân thực, cũng không phải không ăn khói lửa nhân gian thần tiên. phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều bị chọc phát cười. nguyên lai like em gái đáng yêu như thế, trên đầu cũng sẽ ra dầu. trên mạng những cái kia tiểu tiên nữ. Từng cái đều sẽ đánh giẫm ở hơi, còn biết kéo tưởng, ngươi có dũng khí tin sao? Lòng ta đau quá a, cái này không hẳn là nha. Đây cũng quá chân thật đi, bất quá ta hơn nữa thích Diệp Hàn cùng muội muội, bọn hắn chỉ sợ còn không biết rõ đã phát hỏa, cũng không có cái gì thần tượng cái nặng. Bọn hắn coi như biết mình phát hỏa, cũng sẽ không làm bộ, bọn hắn không phải loại kia dối trá người. Diệp Hàn ngược lại là không nghĩ tới, cùng em gái lẫn nhau đen một đợt, chơi đùa cái nhau một hồi, lại lấy được đại gia tán thành. Máy bay không người lái hoàn toàn chính xác đang cùng quay, nhưng Diệp Hàn không có cái gì gánh nặng trong lòng, nên làm cái gì thì làm cái đó không cần thiết tại ống kính trước ngụy trang tự mình, làm cái gì có lẽ có nhân thiết ra. Chỉ cần là dựa vào nhân thiết ăn cơm, nhân thiết sớm muộn muốn sụp đổ. Hai cái người một đường đi tới, đi tới bờ biển. Sóng biển rất đẹp, vướt bãi cát cùng đáng ẩm, ánh mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy biển trời một đường mỹ cảnh. Gió biển thổi ở trên người, rất dễ chịu. Diệp Hàn tới trước đến hồ nước nhìn một chút. Vũng nước cá không coi là nhiều, có năm cái. Trước hết để cho bọn chúng lại chơi một hồi, ta đi làm rong biển." Diệp Hàn nói. Rong biển dinh dưỡng phong phú, dáng dấp lại lớn, có thể đỡ đói, nấu canh thời điểm bỏ vào là rất không tệ. Diệp Hàn dự định buổi trưa hôm nay ăn một đạo rong biển tia hầm móng heo. Lợn rừng vó còn chưa bắt đầu ăn đâu, hôm nay đem móng heo ăn hết. Rong biển gốc dễ sinh trưởng ở bờ biển trên đá ngầm. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ cắt đứt cái, từng đầu thu biển lớn mang bị hắn lấy được trên bờ cắt phơi nắng. Lần trước sinh hảo thêm tại trong canh phi thường ngon, đây là đồ tốt. Hôm nay trước khi đi lại làm một điểm. Diệp Hàn nhìn một chút liên miên sinh hảo. Hiện tại xuống nước đi. Diệp Hàn nhìn thoáng qua nước biển, hiện tại chính là thích hợp thời điểm. Gió em sóng lặng, rất an toàn. Lấy ra ống trúc, Diệp Hàn cắn lấy miệng bên trong, trên lưng còn trói lại một vòng dây leo. Giang Vi Vi khăng khăng muốn làm như thế, sợ Diệp Hàn sẽ ra chuyện. Dây leo một chỗ khác, tiểu nha đầu cột vào trên người mình. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng lập áp. Dù là hắn kiếp trước khiêu chiến gờ gỡ Tô Động thời điểm, cũng không có người đối với hắn như vậy thân mật đầy đủ. Diệp Hàn cảm động, nhìn xem Giang Vi Vi. Sau đó, Giang Vi Vi mở miệng, rắc chó hơi. Diệp Hàn ba, Lao tử như thế cảm động, ngươi đã đến một câu chữ chó. Được chưa? Giang Vi Vi cái này mấy ngày là càng ngày càng ra. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cả đám đều cười đau bụng. Thần hắn a rắc chó, tất cả mọi người nhìn ra được Diệp Hàn là rất cảm động, không nghĩ tới Giang Vi Vi tới một câu như vậy. Ta liền hỏi một câu ai có thể có em gái ra? Em gái? Ngươi còn thiếu cho sao? Ta theo sinh ra tới liền nhất định phải làm liếm chó. Liếm chó chú định không có gì cả, Tôn Nghiêm đây huynh đệ. Ai nói? Ta chính là một cái liếm chó, ta liếm lấy nữ thần của ta 5 năm, nhóm chúng ta vừa mới kết hôn, nàng nói nàng đã mang thai 7 tháng, ta muốn làm ba ba. Ngươi nghe rơi lệ. Quy liếm 5 năm rốt cục thành công, còn mua một tặng một, đáng giá. Phát trực tiếp thời gian tao thoại không ngừng. Diệp Hàn chợt nhìn Giang Vi Vi một chút, xoay người ôm một bụng nước dùng tại em gái trên mặt. A, Giang Vi Vi hét lên một tiếng, không cam lòng yếu thế, chạy tới hướng Diệp Hàn trên thân hất nước. Hai cái người chơi quên cả trời đất, cười to không thôi. Diệp Hàn vốn là đem quần áo quần cho cởi, chỉ mặc một cái quần đùi, chuẩn bị xuống nước. Hắn hiện tại vóc người đẹp nhiều, có thịt, còn có cơ bắp, trở nên khỏe mạnh bắt đầu. Giang Vi Vi còn mặc quần áo đâu? Diệp Hàn sợ làm ướt nàng quần áo, kỳ thật cũng không có dội bao nhiêu nước, âm thầm chiếu cố nàng đâu. Tốt tốt, cho luôn xuống nước, muốn biến thành hải cẩu. Không lộn xộn a, ta xem một chút làm điểm vật mới mẻ ăn, chúng ta thay đổi khẩu vị. Diệp Hàn nói, đưa tay xoa xoa dạng vi vi trên mặt nước. Sau đó, Diệp Hàn cắn ống trúc lặn xuống nước đầu tiên thử một cái, hoàn toàn có thể lợi dụng cái này ống trúc tiến hành trong thời gian ngắn hô hấp. Diệp Hàn yên tâm, bắt đầu lặn xuống nước, tại đáy biển lục xoát đồ ăn. Cái này bên bờ nước là rất nhạt, Diệp Hàn rất nhanh liền thấy đáy, đáy biển hạt cắt bày ra, sinh trưởng các loại sinh vật biển, thực vật. Diệp Hàn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái hải sâm lớn, tại hạt cắt trên trầm dãi ngọ ngoậy. Bắt lại hải sâm, Diệp Hàn đem hải sâm cất vào thâm trúc bên trong. Loại cá cũng không ít, còn có ốc biển, bạch tuộc, sữa. Diệp Hàn chú ý cẩn thận, xem xét có hay không nguy hiểm. Sứa cái này đồ vật có tính công kích, là một cái nguy hiểm ra hỏa. Loại vật này chủng loại cũng vô cùng nhiều, nói ví dụ như nổi danh nhất hai loại này, một loại là hải đăng sứa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là có thể vĩnh sinh bất tử. Còn có chính là trong truyền thuyết tăng mũ sứa, đụng phải liền muốn kịp thời cứu giúp, nếu không rất có thể sẽ chết. Diệp Hàn trước mắt cái này sứa, không độc vô hại, còn có thể ăn. Diệp Hàn ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn đã nhìn ra, đây là đốm vàng con sữa, cũng thuộc về sữa một loại, có thể ăn, làm giao trộn đồ ăn lạ rất không tệ cái này đốn vàng con sứa dáng dấp rất xinh đẹp giống một cái hơi mở dù nhỏ ở trong nước biển du động theo Diệp Hàn cầm lấy trúc đem cái này đốn vàng con sứa cho Bảo lấy vì để tránh cho con sứa đào tẩu Diệp Hàn tranh thủ thời gian nổi lên mặt nước chương 94, ta bắt bạch tuộc nuôi ngươi chương 94, ta bắt bạch tuộc nuôi ngươi chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước nhanh như vậy liền trở lại Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tiến lên đón tiếp nhận Diệp Hàn trong tay trúc chờ một cái hải sâm lớn một cái sứa biển lớn ta sợ con sứa chạy liền tranh thủ thời gian về tới trước Diệp Hàn vừa cười vừa nói, lau mặt một cái trên nước, còn về tóc, tung tóe tiểu nha đầu một mặt nước. Con sứa dáng dấp thật xinh đẹp nha, cái này làm như thế nào ăn? Giang Vi Vi xoa xoa trên mặt nước, chợt nhìn Diệp Hàn một chút, sau đó nhìn về phía tham chúc bên trong con sứa. Con sứa nói như vậy, tại bờ biển sinh hoạt người là thường xuyên ăn, đất liền cũng rất ít có người sẽ ăn, thậm chí cũng không biết rõ vật này. Giang Vi Vi càng không khả năng biết rõ, bất quá Diệp Hàn hiểu, ăn con sứa muốn rất xem chừng, vì thật con sứa là có độc đồ vật, nếu như không có xử lý tốt, liền có thể gây nên ngộ độc thức ăn. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi kinh ngạc nhìn con sứa, không nghĩ tới cái này đồ vật là có độc a? Có phải hay không cùng cá nóc đồng dạng a? Mặc dù có độc nhưng là rất mỹ vị. Giang Vi Vi không biết rõ con sứa, nhưng là nàng biết rõ cá nóc. Cá nóc đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, hàng năm cũng có rất nhiều người bởi vì ăn cá nóc chúng độc tử vong. Không quá đồng dạng. Cá nóc độc hơn một chút, sẽ chết người đấy. Con sứa còn không đến mức, ăn hay chưa xử lý tốt con sứa sẽ tiêu chảy, nôn mửa, cân sốc loại hình. Diệp Hàn giải thích, Giang Vi Vi lập tức đã hiểu đều là có độc đồ vật, độc tính không quá đồng dạng mà thôi. Tiếng nên xử lý như thế nào cái này con sứa a? ta cảm giác sẽ thật phiền vai a giang vi vi nghe được con sứa có độc, cũng không quá có dũng khí đụng vào con sứa là thật phiền thoái cần dùng đến phèn chua cản so bún hai cùng muối còn có giấm giấm là át không thể thiếu bởi vì giấm có thể giết chết con sứa thể nội tấm tan huyết tính cầu trùng trong này có cái thuyết pháp gọi là ba muối ba kỳ người nghe xong liền biết rõ đó là cái chuyện rất phiền phức diệp hàn nhìn xem cái này con sứa nói giang vi vi cảm giác đau cả đầu làm sao lại phiền thoái như vậy hiện tại bọn hắn trong tay chỉ có muối thật là xử lý như thế nào không có biện pháp a Giang Vi Vi nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn giang tay ra, ta lại không nói muốn ăn, ta chính là đem con sứa mang cho ngươi xem một chút. Giang Vi Vi ba. Diệp Hàn là sẽ không thừa nhận, hắn lúc đầu nhưng thật ra là muốn ăn cái này con sứa tới. Nhưng là nổi lên mặt nước về sau, Diệp Hàn mới nghĩ đến, tiền bạc bây giờ vật liệu quá ít, căn bản không có biện pháp đem con sứa xử lý sạch sẽ. Nếu như quả thực là muốn ăn, vậy liền rất có thể tiêu chảy, hoặc là nghiêm trọng hơn. Cho nên vẫn là không muốn ăn, liền thuận tiện treo chọc Giang Vi Vi đi. Khá là đáng tiếc, con sứa hẳn là rất ăn ngon a. Giang Vi Vi có chút không bỏ được, nhìn xem cái này con sữa. Bọn hắn đi vào hoang dã về sau, lấy được đồ ăn, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện không thể ăn tình huống. Ăn sẽ chỉ tiêu chạy sao? Giang Vi Vi cẩn thận nghiêm túc hỏi. Diệp Hàn một trận buồn cười, xem ra tiểu nha đầu vẫn là không đành lòng từ bỏ cái này hải xa. Chính là tha. Tiêu chạy là nhẹ nhất, ngươi có thể sẽ cơn sốc, không thở nổi, đến thời điểm chúng ta liền bị đào thải đi. Diệp Hàn thổi cái huýt sáo. Giang Vi Vi tức giận thẳng giậm chân. Không thể ăn ngươi bắt trở về làm gì nha, chính là vì ta, ngươi quá xấu rồi, ca ca túi. Quá đáng ghét chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác mở miệng phê bình. diệp han hẳn là muốn ăn cái này con sứa, người tại hoang dã gặp được có thể ăn đồ vật, trước tiên đều sẽ trước hết nghĩ biện pháp đem đồ ăn thu hoạch tới trong tay. hắn bắt lấy con sứa về sau, mới nghĩ đến xử lý con sứa phiến phước, hắn không có biện pháp xử lý, cho nên hiện tại đành phải từ bỏ. đây là tại trên hoang dã thường gặp sự tình, ta đã từng đói bụng đến đi không được đường, trước mắt chính là cây nấm, nhưng là ta không thể ăn, bởi vì kia cây nấm có độc. lâm bác giảng giải, một bên vẻ mặt gật đầu. diệp han là rất lý trí, hắn hiện tại liền muốn từ bỏ cái này con sứa. Theo một nhan mở miệng, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn đem con sứa cho ném trở về trong nước. Diệp Hàn cũng cảm thấy rất đáng tiếc, con sứa thấp mỡ cao lòng trăng trứng, có dinh dưỡng lại ngon miệng, làm sao không có biện pháp xử lý à. Con sứa không có, ca cho ngươi bắt cái bạch tuộc trở về ăn. Thế nào? Diệp Hàn nói, lại một lần nữa xuống nước. Vừa rồi hắn thấy được một cái bạch tuộc, hiện tại liền đi đem bạch tuộc bắt trở lại. Yên tâm đi, nhất định là có ăn. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian hô một câu, ca ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hàn trực tiếp hít sâu một khẩu khí, cán ống trúc liền xuống nước. Vừa rồi cái kia con sứa đã chạy trốn, bất quá bạch tuộc còn tại đáy biển tới lui. Diệp Hàn ở trong nước biển du động, tới gần bạch tuộc, còn có con cá theo bên cạnh hắn bơi qua. Bạch tuộc gặp được nguy hiểm, sẽ phóng thích mực nước đến chạy trốn, Diệp Hàn cũng không sợ mực nước, nhưng vạn nhất nhường bạch tuộc chạy, tự mình lại đẩy người mực nước, vậy liền mất mặt. Cái này bạch tuộc còn không tính nhỏ, có Diệp Hàn hơn phân nửa cánh tay dài như vậy, lúc này cái này bạch tuộc còn không biết rõ nguy hiểm đến. Diệp Hàn cắn ống trúc tới gần, bạch tuộc vậy mà cũng tại ở gần Diệp Hàn, dùng xúc tu một lượt hút vào ống trúc. Vận khí không tệ. Tự nhiên chui tới cửa. Diệp Hàn nổi lên mặt nước cầm trong tay ống trúc, mặt trên còn có một cái bạch tuộc đồng thời, bạch tuộc đang cố gắng hướng trong ống trúc ăn. đại bạch tuộc, giang vi vi phát ra một tiếng kinh hô. diệp Hàn xuống nước vẫn chưa tới một phút, đi nói bắt bạch tuộc, vậy mà nhanh như vậy liền thành công. quên con sứa đi, ta bắt bạch tuộc nuôi ngươi. diệp Hàn nói câu tao thoại, bắt đầu động thủ bạch tuộc theo trên thân trúc rút ra. bạch tuộc cưa thích tiến vào trong bình, bình bên trong, đồng thời bạch tuộc độ dẻo rất mạnh, đừng nhìn con bạch tuộc này như thế lớn, ngươi tin hay không nó thật có thể tiến vào trong ống trúc đi. diệp han nói với giang vi vi. xuống bạch tuộc, giang vi vi là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu nha đầu tò mò đưa thay sờ sờ Bạch Tuộc, chân bóng, mềm mềm. Diệp Hàn dùng sức đem Bạch Tuộc theo ống trúc méo một cái đến, cái này Bạch Tuộc xúc tu không ngừng vũ động, còn muốn bám vào tại Diệp Hàn trên tay, trên thân. Có người đã từng bị Bạch Tuộc trên xúc tu giác hút hút tới trên mặt, muốn rút ra đến, trên mặt trực tiếp thiếu một khối thịt, cái này giác hút hấp lực là rất khủng bố. Diệp Hàn nói, móc ra dao găm thủy Sĩ, đem Bạch Tuộc xúc tu cũng cho chặt đứt đáng thương Bạch Tuộc, điên cuồng ngọ ngoại. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu thu dọn cái này Bạch Tuộc, nhìn thoáng qua xẻng thông minh, Diệp Hàn trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Chương 95, Loạn hầm. Chương 95 Loạn hầm chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bạch tuộc bị Diệp Hàn cắt đứt xúc tu, còn tại không ngừng rãy rủa. Diệp Hàn tiếp tục động thủ, dùng dao găm thủy sĩ cắt chém bạch tuộc, đem bạch tuộc cho giết chết. Bạch tuộc nội tạng bị Diệp Hàn lấy ra, để ở một bên dự bị. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, "Ca, cái này nội tạng cũng có thể ăn sao?" Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn không có ném đi nội tạng, coi là nội tạng có thể ăn đâu. Diệp Hàn cười cười, đem mổ sạch sẽ bạch tuộc ở trong nước biển cẩn thận rửa sạch sẽ. "Không ăn, để dùng cho cá ăn." Diệp Hàn nói. Hắn dự định đợi chút nữa dùng những này nội tạng đến bắt cá vũng nước cá không đủ nhiều, Diệp Hàn muốn một đám một món lớn. Hiện tại, Diệp Hàn đã phát hiện, cái này trong biển cá nhìn thấy người cũng không coi là bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn có cá biết bơi đến bên cạnh Hàn tới. Hàn là bởi vì những này cá trên cơ bản chưa thấy qua người, không biết rõ người sẽ ăn bọn chúng. Cho nên, Diệp Hàn quyết định dùng thăm chúc bắt cá. Cá người muốn bắt cá. Giang Vi Vi cũng nghĩ đến. Diệp Hàn gật đầu, đem xử lý tốt bạch tuộc đem thả tại trong nồi, tăng thêm một chút nước biển âm. Sau đó, Diệp Hàn lại một lần nữa xuống nước. Hắn cầm một cái chúc các loại, đem bạch tuộc nội tạm chờ cắt nát ném vào. Con cá trong biển lập tức bị hấp dẫn, cũng đã có ngư du đi qua, chui vào thăm trúc bên trong, muốn ăn bên trong nội tạng. Càng ngày càng nhiều cá bơi tới, hội tụ tại Diệp Hàn bên người, muốn đoạt lấy tiến vào thăm trúc bên trong. Diệp Hàn trong lòng hưng phấn, bắt đầu chậm rãi di động, hướng về trên mặt nước phù đi. Cái này thời điểm, con cá còn tại rọ trúc bên trong tranh đoạt bạch tuộc nội tạng, không có chút nào phát giác được Diệp Hàn cử động. Bất quá, làm Diệp Hàn thân thể mang theo thăm trúc tiếp tục lên cao thời điểm, đã có con cá bắt đầu thoát ly trúc suy sụp. Diệp Hàn lập tức tăng nhanh tốc độ, một khẩu khí nổi lên mặt nước. Giang VV còn có khán giả đều thấy được tình cảnh như vậy. Diệp Hàn hai tay giơ một cái tham chúc, bên trong còn có cá tại hướng mặt ngoài nhảy. Thật nhiều cá, khoảng trứng hơn phân nửa chúc các loại cá nhảy nhót tứ mừng. Diệp Hàn cuốn quích dùng tay quất ở tham chúc, lúc này đợi đã chạy mấy con cá. "Ca, mau trở lại." Cá cũng chạy, ai nha. Giang Vi Vi cũng kinh hô lên, tranh thủ thời gian đón. Lại có một cái cá lớn bật đi ra, về tới trong nước, Giang Vi Vi còn muốn dùng tay đi bắt, kết quả căn bản bắt không được. Lúc này lợi đã kinh ngạc, đi ở đến đặc biệt nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền chui nước vào hạ loạn thành nền, san hô từ bên trong trốn tránh đừng quản những cái kia chạy, tham chúc bên trong đừng có lại chạy là được. Diệp Hàn há mồm thở dốc, trên mặt còn nhỏ xuống nước biển tới. Tranh thủ thời gian về tới bên bờ, Diệp Hàn bung xuống tham chúc, nở nụ cười. Nhiều cái như vậy đâu? Buổi trưa hôm nay có ăn. Ăn một nồi lớn. Diệp Hàn mười điểm cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới nơi này cá tốt như vậy bắt. Bất quá về sau, nếu là nhiều đến như vậy mấy lần lời nói, đoán chừng liền sẽ có điểm độ khó. Không sao, đường ven biển dài như vậy, lúc này mới không phải đây. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, tự nhủ, hắn trước đây lại tới đây. Bởi vì phát hiện nơi này có cái hồ nước, về sau lần nào đến đều, vũng nước cá thì tương đương với là hắn nuôi đồng dạng, nhưng là toàn bộ Ali đảo đường ven biển, rất dài. Diệp Hàn hoàn toàn có thể lại đi thăm dò một cái cái khác địa phương. Cái này cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến liền tốt. Hiện tại, Diệp Hàn nhìn trước mắt cá, quyết định bắt đầu làm cơm trưa. Hôm nay hắn đem nồi cùng một chút vật liệu cũng mang tới, dự định tại bãi biển cơm trưa. Giữa trưa một nồi lớn cá, thêm rong biển, món ăn hải sản, còn có sinh, hải sâm. Ta còn thuận tay mang theo một điểm rau dại tới, còn có thịt heo, mang đều có thể cùng một chỗ. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi liền đã đan no đầy đủ, nhiều như vậy ăn ngon loạn hầm cùng một chỗ đâu? Cá còn như thế mới mẻ, thật là có bao nhiêu ăn ngon a? Diệp Hàn cười cười, lấy ra mấy đầu rất to béo cả đến, trước tiên đem cái này mấy đầu tạo vệ, mổ rửa sạch sẽ đồng dạng, những này cá nội tạng, Diệp Hàn cũng không có trực tiếp ném đi, một hồi có thể dùng cá các loại lại bắt một lần cá. Diệp Hàn tiếp liệu, Giang Vi Vi kiếm củi đốt, trên bờ biển rất nhanh đỡ lấy chủ hỏa, cá cũng mổ ra sạch, Diệp Hàn đi trên đá ngầm thu thập hẩu sống, cái này hoang dại hẩu sống mặc dù không tính quá lớn, nhưng này ngon tư vị là nhân công nuôi dưỡng không thể so, cũng không cần quá nhiều. Liền có thể nhường một nồi lớn loạn hầm cũng trở nên ngon vô cùng. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu làm cơm trưa, mang tới thịt heo rửa sạch cắt hối vào nồi. Thịt heo bên trong bản thân liền chứa một chút mỡ heo, rất nhanh trong nồi liền đã bay ra khỏi mùi thịt, còn có mỡ heo tự tự vang lên thanh âm. Một màn này nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu đem cá bỏ vào trong nồi sắc một sắc, vẫn là đến hai mặt kim hoàng sắc trình độ. Diệp Hàn tuần tự thả sáu đầu cá đi vào. Nồi cũng có vẻ hơi nhỏ, Diệp Hàn hoàn toàn bất đắc dĩ, còn đem sắc tốt cá lấy ra, tạm thời đặt ở nắp nồi trên thả một hồi. Cuối cùng Sáu đầu cá cũng rất tốt, Diệp Hàn đem cá tất cả đều bỏ vào trong nồi, bắt đầu thêm nước, chậm rãi hầm. Rõ biển, măng, rau dại, hào sống, cũng một chút xíu bỏ vào trong nồi, cái này nồi đều nhanh đấy. Diệp Hàn cùng em gái quá xa xỉ, ăn một bữa nhiều như vậy. Ta hàng ngày ngồi trên phòng làm việc lớp trộn lẫn thời gian, một điểm khẩu vị cũng không có, bụng còn càng lúc càng lớn, có lẽ ta cũng muốn ra ngoài đi một chút. Diệp Hàn hôm nay bắt nói ít cũng có 20 con cá đi, ăn sáu đầu không tính là cái gì. Cách màn hình ta phảng phất cũng ngửi thấy mùi thơm, ta cũng rất muốn ăn a. Cái này thời điểm cũng vừa lúc cái kia ăn cơm trưa phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cơm trưa, có không ít người cũng choáng váng. bất quá phần lớn người đều chỉ có thể ăn một phần thức ăn nhanh thích hợp một chút. Diệp Hàn bên này chậm rãi nấu lấy một nồi loạn hầm đồng thời Diệp Hàn cũng không có nhàn rỗi đem còn lại cá cũng cho phá ra sạch, mặt khát dâng lên một đống lửa đến chế tác cá sống khói. những này cá khẳng định không có khả năng sống đến ban đêm hiện tại trực tiếp cũng giết làm tốt mang về là được rồi cũng càng thêm thuận tiện một chút. Diệp Hàn thu thập xong những này cá, nhường Giang Vi Vi cá sống khói, chính hắn cầm một đống cá nội tạng chứa ở dò chút bên trong lại một lần nữa lặn xuống nước bắt cá. Sau đó mấy ngày, Diệp Hàn tính toán trọng chế làm giường đôi, cho nên hiện tại chuẩn bị nhiều hơn một chút cá dự sẵn cũng sẽ an tâm. Diệp Hàn mang theo thăm chúc lặn xuống nước, rất nhanh, lại có một chút con cá bơi tới, chui vào thăm chúc bên trong. Vẫn là rất nhiều đau, chương 96, trước đồ ăn, tấm sắt bạch tuộc. Chương 96, trước đồ ăn, tấm sắt bạch tuộc. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn lại bắt hơn phân nửa chúc các loại cá. Hôm nay thu hoạch thật sự là không ít, những này cá hú tốt, đủ ăn một đoạn thời gian đơn thuần hầm thịt theo, theo nướng thịt, hầm cá, cá nướng, cái này đều sẽ khá là không thú vị nhưng là cá có thể cùng thịt heo cùng một chỗ ăn, lại thêm một chút rau dại mang đến tô điểm một cái thì càng ăn ngon. Giang Vi Vi đang nhìn cá sông khói, còn tại nhìn chăm chăm Diệp Hàn bên này. Nhìn thấy Diệp Hàn trở về, nàng tranh thủ thời gian đón, lại thấy được một chút các loại cá. Hoa, lại bắt nhiều như vậy. Vậy những này cá lại thanh lý ra nội tạng, dùng nội tạng lại đi bắt, chẳng phải là có ăn không hết cá? Giang Vi Vi mừng rỡ không thôi. Diệp Hàn lau mặt một cái trên nước biển, nở nụ cười. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cái này một mảnh cá đều sợ ta, mà lại ta cũng bắt không sai một lắm. Hiện tại đủ ăn được mấy ngày nếu là bắt quá nhiều trở về, sinh giỏi làm sao bây giờ? Diệp Hàn buông xuống thăm chút, lại cầm lên xẻn công binh đi đến nước biển một bên. Diệp Hàn bắt đầu rửa sạch xẻn công binh, lại là cưa cây, lại là đào hố. Xẻn công binh phía trên là có một ít bùn ô, không tính sạch sẽ. Hiện tại, Diệp Hàn muốn đem xẻn công binh rửa giấy sạch sẽ, sau đó hữu dụng. Cả ngươi giặt rửa xẻn công binh làm gì? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn cử động, hỏi. Diệp Hàn giặt rửa rất chân thành, dùng móng ngón tay xuống tới một khối dính tại phía trên bùn điểm. Dĩ nhiên là có tác dụng a. Người cái này đầu óc a, ta đều nói thật là nhiều lần ngươi, ngươi còn không tin. Diệp Hàn cười xấu xa, đem sẻn công binh giặt rửa sạch sẽ, huy động sẻn công binh, chỉ chỉ trước đó thu thập xong bạch tuộc. Bạch tuộc, ngươi ngươi phải dùng sẻn công binh làm bạch tuộc, có phải hay không đổ nướng vị a? Giang Vi Vi trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nàng kém chút liền đem cái này bạch tuộc quên mất đâu. Vừa rồi nàng còn muốn hỏi, vì cái gì Diệp Hàn không có đem bạch tuộc cũng bỏ vào trong nồi cùng đi, coi như có thể cứu. Ta phải dùng sẻn công binh tới làm tấm sắt bạch tuộc. Diệp Hàn cười một cái nói, phát trực tiếp thời gian, khán giả cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Diệp Hàn phải rửa như thế cẩn thận, hai điểm mấy thứ bẩn thỉu cũng không lưu lại. Nguyên lai là phải dùng xẻng công binh xem như tấm sắt đến dùng, tới làm ăn. Xẻng công binh mặc dù giặt sạch, nhưng là làm như vậy có thể thích hợp sao? Trên lầu, xem xét ngươi chính là không hiểu rõ, xẻng công binh trước đây thiết kế ra được, vốn là có thể coi như cái chảo đến nấu dùng. Nấu canh nấu nước khẳng định là không được, nhưng là mạch thuộc, rất thích hợp. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, liền xem như còn có người không quá tin tưởng, nhưng là rất nhanh cũng liền tin. Diệp Hàn đem xẻng công binh đặt ở trên đống lửa nướng, dạng này nhiệt độ cao đầu tiên có thể giết chết sẻn công binh trên vi khuẩn thứ hai chính là có thể dùng tới làm đồ ăn Diệp Hàn lấy ra một cái ống trúc làm điểm mỡ heo tại sẻn công binh bên trên mỡ heo rất nhanh liền triệt để tăng ra từ từ văng lên sau đó thả bạch tuộc cái này bạch tuộc trải phan ra vẫn là rất lớn sẻn công binh không bỏ xuống được cho nên Diệp Hàn đem bạch tuộc cắt thành hai nửa một nửa một nửa tới bạch tuộc béo mập thịt đặt ở sẻn công binh bên trên cùng mỡ heo tiếp xúc trong nháy mắt chuyển ra bạo hưởng thậm chí còn có hỏa miêu dâng lên tại bạch tuộc trên thân tiêu đốt kia cổ mùi thơm đã bay ra máy bay không người lái quay phim đến bởi vì nhiệt độ cao thì bạch tuộc bắt đầu có vào, thậm chí trở nên quần mình. Có người ở nhà bên trong tự mình mua được bạch tuộc xào lấy ăn, xào ra thịt chính là quyện. Tại quán ven đường có loại kia tấm sắt bạch tuộc, mua thời điểm liền có thể nhìn thấy, là muốn bắt một cái sèn sắt con không ngừng nghiền ép lấy bạch tuộc thịt thịt. Dạng này có thể hơn ngon miệng, cũng không trở thành ngưỡng thịt bạch tuộc tất cả đều quan xoắn quần mình bắt đầu. Diệp Hàn không có sèn sắt con, Diệp Hàn dùng chính là một khối lớn trúc phim. Bạch tuộc thịt từ từ vang lên, toát ra hương thơm đến, Diệp Hàn còn gắn một chút xíu muối đi lên. Không có cái khác độ gia vị, chỉ có thể dạng này. Rất nhanh cái này một nửa bạch tuộc thịt liền đã quen, bên ngoài thoáng có một chút cháy, bên trong thịt vẫn là non, bắt đầu ăn sẽ dớt. tươi mới nhất tấm sát bạch tuộc, lão bản ăn không tệ, thỉnh cho ta một cái năm sao khen ngợi. Diệp Hàn bưng xẻng công binh, đem tấm sát bạch tuộc đặt ở một mảnh rửa sạch trên lá cây, đưa cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian nhận lấy, thổi tức giận cắn một cái ăn ngon. không có cái khác đồ gia vị, chỉ có Nguyên Thủy Nhất tự nhiên bạch tuộc thịt thơm thơm, nguyên chất nguyên vị, rất ngon. ngay lấy bạch tuộc thịt, Giang Vi hạnh phúc ánh mắt cũng nhíu lại, ăn ngon. ta cho ngươi mười khỏa tình, tiếp tục cố gắng. Giang Vi Vi lợi, nói với Diệp Hán. Diệp Hàn nhìn xem nàng kia ngốc ngốc dáng vẻ, cười bắt đầu làm tự mình cái này một phần. Hai phần tấm sắc bạch tuộc, xem như hôm nay bữa cơm này trước đồ ăn. Khán giả nhìn xem cũng không còn cách nào khác. Ai bảo người ta Diệp Hàn có bản lĩnh, vận khí tốt đâu. Cái khác tổ tuyển thủ, nếu có thể bắt được như thế một cái bạch tuộc, cũng có thể làm thành một bữa cơm đến ăn. Diệp Hàn nơi này, chỉ là trước đồ ăn. Kia một nồi lớn loạn hầm, ngay tại ủng ngủ cục bốc hơi nóng đâu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi khẩu vị cũng rất không tệ, hai người đã ăn xong một cái bạch tuộc, vừa vặn xem như khai vị. Ăn bạch tuộc đói hơn, loạn hầm có thể ăn trưa. Giang Vi Vi nhìn xem mạo nhiệt khí nổi, trông mà thèm không được. Diệp Hàn một trận buồn cười, cái này ăn hàng. Tiểu nha đầu cái này lượng cơm ăn, cũng chính là tự mình, đổi thành người khác đến, căn bản nuôi không sống. Tốt, có thể ăn. Ta sợ chén sành bể nát, liền không có cầm chén mang tới, chỉ dẫn theo đuôi chú con. Ngươi dùng nắp nồi làm bắt dùng, ta dùng lá cây là được." Diệp Hàn nói. Bữa cơm này, cũng không cần chén. Thốt tê. Giang Vi Vi vui vẻ ra mặt, tranh thủ thời gian cầm lấy nắp nồi, đặt tại trong tay, tựa như là bưng một cái siêu cấp chén lớn đồng dạng. Diệp Hàn dùng đuôi chú con kẹp một cái lớn nhất cá đặt ở giang vi vi nắp nồi bên trên. an đi xem trường sương cá. diệp hàn nói tự mình đầu tiên là kẹp một khối rong biển, thổi một chút tức giận ăn một miếng. Rong biển đã hầm mềm lắm, rất ăn ngon. hai người ngồi tại trên bờ cát, miệng lớn bắt đầu ăn, mỹ vị. ăn ngon, con cá này thịt ngon non nha, rất thơm. ca ngươi đến một ngụm, cái này một khối không có thứ, ta xem. giang vi vi kẹp lên một khối lớn trắng như tuyết thịt cá, đưa đến diệp hàn bên miệng. diệp hàn mở miệng ăn thịt cá, miệng đây đều là kia cổ tươi hương thơm. ăn ngon. đây chính là tươi mới nhất cá, có thể không ăn ngon không. Ta thế nhưng là làm sáu đầu, một người ba đầu, cùng ra ăn. Diệp Hàn cười, cầm qua xèn công binh tới. Xèn công binh vừa mới dùng để chế vưu ngư, Diệp Hàn còn chưa có đi giặt rửa. Hiện tại, vừa vận đem cá đặt ở xèn công binh phía trên ăn, lá cây không đủ lớn. Giang Vi Vi bưng nắp nồi, Diệp Hàn bưng xèn công binh, hai người ăn một bữa lớn. Chương 97. Xem Ta sinh. Chương 97. Xem Ta sinh. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. A a a, ta thật hâm mộ a. Dùng nắp nồi làm bát, bắt đầu ăn cái kia có bao nhiêu thoải mái a. Nhìn xem Em gái kẹp một khối măng, còn tại chạy xuống nước canh, thật là nhiều ăn ngon a. Ta cũng nghĩ đi a ly đảo, ta cũng nghĩ ăn, ta muốn cùng em gái cùng một chỗ ăn. A a, em gái là sẽ không đem ăn chia cho ngươi. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, tất cả mọi người đang nhìn hai huynh muội ăn cơm. Một chút nguyên bản không có gì khẩu vị người, nhìn xem cũng đói bụng. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác cùng một nhan nhìn xem một màn này, cũng đều đổi bắt đầu. Lâm bác trong lòng lại sinh tức giận lại hâm mộ. Hắn trước đây hoang dã cầu sinh thời điểm, ăn chính là cái gì? Côn trùng, sợi cỏ, vỏ cây. Làm sao đến diệp hàn cái này, ăn tốt như vậy nhiều như vậy, không người biết, chỉ sợ còn tưởng rằng bọn hắn hai cái khách du lịch đến rồi. Cái này trên lệnh, nhiều lâm Bắc có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đường đường hoang dã đại sư, có phong phú hoang dã cầu sinh kinh nghiệm, tại lĩnh vực này bên trong là đỉnh tiêm cấp bậc kia nhân vật, bây giờ lại bị một cái diệp hàn cho so không bằng, hơn nữa còn biến thành một đầu mang thai dê mẹ. Hừ, ăn đi, ăn nhiều như vậy cũng không sợ cho ăn bẹ bụng chờ các ngươi về thăm nhà một chút, nói không chừng dê đã khó sinh chết mất. Lâm bác trong lòng âm thầm rủa, hắn cũng nhìn ra được, đầu kia dê sắp sinh tức, vạn nhất gặp khó sinh tình huống. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lại không tại, chỉ còn lại kia bốn cái ngốc con thỏ bồi tiếp, cái này dê còn không phải chết chắc. Lâm Bác hận chết đầu này dê, nếu như không có đầu này dê, tự mình sẽ bị chê cười sao? Các loại dê chết rồi, những này dân mạng khẳng định lại sẽ làm ẩm ý mấy ngày, nhưng là về sau liền tốt. Nhìn ta đều đói đâu, Diệp Hàn cùng em gái ăn thật là thơm. Lâm Bác Lão sư, ngài có phải hay không cũng đổi. Một nhan phát hiện Lâm Bác nhìn chăm chăm vào màn hình xuất thần, tựa như là choáng váng. Lâm Bác mặc dù đang nhìn màn hình, kỳ thật ở trong lòng âm thầm tưởng tượng lấy dê đã chết chẳng cảnh, khoe miệng lộ ra tiểu dung. Thư hử. Lâm Bác cười lạnh thành tiếng. Mộc Nhan giật này mình, nhãn thần có chút quái gì, "Lâm Bác đây là chúng ta sao?" "Lâm Bác lão sư, ngài không có sao chứ?" Mộc Nhan cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Lâm Bác lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ. "Mẹ nói nhập phim quá sâu, ta không sao, ta vừa rồi nghĩ đến một cái cao hứng sự tình, có chút thất thần, không có ý tứ." Lâm Bác vội vàng nói. Mộc Nhan nhãn thần vẫn còn có chút kỳ quái, nàng cuối cùng còn phải Lâm Bác không đang suy nghĩ chuyện gì tốt, vừa rồi cái kia thiếu dung rất xấu, cũng không thể là Lâm Bác nhà mèo xinh đi. "Lâm Bác lão sư đang suy nghĩ cái gì đây?" ta cảm thấy hắn ở trong lòng mắng Diệp Hàn đâu. Có khả năng Diệp Hàn qua quá tốt rồi. Ta xem qua Lâm Bắc một chút phim phóng sự, hắn tại Giang Ngoại nếm qua rất nhiều khó ăn mấy thứ bẩn thỉu, mới sống tiếp được. Các ngươi nói có hay không khả năng này? Lâm Bắc Lão sư đang tưởng tượng lấy tự mình sinh ra con cửu non. Ma quỷ. Cuối cùng cái này người xem phát biểu, đơn giản chính là ma quỷ a. Trên mạng lập tức liền có quỷ tài làm ra biểu lộ túi. Mô bản dùng chính là kinh điển nhất vẹn đại ti video. Bên trong biểu lộ đem Lâm Bắc cái kia cười lạnh biểu lộ phê đi lên, vẫn xứng lên mấy cái con cửu non ngưng ở trong tay. Chứ nghĩa là xem ta sinh. Trong lúc nhất thời, cái biểu tình này tối lại hỏa. Lâm Bắc ngồi trong phòng diễn chuyên bá, còn không biết mình vừa giận một cái đương đại hôi thối dân mạng thực lực, hắn tưởng tượng không đến. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thì là bỏ ra nửa giờ, ăn như gió cuốn, đem cái này một nồi lớn loạn hầm đều ăn. Canh cũng không có còn lại, ngươi một ngụm, ta một ngụm, bưng nồi ăn canh, mới là thoải mái nhất. Cho ăn bể bụng ta. Diệp Hàn nằm tại trên bờ cát, bụng phình lên. Một trận này ăn là thật no bụng, ăn quá no. Thu dọn một cái, đem cá hời tốt, chúng ta liền trở về. Buổi chiều ta tiếp lấy làm giường đôi. Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy. Rất nhiều người đều thích ăn đã no đầy đủ về sau khó xuống tới, dễ chịu là thật dễ chịu, nhưng là dần dà đối với thân thể không tốt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, đều là tự hạn chế người, cái kia làm cái gì thời điểm sẽ không ngập ở. Không có dù đứa bé liền phải liều mạng chạy, hai người bọn họ cái này tình huống, bình thường sinh tồn được cũng khó khăn, đâu còn có thể dung túng tự mình lơ biếng. Hai người cùng một chỗ cá sông khói, tính được khoảng chừng 36 con cá. Toàn bộ mổ rửa sạch sẽ, chế tác thành cá sông khói mang về. Lại tốn hơn 1 giờ, cá sông khói chế tác hoàn thành. Con thăm chúc mang theo cá sông khói cùng hai đại cầm giữ rống biển, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ trở về phòng chúc. Buổi chiều cũng muốn đi qua một nửa, Diệp Hàn không nghĩ tới bắt lấy nhiều như vậy cá, làm chế lại một chút thời gian. Bất quá, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tụi, có những loại cá, tối thiểu có thể ăn vào hắn đem giường đôi làm được. Sau đó, có thể chuyên tâm chế tác giường đôi. Trở về phòng chúc nơi này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi buông xuống chúc các loại, ngồi nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hàn đi vào ống chúc nơi này, trực tiếp đem quần áo quần cũng thay xuống. Hôm nay xuống biển, cần tắm một cái. Bờ biển người hạ ngày đều sẽ đi giặt rửa nước biển tắm, nhưng là sau khi về nhà, vẫn là cần dùng nước ngọt cỏ rửa. Bằng không, trên thân sẽ không thoải mái. Diệp Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi trước một hồi, là vì nhường mồ hôi trên người xử lý, toàn thân đều là mồ hôi đi tắm nước, sẽ dễ dàng sinh bệnh. Diệp Hàn mặc một cái quần đùi, giặt rửa rất vui vẻ, toàn thân cũng thoải mái. Giang Vi vi trợn mắt nhìn, nàng cũng nghĩ tắm vòi sen a, nhưng là mỗi lần đều muốn lén lút, sợ bị máy bay không người lái đập tới, thật đáng ghét. Cái này máy bay không người lái quá xấu rồi. Nếu là không có máy bay không người lái liền tốt, liền có thể tùy tiện tắm rửa đến mức Diệp Hàn hắn sẽ nhìn lén sao? Giang Vi Vi đỏ mặt nghĩ đến, nếu là Diệp Hàn nhìn lén làm sao bây giờ đâu? Mắc cỡ chết người ta rồi. Diệp Hàn cũng hỏng. Giang Vi Vi chường Diệp Hàn một chút, Diệp Hàn có chút không hiểu đâu. Nữ nhân náo mạch kín, chính là thần kỳ như vậy, Diệp Hàn không hiểu ra sao, cái này hảo hảo chường tự mình một chút làm gì? Diệp Hàn vọt vào tắm, lại đem quần áo cho tắm, phơi nắng bắt đầu. Bất quá, Diệp Hàn trong lòng còn có một số ý nghĩ. Giang Vi Vi có thể là bởi vì không có biện pháp như chính mình thư thái như vậy tắm rửa, cho nên có chút không cao hứng, mà còn chờ về sau thời tiết lạnh, cũng không thể trực tiếp như vậy tắm nước ấm. Tốt nhất là mau chóng làm một cái bồn tắm loại hình đồ vật ra, đến thời điểm nấu nước nóng rót vào trong bồn tắm, còn có thể ngâm trong bồn tắm. Từ từ sẽ đến đi, trước tập trung tinh lực, đem giường đôi chế tác được. Diệp Hàn vẩy tóc trên nước, dự định tiếp tục chế tác giường đôi. Chương 98. Diệp Hàn sẽ không đá quả cầu. Chương 98. Diệp Hàn sẽ không đá quả cầu thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lần trước Diệp Hàn dùng tiếp cận một cái buổi chiều thời gian, cưa đứt một cây đại thụ. Cây đại thụ kia chính là Diệp Hàn chọn lựa ra dùng làm chế tạo giường đôi chủ yếu nguyên liệu. Hiện tại Diệp Hàn dự định cầm sẻn công binh tiếp tục đi làm việc, đem chuyện khó khăn nhất trước giải quyết đó chính là chế tạo ra ván giường tới. Ván giường yêu cầu tương đối cao, cần vung mức rộng lượng tấm ván gỗ, còn dày hơn thực một chút. Chế tác thời điểm cũng cần phá lệ xem chừng Diệp Hàn cầm sẻn công binh, mặc một cái quần đùi cùng dài cỏ, liền muốn đi làm việc. Ca, người dạng này đi à? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn một chút, quả thực là muốn lưu manh à? Quần áo mới vừa tắm, còn không có làm đâu. Mặc quần áo đi, tái xuất một thân mồ hôi, khiu tặng. Diệp Hàn khoát tay áo, nói: vậy không được, quần áo ô thế lại tắm là được rồi. Ngươi nếu là làm việc suất mồ hôi, lại đến trận gió thổi, ngươi bị cảm làm sao bây giờ? Ngươi còn đã nói với ta đâu? Tại hoang dã, liền xem như cảm mạo cũng có thể trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến đào thải. Giang Vi Vi chạy tới, kéo lại Diệp Hàn. Có cá nhân như thế chính quan tâm, cảm giác thật tốt. Diệp Hàn cười cười, đáp ứng xuống. Tốt, vậy ta lại nghỉ một lát, chờ quần áo làm lại đi. Gà Dừng Lông gà ta còn giữ, có thể làm được một cái xây con. Chúng ta đá quả cầu, thế nào? Diệp Hàn nhàn không xuống. Trừ phi là hiện tại trên hoang đảo cho hắn lấy ra một cái khát tự, hoặc là tứ hợp viện còn có thể phát điện mạng lưới liên lạc loại kia, bằng không hắn sẽ một mực cố gắng. Lời này hơi cường điệu quá, nhưng Diệp Hàn hoàn toàn chính xác muốn khiêu chiến cực hạ, tranh thủ làm được càng tốt hơn. Lông gà khóa con. Tốt lắm. Giang Vi Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tiểu nữ hải, nhỏ thời điểm ở cô nhi viện thời điểm liền nữa thích đá quả cầu. Bất quá có một lần Giang Vi Vi xây con mất đi, còn khóc tốt mấy ngày đâu. Diệp Hàn lén lén đi nhặt bình nước suối khoáng bán lấy tiền cho nàng có mua một cái. Cái kia xây con, Giang Vi Vi một lần cũng không có đá, không bỏ được, hiện tại còn giữ, đặt ở một cái trong hộp sắt đây chính là nàng bảo hộ rất nhiều vật nhỏ, nhất là diệp hàn tặng, cơ bản cũng bị nàng đặt ở bên trong chân tảng. Hiện tại, Diệp Hàn muốn làm một cái lông gà khóa con ra. Diệp Hàn chọn lựa ra lớn nhất đẹp mắt nhất một chút lông gà để ở một bên dự bị. Sau đó dùng nhựa cây đem những này lông gà gốc dễ cũng cho dính tại cùng một chỗ, lại dùng rất nhỏ dây leo ra một mực chói chặt lại. Lông gà cái này đã coi như là xử lý tốt, khá là phiền phải cày con phía dưới cái bệ. Chơi qua xới con người đều biết rõ, phía dưới là từng mảnh nhỏ miếng sắt, có nhất định trọng lượng. Diệp Hàn còn không có tiến vào thời đại đồ sắt, không có sắt, chỉ có thể trước dùng phiến gỗ thay thế. Diệp Hàn có biện pháp, tại từng mảnh nhỏ tiểu mục trong phim ở giữa, kẹp trên hòn đá nhỏ, dùng cái này đến gia tăng trọng lượng. Từng tầng từng tầng chồng lên về sau, lại dùng dao găm thụy sĩ tại phiến gỗ chu vi thủng, dùng tinh tế dây leo ra xuyên qua chói lao. Phía ngoài cùng một tuần, cầm giữ lao bắt đầu, ở giữa trở lại tới một cái động, cũng dạng này chói lao, từng tầng từng tầng phiến gỗ bên trong hòn đá nhỏ liền không đến mức rơi ra ngoài. Cuối cùng, lại đem một đám lông vũ cho cắm vào trong cái hang này mặt. Diệp Hàn lưu lại động vốn chính là rất nhỏ, lông vũ gốc dễ miễn cưỡng có thể cắm đi vào, rất căng thực. Bất quá Diệp Hàn vẫn là dùng tinh tế dây leo ra lại một lần nữa cố định, cầm giữ chói cực kỳ chặt chẽ, tựa như một thể. Tốt, lông gà khóa con làm xong. Đa đa xem. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, tán thưởng không thôi. Diệp Hàn thật là cái gì cũng biết làm, khéo tay. Cầm qua cái này xây con. Giang Vi Vi buông tay, xây con hạ xuống. Nhưng là Giang Vi Vi vừa nhấc chân, bắp chân đú lượn, đã đá chúng xây con, xây con bay về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn theo bản năng đưa tay, đem xây con cho nắm ở trong tay. Ha ha ha, ta để ngươi đá quả cầu, ngươi dùng như thế nào tay nắm lấy, ta biết rõ người sẽ không đá quả cầu. Giang Vy Vy phá lên cười, vui vẻ vô cùng, nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn hoàn toàn chính xác không có đá quả cầu, từ nhỏ hắn đã cảm thấy kia là nữ hài tự chơi. Nam sinh hẳn là chơi bóng, đá bóng, sao có thể chơi xây con đâu? Bất quá, Diệp Hàn cảm thấy cái này khẳng định cũng khó, Giang Vy Vy chẳng phải bị đá không tệ sao? Ai nói ta sẽ không, xem chiêu. Diệp Hàn đem xây con ném ra ngoài, sau đó nhấc chân hung hăng chính là một cước, giống như là đá bóng, đem sơi con đá hướng về phía Giang Vy VV. Vy. Giang Vy Vy ba. Nàng chưa hề không biết đến như thế đá quả cầu. Diệp Hàn chỉ sợ là nghĩ đá chết tự mình đi. Ngươi có phải hay không chê ta ăn được nhiều, nghĩ đá chết ta à? Giang Vi Vi tranh thủ thời gian né tránh xây con, xây con rơi vào trên mặt đất, nhìn ra được lực đạo không nhỏ đâu. Ha ha ha, được rồi được rồi, ta thừa nhận được rồi. Ngươi loại kia đá pháp ta không biết ta, ta sẽ chỉ dạng này đá, giống đá bóng đồng dạng. Ngươi chơi đi, quần áo ta làm, ta đi làm giường đôi." Diệp Hàn nói, muốn đi mặc quần áo. Giang Vi mỉm cười gặp cả người đến, nàng rốt cục phát hiện một cái Diệp Hàn sẽ không sự tình đó chính là đá quả cầu đen bí vụ mặc tại trên thân, ấm áp dễ chịu, Diệp Hàn trợn nhìn Giang Vy Vy một chút. Ta một cái lớn nam nhân sẽ không đá quả cầu có buồn cười như vậy sao? Ta còn sẽ không nhảy ra gần đâu, ta còn sẽ không hát nhạc thiếu nhi đâu. Diệp Hàn bắt lấy Giang Vi Vi, xoa bóp lấy khuôn mặt của nàng. Giang Vi Vi đưa tay phản kháng, gãy Diệp Hàn kéo kéo toa, Diệp Hàn ngứa, bị ép buông tay, bị Giang Vi Vi đuổi theo gãy ngứa ngứa. Hai người chơi rất vui vẻ. Hiện tại đầu năm nay, liền xem như tình lự ở giữa cũng rất ít có người sẽ như vậy chơi. Tu cùng một chỗ, riêng Phần mình cũng bưng lấy riêng Phần mình điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên. Kỳ thật tất cả mọi người quên, thế hệ này người trẻ tuổi nhỏ thời điểm cũng đều là đá quả cầu, ném đống cắt lớn lên đâu. Ta nhỏ bé thời điểm cũng ưa thích đá sơi con, nảy ra gần đâu. Ta tốt ưa thích Diệp Hàn cái này sơi con, nếu là Diệp Hàn có thể vì ta cũng làm một cái liền tốt. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, một nhan ánh mắt lóe ra ánh sao, nhớ tới nhỏ thời điểm thời gian. Không thiếu nữ tính chất người xem, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm xúc. Tốt tốt, đừng làm rộn, ta sợ nữa. Diệp Hàn liên tục cầu xin tha thứ, não bất quá Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cười rất vui vẻ, về sốc nhưng có tốt biện pháp đối phó Diệp Hàn. Không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế sợ nột vậy ngươi đợi lát nữa, ta đi làm hai ống trúc vành đai nước bên trên, cho ngươi làm việc thời điểm uống. Giang Vi Vi quay người chạy vào trong phòng, lấy ra hai ống trúc nước sôi để nguội phu. Diệp Hàn gật gật đầu, hai người cùng rời đi phòng trúc. Ros, cự ly mười chương, còn kém bữa canh, ta đi ăn cơm, sau đó thức đêm tiếp tục viết, đại gia không nên thức đêm, sớm nghỉ ngơi một chút, có thể ngày mai sau khi rời giường lại nhìn. cảm tạ mỗi một vị độc giả thật to đặt mua ủng hộ, cho đại gia túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đại Giang ngủ ngon. Chương chín miệng lưỡi chân chu. Chương chín miệng lưỡi chân chu thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Khi thật buổi chiều cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian, sắp trời qua không được bao lâu liền sẽ tối xuống. Bất quá, Diệp Hàn vẫn là nghĩ đến là một hồi sống đương đại rất nhiều người đều có chỉ hoang chứng, không đến cuối cùng lựa cháy đến nơi liền không làm việc, cái thói quen này phi thường không tốt. Bình thường khả năng cảm giác không ra cái gì, nhưng là tại hoang dã, chỉ hoang chứng sẽ hại chết người đi vào ngày hôm qua chém đức đại thụ nơi này, Diệp Hàn động thủ làm việc. Lựa chọn sử dụng thích hợp cự ly, làm một cái tiêu ký ra, muốn từ nơi này tiếp tục cắt cắt, cửa xuống dưới. Cái này một đoạn thân cây, ta muốn làm văn lượng, thấy không, cây này dáng dấp rất tốt. Thân cây bên trong không có côn trùng, chất gỗ chặt chẽ, hoa văn rõ ràng, cái này vòng tuổi cũng rất tốt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cây cối là có vòng tuổi, căn cứ vòng tuổi có thể nhìn ra một cái cây đến tuổi cùng sinh trưởng nhiều thiếu niên. Ván giường đều là làm như thế sao? Tiêu muốn chặt bao nhiêu cây a? Giang Vi Vi kinh ngạc nói, trước mắt cây to này, có lít nha lít nhít như luân, tối thiểu sinh trưởng mấy thập niên, kết quả là cứ như vậy bị chặt, muốn làm thành một cái giường. Vậy trên thế giới nhiều như vậy giường đâu? Chắc không được toàn thế giới cây cối càng ngày càng ít. Ai? Diệp Hàn cảm thấy buồn cười, tra sát Giang Vi Vi cái mũi một cái. Cái này còn quan tâm tới toàn thế giới hoàn cảnh tới 300. Ván giường chia làm gỗ thật cùng công việc tỉ mỉ tấm ván gỗ hai loại, chúng ta hiện tại muốn làm chính là gỗ thật, bởi vì chỉ có thể làm gỗ thật. Gỗ thật ván giường đắt đỏ, gia công phiền phức, bình thường đều là có chút tiền người mới có thể đi mua. Công việc tỉ mỉ tấm ván gỗ liền không đồng dạng, dùng tài liệu là một chút vật liệu gỗ phế liệu, cùng nhỏ bé cây gỗ, cũng chính là phế liệu những này, dù sao đều là một chút không đáng tiền. Những này phế liệu, phế liệu, tăng thêm dính nhựa cây để, trải qua máy móc để ép, liền gia công thành công việc tỉ mỉ tấm ván gỗ. Trên thị trường phần lớn tấm ván gỗ cũng đều là loại này, chi phí rẻ tiền công việc tỉ mỉ tấm ván gỗ. Diệp Hàn nói đạo lý rõ ràng. Phương diện này kiến thức, hắn vừa lúc cũng từng có hiểu rõ, mặc dù không nhiều, nhưng là lấy ra Hủ Dọa Giang Vi Vi tiểu nha đầu này vẫn là đầy đủ. Lạp lạp, nguyên lai là dạng này a. Ca ngươi làm sao biết đến nhiều như vậy a? Giang Vi Vi một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn đắc ý cười. Ca của ngươi ta sẽ không đá quả cầu, liền thích xem sách, trong sách tự có hoàn kim ố, trong sách tự có nhan như ngà. Dù sao bất kể Giang Vi Vi hỏi thế nào, Diệp Hàn cũng nói là ở trong sách xem là rồi. Ừ, vậy sao ngươi không đi tìm người nhan như ngọc đi? Giang Vi Vi tức giận hỏi. Diệp Hàn cười hắc hắc. Ta không thể a. Nhan Như Ngọc từ trong sách chạy đến, muốn gả cho ta, ta nói không được, ta đã có nhà chúng ta Vi Vi. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi nở nụ cười, mặt cũng đỏ lên. Miệng lươi chân trù. Giang Vi Vi nói một câu như vậy, nhưng rất rõ ràng, loại chuyện hoang đường này nhất nghe tốt, nữ hài tử liền thích nghe loại lời này. Một màn này lại để cho khán giả ăn một bữa thức ăn cho chó. Khe. Chân. Diệp Hàn ngươi thật dính nhau. Ha ha ha, Diệp Hàn còn có thể nói loại lời này đâu? ta cũng không có nhìn ra. Có ít người nhìn xem rất phù hợp hình, nhưng là trong đầu không biết rõ cả ngày nghĩ nhiều cái gì đây. Ta ta cảm giác tình yêu còn chưa có bắt đầu, liền đã chết đi, hôm nay ta quyết định cắt đi tóc dài, từ đây cả đời thành đăng cổ Phật làm bạn. Trên lầu muội tử, tiểu thuyết xem nhiều lắm đi. Khán giả cũng tại gửi đi lấy mưa đạn. Diệp Hàn bên này, đã bắt đầu động thủ cửa gỗ đem một đoạn này phải dùng đến chế tác ván giường vật liệu gỗ cơ xuống tới, đến tiếp sau lại chế tạo ra tấm ván gỗ tới. Hôm nay hẳn là không cách nào triệt để nổi xuống tới, không có hệ, Diệp Hàn từ từ sẽ đến. Đói bụng, Vivi vi ngươi trở về nấu cơm đi cơm chín rồi ta liền trở về ăn, liền không cưa. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, trở về nấu cơm. Diệp Hàn bên này tiếp tục làm việc, trên chán tràn đầy mồ hôi, hôm nay mới vừa tắm giặt quần áo lại có mùi mồ hôi. Loại này sống quá mệt mỏi, nói như vậy đều là dùng điện nổi đến tiến hành, vậy liền thật nhanh. Diệp Hàn cũng không đi tiêu hao thân thể của mình, mệt mỏi qua lời nói đối với thân thể là thật không tốt, dần ra sẽ sinh ra các loại vất vả mà sinh bệnh loại hình tật bệnh. Diệp Hán chậm rãi gấm lên trước mắt gỗ, rất nhanh, Giang Vi Vi tựa như cái nhỏ hồ điệp đồng dạng chạy tới, ca, trở về ăn cơm, ta đem làm cơm tốt. Ngày mai lại làm đi. Giang Vi Vi tiếp nhận Diệp Hàn trong tay sẹn công binh, cánh tay rất tự nhiên kéo Diệp Hàn cánh tay, hướng phòng trúc đi trở về đi. Làm cái gì ăn ngon khao ta? Diệp Hàn cười hỏi. Hắn hiện tại thật đúng là đói bụng. Mặc dù nói chúng buổi chưa ăn quá no, nhưng là một bữa chiều, đã tiêu hóa. Cùng giữa trưa là loạn hầm, ta cảm thấy rất tan ngon. Giang Vi Vi cũng có chút đói bụng, chủ yếu là nghe rất thương đau. Trở lại phòng trúc, Diệp Hàn tắm tay, rửa mặt xong, ngồi trên ghế duỗi lưng một cái. Giang Vi Vi đem một nồi nóng hôi hổi loạn hầm cho bưng tới, lại từ phòng trúc bên trong đưa vật đỡ lấy ra hai người bắt cùng đĩa trực tiếp dùng bát không ăn được là được rồi. Loạn hầm thịnh tiến vào trong chén ăn, cái kia cần dùng đến đĩa. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Vi Vi lườm hắn một cái, cậu thả người một cái. Kia cá không thể nào bỏ vào trong mâm sao? Trong chén cái kia thả xuống được, lại không cần ngươi rửa chén, ta vui lòng dùng đĩa. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn kẹp một con cá, bỏ vào trong mâm. Tốt tốt tốt, ta là cậu thả người, ngươi tinh xảo. Nhanh ăn đi. Diệp Hàn cười he he cho Giang Vi Vi cũng tới một con cá tại trong mâm. Hai người bắt đầu ăn, nhưng là Giang Vi Vi ăn một miếng về sau phát hiện không có chúng buổi trưa kia một bữa như vậy ngon, như mày, ta làm, tại sao không có ngươi chúng buổi trưa làm ăn ngon a? nàng có chút buồn bực. Diệp Hàn cũng nếm thử một miếng, hoàn toàn chính xác so giữa trưa thiếu một chút vị tươi. Hẳn là cá vấn đề, giữa trưa kia là hiện giết mới mẹ cá sống, hiện tại dùng chính là tốt cá, mà lại thiếu đi hẩu sống cùng hải sâm, vậy cũng là ngon đủ vật. Nếu như cá là tươi mới, lại thêm hẩu sống cùng hải sâm, ngươi làm khẳng định so ta làm ăn ngon, hiện tại cũng nhanh gặp phải giữa trưa kia dừng. Diệp Hán miệng lớn ăn, đồng thời nói, cá có phải hay không tươi mới, ảnh hưởng rất lớn nhất là đóng băng vận chuyển về sau cá sẽ giảm bớt đi nhiều bắt đầu ăn dễ dàng có mùi cá thanh giang vi vi gật gật đầu hai người tiếp tục ăn cơm tối bất quá cũng liền tại cái này thời điểm diệp Hàn nghe được hàng rào bên trong có động tĩnh chân 100. lâm bắc lão sư sinh chân 100, lâm bắc lão sư sinh thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước diệp Hàn để đuối xuống đứng dậy chạy hướng về phía hàng rào giang vi vi cũng tranh thủ thời gian chạy tới là lâm bắc lão sư lâm bắc lão sư có phải hay không muốn sinh giang vi vi hô ánh mắt của nàng bên trong loé ra vẻ hưng phấn diệp han cũng đã sớm nói Lâm Bác Lão sư mau sinh, hiện tại cuối cùng là muốn sinh. Diệp Hàn mở ra hàng rào cánh cửa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lâm Bác thân ảnh của lão sư. Lâm Bác Lão sư muốn sinh, Diệp Hàn cũng hô một câu đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói, đây là một cái đại hỉ sự, hàng rào bên trong động vật muốn trở nên nhiều hơn, con dê nhỏ sau khi lớn lên liền có thể ăn thịt, mà đối với đại lượng người xem tới nói, bọn hắn giống như so Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn muốn cao hứng, không biết rõ có bao nhiêu người đang chờ Lâm Bác Lão sư sinh con đâu. Chính thức phát trực tiếp thời gian trực tiếp nổ tung, những cái kia mưa đạn không ngừng chớp động vẽ qua, Lâm Bác căn bản cũng không dám đi xem. Hắn sợ tự mình tức chết. Thân thể ta không quá dễ chịu, ta liền đi về trước. Mộc Nhan, ngươi tiếp tục chủ trì giải thích đi, không có ý tứ. Lâm Bác khuôn mặt đen giống như là đáy nổi, đứng dậy đi ra phòng diễn truyền bá. Được rồi Lâm Bác lão sư, ngài phải chú ý nghỉ ngơi, bảo trọng tốt thân thể nha. Mộc Nhan mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, phất tay cùng Lâm Bác cáo biệt. Lâm Bác không nói câu nào, trực tiếp liền đi. Lúc này đợi, Mộc Nhan đứng dậy, nhìn thoáng qua. Lâm Bác thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, yên tâm. Ha ha ha ha. Lâm Bác lão sư rốt cục muốn sinh, ha ha ha. Dù là một nhan bình thường đều là nữ thần hình tượng, nhưng là ai quy định nữ thần liền không thể cười ha ha rồi? Một nhan tứ không kiêng kỵ nở nụ cười, cười đau bụng. Cùng lúc đó, không biết do có bao nhiêu người xem cùng với nàng cũng đang cười không ngừng. Mị Dối lọt đỉnh bên trên, cái kia ID là Lâm Bắc Lão sư hôm nay sinh sao dân mạng, lấy tốc độ ánh sáng ban bố một cái mới nhất mị Dối lọt đỉnh. Hôm nay Lâm Bắc Lão sư sinh sao? Sinh ba. Sinh. Đám dân mạng đại lượng phát bình luận, điểm khen, cái này Mị Dối lọt đỉnh trực tiếp leo lên lôi quân thứ một tên. Vừa vặn hôm nay còn có cái minh tinh bắt đầu diễn sướng hội lúc đầu lần này tỉ mỉ chuẩn bị buổi hòa nhạc tuyệt đối có thể leo lên nóng lục xoát đứng đầu bảng nhưng là thật đáng tiếc nửa đường giết ra tới một cái lâm bắc lão sư trực tiếp bắt hắn cho dồn xuống đi lâm bắc lão sư sinh diệp hàn cùng giang vi vi cũng rất kích động đóng lại hàng rào cánh cửa nhìn về phía lâm bắc lão sư k lâm bắc lão sư giống như rất thống khổ bộ dáng giang vi vi đau lòng sờ lên lâm bắc lão sư đầu nói nhảm ai sinh con đều là thống khổ rất không dễ dàng lâm bắc lão sư có thể muốn tiếp tục sinh một đoạn thời gian chúng ta nếu coi trọng phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên vạn nhất lâm bắc lão sư khó sinh chúng ta còn muốn cho nó đỡ đẻ. Diệp Hàn sắc mặt ngưng trọng nói. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu, gánh vác tay áo, một bộ phải lớn tại một trận dáng vẻ. Diệp Hàn cẩn thận quan sát đến Lâm Bắc Lão sư tình trạng, làm được trong lòng hiểu rõ. Kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn trải qua chuyện như vậy, tại giã ngoại gặp dê mẹ sinh nợ quá trình. Dê mẹ sinh nợ, chưa làm mở miệng kỳ, cừu non sản xuất kỳ cùng nhau thai bài xuất kỳ. Nhìn thấy chưa, hiện tại Lâm Bắc Lão sư bụng không tính có vào, còn có chất nhảy bài xuất, đất này trên còn bị nó cho sang lại sáng tạo. Không ngừng quay đầu nhìn xem bụng của mình, đây là mở miệng kỳ. Diệp Hán cho Giang Vi Vi giảng giải. À à, vậy cái này mở miệng kỳ cần bao lâu à? Ta còn tưởng rằng lập tức liền có thể sinh ra đâu. Giang Vi Vi tỏ mò hỏi. Nói như vậy là 2 đến 6 giờ, làm không tốt buổi tối hôm nay đều không cần đi ngủ, đến buổi tiếp Lâm Bắc Lão sư. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Xem ra Lâm Bắc Lão sư mở miệng kỳ đã kéo dài một đoạn thời gian. Cụ thể, Diệp Hàn cũng suy đoán không ra, chỉ có thể chờ đợi lấy. Vậy kế tiếp đây này, ném dê sản xuất kỳ, còn có kia cái gì thay? Giang Vi Vi tựa như cái hiếu kỳ bả bảo, hỏi thăm không ngừng. Diệp Hàn kiên nhẫn cho nàng giảng giải. Cứu Non sản xuất kỳ là ngón tay dê mẹ đem dê con bài xuất thể nội sĩ khí, mỗi một cái đại khái là nửa giờ đến thời gian 2 tiếng, hai cái dê con ở giữa khoảng cách thời gian cũng là chừng nửa canh giờ. Người xem Lâm Bắc lão sư bụng như thế lớn, nhóm đêm nay khẳng định không cần ngủ. Diệp Hàn nói, hắn cũng không nói cái gì tự mình trông coi, nhường Giang Vy Vy đi ngủ loại hình, bởi vì hắn biết rõ, Giang Vy Vy khẳng định không nguyện ý tự mình đi ngủ. Vậy liền hai cái người cùng một chỗ trông coi đi, như thế cao hứng thời khắc. Sau đó Diệp Hàn dọn dẹp một cái hàng rào bên trong đất trống, đem trên mặt đất một chút nắc cỏ, cục đá loại hình đồ vật cũng cho thanh lý mất. Giang Vi Vi một mực tại an ủi Lâm Bắc Lao sư, vuốt ve đầu của nó, để nó không cần phải sợ. Bốn cái con thỏ, tại một cái góc nơi đó nhìn xem một màn này, bọn chúng giống như không hiểu nhiều. Diệp Han còn đặc biệt nhìn một chút con thỏ có hay không mang thai dấu hiệu, bất quá vẫn là nhìn không ra. Cần lại chờ chút. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài đằng đẵng, máy bay không người lái cũng tiến vào Hàn Dạo, quay phim lấy một màn này. Rất nhiều dân mạng đều đang đợi lấy lịch sử tính chất một màn. Lâm Bắc Lao sư liền muốn sinh. Diệp Han trước mắt đầu này dễ mẹ còn không biết rõ, cũng là bởi vì Giang Vi Vi cho nó lên một cái nhũ bức danh tự, nàng sinh nở quá trình đưa tới hơn mấy trăm vạn người xem online. Ngươi đi trước ăn cơm đi, đem cơm ăn xong, đợi đến Lâm Bác Lão sư có động tĩnh, ta lập tức gọi ngươi. Ngươi đã ăn xong, ta cũng đi ăn. Bằng không một hồi cũng lạnh, liền không ăn ngon. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nghĩ cũng phải, tại cái này làm chờ lấy cũng vô dụng, còn không bằng đi đem cơm cho ăn xong. Vậy được rồi, Lâm Bác Lão sư có động tĩnh, ngươi phải lập tức gọi ta. Giang Vi Vi nói, đi bên cạnh bàn ăn cơm. Nàng sợ Lâm Bác Lão sư tại nàng ăn cơm thời điểm sinh cho nên ăn rất nhanh. Ta trở về, Lâm Bác Lão sư xinh không có. Giang Vi vi cơm nước xong xuôi liền chạy tới hỏi, "Không có đâu, đừng nóng đợi, ta đi ăn cơm, ngươi nhìn xem đi." Diệp Hàn cười cười, "Đi ra hàng rào đi ăn cơm." Giang Vi vi chừa cho hắn rơi nồi loạn hầm, còn có chút nhiệt khí, Diệp Hàn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Hàn lại đi cầm chén cùng đĩa, còn có nồi cũng dặn sạch, đem xương cá loại hình cũng dọn dẹp một lần. Dù sao cũng là sống hai đời người, Diệp Hàn gặp qua rất nhiều cảnh tượng mình trắng, một đầu dê muốn sinh nở mà thôi, còn không có biện pháp nhường Diệp Hàn đứng ngồi không yên. Cũng Giang Vy vi, vi không đồng dạng, nàng rất gấp, nàng đều muốn giúp Lâm Bắc lão sư một cái, nhưng lại lại không biết rõ làm như thế nào giúp. Sắp trời triệt để tối xuống, Diệp Hàn ngồi tiếp răng vi vi lại đợi tiếp cận thời gian 3 tiếng. Có người xem đã nhịn không được đi ngủ, dự định bắt đầu từ ngày mai đến xem chiếu lại. Bất quá, còn có đại lượng người xem, đều đang đợi lấy giờ khắc này. Rốt cục, Lâm Bác Lão Sư phát ra một tiếng hò hét, cái thứ nhất con cửu non sinh ra tới. Lâm Bác Lão Sư sinh nhất, chương 101, 6 cái con cửu non. Chương 101, 6 cái con cửu non. Thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Sinh. Rốt cục sinh. Diệp Hàn tại Lâm Bắc lão sư phía sau cái mông đã sớm đệm thật dậy một đống cỏ tranh, cái này con cừu non đến rơi xuống, lông tóc không thương. Lúc này đợi, Lâm Bắc lão sư bắt đầu quay người lại con đến, dùng đầu lưỡi dọn dẹp con cừu non trên người chất nhảy loại hình đồ vật. Hết thệ coi như thuận lợi. Dù sao Lâm Bắc lão sư thế nhưng là một cái dê rừng, sinh hoạt tại hoa dã. Cùng một chút nuôi nhốt dê khác biệt, nó sinh tồn bản lĩnh khẳng định là hơn cường đại. Tốt nhất đừng xuất hiện khó sinh, bằng không mà nói, tay của chúng ta không có biện pháp triệt để trừ độc sắt trùng, dùng tay đi hỗ trợ sợ ảnh hưởng đến Lâm Bắc lão sư khỏe mạnh. Diệp Hàn nói, hắn đoán chừng Vận may của mình sẽ tạo tác dụng. Lần này Lâm Bắc lão sư không chỉ có sẽ thuận lợi sản xuất, còn có thể sinh ra rất nhiều con cửu non. "Ca, con cửu non thật lớn a." Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem con cửu non. "Cái này con cửu non, mặc dù là mới vừa sinh ra tới, nhưng là cũng có nhất định lớn nhỏ, còn có một thân bạch sắc da lông. Diệp Hàn muốn nhất, kỳ thật chính là cái này, một bộ da mao đợi đến mùa đông thời điểm, liền có thể chế tạo ra chống lạnh quần áo. Là không nhỏ." "Chờ Lâm Bắc lão sư nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể tiếp tục sinh, tối thiểu nhất còn có 2 3 con." Diệp Hàn trên mặt tươi cười, càng nhiều càng tốt. Ừm vừng. nhóm chúng ta tiếp tục chờ. Giang Vi Vi rất có tinh thần đầu, tuyệt không dùng, rất hưng phấn. Chính thức phát trực tiếp thời gian, Mộc Nhan còn chưa đi sao? Nàng cũng nghĩ nhìn xem Lâm Bắc lão sư có thể sinh hạ mấy cái con cừu non đến, liền làm đẹp cảm giác cũng không ngủ. Cơm tối cũng chỉ là chọn một phần thức ăn nhanh, vội vàng ăn xong. Rốt cục sinh ra tới. Lâm Bắc lão sư hiện tại đã sinh ra cái thứ nhất con cừu non, như vậy đến tột cùng đến cuối cùng sẽ có mấy cái đâu? Mộc Nhan chờ mong vô cùng. Lâm Bắc trong nhà. Lâm Bắc tức giận cơm tối cũng không ăn, sinh một bụng lộn nhạt, còn không chỗ phát tiết. Hừ. Tốt nhất nhường đầu kia dê khó sinh chết mất, các ngươi một đầu dê cũng đừng nghĩ muốn. Nhìn con không tệ tiểu cô nương, tâm làm sao hư hỏng như vậy đâu. Lâm bác vô cùng tức giận, hắn lúc đầu không muốn xem, nhưng là nhịn không được, vẫn là mở ra phát trực tiếp. Vừa hay nhìn thấy thuận lợi sinh hạ cái thứ nhất con cừu non một màn. Hừ, Lâm tức giận đem điện thoại cho tắt máy, theo trong tủ lạnh xuất ra một bình rượu uống. Không cần nghĩ, trên mạng hiện tại đã vỡ tổ. Diệp Hằng cùng Giang Vivi vốn chính là hoang dã vương giả bên trong nhiệt độ cao nhất một tổ đoạt giải quán quân tiếng hô rất lớn. Bọn hắn người xem rất nhiều, hiện tại người người cũng biết rõ bọn hắn hai cái. Hắn Lâm Bắc cũng coi là dựng đi nhờ xe, vừa giận một cái. Thế nhưng là Lâm Bắc tình nguyện không A Ali đảo bên trên, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền một mực trông coi hàng rào bên trong. Dè, sợ Giang Vi Vi mệt đến, Diệp Hàn đi ra một chuyến, cái ghế trở tới. Hai cái người ngồi chờ đợi bắt đầu. Lâm Bắc Lão sư sinh hạ cái thứ nhất con cừu non về sau, cho cái này con cừu non dọn dẹp sạch sẽ, cũng nghỉ ngơi không sai bị lắm. Có hơn 20 phút về sau, nó bắt đầu sinh cái thứ hai. Mà cái này thời điểm cái thứ nhất con cừu non đã lung la lung lay đứng lên, tiến đến Lâm Bắc Lão sư dưới bụng mặt đủ sữa. Cái thứ hai ra đời. Giang Vi Vi hưng phấn hồ, Diệp Hàn cũng gật gật đầu, cái thứ hai cũng rất thuận lợi. Giống như lần thứ nhất, Lâm Bác Lão sư bắt đầu thanh lý cái thứ hai con cửu non. Sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, thẳng đến cái thứ sáu, làm cái thứ sáu con cửu non sinh ra thời điểm ngày đều muốn sáng lên. Suốt đêm Hàn không có, hết thảy sáu cái đã phi thường khó được, không nghĩ tới Lâm Bác Lão sư như thế không chịu thua kém, thật sinh ra sáu cái con cửu non. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, cũng mười điểm cao hứng. Nói như vậy, sinh hạ ba cái liền đã tính toán không tệ. Lâm Bắc lão sư đây là trực tiếp tăng gấp đôi, sinh hạ sáu cái, đồng thời cũng đều 10 điểm thuận lợi, cái này coi như quá nhiều có. Lâm Bắc lão sư, quá tuyệt vời. Ta muốn đi nổ điểm cỏ đút cho Lâm Bắc lão sư. Giang Vi Vi hưng phấn không được. Lúc đầu hàng rào bên trong là có cỏ, nhưng là một buổi tối thời gian, Lâm Bắc lão sư cũng cần thỉnh thoảng ăn một điểm, bổ sung một cái lực lượng. Hiện tại đã đã ăn xong, Diệp Hàn gật gật đầu, cũng cùng Giang Vi Vi cùng đi. Lâm Bắc lão sư lần này thật là quá cực khổ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vy, Vy tại cạnh bên nhìn xem cũng mệt mỏi, chớ nói chi là Lâm Bắc lão sư một mực tại cố gắng sản xuất, thật không dễ dàng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rút một đống lớn quả xanh, đưa vào hàng rào bên trong, đút cho Lâm Bắc Lão sư. Sáu cái con cừu non đã cũng tại nó dưới bụng mặt bú sữa mẹ. Sáu cái con cừu non là một món tài sản khổng lồ. Đem con cừu non tất cả đều nuôi lớn chờ có cần thời điểm lại ăn. Diệp Hàn hiện tại cũng không thiếu một trận ngày thịt dê, muốn cân nhắc càng thêm lâu dài mới được. Ca, có thể hay không đừng giết Lâm Bắc Lão sư a? Giang Vi Vi lúc này đợi đã có chút đau lòng. Nhìn một đêm, nàng đã có chút không nỡ giết Lâm Bắc Lão sư. Diệp Hằng đã đoán được. Giang Vi Vi là cái tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu chuyện này đối với nàng tới nói có chút tàn nhẫn nhưng là tại hoang dã cầu sinh có thời điểm cũng không phải do nửa phần thương hại xem tình huống đi nếu như một mực có sung túc đồ ăn cũng có thể không giết nhưng là Vi Vi ngươi muốn biết rõ tại hoang dã cầu sinh chúng ta hai cái người ăn no mặc ấm từ đầu đến cuối phải đặt ở trọng yếu nhất vị thứ nhất ngươi rõ chưa Diệp Hàn rất nghiêm túc hướng về phía Giang Vi Vi nói Giang Vi Vi hiểu nàng gật đầu thật đến chưa cơm ăn thời điểm không có quần áo chống lạnh thời điểm kia khẳng định vẫn là muốn giết dê ăn thịt lấy ra làm áo nàng phân rõ nặng nhẹ chưa hề đều không phải là loại kia cố tình gây sự nữ hải tử diệp hàn cũng cười cười ngáp một cái tốt lâm bác lão sư cũng sinh xong, chúng ta cũng đi ngủ đi một buổi tối không ngủ vậy chết diệp hàn nói vậy ngươi nói cái kia sau cùng kia cái gì thai cái gì kỳ làm sao bây giờ giang vi vi hỏi bởi vì diệp hàn nói qua còn có cái cuối cùng giai đoạn nhau thai bài xuất kỳ tại sinh xong con dê nhỏ về sau chừng nửa canh giờ ta vừa rồi đã thấy không có vấn đề ngủ đi nghe được diệp hàn nói như vậy giang vi vi rốt cục triệt để yên tâm hai người lúc này mới tiến vào phòng trúc bắt đầu đi ngủ phát trực tiếp ở giữa người xem, còn có một nhan, cũng lưới lỏng cầu khí, cũng tranh thủ thời gian đi ngủ. Có người có thể ngủ một hồi, có người còn muốn tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi ra ngoài đuổi xe buýt hoặc là tàu điện ngầm đi đi làm. Cũng không dễ dàng a. Chương 102, người quá xấu rồi. Chương 102, người quá xấu rồi. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiến vào phòng chúc về sau, Diệp Hàn nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giang Vi Vi cũng trong lực Diệp Hàn thiếp đi. Chỉ bất quá, Tiểu Nha đầu thỉnh thoảng nói lên hai câu chuyện on đường. Cái gì Lâm Bắc lão sư, cái gì con cửu non loại hình? còn có cười ngây ngô. Nếu như lâm Bắc thấy cảnh này, sợ rằng sẽ tâm tình mười điểm phức tạp. Có nữ nhân nói chuyện hoang đường nói đến tên của hắn, loại chuyện này với hắn mà nói có lẽ còn là lần đầu. Lâm Bắc lao sư sinh sáu cái con cừu non, chuyện này cũng tại trên mạng truyền ra mười điểm nóng này. Sáng sớm hôm sau, lâm Bắc tỉnh lại, mở ra điện thoại, liền thấy các loại phần mềm phô thiên cái địa đầy đưa sáu cái. Lâm Bắc tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, tỉ mỉ nhìn thoáng qua đây là một cái chỉnh duyệt đẩy đưa ra tới tin tức, vẫn xứng lên phát trực tiếp rỉn sọt đích thật là sáu cái con cừu non. Cổ. Lâm bác nhịn không được mắng một câu. Cái này mẹ nó là cái gì vật khí? Có thể sinh sau cái, còn thuận lợi như vậy, là rất không dễ dàng a Lâm bác tâm trung khí phẫn, cái này một cái hắn vừa giận. Ngày hôm qua sau khi về nhà hắn mẹ còn cho hắn gọi điện thoại hỏi cái này sự kiện, nói hiện tại không bốn hàng xóm thân thích cũng đang thảo luận việc này. Lâm bác triệt để bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hôm nay, hắn còn cứng hơn lấy ra đầu đi phòng diễn truyền bá giải thích tiết vụ. Nhìn một chút đi, việc này qua mấy ngày liền không có nhiệt độ. Lâm bác tự an uổi mình. a ly bên trên Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi cái này mở giấc một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào trên người của hai người một màn này mười điểm ấm áp. Diệp Hằng trước tỉnh đứng dậy về sau cầm sẻn công binh đi phòng trúc đằng sau đi một đoạn cự ly lúc này mới dừng lại đồng thời Diệp Hằng còn đối với máy bay không người lái phất phất tay công tác nhân viên hiểu ý tứ này Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi cần thuận tiện thời điểm đều sẽ nhường máy bay không người lái tránh đi nói là toàn bộ hành trình phát trực tiếp hoang dã cầu sinh nhưng người ta đi nhà xí tắm rửa loại này khẳng định là không thể đi quay phim vậy liên một điểm việc riêng tư cũng không có. Máy bay không người lái bay mất, Diệp Hàn đào cái hố, bắt đầu thuận tiện. Mới vừa lên đảo vậy sẽ dùng chính là lá cây, thật không tốt dùng, hiện tại Diệp Hàn có giấy vệ sinh có thể dùng, mặc dù thô ráp, nhưng khẳng định so lá cây hơn. Chờ Dương Đôi làm xong, lại làm nhà cầu ra. Diệp Hàn thầm nghĩ, Diệp Hàn muốn không phải đơn giản hàn xí, như thế quá tối, Diệp Hàn muốn xả nước. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, khẳng định không có khả năng làm được một cái buồn cầu ấn xuống cái nút liền sẽ có nước, chỉ có thể làm một cái giản dị. Diệp Hàn biết rõ nên làm như thế nào, trong lòng đã có ý nghĩ này. Kết thúc về sau, Diệp Hàn rửa tay một cái, Đi hàng rào bên trong quan sát Lâm Bắc Lao sư tình huống. Lâm Bắc Lao sư đã ngủ, rõ ràng cũng là mệt đến. Sáu cái con cửu non có còn tại bú sữa mẹ, có thì là dựa vào Lâm Bắc Lao sư bụng ngủ thấp đi, từng cái lông xù, cũng phi thường đáng yêu. Bốn cái con thỏ ở một bên, nhìn xem con dê nhỏ kém. Còn xem, bốn người các ngươi không chịu thua kém điểm, ta thế nhưng là đổi thì thỏ, làm chất mật thỏ nướng kia nhiều ăn ngon. Các ngươi nếu là không không chịu thua kém, sinh không ra con thỏ nhỏ, liền đem các ngươi cùng ăn. Diệp Hàn uy hiếp con thỏ. Con thỏ khẳng định nghe không hiểu, có một cái còn tại nhai lấy một cây cỏ xanh. Diệp Hàn thêm điểm cỏ xanh cùng nước sạch, rời khỏi hàng rào nơi này. Vẫn là mệt mỏi, suốt đêm quả nhiên tổn thương thân thể a. Diệp Hàn bẻ bẻ cổ, hoạt động gân cốt một chút. Suốt đêm đả thương người rất, Diệp Hàn thấy qua một chút báo cáo tin tức, các ngành các nghề cũng có người bởi vì suốt đêm một tử, nhất là một chút internet tác giả, rất nhiều người đều một thân uống đau. Ăn một chút gì đi. Diệp Hàn bắt đầu nấu cơm. Những cái kia con cừu non, hiện tại là mềm nhất thời điểm, lại lớn lên một điểm, nướng, cái nướng sữa dê, thật là có bao nhiêu amino a. Diệp Hàn tha thịt dê. Bất quá khẳng định không thể nhanh như vậy liền giết dê con nhất định phải có một thân thích hợp da lông, đặt tới có thể làm quần áo trình độ, mới có thể giết. Hiện tại giết ăn thịt, được không bù mất. Nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị cho Giang Vi Vi một chén mật vòng nước. Diệp Hàn nấu một nồi canh cá, bên trong là cá cùng rong biển, sau đó là mang nướng thịt hiệu. Thịt hiệu sắp bị đã ăn xong, gần nhất cũng không quá bỏ được ăn. Nhưng là Lâm Bắc Lão sư sinh em bé như thế cao hứng sự tình, nhất định phải ăn một bữa thịt hiệu chúc mừng một cái. Diệp Hàn đem làm cơm tốt, Giang Vi Vi còn không có tình đâu. Mặt trời cũng chiếu cái mông, đây là nhà ai nhỏ mèo lười, còn đang ngủ. Diệp Hán đi vào phòng trúc bên trong nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi mơ mơ màng màng, mở to mắt, nhìn thấy Diệp Hàn ngồi sồn ở trước mặt nàng cười. Ca, Lâm Bắc Lão sư thế nào? Giang Vi Vi mở mắt ra, đầu tiên chính là Lâm Bắc Lão sư. Lâm Bắc Lão sư hẳn là tại phòng diễn truyền bá cho đám tuyển thủ giải thích đâu, dậy ăn cơm. Diệp Hàn cười xấu xa nói, Giang Vi Vi chừng chừng chân, đối với Diệp Hàn nũng điệu. Ai nha? Ngươi rõ ràng biết rõ ta hỏi là chúng ta dê, liền biết rõ đùa ta. Giang Vi Vi phun miệng nói, tối hôm qua sói đến đấy, đem Lâm Bác Lão sư cho bắt đi. Diệp Hàn tiếp tục đùa với Giang Vi Vi được chưa? Tiểu nha đầu cũng không hỏi, dậy ăn cơm. Nếu là có sự tỉnh, Diệp Hàn không có khả năng có tâm tư nói đùa nàng còn đem làm cơm tốt, khẳng định là không có việc gì đi ra phòng trúc. Giang Vi Vi rửa mặt, xúc xúc miệng, thanh tỉnh một điểm. Lúc này mới ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn cơm. Đây là nướng cái gì thịt? Thịt hiệu sao? Giang Vi Vi thấy được măng nướng thịt hiệu. Thịt hiệu đã còn lại không nhiều lắm, bình thường hai người không quá bỏ được ăn. Để ăn mừng Lâm Bắc Lão sư thành công sinh hạ sáu cái con cừu non, là nên ăn một bữa thịt hiệu. Giang Vi Vi cầm lấy mật ong nước uống trước ngột ngụm, nói. Diệp Hàn lắc đầu. Ta giết một cái con cừu non chúc mừng, đây là thịt dê, ngươi không tin, ăn một miếng nhìn xem, có hay không dê mùi vị." Diệp Hàn thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Giang Vy Vy nói: "A, thật hay giả a? Có phải hay không lại gà ta?" Giang Vy Vy cầm lấy miếng nướng thịt hiệu ăn một miếng, sau đó hung tợn nhìn về phía Diệp Hàn. "Đây là thịt hiệu, ngươi quá xấu rồi, còn gà ta, có hết hay không a, ta muốn đánh ngươi." Giang Vy Vy cơ cơ nhỏ nằm đấm. Diệp Hàn cười không được, nhìn xem tiểu nha đầu khẩn trương như vậy cắn thịt dê dáng vẻ, buồn cười quá. "Ăn đi ăn đi, không đùa ngươi." ăn cơm lại đi ngủ một giấc nhưng là đừng ngủ quá lâu bằng không ban đêm cái kia không cần đồng hồ sinh học không thể bị đánh loạn Diệp Hàn vừa cười vừa nói Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút bắt đầu ăn cơm DS 10 hơn hoàn thành cảm tạ mỗi một vị đặt mua quyển sách này độc giả thật to túi đầu cảm tạ ta đi ngủ tỉnh lại tiếp tục gõ chữ tiếp tục 10 hơn chương 103 cải biến cùng kiên trì chương 103 cải biến cùng kiên trì chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đã ăn xong điểm tâm Giang Vi Vi còn đặc biệt đi hàng rào bên trong nhìn Lâm Bắc Lão sư một chút sờ lên con cử non sờ lên Lâm Bắc Lão sư Con vịu non thật đáng yêu, hắc hắc." Giang vi vi cao hứng cười khúc khích, Diệp Hàn vuốt vuốt đầu của nàng. "Tốt, ngủ tiếp một hồi đi, ta cũng muốn ngủ trưa một hồi. Hôm nay là ngày thứ 15, hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi, đem ngày hôm qua suốt đêm thức đêm mệt mỏi khôi phục một cái." Diệp Hàn nói. Chỉ trước mắt, ngày thứ 15 đã qua một nửa. Làm sao mới 15 ngày, ta cảm giác đều đi qua nửa năm, bởi vì mỗi ngày cũng rất đặc sắc. Kia là Diệp Hàn tổ này đặc sắc, người ngẫu nhiên đi xem một chút cái khác phát trực tiếp ở giữa, có người mỗi ngày ngủ đến giữa trưa, dạng này có thể tiết kiệm xuống điểm tâm, sau đó bắt đầu bắt côn trùng, bắt ếch xanh trạm canh gác giao dại. Em, Ta mới vừa xem hết một bữa côn trùng tiệc trở về, sợ sợ. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng tại phát hành bình luận giao lưu. Bây giờ còn có không ít tuyển thủ đang ăn côn trùng, ăn đến xanh quá thời gian. Thảm tự kỳ. Một chút tương đối mạnh tuyển thủ, cũng không phải mỗi ngày cũng có thịt ăn. Có lẽ hôm nay vận khí tốt, có thể đánh đến con mồi, nhưng là ngày mai khả năng liền liền sợi lông cũng nhìn không thấy. Võ thuật quán quân tổ này. Hôm nay võ thuật quán quân không có đánh quyền, bởi vì không có tâm tình. Ta đều nói để ngươi chớ có lên tiếng, đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ cái gì? nếu không phải ngươi, cái kia thỏ rừng có thể chạy mất sao? ta trước đây thật sự là đầu góp nước vào, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ báo danh tham gia. ngươi đơn giản chính là một cái vương diễu. võ thuật quán quân mặt mũi tràn đầy nộ khí, đối với mình đồng đội giận dữ hết. hắn đồng đội một mặt ủy khuất, nhưng là không dám đáp lời. gần nhất hắn cũng phát hiện địa vị của mình càng ngày càng thấp, thậm chí võ thuật quán quân kéo tường về sau, còn muốn cho hắn đi trôn. phế vật, cùng cha ngươi một cái dạng, vớt u. hắn càng là trầm mặc, võ thuật quán quân liền vượt cản dỡ, phát trực tiếp ở giữa người xem, tâm tình cũng rất phức tạp. võ thuật quán quân thay đổi mới vừa lên đảo thời điểm hắn cũng không phải dạng này a. Thiệt thòi ta trước đó còn ủng hộ hắn đâu. Hưng phấn biến thành đen, nhìn xem có chịu không nhìn. Lúc ngươi không kịp phụ mẫu, hắn quá mức. Tất cả mọi người đang phê bình võ thuật quan quân. Hắn đồng đội, cái này thời điểm ngẩng đầu lên. Nhãn thần hết sức phức tạp, phảng phất tại nhìn xem một người xa lạ. Nhóm chúng ta từ nhỏ đã quen biết, ta nhỏ thời điểm liền đi theo ngươi phía sau cái mông, bảo ngươi là ca. Ta hiện tại còn nhớ rõ ta bị khi phụ, ngươi ra giúp ta, nhóm chúng ta cùng một chỗ bị đánh một đứa, sương mặt sững mũi. Sáng tạo kia thời điểm ngươi còn xuất ra tự mình tiền sai vạn mua cho ta đường an ủi ta vâng ngươi so ta có bản lĩnh so với ta mạnh hơn ta bất lực không có năng lực ngươi cái này mấy ngày làm sao đối với ta ta cũng nhịn cũng tra ta đã sớm chết sự kiện kia đối ta gõ có bao lớn ngươi biết không ngươi bây giờ bắt hắn tới nói sự tình nói đến đây cái này cái người rơi lệ hắn đứng dậy theo chủ trong lửa xuất ra một cây lung đỏ cảnh tây to chỉ vào võ thuật quan quân Xong, ta là một cái có máu có thịt người sống sờ sờ không phải ngươi một con chó hô chi tức đến vung chi liền đi từ giờ trở đi ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt nhất đao lương đoạn, từ đây ai cũng không biết ai. Lao tử không chơi. hắn một cước đá ngã lăn các loại hỏa, dùng trong tay nhánh cây trên mặt đất hung hăng vẽ lên một đạo tuyến. Phần rõ giới hạn. Sau đó hắn cắn răng lăn xuống lấy cổ tay trên cái kia vòng tay từ bỏ cái nút, bỏ quyền. ngươi điên rồi. võ thuật quán quân mở to hai mắt nhìn đồng đội bỏ quyền, hắn cũng sẽ mất đi tranh tài tư cách ta, hết thề cũng bị mất. hắn xông đi lên hung hăng một quyền đem đồng đội đổ nhào trên mặt đất, bộc lộ bộ mặt hung hắc. a a hắn đồng đội cười lạnh, lần này hắn không có nhịn xuống đi, mà là hoàn thủ. Máy bay trực thăng quanh mình rất nhanh chạy tới hiện trường, hai cái người còn tại xoay đánh. Công tác nhân viên tranh thủ thời gian tách ra hai người, đem bọn hắn mang đi, rời khỏi A Li Đạo. Ta còn có thể tiếp tục. Hắn muốn bỏ quyền nhường chính hắn xéo đi, chúng ta một người cũng có thể sống sót dưới. Võ thuật quán quân hô to, ánh mắt còn sưng lên. Hắn cũng thụ thương. Thật xin lỗi, các loại sau khi trở về ngươi có thể hướng tiết mục tổ phản ứng, chúng ta bây giờ chỉ phụ trách mang đi các ngươi. Công tác nhân viên lạnh như băng hướng về phía Võ thuật quán quân nói. Nhãn thần có chút chao vúng. Chuyện nơi đây bọn hắn đều đã biết rõ, cái này Võ thuật quán quân nhị ngủ bắt vạn, để cho người ta rất khó chịu. Nói không dễ nghe, toàn thế giới có nhiều như vậy võ thuật tranh tài, hắn chỉ bất quá cầm một cái quán quân mà thôi, có gì tài ba? Trên đời người tài ba quá nhiều, nhưng dù sao có một ít có chút ít người có bản lĩnh, cảm thấy mình là lão đại, buồn cười. Trên internet phô thiên cái địa, toàn bộ đều là tiếng mắng, cái này võ thuật quán quân triệt để xấu, lại có người bị đào thải, kiên trì chính là thắng lợi. Coi như chúng ta chống đỡ không đến cuối cùng cái khác tổ cũng bị đào thải, không có biện pháp lấy được thắng lợi, nhưng cũng muốn đem hết toàn lực sống đến mùa đông đến, đến thời điểm thực sự không có biện pháp lại rời khỏi, kiên trì càng lâu, nổi tiếng liền càng cao ly chúng ta mộng tưởng liền càng gần. Tỷ tỷ Thu Nguyệt tại bờ biển cả nướng, đối với em gái Thu Thủy nói: "Hai người gần nhất thường xuyên đến bờ biển, tối thiểu có dòng biển có thể nhét đầy cái bao tử. Hôm nay vận khí không tệ, Thu Nguyệt còn bắt được một con cá, có thể cải thiện một cái cơm nước." "Ừm. Kiên trì chính là thắng lợi, đây chính là lời lẽ trí lý." Thu Thủy vui vẻ cười. Hoang dã rất rèn luyện người, có thể ma luyện người ý chí. Hai cái nguyên bản nũng nệu mỹ nữ, hiện tại cũng biến thành kiên cường hơn. Em gái Thu Thủy đã rất ít khom nhẹ. Nàng tại trợ giúp tỷ tỷ, làm càng nhiều sống, cố gắng sinh tồn được. Trình thiên báo cùng Giang Thiên Minh bên này, Giang Thiên Minh biểu hiện gần nhất cũng coi như không tệ, tại sống càng ngày càng nhiều. Đại gia nhìn ta biểu hiện còn có thể, thỉnh khen thưởng ủng hộ một cái, tạ ơn. Quy cầu các vị người xem thật to khen thưởng, ta nhường báo ca cho đại gia biểu diễn nổi lên liễu rủ. Giang Thiên Minh không làm gì liền hướng về phía máy bay không người lái nói chuyện, cầu khen thưởng, cực kỳ giống trên mạng những cái kia hèn mọn internet tác giả. Hắn cũng không có biện pháp a. Trong nhà muốn phá sản, hắn biết mình rất khó kiên trì một năm, không bằng thừa dịp hiện tại yếu điểm khen thưởng, đi ra còn có tiền tiêu. Đừng làm giận a, ta cũng sẽ không nổi lên liễu rủ. Mau tới đây giúp một tay. Hôm nay đem nhà gỗ triệt để làm tốt, nói không chừng ngày nào lại muốn trời mưa đâu. Trình Thiên Báo cười nói với Giang Thiên Minh, tới báo ca. Giang Thiên Minh tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, cùng Trình Thiên Báo cùng làm việc. Bây giờ còn có thể tiếp tục tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản sự, ý chí lực kiên định đều có các xem chút. Diệp Hàn bên này ngủ chưa sau nửa giờ liền lên dậy, đi ra phòng trúc rửa mặt, dự định tiếp tục buổi chiều lao động đem Giang Vi Vi cái này nằm y nhỏ mèo lười cũng kéo lên. Diệp Hàn nhường nàng đi làm đồ gốm, hai người phân công, Diệp Hàn làm giường, Giang Vi đi chế tác đồ gốm, gia tăng độ dùng trong nhà. Phòng bếp vận dụng, hai người bận rộn. Chương 104. Đây là tổ nào? Chương 104. Đây là tổ nào? Chương thứ hai quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vi Vi học Diệp Hàn lần trước chế tác đồ gốm dáng vẻ, đầu tiên bắt đầu thanh lý bùn đất bên trong tạp chất. Sau đó thêm nước xoa bóp, đội ra nắm bùn bên trong không khí, làm một cái bùn ra, lại làm vài nước nhỏ, còn có cái chảo. Giang Vi Vi dựa theo Diệp Hàn phân phó, động thủ lao động. Diệp Hàn bên này, tiếp tục cửa gỗ đó là cái khô khan việc tốn thể lực, cần kiên nhẫn, Diệp Hàn thu nhận công nhân binh xúc bắt đầu cửa gỗ. Tranh thủ xế chiều hôm nay chế tạo ra khối thứ nhất ván rượng. Diệp Hân Định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, cố gắng làm việc. Giang Vi Vi còn tại và bùn, muốn bắt đầu chế tác một cái gốm bùn đồ gốm thời đại, còn có thể tiếp tục một quãng thời gian không ngắn, quãng sắt khó tìm. Muốn tiến vào đồ sắt thời đại, không phải đơn giản như vậy, sớm nhất đồ gốm cách nay một vạn khoảng chừng 5 năm năm, mà rất cổ lão đồ sắt cách nay 4500 năm. Trong lúc này trên lệnh một vạn năm, có thể nghĩ, cổ đại nhân loại từng bước một tìm tòi đến cỡ nào không dễ dàng. Hai người riêng phần mình lao động, trên đảo những tuyển thủ khác cũng đều đang cố gắng sinh tồn. Mà võ thuật quán quân cùng hắn đồng đội đã rời khỏi a Ali đảo về tới trong đô thị võ thuật quán quân đại náo một phen hắn tiên phế vật này tự mình muốn rời khỏi ta không muốn rời khỏi nhưng chính hắn xéo đi là được rồi ta còn có thể trở về tiếp tục ta có thể chống nổi thời gian một năm võ thuật quán quân vô cùng phẫn nộ còn muốn động thủ đánh người tiết mục tổ bên này đơn giản mở một cái sẽ sau đó phái ra một người đến câu thông vị này tuyển thủ ngài tốt ngài tình huống nhóm chúng ta đã hiểu rõ ngài đồng đội tại không có trải qua ngài đồng ý tình huống dưới lựa chọn từ bỏ đó cũng không phải ngài chủ quan ý nguyện đúng không cái này công tác nhân viên là một cái mỹ nữ cười lên rất ngọt ngào Mặc mười điểm vừa vặn, nhường võ thuật quán quân hai mắt tỏa sáng. Hơn 10 ngày không có đụng nữ nhân. Hắn gật đầu. "Phải, ta còn có thể tiếp tục, xin cho ta trở về tiếp tục tranh tài." Võ thuật quán quân nói. "Cái này mỹ nữ công tác nhân viên, mỉm cười mở miệng. Là như vậy, hiện tại từ bỏ, có 3 vạn đồng phụ cấp, còn có tính gộp lại hơn 7 vạn đồng khen thưởng thu nhập, ngài có thể cùng ngài đồng đội chia đều, khấu trừ thuế về sau tới tay 3 vạn 34788 đồng. Ngài nếu như lựa chọn tiếp tục, khoản này thu nhập đem toàn bộ chuyển cho ngài đồng đội, ngài về sau coi như lại rời khỏi, cũng không có phụ cấp, chỉ có khen thưởng thu nhập." mỹ nữ giải thích nói, cái này khiến võ thuật quán quân nhíu mày tới, hắn muốn tiếp tục, lại muốn số tiền kia, kia dựa vào cái gì số tiền kia không thể cho ta, các ngươi quy củ này không đúng, phụ cấp cùng khen thưởng nhất định phải phân cho ta một nửa, tên phế vật kia hắn cái gì cũng không biết làm, dựa vào cái gì đem tiền cho hắn, võ thuật quán quân phẫn nộ nói đối diện mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bất quá nghề nghiệp của nàng tu dưỡng, nhường nàng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, Là như vậy tiên sinh dựa theo tiết mục tổ quy định, ngài kỳ thật đã không có tranh tài tư cách, chúng ta chế độ thi đấu là hai người một tổ có một cái nhận rời khỏi coi như thất bại nhưng là ngài tình huống đặc thù thiết mục tổ trải qua thận trọng cân nhắc về sau quyết định cho ngài một lần lựa chọn cơ hội ngài có thể lựa chọn phân đi một nửa tiền rời đi tranh tài cũng có thể từ bỏ số tiền kia tiếp tục hướng về quán quân bán gòn nghe nói như thế võ thuật quán quân trầm tư làm như thế nào lựa chọn đâu thật sự là đáng ghét ta hắn nhìn một chút tự mình đồng đội nhãn thần đoán độc đều do tên phế vật này mẹ nó thật sự là không may hắn không muốn đem tiền cũng cho gái này ra hỏa nhưng là lại muốn tiếp tục tranh tài không sao tiên sinh Ngài có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một cái, cho ngài thời gian nhất định cân nhắc. Mỹ nữ cười đối với Võ thuật Quán Quân gật đầu. Võ thuật Quán Quân ngồi ở thoải mái trên ghế salon uống trà, loại cảm giác này thật mẹ hắn thoải mái à. Vẫn là trở lại thành thị bên trong dễ chịu, thế nhưng là tiếp tục kiên trì, có cơ hội toàn bộ Ali đảo, đây chính là một bút 10 điểm tài sản to lớn, đồng thời còn có thể đạt được Ali công ty 5% cổ phần, cái này lập tức liền cái gì đều không cần buồn. Hắn nghĩ đụng một cái, rót một bụng nước, lại đem tiếp đai trong phòng hoa quả cùng bánh ngọt tất cả đều đã ăn xong, Võ Thật Quán Quân làm ra quyết định. Ta muốn tiếp tục tranh tài hiện tại đem ta đưa trở về đi, chút tiền ấy cho tên phế vật kia cầm mua quan tài đi, lão tử không có thèm. võ thuật quán quân phách lối nói mỹ nữ công tác nhân viên gật đầu cười lấy ra một phần văn kiện nhường hắn ký tên sau đó máy bay trực thăng lại đem hắn đưa về đảo. hắn đồng đội cái này lúc sau đã nhận được ba nhiều vạn chuyển khoản chỉ bất quá hắn tâm tình phi thường xa xát nhiều năm huynh đệ hiện tại thành tự nhân tiên sinh ngài nghỉ ngơi thật tốt một cái nhóm chúng ta đã mời bác sĩ cho ngài trị liệu vết thương mỹ nữ công tác nhân viên đối với hắn thái độ rất tốt đây là một người tốt cuối cùng là bị khi phụ không có biện pháp mới phấn khởi phản kháng Mà lại, đây cũng là tiết mục tổ tại cho võ thuật quán quân gái bẫy. Có người chuyên phân tích qua, võ thuật quán quân quay về đảo nhỏ, có 95% trở lên sát suất kiên trì không được 10 ngày. Vì cái gì hai người phối hợp? Đây là có chú ý, một người mạnh hơn, cũng vô cùng khó khăn một người một mình sinh hoạt thời gian 1 năm. Sẽ nín điên mất đây cũng là tiết mục tổ đối với hắn một loại trừng phạt. Hôm nay máy bay trực thăng tới 2 lần, ở trên đảo rất nhiều tuyển thủ cũng cho là có 2 tổ tuyển thủ bị đảo thải rơi mất. Nhưng kỳ thật là võ thuật quán quân đi lại trở về, hắn tiếp tục tham gia trận đấu. Lần này, ở trên máy bay thời điểm, võ thuật quán quân hướng phía dưới quan sát hắn thấy được nhường hắn kinh ngạc một màn. hắn thấy được một tòa phong trúc, phong trúc phía trước mọc lên đống lửa, còn có ống trúc dẫn lưu đưa tới thanh tịnh suối nước. đây là tổ nào, làm sao sống tốt như vậy? võ thuật quán quân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. bất quá máy bay rất nhanh liền trải qua diệp hàn phong trúc, đi tới căn cứ của hắn địa. thả hắn xuống tới, tiếp xuống ngài có thể tiếp tục so tải, chúc ngài may mắn. công tác nhân viên nói xong, lái xe máy bay trực thăng rời đi. võ thuật quan quân ngồi xuống, trong lòng của hắn vẫn là rất khiếp sợ, lại có thể có người qua tốt như vậy. hắn giống như thấy được một cái cây trúc vây hàng rào ở trong đó có cái gì? Chẳng lẽ là nuôi con ngồi? Hắn lúc đầu coi là tất cả mọi người đang ăn côn trùng dễ cây, tự mình đánh tới qua một cái gà rừng đã rất vui bức. Hiện tại xem ra hắn tựa hồ nghĩ sai. Tiết mục tổ quy định là không thể lẫn nhau cướp đoạt, tranh đấu a. Thật muốn đi đoạt bọn hắn, cũng không biết rõ là tổ nào. Võ thuật quán quân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hùng hùng hổ hổ. Máy bay không người lái quay phim xuống một màn này, chuyển tới phát trực tiếp ở giữa bên trong. A a, hắn là gan không nhỏ, còn muốn đi ăn cướp? Yên tâm đi, tiết mục tổ có thông cáo, có người chuyên hai giờ nhìn chăm chăm chỉ cần hắn có chút khí hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức có máy bay trực thăng điểm đến đem hắn bắt lấy. Tên súc sinh này, dạng chó hình người, không nghĩ tới tâm hư hỏng như vậy. Hắn đã bị thịt người, hắn tại một nhà phòng tập thể thao làm tư dạy, còn thường xuyên tại một chút thôi chạy sự tình, hiện tại nhà kia phòng tập thể thao đã đem hắn xa thải chờ hắn rời đi đảo nhỏ liền sẽ biết rõ. Chờ lấy nhìn hắn bao ứng, hắn tuyệt đối trèo chống không được bao lâu. Tất cả mọi người đang mắng hắn. Đa S, đại gia xin yên tâm, sẽ không xuất hiện cái gì lục đục với nhau, các tổ liên hợp hoặc là lẫn nhau tranh đoạt sự tình. Ta sẽ tránh đi đại gia không ưa thích tình tiết, nhưng dù sao cái khác tổ hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn tiến hành một chút miêu tả, cái này cái nhân vật thiết lập chính là hắn tại hoang dã hát hóa cùng kết cục cánh cửa. Chương 105. Đặt được khối thứ nhất tấm ván gỗ. Chương 105. Đặt được khối thứ nhất tấm ván gỗ chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bên này, còn tại cưa gỗ, cần củ vô cùng. Hôm nay lại đào thải hai tổ. Tự mình rời khỏi là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện tử vong. Diệp Hàn gấm lấy gỗ, nói một mình nói. Hoang dã cầu sinh, thật sẽ chết người đấy. Có thời điểm một cái nho nhỏ ngoài ý muốn liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Diệp Hàn suy đoán, lần trước bao tố thời điểm khả năng có người chết, nhưng là thật không dám xác định. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại khen hắn. Nhìn xem người ta Diệp Hàn, mỗi ngày cố gắng làm việc, dáng dấp lại đẹp trai, đối với em gái lại tốt. Diệp Hàn xem trừ a, ta cảm giác cái tia đáng chết võ thuật quán quân không có hảo ý. Không sao, hắn không có khả năng uy hiếp được Diệp Hàn cùng em gái. tiết mục tổ chính thức một mực nhìn chăm chú ra đây. Chỉ hy vọng như thế đi. Tất cả mọi người tại gửi đi lấy bình luận, không đoạn giao nói. Xảy ra chuyện như vậy, rất cao hứng không ai qua được Lâm Bắc lão sư. Hắn ngày hôm qua vừa mới sinh 6 cái con cừu non, hiện tại là đại đứng đầu. Bất quá, theo võ thuật quán quân sự tình Bạch Trần sau khi đi ra, hắn lập tức đạt được cứu vớt. Toàn bộ mạng cũng đang mắng võ thuật quán quân, chú ý hắn sinh hạ con cừu non người đã biết ít. Cái này võ thuật quán quân thật sự là một người tốt ta, không ngưỡng công ta còn xem trọng qua hắn. Lâm Bác trong lòng nghĩ đến đối với đây hết thảy, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tự nhiên đều là không biết đến. Diệp Hàn đã bắt đầu chế tác mảnh thứ nhất tấm ván gỗ, Giang Vi Vy bên này hoàn thành một cái gốm buồn, một cái gốm cái chảo, còn có một cái vại nước nhỏ đã thành hình. Dựa theo Diệp Hàn căn dặn, tại chế tác cái chảo thời điểm, nàng tại trong bùn mặt tăng thêm một chút hạt cát. như vậy, có thể nhường gốm nổi càng thêm nhịn nhiệt độ cao, càng kiên cố hơn. bước kế tiếp chính là nhập hầm lò đun. hắc hắc. giang vi vi thỏa mãn nở nụ cười, phủi tay trên bùn. sau đó nàng có cầm một ống chúc nước, muốn đi đưa cho diệp hàn. ca, ta tới thăm ngươi á. giang vi vi nắm trong tay lấy ống chúc, tựa như là một cái nhỏ hồi điệp. diệp hàn cười cười, tiếp nhận ống chúc uống một hơi nước, lau mồ hôi. đồ gốm làm thế nào à nha? diệp hàn sờ lên giang vi vi nở hỏi. làm xong, tại kia phơi khô đâu, đợi lát nữa liền có thể nhập hầm lò đun. ca. Vừa rồi máy bay trực thăng tới hai lần đầu, có phải hay không có hai tổ bị đào thải rồi?" Giang Vy Vy nháy mắt hỏi. Diệp Hàn gật đầu. "Hẳn là, cũng không thể có bỏ qua quyền lại đổi ý đi." Diệp Hàn nói. Hắn không nghĩ tới, thật đúng là cùng hắn nói không sai biệt lắm. "Kệ ta mặc kệ bọn hắn, chính chúng ta kiên trì là được rồi, ngươi trước nghỉ một lát, chúng ta đi đốt đất." Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn gật gật đầu, lại uống một hớp nước, cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ trở về phòng chúc đồ gốm phơi không sai biệt lắm, đã có thể nung. Hai cái người bưng đồ sứ, đi tới giàn dị tự chế hầm lò lò, bắt đầu nung đồ gốm. Hỏa diễm hung hực nướng lấy đồ gốm Diệp Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, lại thêm điểm bụi lửa, ta lại làm một hồi, ngươi trở về nấu cơm là được. Hôm nay có thể làm ra khối thứ nhất ván giường tới. Diệp Hàn nói, hiện tại hắn đã nhanh muốn đem khối thứ nhất ván giường đưa ra. Cứa sau khi đi ra, chuyên nghiệp nghề một đều là muốn sử dụng sáng tạo con đến nhường tấm ván gỗ trở nên bóng loáng đến tiếp sau còn muốn có trên nước sơn dạng này chỉnh tự, sở tới sở lui sẽ rất thuận hoạt. Bất quá, Diệp Hàn không có điều kiện như vậy, chỉ có thể tận khả năng tu chỉnh một chút gai gỗ, sau đó dùng hạt cắt rèn luyện. Dù sao cũng không phải trực tiếp ngủ ở cái giường này trên bảng phía trên muốn trải lên chiếu rơm. Diệp Hàn lại hao tốn thời gian nửa tiếng, cuối cùng đem tấm ván gỗ này cho xuống tới. Cái này một đoạn thân cây, còn có thể cưa xuống tới hai khối ván giường, vừa vặn đủ. Hiện tại bắt đầu tu chỉnh rèn luyện. Diệp Hàn nhiệt tình mười phần. Sàn công binh tại cắt chém quá trình bên trong, không thể tránh khỏi sẽ tạo thành một chút mấp mô địa phương. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ tu chỉnh một chút rõ ràng gai gỗ, nô lên. Sau đó bắt đầu dùng hạt cắt rèn luyện. Bưng lấy hạt cắt ngã xuống trên ván gỗ, Diệp Hàn dùng thật dày một tầng lá cây bao vây lấy cỏ dại, bóp thành một cái bóng. Cầm quả cầu này, bắt đầu không ngừng ma sát trên ván gỗ hạt cắt hạt cắt cùng tấm ván gỗ ma sát bắt đầu có một chút nhỏ vụn mảnh gỗ vụn rơi xuống tấm ván gỗ mặt ngoài trở nên càng ngày càng quang hoa vừa vươn hai mặt đều muốn rèn luyện bất quá có một mặt đến thời điểm là đặt ở phía dưới tiếp xúc không đến có thể đơn giản rèn luyện là được rồi không cần quá cẩn thận gây nên diệp hàn phí hết một phen lực khí cuối cùng đem tấm ván gỗ này cho rèn luyện hoàn thành có thể nhất trở về mặc dù diệp hàn rất xem trường nhưng trong tay vẫn là bị đâm vào đi hai cây gai gỗ có đau một chút đem gai gỗ rút ra diệp hàn dùng miệng hít hít vết thương không có vấn đề gì ngày mai liền ghép lại hy vọng vi không muốn phát hiện bằng không nàng muốn lo lắng không Diệp Hàn tự đủ, Lá Nhiên Nhiên về sau, Diệp Hàn ôm tấm ván gỗ đi trở về phòng trúc. Ca làm cơm tốt, Hoa là tấm ván gỗ, cả ca, ca lợi hại nhất. Giang Vi Vi vừa vặn đem cơm tối cho làm xong, nhìn thấy Diệp Hàn dơ lên tấm ván gỗ trở về, hai mắt tỏa sáng. Diệp Hàn quá lợi hại, dùng như thế đơn sơ công cụ vẫn là đạt được tốt như vậy tấm ván gỗ. Nhìn thấy tấm ván gỗ 10 điểm bóng loáng, một điểm gai gồ cũng không có, Giang Vi Vi trong lòng rất cảm động. Nhanh nghỉ một lát, vất vả. Tiểu Nha hoàn hầu hạ ngươi ăn cơm hả? Giang Vi Vi mau đem làm tốt cơm bưng lên tối, cho Diệp Hàn tối thêm một chén nữa ngon canh cá. Thịt heo ta là nướng ra tới. Nếu có hai cái nồi liền tốt, liền có thể dùng cái chảo sắt thịt heo." Giang Vi Vi nói, lại cho Diệp Hàn trong mâm kẹp một con cá. Diệp Hàn gật đầu, một hồi cơm nước xong xuôi lại đi thêm chút ủi, nhìn xem cái chảo có thể làm được hay không. Ngươi cái này làm ra đồ vật, ta cũng không quá yên tâm, sợ rằng sẽ bị đốt thành tạt bã." Diệp Hàn lại bắt đầu đùa Giang Vi Vi. Giang Vi Vi hai tay chống nạnh, trừng mắt Diệp Hàn. "Ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi, còn muốn chảo phúng ta. Chờ cái chảo làm tốt, ta xem ngươi đánh như thế nào mặt." Giang Vi Vi nói, cũng cho tự mình sối một bát canh cá tuất ta chờ bị ngươi đánh mặt, diệp Hàn cười, bắt đầu ăn cơm. thật đúng là nói bụng, diệp Hàn miệng lớn ăn thịt theo thịt, uống vào canh cá, còn có thịt cá, rong biển, nóng hầm hập canh cá vào trong bụng, cả người thân thể cũng dễ chịu rất nhiều. tấm ván gỗ này hoàn thành, không sai biệt lắm giường đôi cũng coi là hoàn thành một phần năm. ba khối tấm ván gỗ xem như ván giường, xem như ba phần năm, còn có một phần năm là khung giường lắp ráp, chân giường lắp ráp, cuối cùng lại làm cái đầu là được rồi. diệp Hàn tâm lý cao hứng, cố gắng không có buồn phí, tấm ván gỗ này nhìn rất không tệ rất nhanh liền có thể ngủ ở trên giường lớn a, đến thời điểm trên giường nhiều trải mấy tầng chiếu dơm, còn có tấm kia da hiệu có thể làm mềm nhũn phụ lên. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, tưởng tượng lấy thoải mái dễ chịu mềm mại giường lớn. Đỗ S, dưới lầu tiểu hài cũng nghỉ, dưới lầu bắt đầu diễn sướng hội, nhao nhao chết ta rồi, mang theo thai nghe nghe ca nhạc vẫn có thể nghe được, muốn cho bọn hắn nói nhỏ chút âm căn bản vô dụng, còn bị bác gai mắng, tức chết ta rồi. Vẫn là thức đêm gõ chữ rất tần tĩnh, hôm nay tiếp tục thức đêm. Chương 106. Liên quan tới gấu. Chương 106. Liên quan tới gấu thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe Giang Vy Vy Ngược lại là cho Diệp Hàn một lời nhắc nhở. Dương đôi sau khi làm xong, còn cần cân nhắc đệm chăn, gối đầu những vật này. Hiện tại hai cái người hay là mặc quần áo ngủ, lại đắp lên một tầng thứ thứ cỏ tranh chăn mền. Quá rét lạnh. Cần mềm mại chăn mền cùng gối đầu, đây là một nan đề. Cái này không tốt lắm giải quyết. Gối đầu có thể dùng cành lá hương bổ biên ra một cái, bên trong bỏ vào trên một chút hoang dại thảo dược cùng lông dê. Chăn mền rất khó. Diệp Hàn mở miệng, cau mày nói, chăn mền nhưng so sánh gối đầu phải lớn hơn rất nhiều, không dễ dàng chế tác. Lâm lão sư một đầu dê lông dê cắt xuống một lần, có thể cho hai cái gối đầu bên trong bỏ vào một điểm liền sử dụng hết. Chân mền chất liệu đồng dạng khó mà giải quyết, dùng cái gì đến chế tác chân mền? Động vật hoang dã da lông. Diệp Hàn cảm thấy chỉ có cái này thích hợp nhất. Hắn còn có một cái ý nghĩ, có thể làm được một cái lắp ráp chân lớn con. Ban đêm có thể che kín đi ngủ, ban ngày xem như y phục mặc, nhất cử lưỡng tiện. Như vậy, đem Lâm Bắc lão sư cùng con của nó tất cả đều rết cũng không đủ a. Con thỏ càng không cần phải nói, vỏ ra quá nhỏ. Giang Vi Vi cũng buồn rầu bắt đầu. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, việc cần phải làm thật nhiều lắm đừng nóng nội, chúng ta còn có thể tiếp tục đi săn đâu. Ca của ngươi bản lãnh lớn ra đây. đến mùa đông, cam đoan ngươi mặc ra gấu áo khoác, mặc ra cá sấu dày, trở thành á ly đảo trên rất ý nhi. Diệp Hàn mở miệng nói ra, cái này châu thổi, cũng lên trời. ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Ta xem qua một cái phim tư liệu, có dáng ngoại thám hiểm giả nhìn thấy gấu bài thiết vật, doa đến trực tiếp liền chạy. Giang Vi Vi nhai lấy thịt heo nói, có thể, đích thật là một loại sinh vật hết sức nguy hiểm. bất quá, Diệp Hàn không sợ, lao tử vận khí tốt, lao tử sợ cái gì? Vạn nhất qua mấy ngày có đầu gấu tuổi thọ đến. Chết già ở phòng trúc cửa ra vào đâu? Cũng nhặt được nhiều như vậy con ngồi, không quan tâm nhiều kéo một cái có thể, đúng không? Diệp Hàn tiểu tử này, chỉ sợ là nghĩ nhặt được một đầu có thể a. Nói không chính xác, ta nhìn hắn là đánh cái chủ ý này, nói không chừng ngày nào ra ngoài đi một chút, liền thấy cái có thể quỷ trước mặt hắn chết. Đây cũng là kỹ năng gì, tham kiến Âu thần sao? Những người khác nói như vậy ta khẳng định không tin, nhưng là Diệp Hàn nói muốn nhặt được một đầu có thể. Đừng nói, ta cảm thấy thật đúng là có khả năng. Phát trực tiếp thời gian người xem nghị luận ầm ĩ chính thức phát trực tiếp trong phòng, vẻ mặt cùng Lâm Bắc cũng đang thảo luận vấn đề này hiện tại lâm bắc tâm tình rất không tệ võ thuật quán quân đơn giản chính là thượng thiên phái tới cứu vớt hắn thiên sứ a cái này gia hỏa mặc dù nhân phẩm cực kém là cái chân chính hôi thối gia hỏa nhưng hắn hấp dẫn đám dân mạng hỏa lực phẫn nộ dân mạng tại trên internet nghe hắn nhiệt hỏa hướng thiên so sánh dưới lâm bắc lão sư sinh hạ con cựu non sự tình đã trở thành quá khứ thức ha ha ta cảm thấy không thể nói lời quá tuyệt đúng không hiện tại ai cũng khó mà nói nhưng là có thể mức độ nguy hiểm phi thường cao đừng nhìn có thể lại lớn vừa nát dáng vẻ nhưng là chạy tốc độ là nhân loại gấp hai diệp hang tiểu tử này tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được gấu hoặc là chính là kéo đến chết gấu, bằng không hắn liền thẳng rồi." Lâm Bác mở miệng nói ra. "Lâm Bác lão sư, kia gặp được có thể giả bộ chết, thật có thể trốn qua một kiếp sao?" Một Nhân hỏi. "Gặp được có thể kịp thời giả chết chạy trốn, đây là một thì ngủ nôn trong chuyện xưa nói." Lâm Bác cười lạnh một tiếng, "Lắc đầu. Kia là giả. Nếu ai giả chết, vậy liền thật đã chết rồi. Có thể khiếu xác phi thường linh mẫn, gặp được có thể thời điểm tốt nhất tranh thủ thời gian di động đến ngược gió địa phương, nhường có thể người không thấy mùi của ngươi, sau đó chậm rãi lui lại, cuối cùng bay người chạy trốn." Lâm Bác tâm tình không tệ, nói lời cũng thay đổi nhiều. Nguyên lai like là dạng này. Ta ơn Lâm Bắc Lão sư cho Đại gia giảng giải. Đại gia hiện tại cũng biết rõ đi, gặp được có thể giả bộ chết là vô dụng. Mộc Nhan mở miệng nói ra. Lâm Bắc cười gật gật đầu, mười điểm trang bước tiếp tục mở miệng. Ta chỉ là đem ta biết đến hoang dã chi thức nói cho Đại gia mà thôi. Đây không tính là cái gì. Ta tuổi trẻ thời điểm còn gặp được một người, mặt của hắn bị có thể liếm lấy một cái, nửa bên mặt cũng bị mất, mười điểm kinh khủng. Bởi vì có thể trên đầu lưỡi là có gai ngược. Tóm lại, cho dù Diệp Hàn thật nhặt được một đầu gấu, Đại gia cũng không thể bởi vậy chủ quan. Lâm Bác thao thao bất tuyệt nói. Mộc Nhan ở một bên sợ hãi tán phục, rất phối hợp Lâm Bắc, cái này khiến Lâm Bắc càng thêm cao hứng. Khán giả cũng đều đang khích lệ Lâm Bắc. Lâm Bắc đắc chí vừa lòng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này, đem cơm ăn xong, lại giặt rửa sạch sẽ nồi bát, tiến về hầm lò lô nơi đó. Diệp Hàn nhìn một chút, lại thêm một chút tủi lửa đi vào. Đống tủi này hỏa lại đốt xong là được rồi. Trở về ngủ đi, buổi sáng ngày mai tới trực tiếp thu hồi đồ gốm là được rồi. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vy có chút tiếc nuối, nàng hiện tại liền muốn nhìn thấy những cái đồ gốm. Nhưng là nàng rất nghe lời, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ trở về đi ngủ đêm qua suốt đêm. Hôm nay ngủ cho tới trưa, tăng thêm ngủ trưa. Nhưng thân thể con người tuần hoàn thời gian bị đánh loạn, sẽ để cho cả người cũng không thoải mái. Cần mau chóng điều chỉnh xong, ngủ sớm dậy sớm vĩnh viễn là khỏe mạnh nhất thói quen tốt. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi trở lại phòng trúc, rửa mặt một phen, nằm xuống đi ngủ. Ngày thứ 15 thời gian lặng yên chạy qua. Nửa tháng. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Hàn dùng thời gian nửa tháng, có như thế lớn thành tựu. Không chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt, cũng bởi vì hắn hiểu nhiều lắm, đầy đủ cố gắng. Từ nhỏ không có cha mẹ chiếu cố đứa bé, chính là không dễ dàng ta xem trọng Diệp Hàn, hắn nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng trở thành quán quân, cầm tới thưởng lớn, cải biến tự mình nhân sinh. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng em gái đi ngủ, có rất nhiều người xem, cũng cũng đi theo đi ngủ. Phần lớn người xem, mỗi ngày chính yếu nhất chính là đến xem Diệp Hàn cùng em gái. Cái khác một chút tuyệt thủ, cũng có cố định fan hâm mộ, nhưng cũng xa xa không có Diệp Hàn tổ này nhiều. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nằm ngủ, hai cái người đều rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng là một bên khác, tại võ thuật quán quân phát trực tiếp thời gian mặt, tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đứng ngồi không yên dáng vẻ. Hiện tại không có người sai sử, hắn muốn tự mình nhóm lửa tự mình làm việc, cái gì đều muốn tự mình làm. Hắn càng nghĩ càng là khó chịu, cái kia đang chết đồng đội, thế mà phản bội tự mình. Hiện tại còn trắng cho hắn cầm đi hơn 10 vạn. Tâm tình của hắn đã sập, nhất là thấy được Diệp Hàn phòng chúc về sau, hắn cảm thấy rất không công bằng. Dựa vào cái gì a? Đến cùng là tổ nào, quà tốt như vậy. Ta mau mau đến xem. Cuối cùng, võ thuật quán quân này sinh ác độc. Hắn cái này thời điểm trạng thái phi thường kém, càng nghĩ càng cực đoan, tăng thêm đói khát cùng phẫn nộ, hắn đã đã mất đi lý trí. Cái kia cây trúc vây hàng rào, bên trong khẳng định có đồ vật, nói không chừng có con vọ đâu. Mặc kệ, ta muốn ăn thịt. Võ thuật quán quân cầm lấy một khối khối đá, hung hăng đập vào máy bay không người lái lên. Máy bay không người lái lung la lung lay, ống kính cũng bị đánh nát, hơi không khống chế được. Võ thuật quán quân cười lớn, đem máy bay không người lái triệt để đập nát, sau đó mang theo phục hợp cung ép, tiến về địa Hàn vị trí, chương 107. Võ thuật quán quân cái chết. Chương 107, Võ thuật quán quân cái chết. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một màn này, là khán giả nhìn thấy cuối cùng một màn. Hiện tại, còn tại quan sát võ thuật quán quân người, đã không có hắn fan hâm mộ đều là đến mắng hắn mà giờ khắc này, đại lượng người xem cũng hoảng hồn. không xong, tên sốc sinh này, hắn chẳng lẽ nghĩ trái với quy tắc? nói không chính xác, hắn là cái ác nhân, hắn giống như muốn đi diệp hàn phương hướng. cỏ, cái này bức nếu là tại trước mắt ta, ta nhất định phải đánh chết hắn. tiết mục tổ đâu, tranh thủ thời gian phái người tới bắt hắn lại. hắn muốn làm chuyện xấu, hắn muốn trái với quy tắc. máy bay không người lái cũng cho đập bể, nhanh đi đem hắn bắt lấy. một màn này, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, lúc này mới bao lâu? hắn trở về ở trên đảo bất quá nửa ngày thời gian, tinh thần liền muốn hỏng mất. lâm bác lão sư làm sao bây giờ a? Hắn giống như muốn đi diệp hàn huynh mỗi nơi ở, một nhan cũng lo lắng. Lâm bác trong lòng cũng hỉ. cái này một cái, không hề nghi ngờ cái này ra hỏa sẽ trở thành lớn nhất điểm nóng. Không còn có người sẽ đến chê cười hắn Lâm bác, mà lại cái này thời điểm, Lâm bác nhất định phải xử lý tốt, còn có thể giết hồng phấn đâu. Đừng hốt hoảng. Tại hắn đánh nát máy bay không người lái thời điểm, máy bay trực thăng đã cất cánh, muốn đi ở trên đảo đem hắn bắt lấy. Bất kể như thế nào, đánh nát máy bay không người lái hành vi, đã triệt để vi quy, hắn đã đã mất đi tranh tài tư cách. Nếu như hắn làm ra hơn chuyện quả đáng, còn muốn đụng phải luật pháp trừng phạt. Yên tâm đi. Hắn cự ly diệp Hàn nơi đó có nhất định cự ly, như thường đi đường muốn tiếp cận thời gian một ngày, coi như hắn toàn lực phi nước đại, cũng tuyệt đối không cách nào đến. Lâm Bắc đứng lên hô: "Nhanh một chút, máy bay trực thăng làm sao còn chưa tới? Đáng chết Võ Thuật Quán Quân, hắn bây giờ ở nơi nào? Đừng có gấp, Diệp Hàn cùng em gái là không có việc gì, Võ Thuật Quán Quân thời gian ngắn không có khả năng tổn thương đến bọn hắn. Chỉ hy vọng như thế đi, vì em gái cầu nguyện." Đại lượng người xem cũng đang cầu khẩn. Lúc này, máy bay trực thăng nhanh chóng chạy tới Á Ly Đạo, muốn tới ngăn lại Võ Thuật Quán Quân. Võ thuật quán quân cầm sẻn công binh cùng phục hợp cung ép, nhanh chóng chạy tới phòng trúc phương hướng hắn trong đêm tối phi nước đại còn phát ra cười to tựa như là một người điên không thể không nói cái này gia hỏa tâm lý tố chất thực sự quá kém là cái tiềm ẩn kẻ phạm tội thê tê tại hắn phía trước cây từ giữa truyền đến rắn thanh âm bất quá hắn căn bản cũng không có chú ý tới hừ hừ ta ngược lại muốn xem xem tổ nào lẫn vào tốt như vậy hôm nay ban ngày ta thế nhưng là thấy được lại là phòng trúc lại là hà dạo đây đều là dựa vào cái gì tâm hắn ly mang thẩm một đường hướng về phía trước chạy như điên chỉ bất quá cái này thời điểm phía trước cỏ từ giữa cất giấu một con rắn đột nhiên nhảy lên cắn một cái tại hắn trên cổ đây là một cái kim hoàn xà có rất mạnh độc tính một máy mắt võ thuật quán quân liền triệt để xưng sở ngay tại chỗ hắn cảm giác được đau đớn một hồi truyền ra vươn tay bắt lấy rắn cổ võ thuật quán quân hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi một nửa là kim hoàn xà có kịch độc Xong. trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là triệt để xong đời kịch độc võ thuật quán quân nhận biết loại rắn này hắn uống qua kim hoàn xà ngâm rượu nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra tự mình sẽ chết tại kim hoàn xà trong tay gắt gao bắt lấy con rắn này võ thuật quán quân trong lòng hận ý ngập trời hắn dùng hết lực lượng cuối cùng huy động sẻn công binh đem cái này kim hoàn xà đầu rắn cho cắt xuống đầu rắn còn duy trì giao nhân tư thái thân thể không ngừng vặn mèo một màn này mười điểm đáng sợ dần dần võ thuật quán quân bắt đầu cảm giác được toàn thân tê liệt không thở nổi trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ phòng trúc bên trong diệp hàn mở mắt diệp hàn đều đã ngủ thiếp đi nhưng là hắn có một loại trực giác luôn cảm thấy sẽ có nguy hiểm giang vi vi vẫn còn ngủ say diệp hàn bình thay nghe động tĩnh bên ngoài bất quá ngoại trừ gieo hai tiếng bên ngoài cũng không có cái khác thanh âm Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Hàn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Bất quá, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn lại một lần nữa tỉnh lại. Giang Vi Vi cũng tỉnh, bởi vì một khung máy bay trực thăng bay tới, tới gần bọn hắn nơi này. Máy bay trực thăng tới làm gì? Diệp Hàn tranh thủ thời gian đứng dậy, Giang Vi Vi cũng tỉnh lại, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ đứng lên. Không biết rõ là cái gì tình huống, có thể là có chuyện. Đem cây trúc cùng sẻn công binh mang theo. Diệp Hàn nắm trong tay gấp dao găm thủy sĩ. Bên ngoài thì là truyền đến một thanh âm. Diệp Hàn, Giang Vi Vi, các ngươi thế nào? Có người hay không công kích các ngươi? Diệp Hàn nghe xong, trong lòng liền minh bạch. Chỉ sợ là có người nghĩ công kích mình, tiết mục tổ công tác nhân viên lập tức chạy đến. Không có. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi trong phòng ở lại, tự mình đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Hàn nhìn về phía người tới. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Có một cái tuyển thủ nội điện, đập vỡ máy bay không người lái, hướng người bên này chạy tới. Công tác nhân viên nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, loại chuyện này, hắn đã từng nghĩ tới. Không nghĩ tới thật đúng là phát sinh. Yên tâm đi, cự ly là có chút xa, hắn trong thời gian ngắn sẽ không chạy tới. Chúng ta bây giờ liền hướng phía trước nhìn xem xem có thể hay không tìm tới hắn, đem hắn bắt về. Công tác nhân viên nói, bọn hắn cũng cầm chuyên dụng thiết bị, gậy điện, tấm chắn đều đã vận dụng. Dù sao đây là một cái võ thuật quán quân, khả năng thân thủ không tệ. Cái hướng kia vừa vặn chính là hắn ở lại phương hướng, cũng cẩn thận một chút. Mấy cái công tác nhân viên cùng một chỗ đẩy về phía trước tiến vào, máy bay không người lái quay phim xuống đây hết thảy, nhưng đại lượng người xem cũng nhấc lên một trái tim tới. Cái này ra hỏa quá đáng chết, còn đánh thức Diệp Hàn cùng em gái. Đúng vậy a, bọn hắn tối hôm qua liền không ngủ, hôm nay lại bị quấy dậy. Tiết mục tội nhất định phải đại lượng trừng phạt, đây chính là vi quy hành vi. Tất cả mọi người đang mắng. Diệp Hàn nhường Vi Vi ở tại phòng trúc bên trong, nàng không vui, nhất định phải đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ. Diệp Hàn đành phải mang lên Giang Vi Vi, đi theo công tác nhân viên cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Diệp Hàn, các ngươi có thể tại phòng trúc bên trong đi ngủ, nhóm chúng ta sẽ an bài người tạm thời bảo vệ. Công tác nhân viên nói với Diệp Hàn, bất quá Diệp Hàn tự tuyệt. Hiện tại cũng đã tỉnh, gặp được loại chuyện này cũng không ngủ được, còn không bằng đi xem một chút đâu. Một đoàn người hướng về phía trước nhanh chóng đẩy tới, tốc độ rất nhanh, đại khái đi có hơn ba giờ thời gian. Phía trước công tác nhân viên có động tĩnh. Một tiếng kinh hô truyền đến. Cái kia công tác nhân viên giật mình kêu lên. Tìm được, hắn chết. Cái này âm thanh kinh hô làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chết. Diệp Hàn cũng đi tới, thấy được võ thuật quán quân thi thể đối với cái này cái người, Diệp Hàn có ấn tượng. Trước đây thấy qua, Diệp Hàn nhìn ra được cái này cái người rất cuồng ngạo, giống như rất xem thường người khác bộ dáng. Hắn bị gián cắn, là Kim Hoàn xà, có độc. Diệp Hàn lắc đầu. Hắn có thể đoán được, cái này cái người hơn nửa đêm tới, khẳng định không có ý tốt. Chỉ tiếc, hắn còn chưa đi đến phía bên mình, liền đã chết rồi. Diệp Hàn cảm thấy, cái này hẳn là vận may của mình tăng thêm nguyên nhân đưa đến. Kim Hoàn Sa đích thật là ban đêm hành động, nhưng bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại. Hiện tại thế mà nhảy dựng lên cắn lấy võ thuật quán quân trên cổ, chỉ có thể nói võ thuật quán quân quá xui xẻo. đã không có hít thở. Ta đây an tâm. Một cái công tác nhân viên nói, lời này nhường Diệp Hàn kinh ngạc. Xem ra cái này Ra hỏa thật không phải là một cái tốt. Gián cũng đã chết, cái này nên tính là ta nhặt được ra. Diệp Hàn nói, đã đem đầu kia chết đi Kim Hoàn Sa cho cầm trong tay. Cái này Ra hỏa lực. Công tác nhân viên cũng không còn cách nào khác, cầm đi. Cái này sắp thực xem như Diệp Hàn có được. Đỡ đại gia yên tâm đi. Bực mình tỉnh tiết ta là sẽ không viết, chính ta cũng sẽ không cao hứng. Cái này ra hỏa chết ta cũng rất cao hứng. Ta hiện tại đi ăn một chút gì, sau đó thức đêm tiếp tục gõ chữ, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai rời giường lại nhìn, Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, chương 108. Diệp Hàn đến xét nhà. Chương 108, Diệp Hàn đến xét nhà. Thứ sáu hơn quý cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn đem con rắn này kẹp ở trên lưng đầu rắn đã bị chém đứt, qua lâu như vậy, rắn thân thể đã sớm sẽ không núc núc, mà lại kim hoàn xạ mặc dù có độc, nhưng có độc chủ yếu là đầu có túi độc cùng răng độc. Thân giản thịt, không có độc, là có thể ăn, mật rắn còn có thể ngâm rượu. "Ca, ngươi để cho ta nhìn xem mà." Giang Vy Vy có chút bất mãn, mở miệng nói với Diệp Hàn. Theo nhìn thấy võ thuật quán quân thi thể về sau, Diệp Hàn liền lập tức nhường Giang Vy Vy xoay qua châu khác trái mắt, không cho phép Giang Vy Vy nhìn lén. "Người chết có gì đáng xem?" Võ thuật quán quân sắc mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt, khẳng định sẽ hủ đến Giang Vy Vy. "Nghe lời a." Người chết nhìn nhiều xui quẩy, một hồi cái kia thấy ác mộng, không nên nhìn. Diệp Hàn đối với sông có chút nói. Giang Vy Vy rất nghe Diệp Hàn, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có đi xem nếu như nàng nhìn, vậy nhất định sẽ hối hận. thi thể cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc, tranh thủ thời gian thu lại khiêng đi đi. tiết mục tổ công tác nhân viên lấy ra một cái thi túi tới, chuẩn bị rất đầy đủ a, các ngươi chuẩn bị thật sự là đầy đủ, thế mà còn mang theo thi túi. Diệp Hàn khích lệ nói, nghe vậy, một cái công tác nhân viên lắc đầu, lúc đầu không chuẩn bị, nhưng là lần trước chết cá nhân, tiết mục tổ liền chuẩn bị thi túi, lần trước còn chết cá nhân, đây là Diệp Hàn không biết đến, Diệp Hàn tranh thủ thời gian hỏi, cái gì thời điểm sự tình có người chết, Giang Vi Vi cũng rất hiếu kỳ chờ đợi lấy công tác nhân viên trả lời được rồi, nói cho ngươi cũng không tính là gì, nhưng là càng nhiều cũng không cần hỏi nữa. Báo tố ngày đó có cái tuyển thủ dưới tàng cây tránh mưa bị lôi đánh chết. Kỳ thật cái này đáng chết võ thuật quán quân lúc ấy cũng trốn ở một cái trong thụ động, bất quá hắn vận khí tốt, không có bị xét đánh chết mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây bắt hắn cho đánh chết liền tốt. Công tác nhân viên nói, Diệp Hàn gật đầu, xem ra chính mình đoán không lầm, báo tố ngày ấy quả nhiên xuất hiện tử vong tình huống. Bất quá Diệp Hàn còn có một cái nghi vấn, ta còn có một vấn đề cuối cùng, các ngươi tựa hồ không có chút nào khổ sở, cái này cá nhân đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì xấu đâu. Diệp Hàn rất hiếu kỳ. Nói đến đây cái, những cái kia công tác nhân viên lại nổi giận. Cho Diệp Hàn giải thích bắt đầu. Nghe xong một lần về sau, Diệp Hàn triệt để minh bạch. Hắn bành trướng, khi dễ đồng đội, vê mặt hất hàm sai khiến, cái này đã rất quá mức. Sau đó hắn lại nghĩ đến đánh lén ta, muốn cướp đi ta dế cùng con thỏ. Nhìn hắn bộ dạng này, còn cầm sẻn công binh cùng phục hợp cung ép, vạn nhất ta ra ngăn cản, khẳng định lại nhận công kích của hắn. Đáng đợi. Diệp Hàn làm ra lời bình. Cái này ra hỏa không có hảo ý, chết cũng là đáng đợi. Vạn nhất hắn thật tới, Diệp Hàn còn chưa nhất định đánh thắng được hắn đâu. Diệp Hàn hiện tại là tráng thật không ít, nhưng là đối phương có võ thuật bản lĩnh tại. Tốt, hiện tại đã không sao. Nhóm chúng ta cũng phải đem thi thể trở về đi. Đi thôi, trước tiên phản hồi người phòng trúc nơi đó. Công tác nhân viên đã đem võ thuật quán quân thi thể thu vào. Diệp Hàn còn có một số tâm tư. Vậy hắn phục hợp cùng ghép cùng sẹn công minh, có thể hay không coi như ta cướp được. Diệp Hàn muốn tranh lấy một cái, nhưng là hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Gián cướp đi liền lôi đi đi, nhưng là cái này trên thân người chết trang bị, thật khó mà nói. Ca, kia là người chết đồ vật ta. Giang Vi Vi thật không dám nhường Diệp Hán đi lấy những vật này chính Diệp Hàn cũng cảm thấy có chút xui quậy, vẫn là thôi đi. vậy được, cũng không thiếu một cái xẻn công binh cùng một cái phù hợp cung ghép, ta cũng có. các ngươi liền vận chuyển thi thể trở về đi, ta tiếp tục hướng phía trước đi một chút. Diệp Hàn có ý nghĩ của mình. võ thuật quán quân tổ này đã không ai. như vậy, bọn hắn nơi ẩn nút đâu? biến thành vô chủ lộ vật. mặc dù nói bọn hắn trôi qua khẳng định là không bằng Diệp Hàn, nhưng vật hữu dụng khẳng định cũng có. Diệp Hàn mau mau đến xem. người tiểu tử này. được rồi, nhóm chúng ta cũng ngăn không được ngươi, ngươi chú ý an toàn đi, khả năng còn muốn đi đến một đoạn thời gian đâu. Công tác nhân viên biết rõ Diệp Hàn tâm tư, khai khẩu tiểu nói. Diệp Hàn gật gật đầu, cảm ơn qua công tác nhân viên. Sau đó, hắn mang theo Giang Vi Vi tiếp tục đi đến phía trước. Bị chuyện này một trị, đâu còn có cái gì buồn ngủ. Diệp Hàn có chút hưng phấn đây mới là hắn nhận biết cái kia hoang dã, tràn ngập nguy hiểm không biết. Mang theo em gái tiếp tục đi đến phía trước, Diệp Hàn cẩn thận dò đường. Lúc này phát trực tiếp thời gian, phần lớn người đều đang ngồi lấy bọn hắn, không có ngủ. Liên tục hai ngày suốt đêm. Bất quá thật phấn khích. Ngày hôm qua Lâm Bắc Lão sư sinh em bé, hôm nay võ thuật quán quân giả tập đây coi như là ở trên đảo đầu tiên lên ác tính sự kiện may mắn cái này võ thuật quán quân bị rắn độc cắn chết vàng không diệp hàn cùng em gái liền có thể nhận nguy hiểm chết được tốt chết được diệu chết tuyệt ta hắn đây là tự thực các quả chẳng trách bất luận kẻ nào hiện tại hắn nơi ẩn nút bên trong hết thảy đều là diệp hàn tất cả mọi người đang mắng võ thuật quán quân đây đối với diệp hàn tới nói thật sự chính là một chuyện tốt bạch bạch đạt được một con rắn còn có thể đi tìm võ thuật quán quân lưu lại trang bị ha ha ha diệp hàn mang trên mặt tiểu dung lôi kéo giang vi vi tay tiến lên ca ngươi không sợ sao giang vi vi nhìn xem diệp hàn bên mặt mở miệng hỏi Diệp Hàn nghi nghĩ, lắc đầu. Người chết mà thôi, ngươi liền muốn tượng thành phim truyền hình bên trong những người xấu kia bị giết, ngươi thấy phim truyền hình bên trong người xấu chết sẽ biết sợ sao?" Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy lắc đầu. Xem TV phim bên trong người xấu chết rồi, ta rất cao hứng." Diệp Hàn cười cười. Cái này chẳng phải đối sao? Vừa rồi kia cá nhân hắn chính là nghĩ đến công kích nhóm chúng ta, cướp đi đồ đạc của chúng ta, là cái người xấu, hắn chết là chuyện tốt. Hắn loại này nhân cách, đến trên xã hội cũng có phạm tội kinh hướng, ý chí lực không đủ kiên định, dễ dàng cư đoán, có rất nhiều thời điểm phát sinh cái lộn đánh nhau, giết người, đều là loại người này." Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, nói: Giang Vi Vi gật đầu. Trải qua Diệp Hàn Tiệu nói này, thật đúng là rất có đạo lý đâu. Cho nên, chúng ta hiện tại liền đi đem người xấu nhà cho xét nhà, đem hắn trang bị cũng lấy đi. Đây là chuyện thật tốt ta. Giang Vi Vi nghe xong, đây thật là quá tốt rồi. Trang bị, võ thuật quán quân sẹn công binh cùng phù hợp cung ghép cũng theo thi thể bị mang đi. Bất quá, trước đây tiết mục tổ cấp cho xuống tới công cụ bên trong, cũng không vẹn vẹn chỉ có một cái sẹn công binh cùng phù hợp cung ghép, cho nên Diệp Hàn suy đoán, võ thuật quán quân trong nhà hẳn là còn sẽ có một chút trang bị. Xem ra lần này sẽ có thu hoạch lớn hơn. Giang Vi Vi mong đợi bắt đầu. Diệp Hàn muốn mở miệng, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Tổ này đoán chừng rất nghèo, không có cái gì đại thu hoạch. Hiện tại trước hết để cho Giang Vi Vi cao hứng một hồi đi, chờ đến địa phương nhìn kỹ hẵng nói. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, vốn là đã đi hơn 3 giờ, hiện tại lại đi tới hướng Đông. Cái này ra hỏa là một đường phi nước đại tới. Những này lộ trình, chúng ta vậy mà lại đi 3 giờ, trời đều đã sáng. Diệp Hàn tính một cái, trên cơ bản là một buổi tối cũng đang nhanh chóng đi đường, kết quả vẫn là đi tới Hưng Đông. Bất quá Phía trước cuối cùng là thấy được một cái nhìn rách dưới nhà gỗ đến. Chương 109, thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 109, thu hoạch ngoài ý liệu thứ 7 hơn quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hết thệ cũng tại Diệp Hàn trong dữ liệu. Nhưng là Giang Vy vi trực tiếp lê dạy, nàng đứng tại kia, quên đi hết thảy đó là cái cái gì nhà gỗ. Cái này từ phía gió lùa thiết kế là chuyện gì xảy ra? Nhà chỉ có 4 bức tường. Trước kia Giang Vy vi vẫn cảm thấy cái từ ngữ này rất khoa trương một. Bởi vì coi như Diệp Hàn trong nhà rất nghèo, nhưng là cái kia có một chút độ dùng trong nhà cũng còn tất cả, không đến mức nói là nhà chỉ có 4 bức tường chẳng qua là khá là cũ nát một màn thôi. Giang Vy Vy trong nhà có thể bán cũng bán, nhưng là trong phòng cũng phải có cái giường, có cái cái bàn, ngăn tủ à. Nhưng là hiện tại, Giang Vy Vy rốt cục mình bạch cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường. Trước mắt nhà gỗ chính là như vậy. Ngoại trừ một cái nhà gỗ, trên mặt đất trải một chút cỏ dại, lá cây loại hình đồ vật, cái khác liền không còn có cái gì nữa. Giang Vy Vy không dám tin tưởng một màn này. "Ca, bọn hắn tồn lương đâu?" Giang Vy Vy mở miệng hỏi. Diệp Hàn nhịn không được bật cười. "Ở đâu ra tu lương? Ngươi thế nào không nói bọn hắn cái này có một cái túi gạo đâu?" Không phải nghèo thành hình dáng này, hắn đến mức nổi điên nghĩ đến đoạt chúng ta. Diệp Hàn, nhường Giang Vi Vi bừng tỉnh đại ngộ, nàng lập tức đã nghĩ thông suốt. Những người khác qua nhưng không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy a, quá thảm rồi. Giang Vi Vi cảm thán nói đồng thời, trong lòng của nàng mười điểm thất vọng. Cái gì đó, đi như thế thật sát tới, còn tưởng rằng sẽ có thu hoạch không nhỏ đâu. Kết quả là, Giang Vi Vi rất mất mát, đồng thời cũng cảm giác đi đứng cũng đau nhức lên, còn rất rùng. Trên đường đi nàng đều là hư vấn, cảm thấy sẽ có đại thu hoạch, cho nên mọi mệnh cung mệnh nhọc liền tạm thời không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng là bây giờ. Nhìn thấy màn này, nàng gái kia hưng phấn sức lực triệt để đi qua, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cùng buồn ngủ. Diệp Hàn ngược lại là con tốt, sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Ngươi trước ngồi nghỉ ngơi sẽ đi, thật muốn nói có thu hoạch cũng vẫn là có. Ngươi xem cái này nổi, nó vừa lớn vừa tròn. Diệp Hàn chỉ vào cửa nhà gỗ một cái nồi nói, "Nồi." Giang Vi Vi đã sớm ghét bỏ nồi không đủ dùng, bây giờ có thể đạt được một cái nồi cũng là không tệ. Diệp Hàn đem nồi cầm lên, ghé vào dưới mũi người người, giống như có cố vị tiệc. Xem ra bọn hắn cũng hẳn là nếm qua tiệc, bất quá phải làm không đến ngừng lại cơm ăn tiệc. Diệp Hàn nói, Sau đó, Diệp Hàn tại trong nhà gỗ thấy được một chút lông gà, hẳn là giết một con gà. Diệp Hàn làm ra suy đoán của mình. Diệp Hàn tra xét toàn bộ nhà gỗ, muốn tìm đến một chút vật hữu dụng. Cuối cùng sửa sang lại, vẫn còn có chút thu hoạch. Một cái nồi, hai cây phục hợp cung ghép nguyên bộ mũi tên, một cái tự chế búa đá. Quá nghèo. Diệp Hàn nhìn xem những vật này, cũng có chút khó chịu. Cái này võ thuật quán quân thật là một cái phế vật, nghèo thành cái này bộ dạng. "Ca, chúng ta đi thôi, bọn hắn quá nghèo. Ta nghĩ hồi trở lại chúng ta phòng trúc đi ngủ." Tượng. Giang Vy Vy hiện tại vô cùng hài niệm nàng cùng Diệp Hàn phòng trúc so sánh dưới, phòng trúc đơn giản chính là thiên đường a. Giang Vi Vi lúc đầu dự định ngủ ở đây một giấc, nhưng là cái này nhà gỗ quá phá, hơn nữa còn tối phác, này làm sao ngủ a? Đi trở về đi vẫn là phải thật lâu. Ta sợ ngươi nhịn không được, ngươi ngủ trước một hồi đi. Diệp Hàn tâm đau Giang Vi Vi nói, sớm biết rõ, liền không cho Giang Vi Vi cùng theo tới. Ngủ cái kia nha. Giang Vi Vi nhìn một chút chu vi, thật không có địa phương có thể ngủ. Diệp Hàn cũng gặp khó khăn, không nghỉ nơi một cái, hắn cũng rất khó nhất cổ tác khí đi trở về phòng đi. Hiện tại cũng có mặt trời, ngươi liền ngủ ở bên ngoài là đủ rồi. Trải điểm có khô, ta lại đem quần áo cho ngươi làm chăn mền che kín, chịu đựng ngủ một hồi. Diệp Hàn nói, không ngủ một hồi là không được, liên tục hai ngày ban đêm không có hảo hảo đi ngủ. Vậy ngươi làm sao? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ta ngược lại thật ra không có gì, ta vãng thân thượng đắp chút cỏ là được rồi. Diệp Hàn nói, nghe nói như thế, Giang Vi Vi lắc đầu, vậy không được, vậy ta cùng ngươi, chúng ta liền đều mặc quần áo, ngủ ở trên cỏ, lại đắp chút cỏ. Giang Vi Vi cố chấp vô cùng, Diệp Hán cũng hơi một tí đành phải gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Bất quá ta trước tiên đem thịt rắn cho nấu. Nói, Diệp Hàn ảo thuật, theo trong túi móc ra một chút còn muối. Muối? Ngươi làm sao còn mang theo muối ra? Giang Vi Vi rất kinh dị. Diệp Hàn rời giường đi ra phòng trúc, liền lại không có trở về qua. Đi ra ngoài trước đó mang, lo trước khỏi hòa mà. Diệp Hàn cười cười. Hắn cũng là tiện tay trang một điểm muối, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Ngươi ngay tại kia ngồi nghỉ một lát, ta để nấu một nồi thịt rắn thịt, ăn lại ngủ tiếp. Sau đó lại trở về phòng trúc. Diệp Hàn nói, cầm nồi cùng rắn lên đi. Phu cần khẳng định là có nguồn nước. Tất cả tuyển thủ ở lại địa phương khẳng định phải cự ly nguồn nước gần một điểm, bằng không quá phiền toái. Diệp Hàn đi đại khái 10 phút lộ trình, liền thấy một cái dòng suối. Ác li đảo trên dòng suối khẳng định là có không ít. Diệp Hàn tại bên dòng suối ngồi xuống, bắt đầu thanh lý con rắn này. Trừ đi ra cùng nội tạng, Diệp Hàn đem ra lưu lại. Ra rắn rất cứng cỏi, giữ lại, về sau nói không chừng ngày nào liền dùng tới. Diệp Hàn còn lấy ra một rắn, đó là cái đồ tốt. Có rất nhiều người ưa thích trực tiếp nuốt sinh mật rắn, nhưng là làm như vậy rất không khỏe mạnh đối với thân thể, nhưng thật ra là không tốt. Có thể hầm khô về sau ăn, cũng có thể trưng chín về sau ăn. Mật rắn có thể bài độc dưỡng nhàn. Tiêu đảm khỏi họ, có không ít tác dụng. Diệp Hàn đem mật rắn rửa giấy sạch sẽ, bỏ vào trong nồi, thịt rắn cắt khối cũng bỏ vào trong nồi. Thịt rắn là rất ăn ngon, rất ngon, rất nhiều người đều rất thích ăn. Có một ít người ngay từ đầu không dám ăn, nhưng lần nếm qua một lần về sau liền yêu thịt rắn hương vị. Diệp Hàn lại tại trong nồi trang hơn phân nửa nồi nước, liền định trở về. Nếu có thể có chút rau dại bỏ vào liền tốt. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, đứng dậy thời điểm liền thấy dòng suối bờ bên kia có rau dại xính trường. Là bổ công anh, còn có bương thảo tỏi. Diệp Hàn ánh mắt sáng lên, đây quả thực là cái kinh hỉ lớn a. Hắn vẫn muốn tìm kiếm được càng nhiều rau dại, không nghĩ tới lần này đến đúng rồi. Ha ha ha. Diệp Han cười lớn, vượt qua dòng suối, đi vào rau dại phía trước. Bồ Công Anh. Rất nhiều người đều cảm thấy, Bồ Công Anh không phải hái xuống thôi thổi, chơi một chút sao, sao có thể ăn đâu. Kỳ thật, Bồ Công Anh là có thể ăn một loại rau dại, không chỉ có thể chơi đơn giản như vậy. Bồ Công Anh dinh dưỡng giá trị là rất không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là khả năng có chút đắng. Có thể chát nước một cái lại ăn, xào rau, làm canh, đều có thể phóng điểm Bồ Công Anh đi vào. Sau đó là bông thẢ đây quả thực là quá tuyệt vời đây là nhất làm cho Diệp Hàn cao hứng hưng phát hiện kỹ thuật buông thả tỏi cùng tỏi là không sai biệt lắm độ vật chính là nhỏ một chút mà thôi hoàn toàn có thể coi như tỏi đến ăn Diệp Hàn rút điểm bù công anh cùng buông thả tỏi rửa sạch sẽ mang theo trở về hiện tại không nóng này tất cả đều lấy đi chờ muốn đi thời điểm lại đến tận gốc đào lên mang về trồng Diệp Hàn vẻ mặt tươi cười về tới phá nhà cô nơi này bắt đầu nhóm lửa nấu thịt rán canh ca ngươi làm sao như thế cao hứng ngươi kia là tìm được cái gì a Gia Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn trong tay bổ công anh cùng buông thả tỏi nhãn tình sáng lên. Diệp Hàn có thể mang về đồ vật, kia khẳng định là đồ tốt mấy, chương 110. Vì biến sinh đẹp. Chương 110, vì biến sinh đẹp thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Quả nhiên, Diệp Hàn mở miệng, không để cho Giang Vi Vi thất vọng. Kia khẳng định là đồ tốt. Ngươi đoán xem xem, đoán đúng cũng không có thưởng. Diệp Hàn lại ra một cái. Nhưng là Giang Vi Vi lười nhắc cùng Diệp Hàn đùa giỡn, hiện tại chân cũng đau xót, chân cũng đau, toàn thân cũng không thoải mái. Không đoán, ngươi thích nói. Giang Vi Vi tức giận nói. Diệp Hàn nở nụ cười, bắt đầu nhóm lựa. Bồ Công Anh cùng Vương thả tội. Ngươi liền xem như hai loại này rau dại là được rồi. Một hồi đi thời điểm ta cũng cho đào đi, mang về trồng lên tới. Diệp Hàn nói, Bù Công Anh, cái này cũng có thể ăn. Giang Vi Vi không biết rõ Bù Công Anh có thể làm làm rau dại đến ăn. Diệp Hàn cho nàng giải thích một cái, nàng lúc này mới hiểu rõ ra, có hai loại này mới rau dại. Giang Vi Vi cũng cao hứng, thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu, bằng không chuyến này thu hoạch cũng quá thiếu đi. Hắn làm sao nghèo như vậy a? Giang Vi Vi thở dài. Diệp Hàn đã bắt đầu đỡ cái nồi thì rắn, hắn nhìn Giang Vi Vi một chút, ngươi bây giờ càng ngày càng bình thường cái này cũng không phải đến không ít đồ vào sao, làm người phải học được thỏa mãn. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu, là như thế cái đạo lý không sai. Cũng nàng vẫn là rất thất vọng a máy bay không người lái là theo chân hai người bay tới. Khán giả cũng đang cười. Em gái là kỳ vọng quá lớn, kỳ vọng mang đến thất vọng tuần hoàn đã tính. Trên lầu người làm sao hát lên ca, khiến cho ta còn hồ bắt đầu. Có độc, ta cũng đang hát. cái này đậu bị võ thuật quán quân là thật rất rưỡi, chết sớm sớm siêu sinh. đúng vậy a, chết được tốt, vậy mà muốn đánh Diệp Hàn cùng em gái chủ ý, đáng chết. phát trực tiếp thời gian, tất cả mọi người tại bình luận đồng thời. Diệp Hàn lấy được mấy cây nhánh cây, bày thành hình tầng rác, đem mật rắn thả đi lên. "Ca, kia là mật rắn." Giang Vi Vi hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Diệp Hàn gật gật đầu. "Ừm, là mật rắn. Liệu cho ngươi ăn, một hồi đẳng mật rắn trứng chín, ngươi trực tiếp nuốt vào là được rồi." Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi sững sờ ăn mật rắn. Giống như nghe nói mật rắn là rất khổ a. "Ta không dám ăn a." Mật rắn khẳng định không ăn ngon. Giang Vi Vi lắc đầu liên tục. Diệp Hàn nhìn một chút Giang Vy Vy, thần bí mở miệng. "Là khổ, không ăn ngon, nhưng là ngươi trực tiếp nuốt vào, liền không biết rõ vốn là mùi vị như thế nào rồi." Tựa như là trừ bắt giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, mà lại ăn mật rắn có thể làm đẹp, ngươi sẽ trở nên càng xinh đẹp. Nghe được Diệp Hàn Kiều nói này, Giang Vi Vi tâm động. Cái nào nữ hải không yêu xinh đẹp, ai cũng không hy vọng tự mình xấu xí. Thật hay dạ, ngươi sẽ không ở gạt ta a? Giang Vi Vi có chút ho nghi. Diệp Hàn gật gật đầu. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ăn có thể xếp độc dưỡng nhan, để ngươi trang phục cũng biến thành càng tốt hơn, ngươi ở trên đảo lại không có cái gì mỹ phẩm dưỡng da có thể dùng, vậy làm sao bây giờ? Ăn có thể xếp người. Ngươi nói đúng không? Diệp Hàn hướng dẫn từng bước, Giang Vi Vi cuối cùng đồng ý vậy ta ăn mật rắn dù sao ta trực tiếp nuốt vào là được rồi giang vi vi nhìn chằm chằm mật rắn nói vì biến xinh đẹp vì trang phục em gái thật là quá đáng yêu bất quá lâm bác lão sư diệp hàn có hay không lừa nàng đâu chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, mục nhan mở miệng hỏi lâm bác gật đầu lại đến hắn biểu hiện thời điểm diệp hàn nói là thật mật rắn hoàn toàn chính xác có bài độc công hiệu dưỡng nhan mà cái này kim hoàn xà vẫn là một loại lâm nguy động vật bởi vì là một loại có thể ăn rắn cho nên đã từng bị quá độ bắt giết hiện tại nếu như không phải tại hòn đảo nhỏ này bên trên mà là tại cái khác địa phương giết Kim Hoàn Xà kia là phạm pháp hành vi. bất quá Diệp Hàn lấy ra ăn là không có vấn đề, bởi vì cái này Kim Hoàn Xà là bị võ thuật quán quân giết chết. Lâm Bác mở miệng trầm rãi mà nói, võ thuật quán quân cái này bi kịch nhân vật chết cũng không hiểu đâu. cái loại cảm giác này tựa như là chơi ăn gà thời điểm, địch nhân muốn chạy tới giết đi người nhưng là trên nửa đường bị văng tạng, chỉ còn lại một cái hộp, tràn đầy vật tư. bất quá cái này ra hỏa vật tư hỡi, có chút ít còn hơn không đi. Diệp Hàn nấu xong thịt rán canh, nồi phía trên mật rán cũng chưng chín. Diệp Hàn cầm lấy mật rán đưa cho Giang Vi nhanh ăn đi. Diệp Hàn cười tùng tì nói. Giang Vi Vi tiếp nhận một dán, cảm giác có chút khó mà nuốt xuống. Nghe cái mùi này cũng không phải là rất tốt. Thật có thể làm đẹp sao? Giang Vi Vi lại hỏi một lần. Diệp Hàn bất đắc dĩ tiếp tục gật đầu. Thật, ta nếu dối gạt ngươi ta cũng bị Kim Hoàn xà cho cắn. Diệp Hàn lời còn chưa nói hết, Giang Vi Vi tranh thủ thời gian giao ở miệng của hắn, không cho nói loại lời này. Giang Vi Vi không cho phép Diệp Hàn phát thể độc. Ta ăn chính là, ngươi về sau không thể nói như vậy lấy tự mình. Giang Vi Vi vẻ mặt thành thật nói với Diệp Hán. Diệp Hán tâm lý ấm áp, gật đầu. Ta đi đường đều có thể kéo đến đồ ăn, vận may như thế này, làm sao lại có việc, nhanh ăn đi. Người ăn mật rắn, ta ăn thịt rắn, vui thích. Diệp Hàn lại bắt đầu ra, dùng hai cây nhánh cây làm nướng, ép lên một khối thịt rắn bắt đầu ăn. Giang Vi Vi trường Diệp Hàn một chút, há to mồm, đem mật rắn nuốt xuống dưới. Nuốt vẫn là rất phí sức, thật vất vả nuốt xuống. Thật khó ăn, giống uống thuốc đồng dạng. Giang Vi Vi không có đi nhai nát cái này mật rắn, nhưng vẫn là cảm giác được kia cộ cay đắng. Ăn mau đi điểm thịt rắn thịt, thịt rắn thịt là ngon. Còn tăng thêm bổ công anh cùng hương thả tỏi đâu, cái này một nồi thịt rắn, hương vị rất không tệ. Diệp Hàn nói, đưa cho Giang Vy Vy hai cây nhím cây. Nơi này liền bắt cũng không có, đua cũng không có, bọn hắn quá nghèo. Giang Vy Vy nói, bắt đầu ăn. Lúc này, võ thuật quán quân đồng đội cũng đang nhìn phát trực tiếp. Trải qua hiểu về sau, hắn biết do Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cuộc sống bây giờ đơn giản khó có thể tin. Hắn đã rất cố gắng tại sinh tồn, kết quả còn lẫn vào thảm như vậy. Hắn lúc đầu coi là cái khác tuyển thủ cũng không khá hơn chút nào, nhưng là thật không nghĩ tới a. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy qua như thế tới nhật. Hiện tại cái này hai cái gia hỏa đến đem hắn nhà tịch thu còn ghét bỏ cái này ngại một chấm chín mức bỏ kia cái này khiến mặt của hắn hướng cái kia thả a ai thật không nên tới tham gia lần này tranh tài trong lòng của hắn hối hận hiện tại tiền là tới tay cũng có hơn ba vạn tương đương với hắn hơn mấy tháng tiền lương nhưng cái này hơn mười ngày kinh lịch lại làm cho hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận nhiều năm học hữu, võ thuật quán quân chết rồi còn lộ ra thật bộ mặt thật ai hắn trùng điệp hít một khẩu khí tắt đi phát trực tiếp không còn đi xem thu dọn một cái tâm tình bình thường trở lại sinh hoạt đi vẫn là cần đi làm còn phần vay bên này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong một nồi thịt hầm rắn, đem canh cùng uống, Diệp Hàn lại thu thập một chút cỏ khô trải tốt, cùng Giang Vi Vi bắt đầu nằm xuống đi ngủ. Hiện tại khả năng có 10 giờ, Diệp Hàn tâm lý âm thầm tính toán, ngủ không được bao lâu liền muốn ngồi dậy, tranh thủ tại ngày triệt để đêm đen trước khi đến chạy về phòng trúc nơi đó. Chương 111. Về nhà. Chương 111. Về nhà. Thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rất nhanh liền ngủ chết đi. Liên tục hai cái suốt đêm, hôm nay còn đi ra như vậy con đường, thật rất mệt mỏi. Nhìn xem hai người ngủ bộ dáng, khán giả cũng cảm thấy có chút đau lòng. Ai, hai người cũng mệt muốn chết rồi. Đều do cái kia đáng chết võ thuật quan quân, hắn làm sao như thế đáng chết ta. Hoàn toàn chính xác, cái này ra hỏa quá cực đoan, bất quá hắn đã được đến cái kia lại kết quả. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng ta còn là tức giận. Nhìn thoáng chút, Diệp Hàn không có gì tổn thất, ngoại trừ ngủ không ngon bên ngoài, còn có một số thu hoạch đâu. Nói cũng đúng, có đạo lý. Phát trực tiếp thời gian tất cả mọi người thảo luận. Diệp Hàn bên này, bằng vào cường đại ý chí lực, đang ngủ 2 giờ về sau tỉnh lại. Bởi vì liên tục thức đêm, tăng thêm đi xa như vậy con đường, hiện tại đầu cũng có đau một chút đồng thời chân cũng là đau sót bất quá, đây đối với Diệp Hàn tới nói không tính là gì đại sự. Hắn tiếp trước thời điểm có thảm hại hơn thời điểm. Dưới mắt hoang đảo cầu sinh, với hắn mà nói là trò trẻ con. Nhìn thấy Giang Vi Vi còn đang ngủ, nghe tiếng hít thở của nàng, Diệp Hàn không có nhận tâm đánh thức nàng. Nhưng nàng ngủ tiếp một hồi đi. Diệp Hàn đứng dậy, cầm nồi hướng suối nước vừa đi đi đem bổ công anh cùng bông thả tỏi mang đi. Diệp Hàn trước tiên ở trong nồi trang một chút bùn đất, sau đó lại đem những thực vật này tận gốc đào ra, đặt ở trong nồi, còn tắm một điểm trên nước đi. Còn có chút chim đâu, vương đi, quá phiền toái, vẫn là quăng đi thôi. Diệp Hàn bắt đầu sử dụng dây leo biên chế một cái đơn giản quãng đằng ra. Cái này võ thuật quán quân là thật rất dễ, liền cái quãng tiền cũng không có. Diệp Hàn rất nhanh biên tốt dây leo cong héo, đem nồi bỏ vào, sau đó thử một chút vát tại phía sau. Có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể thích hợp. Diệp Hàn quay trở về phá nhà gỗ nơi này. Hiện tại Giang Vi Vi không nghĩ tới đến cũng phải dậy, nhất định phải nhanh chạy trở về. Vi Vi, đi lên. Nhóm chúng ta nắm chặt thời gian trở về phòng trúc, sau đó ngươi ngủ tiếp. Nghe lời, mau dậy đi. Diệp Hán đưa tay méo méo Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn. Giang Vi Vi khó khăn mở mắt dùng tốt ta mệt mỏi quá a nhưng là nàng không có phần nạn, cũng không có bất mãn cưỡng ép dư vững tinh thần đến giang vi vi đứng lên nàng cũng không phải những cái kia nũng nịu tiểu nữ sinh diệp hàn tài giỏi sống đại bộ phận nàng cũng đều tài giỏi đi chúng ta tăng tốc bước chân tranh thủ mau chóng chạy trở về giang vi vi mở miệng nói ra cho mình đạo viên diệp hàn gật đầu đem hai cây phục hợp cung ghép nguyên bộ mũi tên cho cắm vào phía sau trong nồi cái này có thể đi đến mức cái kia tự chế rác rời bùa đá người nào thích ai dùng diệp hàn là không muốn dùng bắt đầu đường về tinh Diệp Hàn cùng em gái phải đi về. Lên đường bình an SFIZ, không muốn gặp được gì nguy hiểm à? Đúng vậy à, võ thuật quán quân cái kia rác rưởi chính là nửa đường bị rắn độc cắn chết. Diệp Hàn cùng em gái cũng không thể có việc. Diệp Hàn vận khí tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Đại gia cứ yên tâm tốt. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận, vì Diệp Hàn còn rụng quan Vi cầu nguyện. Trên đường đi, Diệp Hàn cùng Giang V.V. từ đầu tới cuối duy trì lấy cực hạn bên trong tốc độ nhanh nhất. Diệp Hàn ở phía trước do đường, dùng một cây cành cây to không ngừng gõ cỏ theo mặt đất. Trong lúc đó, thật đúng là gặp một con rắn. Con rắn này vẫn là Kim Hoàng Sả so cắn chết võ thuật quán quân kia một cái nhỏ hơn một điểm con rắn này là treo ở trên cây diệp hàn không có đi treo chọc nó mang theo giang vi vi lách qua hữu kinh vô hiểm diệp hàn làm rất đúng hắn cùng giang vi vi hiện tại trạng thái cũng rất kém cỏi chỉ cần một cái không xem chừng bị độc này rắn cho cắn một cái vậy liền nguy hiểm máy bay trực thăng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cũng muốn chừng nửa canh giờ có cái kia thời gian chỉ sợ người đã không có chính thức phát trực tiếp trong phòng lâm bác mở miệng lời bình nói rắn tốc độ phản ứng vốn chính là siêu cường nhanh vô cùng diệp hàn nếu như lòng tham muốn giết con rắn này ăn thịt, độ khó kia là rất lớn. một khi không xem trừng bị cắn một ngụm, cơ bản liền lạnh. lâm bác cũng biết đến sự tình, diệp hàn lại thế nào khả năng không hiểu đâu. thịt rắn lại ăn ngon, cũng phải có mệnh đi ăn mới được. diệp hàn lách qua rắn độc, mang theo giang vi vi tiếp tục đi đường. trên đường đi, diệp hàn bảo trì nhanh chóng, nhưng cùng lúc cũng tại cẩn thận hơn quan sát chung quanh đây sản phẩm. có một ít phung chúa, không có độc tây nấm, cũng bị diệp hàn hái xuống tới đồng thời diệp hàn lại một lần nữa đạt được một loại mới rau dại, trước xe cỏ. trước xe cỏ có thể ăn, còn có thể xem như trung dược sử dụng, công hiệu không ít trên đường đi còn nghỉ ngơi hai lần, thật sự là quá mệt mỏi. chờ trở lại phòng trúc thời điểm, trời đã sắp đến lại. bất quá cuối cùng là trở về. giang vi vi nhìn xem phòng trúc, kém chút liền khóc. vẫn là nhà mình phòng trúc tốt. diệp hàn cũng cười bắt đầu, thể xác tinh thần buông lòng xuống. rốt cục về nhà. cái này một khi buông lòng xuống, cả người sẽ không tốt. giang vi vi phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nhắm mắt lại ngủ. diệp hàn cũng kém không nhiều. bất quá diệp hàn không thể làm như thế. vi vi ngươi đi trước ngủ đi, ta cho ăn một trò ăn lâm bắc lão sư, lại đi đem đổ gốm cầm về còn muốn đem những này rau dại cho rêu xuống. Diệp Hàn nói đến mức ăn cơm, hai cái người đều ăn không vô, bởi vì thực sự quá mệt mỏi. Giang Vi Vi giang chống đỡ lấy lắc đầu, muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ. nhóm chúng ta muốn cùng một chỗ ngủ mới được. người đi lấy đồ gốm, ta đến trồng thực rau dại. cuối cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ nổ cỏ đút cho Lâm Bắc lão sư. Giang Vi Vi quật cường nói. Diệp Hàn cười cười, tiểu nha đầu cách ra đây. vậy liền tăng thêm tốc độ, nhanh làm xong nhanh đi ngủ. Diệp Hàn nói, đã nhanh chân hướng đi hầm lò lô nơi đó. Giang Vi Vi đi phòng trúc phía sau vườn rau xanh, bắt đầu trồng thực rau dại. Diệp Hàn đi lấy đồ gốm, đem đồ gốm lấy ra về sau. Quả nhiên xuất hiện vấn đề. Dùng loại phương pháp này nung đồ gốm, có tỷ vết không thể tránh được, có thời điểm còn có thể trực tiếp vỡ vụn rơi. Diệp Hàn lấy ra một cái hoàn chỉnh vại nước nhỏ, vại nước nhỏ hoàn toàn có thể sử dụng, cái này đã để Diệp Hàn rất hài lòng. Sau đó là một cái gốm bùn vừa trên rơi mất một khối, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng, cũng là có thể. Chỉ có cái kia cái chảo, không thể dùng. Cái chảo xảy ra vấn đề, tại Diệp Hàn trong dự liệu, tại bùn trong đất tăng thêm không ít hạt cát, vì để cho cái chảo càng kiên cố hơn chịu nhiệt, nhưng là có thể nung tỷ lệ thành công cũng sẽ tương ứng giảm xuống một chút cái này cái chảo ở giữa xuất hiện một vết nước khẳng định là không thể dùng thích hợp gia công một cái có thể cho lâm bắc lão sư uống nước dùng diệp hàn nghĩ nghĩ cũng nung ra dù là làm cái chậu hoa cũng không thể ném đi đem vết dặn cho bổ khuyết một cái vừa vặn xem như lâm bắc lão sư uống nước công cụ diệp hàn mang theo đồ gốm trở về phòng trúc tại cái chảo trong cái khe nhét một chút bùn đất phía trên tại trải lên một tầng lá cây miễn cưỡng sẽ không dị nước là được rồi sau đó diệp hàn tiếp chút nước bắt đầu vào hàng rào bên trong cho lâm bắc lão sư uống nước một cả ngày không có cho ăn lâm bắc lão sư cùng con thỏ Hàng rào bên trong cỏ xanh cũng bị mất, Lâm Bắc lão sư khẳng định bất bụng. Nó còn có 6 cái con cừu non cần cho bú. Chương 112. Cho đại gia hảo hảo dặm sữa. Chương 112. Cho đại gia hảo hảo dặm rửa thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn sờ lên Lâm Lâm Bắc lão sư đầu, tranh thủ thời gian kéo lấy mệt mọi bộ pháp đi nhỏ cỏ cho Lâm Bắc lão sư ăn. Lâm Bắc lão sư đã rất tốt chiều cố, ăn cỏ uống nước, liền có thể giải thịt, liền có thể sinh sữa. Diệp Hàn rút một lớn ngọn cỏ xanh, đưa vào hàn rào. Lâm Bắc lão sư thật bất đụng, trực tiếp bắt đầu ăn. Bốn cái con thỏ cũng bu lại, cùng một chỗ ăn cỏ. Diệp Hân lại đi rút một chút, cũng đủ rồi. Lúc này đợi Giang Vi Vi đã đem hôm nay mang về rau dại cho cũng trồng tại vườn rau bên trong. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Mệt muốn chết rồi. Diệp Hân nhìn xem Giang Vi Vi mệt nhọc dáng vẻ, một trận đau lòng. Hắn còn tốt một điểm, dù sao cũng là cái nam, nhưng là Giang Vi Vi liền không đồng dạng, là cái nữ sinh. Kỳ thật nữ sinh thể chất, trời sinh cũng không bằng nam. Trên mạng lưu truyền một chút cái gì nữ tử thuật phòng thân loại hình đồ vật, chân chính có dùng cơ bản không có. Là một nữ tính chân chính gặp một người cao mã đại nam tính công kích, chiến thắng đối phương khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tưởng. Giang Vi Vi hừ khí vô lực đáp lại Diệp Hàn. Diệp Hàn đi tới bên nàng, đi tới ống trúc nơi này, đón nước rửa mặt, rửa chân, đánh răng. Trên chân lên bong bóng. Diệp Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện trên chân của mình có một cái bong bóng. Không có biện pháp, đi đường quá dài. Tiếp trước chân hắn trên đều là vết chai, đi bao xa còn không sợ, nhưng bây giờ không có vết chai bảo vệ. Diệp Hàn tranh thủ thời gian nhìn một chút Giang Vi bàn chân nhỏ. Cũng có bong bóng. Cái này hơi rắc rối rồi. Vật này xử lý không tốt, là dễ dàng lây nhiễm. Có người chọn đem bong bóng tiêu phá, kỳ thật dạng này dễ dàng nhất lây nhiễm chứ phi có cồn đẳng dự vật nhưng là hiện tại không có cái gì Diệp Hàn cũng có thể dùng dao găm thụy sĩ đốt nóng trừ độc thiêu phá băng bóng nhưng là dạng này khá là mạo hiểm vạn nhất lây nhiễm vậy liền xong chỉ có thể tinh dưỡng gần nhất mấy ngày tận lực không muốn đi động mỗi ngày dùng nóng nước muối ngâm chân không cần một vòng liền có thể tốt Diệp Hàn nói tốt ngươi nhanh đi nằm đi ta đốt điểm nước nóng chúng ta ngâm chân Diệp Hàn rất đau lòng Giang Vi Vi tranh thủ thời gian lắc đầu ngươi cùng ta cùng một chỗ tranh thủ thời gian ngủ mà ngày mai lại ngâm chân cũng được ngươi đừng mệt muốn chết rồi Giang Vi Vi không bỏ được, nhường Diệp Hàn tiếp tục làm việc. Bất quá, Diệp Hàn vẫn như cũ kiên trì. Không được, ngươi không cua ta cũng muốn ngâm. Hiện tại mệt mỏi chút không có gì, bong bóng nếu như một mực không tốt, thậm chí cảm nhiễm, chúng ta coi như bị đào thải. Nhìn thấy Diệp Hàn nói như vậy, Giang Vi Vi đành phải gật đầu. Bất quá, nàng là không chính sẽ đi ngủ, nàng phải bồi Diệp Hàn. Diệp Hàn biết rõ không quen nổi, cho nên tranh thủ thời gian bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Vừa vặn, hôm nay còn được đến một cái gốm buồn, có thể dùng đến ngâm chân. Ca, ngươi phải dùng gốm buồn ngâm chân sao? Xem, cái kia gốm buồn là dự định nấu cơm dùng. Giang Vi Vi nói: "Bất quá, lúc này đợi hoàn toàn chính xác cũng không có thích hợp hơn độ vật. Không có việc gì, cùng lắm thì cái này coi như dựa chân buồn, về sau lại làm một cái không được sao? Chúng ta hiện tại có hai cái nồi đâu?" Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, "Là đạo lý này." Diệp Hàn đem nước đốt lên, đổ vào gốm trong chậu, lại đổi một chút nước lạnh. Nhung nhiệt độ nước hạ thấp xuống tới đồng thời tay của hắn một mực tại gốm trong chậu thử nhiệt độ nước, lấy được vừa vặn trình độ. Thôi có một chút, nhưng là sẽ rất thoải mái loại kia. Sau đó, Diệp Hàn hướng gốm trong chậu đổ một chút muối, dùng tay quấy. Muối rất nhanh liền tan ra hóa tại trong nước nóng, Ngươi trên ghế ngồi, ta trước giặt cho ngươi. Diệp Hàn nói, hắn muốn cho Giang Vi Vi rửa chân. Giang Vi Vi lập tức đỏ mặt, này làm sao có ý tốt nha. nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng là Diệp Hàn đã đem nàng cho đặt tại trên ghế. ngoan một điểm, rửa chân cho ngươi cũng không phải cái gì việc cực, lại nói, ta rất nguyện ý. Diệp Hàn, nhường Giang Vi Vi một trái tim đều muốn hòa tan mất. phát trực tiếp thời gian người xem cũng đều cảm động vô cùng. Diệp Hàn thật toa, Diệp Hàn là cái tốt nam nhân, đầu năm nay còn có bao nhiêu nam nguyện ý cho bạn gái rửa chân. khuku. Giang Vy Vy còn không phải Diệp Hàn bạn gái đâu, hiện tại hai người vẫn là huynh muội tương xứng. Kia cũng không trọng yếu, chuyện sớm hay muộn nhà, cũng không phải thân huynh muội. Ta khóc, ta lần trước nhường lão công ta rửa chân cho ta, hắn nói ta chân thối, nhóm chúng ta ầm ỹ một trận. A a, lão công ta càng là cái xuất sinh, hắn nhất định để ta rửa chân cho hắn, còn muốn phát tại vòng bằng hưu khoe khoang. Phát trực tiếp thời gian mặt, không thiếu nữ người đều rất tức giận, cùng Diệp Hàn so sánh, tự mình tìm đây là cái gì nam nhân a? Lúc này đợi Diệp Hàn đã đem Giang Vi Vi chân nhỏ bỏ vào gốm trong chậu. A, Giang Vi Vi thở nhẹ một tiếng ngay từ đầu sẽ cảm giác có chút bỏng, nhưng là thích ứng nhiệt độ nước về sau, cũng cảm giác rất dễ chịu. rất nhiều người trước khi ngủ cũng có ngâm chân thói quen tốt, cái này rất dưỡng sinh. thật thoải mái nha. Giang Vi Vi chân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, cả người một thân mệt mỏi phảng phất cũng không có. thế nào, dễ chịu đi. ngâm một hồi, ngủ dậy đến thoải mái hơn. tăng thêm muối, nước này pha tốt cũng mau mau. Diệp Hàn vừa nói, một bên dùng tay vung lên nước đến, liên tiếp Giang Vi Vi bắt chân cũng cùng nhau tắm một đạo đi một ngày, lại là trong rừng cây hành tẩu, trên chân khẳng định không sạch sẽ. Giang Vi Vi nhìn thấy nước biến đục đầu, thật không tốt ý tứ. Thế nhưng là Diệp Hàn tuyệt không ghét bỏ, nghiêm túc ngồi xổm ở Giang vi vi trước mặt, cho nàng rửa chân chân. Giờ khắc này Giang Vi Vi liền quyết định, nhất định phải gả cho Diệp Hàn, muốn cho Diệp Hàn sinh con. "Tốt, mau đi ngủ đi, Chính ta giặt rửa một đạo liền tốt." Diệp Hàn đem nước đổ sạch, lại đem trong nồi còn lại nước rót vào gốm trong chậu. Một siêu nước đun sôi, tăng thêm nước lạnh, đầy đủ hai người rửa chân. "Vậy không được, ngươi cũng cho ta tắm, ta cũng phải cấp ngươi giặt rửa. Giang Vi Vi cũng phải cấp Diệp Hàn giặt rửa. Đứa này thức ăn cho chó, khán giả an cam tâm tình nguyện, ăn còn muốn ăn. Cái gì thời điểm trở nên như thế lệch?" thật sự là không nghe lời. Diệp Hàn ngoài miệng nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy thiếu dung, đặt mông ngồi xuống ghế. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật mà. đến, cho đại gia hảo hảo dặt rửa. Ha ha. Diệp Hàn mở miệng cười nói. Thốt như vậy bầu không khí, lập tức bị Diệp Hàn làm hỏng. Giang Vi Vi tức giận thẳng cắn răng. người cái này lớn máu heo. nói, Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn rửa chân. Diệp Hàn rũi lưng một cái, thưởng thụ ghê gớm. nhìn xem, thiếp thân nha hoàn rửa chân cho ta, cái này thưởng thụ. nói hắn méo, hắn còn thở lên. Giang Vi Vi liếc mắt. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang mắng Diệp Hàn đương nhiên, là cởi mắng, không có ác ý, rất nhiều người đều ghen ghét Diệp Hàn, ghen tị không được, thật sự là chẳng ghét. Sao tốt, đi ngủ. Giang vi vi cho Diệp Hàn xáo xong chân, đem nước đổ, sau đó đi vào phòng trúc đi ngủ. Diệp Hàn cũng đi theo tiến vào phòng trúc, hai cái người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. The S10 hơn hoàn thành, cùng đại gia cầu cái ủng hộ, tạ ơn các vị độc giả thật to. Ngủ một giấc bắt đầu tiếp tục 10 hơn, chương 113. Ngày thứ 17, tiếp tục lao động. Chương 113, ngày thứ 17, tiếp tục lao động. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày thứ 17. Ngày hôm qua ngày thứ 16, Diệp Hàn buổi sáng còn tại đi đường, không thể khác xuống ngày. Hiện tại muốn bù vào. Tại chụp phim bên trên khác hai đạo, Diệp Hàn buông xuống chụp phim. 17 ngày, tiếp tục làm việc đi. Diệp Hàn rời giường, đi ra phòng chụp. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, liên tục hai cái suốt đêm, lại đi xa như vậy lộ trình, hiện tại ngủ một giấc về sau, đã cảm giác không có việc gì. Hiện tại cũng không cần phải 30 tuổi về sau, rất nhiều 20 tuổi người trẻ tuổi, Suốt đêm một đêm về sau, ngày thứ hai cũng có một loại sắp chết cảm giác. Diệp Hàn tại phòng chụp cửa ra vào, Đầu tiên là hoạt động một cái toàn thân gân cốt. Nhìn, cùng chung trung học sinh tập thể dục theo đài ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn chính xác có thể thả lỏng triển ra gân cốt kinh lạc. Chân vẫn có chút đau sót. Trên chân bong bóng nhất định phải nhanh tốt mới được, hơn nữa còn không thể phá. Diệp Hàn sợ chính là bong bóng vỡ tan, phát sinh lây nhiễm, vậy thì phiền toái. Nhìn một chút trên chân bong bóng, lúc này mới ngủ một giấc mà thôi, tốt không rõ ràng. Diệp Hàn lắc đầu, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hai cái nồi, một cái nồi nấu cái canh cá, một cái nồi súp thịt heo. Tại canh cá bên trong, Diệp Hàn còn tăng thêm ngải hồn qua mang về cây nấm, phụ chủ còn có bổ cơm anh, vuông thả tỏi, trước xe có những loại rau dại. Có nhiều như vậy rau dại, còn có thể gia vị, vô cùng không tệ. Sắp thịt heo trong thịt, Diệp Hàn cũng cắt vài miếng vuông thả tỏi đi vào, mùi thịt hỗn hợp có tỏi hương thơm sông và muối. Bữa cơm này hẳn là hương vị đủ nhất. Tại sắp thịt heo phía trên, Diệp Hàn còn lau một điểm mật ong. Nghe kia cổ mùi thơm, Diệp Hàn cũng nhịn không được chảy nước miếng. Ngày hôm qua một cả ngày mệt mỏi như vậy, kết quả chỉ ăn một con rắn mà thôi. Hiện tại khẳng định là đói. Trong nồi hết thể nấu 4 con cá, thêm rong biển cùng rau dại. Hẳn là cũng đủ. Điểm tâm nha, mặc dù nói đúng nhưng cũng không cần ăn đến quá trống, gọi Vi Vi rời giường, cái này nhỏ mèo lười, thịt heo cũng sát tốt, Diệp Hàn đem thịt heo trắng cuộn, bắt đầu vào phòng trúc Giang Vi Vi chính nằm ngáy ó hó ho đâu, cả người còn duy trì cuộn mình trong ngực Diệp Hàn tư thế, nhìn liền làm người thương yêu yêu. Diệp Hàn cười cười, đem thịt heo đặt ở nàng cái mũi cạnh bên. Lập tức liền truyền đến rít cái mũi thanh âm đây là mùi vị gì? Thơm quá a. Giang Vi Vi ánh mắt mặc dù còn không có mở ra, nhưng lại đã mở miệng. Bất quá, nàng chỉ có thể hít được không khí. Diệp Hàn tựa dị cười, cảm giác đều nhanh biến xuất cơ bụng tới. Giang Vy Vy ngay tại kia không ngừng tán không khí, nhai không khí, nuốt không khí. Ha ha ha ha. Không được, nhịn không được. Ha ha ha ha ha. Diệp Hàn phá lên cười. Giang Vy Vy mơ mơ màng màng mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Sau đó, nàng nhìn thấy trước mắt thịt heo, thơm ngào ngạt, còn tại bốc hơi nóng. Diệp Hàn thấy được, cái gì gọi là một nháy mắt tỉnh táo lại. Giang Vy Vy lập tức liền tinh thần. Tốt. A. Ta nói ta làm sao mơ tới ăn ngon, nguyên lai là ngươi. Thối Diệp Hàn. Giang Vy Vy tranh thủ thời gian bỏ lên, muốn đánh Diệp Hàn. Diệp Hàn trực tiếp chạy ra phòng trúc đem thịt heo cùng canh cá cũng bưng lên bàn, chạy chậm chút, trên chân còn có bong bóng đâu, lại đánh ngươi ca, đừng đánh nữa, ta vẫn chờ ngươi một khối rửa mặt đâu, tới đánh răng rửa mặt. Giang Vi Vi chạy đến, nắm đấm trắng nhỏ nhắn hung hăng đánh vào Diệp Hàn trên thân, bất quá tuyệt không đau. Giang Vi Vi cái kia cam lòng dùng lực đánh Diệp Hàn, hừ, Giang Vi Vi hừ một tiếng, đi tới cùng Diệp Hàn cùng nhau tắm mặt đánh răng, thanh tịnh suối nước đập ở trên mặt, cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, không có buồn ngủ như vậy. ăn cơm, bữa cơm này thêm liệu không ít, nhưng có hương vị. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi đưới thêm một chén nữa cá cá sông khói bị Diệp Hàn cắt thành tam đoạn, cái này một bát bên trong, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi thịnh ra một cái đôi cá, bởi vì đôi cá gai là ít nhất. Sau đó còn có cắt thành từng khối rau biển, các loại rau dại, chỉ là nghe liền hương thơm gây bấm, thật tươi mi à. Lần này canh cá so trước kia cũng hương vị càng đầy. Giang Vi Vi uống một ngụm nóng hầm hập canh cá, cả người cũng dễ chịu. Diệp Hàn cũng uống một ngụm, khen không dứt miệng. Thăng thêm những ngày rau dại, hương vị hoàn toàn chính xác thay đổi, quá tuyệt vời. Thêm quá lạnh Diệp Hàn một khẩu khí uống nửa bát canh cá, quá ngon sau đó dùng đũa chúc con kẹp lên chất mật thịt heo, cắn một cái xuống dưới. miệng đây đều là mũi thịt. tăng thêm buông thả tỏi tỏi hương thơm, còn có mật ong ngọt. hai người đều nói, tăng thêm bữa cơm này như thế ăn ngon, bọn hắn phong quyển tàn vân, cái này một nồi canh cá, còn có sáp thịt heo, rất nhanh liền cũng bị ăn sạch. nhìn xem người ta điểm tâm, nhìn nhìn lại ta điểm tâm, ta lệ rơi đầy mặt. ta ăn không nổi điểm tâm làm sao bây giờ? buổi sáng uống một bụng hệ thống cung cấp nước uống, ai cho so ta thảm? Hôm nay gạch phá lệ phòng tay, đường cái đối diện hai khối dưới một bình băng có cả có lạ vẫn như cũ là ta xa không thể chẳng động, ta hy vọng nhiều có cái phú bà có thể xem tấu ta tận mạnh. Đại gia buổi sáng tốt lành, tài xế của ta mở ra lạm bùa ngựa ý ý đưa ta đi đi làm, hôm nay còn có một hạng tám ước dự án cần, ban đêm còn hẹn một cái một đường nữ minh tinh cùng nhau ăn cơm, thật sự là bận rộn à. A a, trên lầu đệ đệ, ta hiện tại chính lái xe vũ trụ phi thuyền đi hỏa tinh đi tiểu đâu, ngươi quá non. Phát trực tiếp thời gian cái một nhân tại đều tỉnh dậy tới, bắt đầu trở nhúc bức. Diệp Hàn bên này, đã ăn xong một bữa mỹ vị được tâm, bắt đầu rửa chén còn lội. Hai người cùng làm việc, con nhìn một chút Lâm Bắc lão sư cùng sáu cái con cừu non. Vốn là định cho con cừu non đặt tên, nhưng là hết thẻ 6 cái, cũng chưa không rõ ai là ai, đành phải từ bỏ. Con dê nhỏ dê, nhanh lên lớn lên á. Giang vi vi vỗ về con cừu non. Con cừu non cùng Lâm Bắc lão sư, đối bọn hắn hai cái đều đã quen thuộc, nhìn thấy bọn hắn cũng không sợ đây là từng bước tạo dựng lên tín nhiệm, chỉ tiếc bọn chúng cũng không biết rõ, nhân loại nuôi nốt bọn chúng, mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì ăn thịt. Hôm nay ta tiếp tục làm giường đôi, ngươi có thể tự mình làm điểm đồ gấu da, nấu chút nước đặt ở vài nước nhỏ bên trong lạnh. Tật lực phòng ngừa quá nhiều đi lại hiện tại chúng ta trên chân cũng có bong bóng lâu, ngàn vạn muốn xem chừng, không thể để cho bong bóng vỡ tan. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi dặn dò, Giang Vi Vi rất nghe lời, gật đầu. Vừa vặn lần trước chế tác cái chảo có vết rách, gốm buồn còn bị Diệp Hàn lấy ra ngâm chân, có thể lại chế tác một chút ra. Giang Vi Vi bắt đầu làm đồ gốm, Diệp Hàn cầm công cụ tiếp tục đi giải quyết khối thứ hai tấm ván gỗ. Hai người cũng bận đột. dựa theo Diệp Hàn căn dặn, Giang Vi Vi đi đường tận lực đều là dùng chân góp tại đi, nhìn có chút buồn cười. Diệp Hàn cũng là dạng này, tránh đi bong bóng vị trí đi đường. Hôm nay tranh thủ làm ra hai khối tấm ván gỗ đem ván giường vấn đề giải quyết triệt để rơi. Sau đó lại chế tác không giường, nhanh nhất lời nói, khả năng ngày kia liền có thể giường ngủ. Diệp Hàn tràn ngập nhiệt tình, bắt đầu cưa gỗ. Chương 114. Hai người giường lớn làm xong. Chương 114. Hai người giường lớn làm xong. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Vừa giữa trưa, Diệp Hàn cũng tại chế tác khối thứ 2 tấm ván gỗ đã không sai biệt lắm. Tấm ván gỗ này đã bị Diệp Hàn cho nổi xuống dưới, so khối thứ nhất hơi rộng một chút, bởi vì hơn tới gần thân cây trung tâm. Sau đó chính là rèn luyện, bỏ đi gai gỗ. Trong lúc đó, Giang Vi Vi tới hai lần cho Diệp Hàn đưa nước, trong nước ngâm bạc hà, uống rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không cần quá nhiều, một cái trong thùng gỗ nước sôi để nguội, để lên 3-4 phi bạc hà, liền có thể nhường một thùng nước đều mang một cỗ bạc hà hương vị. Cũng nói để ngươi đừng tới nữa, thường xuyên đi lại đối với trên chân bong bóng không tốt, ta liền một mực đứng tại cái này không động tới. Diệp Hàn nhấp một hớp bạc hà nước, nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi nguyện ý đến, ai cũng ngăn không được, ta vui lòng, đi, trở về ăn cơm. Nàng lôi kéo Diệp Hàn trở lại phòng trúc, vừa giữa trưa, nàng cũng không có nhàn rỗi, làm được một cái mới có buồn, một cái mới cái chảo ra. Còn lên chơi tâm, bóp ra hai cái còn nhỏ người vật trang trí, chế tác cái chảo, Thuần Túy là bởi vì không quá cam tâm. Hiện tại bọn hắn có hai cái nồi, có thể không cần làm cái chảo. Bất quá lần trước cái chảo hỏng, Giang Vi Vi khẳng định còn muốn làm ra một cái tốt tới. Dù sao bùn đất còn nhiều, rất nhiều, dùng sức làm đi đổ gốm ngay tại phơi tại, Giang Vi Vi còn làm cơm. Buổi sáng kia ngừng lại, ăn không đủ đã nghiền. Giang Vi Vi nấu 6 đầu cá, tăng thêm mỗi người một khối lớn sắc thịt heo. Minh, làm nhiều như vậy, ngươi liền khiến cho sức lực tạo đi. Diệp Hàn rửa tay một cái, ngồi xuống. Thương Thương ngồi phía bắt đầu ăn Cửa gỗ là việc tốn thể lực diệp hàn vừa vặn đói bụng kẹp lên thịt heo liền cắn một miệng lớn dừng a ta còn không phải sợ ngươi nói mới làm nhiều một chút giang vi vi nhìn xem diệp hàn tướng ăn làm ra một mặt ghét bỏ dán vẻ diệp hàn miệng đầy thịt heo hướng về phía giang vi vi nét miệng cười một tiếng tiếp tục ăn thịt đã ăn xong cơm trưa, thật sự chính là trống không nói những cái khác cái này một nồi lớn canh cá cũng làm người ta bụng phình lên nghỉ ngơi một hồi đem nồi bắt tắm sau đó ngủ cái ngủ chưa diệp hàn đứng dậy bắt đầu rửa chén cọ nồi giang vi vi tới hỗ trợ thuận tiện lại đánh cái răng thâu cái miệng, ăn cơm xong trong miệng sẽ có đồ ăn cặn bã. Diệp Hàn cầm một khối than tủi, cắn một cái, bắt đầu đánh răng. Sau đó hai người tiến vào phòng trúc bắt đầu đi ngủ. Giang Vi Vi nằm tại gia hiệu phía trên, còn lộn một vòng. Ai nha? Vẫn là chúng ta phòng trúc dễ chịu, rất nhanh còn sẽ có giường lớn có thể ngủ đâu. Thật tốt. Giang Vi Vi cao hứng nói. Nàng xem như thấy được, nguyên lai like cái khác tuyển thủ còn ở tại loại kia tứ phía hở trong nhà gỗ, mà lại một điểm ăn cũng không có dự trữ, thật sự là quá thảm rồi. Hiện tại biết rõ ta phòng trúc được rồi, đi theo ta chỗ lẫn, kia là ăn ngon uống sướng dài sảnh. Ta xem một chút giải không có giải bụng nhỏ. Diệp Hàn nói, lại gần muốn sở Giang Vi Vi bụng nhỏ. Người tên Đại sắc Lang này, người nghĩ chiếm ta tiện nghi, xem chừng ta cảo người ngưỡng ấy. Giang Vi Vi cười đến cảo Diệp Hàn kéo kẹo toa, hai người đùa giỡn một hồi, lúc này mới bắt đầu đi ngủ. Sau nửa giờ, Diệp Hàn tỉnh lại, rửa mặt, Diệp Hàn tiếp tục làm việc. Giang Vi Vi hiện tại đã học chính sẽ nung đồ gốm. Diệp Hàn đi chế tác tấm văn gỗ, chính nàng đi kiếm tuổi đốt đốt đất khí. Hôm nay hai người không có ra ngoài đi lại, chính là ở nhà làm việc. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mộc Nhan cùng Lâm Bắc ngay tại chủ trì giải thích. Hôm nay Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng tại tiếp tục làm việc, ngược lại là không có cái gì xem chút. Cũng không phải mỗi một ngày cũng rất đặc sắc. Chúng ta nhìn xem cái khác tổ tuyển thủ. Một nhan mở miệng nói ra đạo truyền bá hoán đổi một cái phát trực tiếp ở giữa. Lâm bác cười cười, hắn nhìn thấy trên màn hình có hai cái da đen. Nhóm chúng ta trước đây từng tầng từng tầng tuyển ra một trăm tổ tuyển thủ bên trong, ngược lại là có một ít người ngoại quốc. Nhưng là kiên trì đến bây giờ, cũng chỉ còn lại cái này hai cái da đen. Mặc dù ta cũng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là ra đen thể chất thật so nhóm chúng ta mạnh hơn không ít. Lâm bác cảm khái nói. Khán giả cũng nhìn thấy cái này hai cái ra đen cũng đang làm việc nhưng lại rất bạo lực bọn hắn tại đốn cây ra cố tự mình nhà gỗ cùng diệp hàn không đồng dạng diệp hàn bên kia là dùng xẻn công binh tại đốn cây cái này hai cái ra đen trực tiếp dùng sắc bén hòn đá hết sức đốn cây mặt đất cũng đang chấn động cách màn hình cũng có thể cảm giác được bọn hắn lực lượng trên thân đều là cơ bắp nhìn thật sự là dã man a hai người này lực khí rất lớn bất quá diệp hàn hiện tại cũng biến thành càng mạnh rắn chắc hai người này là cái uy hiếp, vạn nhất bọn hắn kiên trì càng lâu đạt được quán quân vậy nhưng làm sao bây giờ a Không nhất định, bọn hắn ăn không có Diệp hàn tốt, ta mỗi ngày đều sẽ cảnh một chút, nhìn thấy bọn hắn không phải mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, ta an tâm không. Tất cả mọi người tại bình luận. So sánh dưới, đại gia khẳng định hơn ủng hộ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Cái này thường lớn, nói cái gì cũng không thể rơi xuống người ngoại quốc trong tay. Ngoại trừ cái này hai cái gia đen bên ngoài, còn có mấy tổ phát triển cũng tính toán không tệ. Thứ 78 tổ hai cái người, cũng sớm đã có được kiến không kẽ hở gió nhà gỗ, cũng có khá là ổn định nơi cung cấp thức ăn. Còn có Trình Thiên báo cùng Giang Thiên Minh, bọn hắn nhà gỗ cũng nhanh hoàn thành, bất quá ta không dám nhìn tới. Cái kia Giang Thiên Minh luôn muốn khen thưởng, Thu Thủy cùng Thu Nguyệt cái này hai cái siêu cấp đại mỹ nữ gần nhất mỗi ngày cũng có ăn, các nàng ở Sơn Động cũng rất an toàn. Mặc dù bây giờ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi là qua tốt nhất, nhưng là hoàn toàn chính xác có một ít cường đại đối thủ đều là có nhất định khả năng kiên trì thời gian một năm. Chỉ bất quá thời gian còn rất dài, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh biến số gì. Ngày thứ 17 kết thúc, Diệp Hàn hôm nay đạt được hai khối tấm ván gỗ, ba khối ván giường đã làm xong đây là khó khăn nhất bộ phận, tiếp xuống liền dễ làm. Giang Vi Vi đổ gốn cũng thành công, đạt được một cái mới gối buồn, còn có một cái có thể sử dụng cái chảo. Ban đêm ăn cơm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngâm chân, bắt đầu đi ngủ đã đến giờ ngày thứ 18. Sáng sớm, Diệp Hàn sau khi rời giường liền thấy có một khung mới máy bay không người lái bay tới, tiến hành thay thế. Cũ máy bay không người lái thì là lá bay mất, rời khỏi Ali đảo. Hôm nay Diệp Hàn tiếp tục làm xong 3.3 người giường lớn, bốn đầu chân giường, chống đỡ lấy toàn bộ khung giường. Diệp Hàn vẫn là sử dụng chuẩn bao kết cấu đến lắp ráp chương này giường lớn, so với cái bản cùng cái ghế muốn phiền toái một chút. Nhưng là, trải qua cái này một cả ngày vất vả lao động về sau, Diệp Hàn đem giường đôi cho lắp ráp ra. Sát trời đen lại, phòng trúc bên trong hai người lại mắt sáng lên. Diệp Hàn đem linh kiện cầm về, tại phòng trúc bên trong lắp ráp hoàn thành đẳng lắp ráp tốt lấy thêm trở lại, cánh cửa không đủ lớn. Không giường lắp ráp tốt, Diệp Hàn đem ván giường đem thả đi lên, cùng hắn tính toán, ở giữa không có khe hở, vừa vặn kịp lại. Diệp Hàn dùng tay đẩy, giường lớn không nhúc ních tí nào. Thành, chúng ta có giường đi ngủ. Hôm nay trước phủ lên cỏ tranh ra hiệu chịu được một đêm, ngày mai nghĩ biện pháp làm đệm chăn, còn có đầu. Diệp Hàn tại trên giường lớn bày khắp cỏ tranh, lại trải lên ra hiệu, cái này ngủ một giấc đến hơn cao hứng. Chương 115. Con vị chương 115, con vịt. chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ ngày thứ 19 bắt đầu. hôm nay Diệp Hàn hẳn là sẽ có động tác. hắn giống như dự định muốn cho giường đôi tăng thêm một chút trên giường và dụng tỉ như lệm chân gối đầu loại hình đồ vật chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. một nhân nói cái này 2 ngày đều không đủ đặc sắc, chỉ có Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi làm việc dáng vẻ đây là bình thường, không muốn nóng trong mỗi ngày cũng có đại sự phát sinh. tiếp tục như vậy chúng ta nhìn xem đặc sắc nhưng là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không nhất định chịu được. Lâm Bác nói hắn hiện tại nếm đến đích lợi. Ngẫu nhiên nói hai câu lời hữu ích, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi fan hâm mộ đều sẽ tiện thể khoa khoa hắn. Hắn đã không dám đi nói Diệp Hàn chỗ nào làm không xong, lại không dám nói hắn không coi trọng Diệp Hàn. Vậy cũng đúng, lâm bác Lão sư nói có đạo lý. Trở về sau nếu như đến mùa đông, có lẽ bọn hắn còn có thể cả ngày ở tại trong phòng không ra đâu. Mộc Nhan gật đầu. Cái này thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rời giường, cùng thường ngày đồng dạng, cho dê cùng con thỏ cho ăn cỏ mướn nước, đánh răng rửa mặt, nấu cơm ăn cơm, rửa chén cọ đũi. Hôm nay ta cảm giác trên chân bong bóng tốt hơn nhiều. Đi cắt điểm cành lá hương bù trở về biên chế chiếu dơm trải tại trên giường, nhiều trải mấy tầng, bằng không đến hoảng. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Trên giường phủ lên cỏ tranh, kia khẳng định không bằng đường đường chính chính chiếu dơm dễ chịu. Hiện tại cũng có giường, trên giường chất đống cỏ tranh, không thể nào nói nổi. Lại đi đầm lầy bên kia. Cá sấu a. Giang Vi Vi nhũ mày tới. Nơi đó có cá sấu, nàng cảm thấy có thể không đến liền không đi. Bất quá Diệp Hàn không sợ, hắn càng ngày càng muốn đi giết cái kia cá sấu. Ngươi nghĩ cái gì đây? Ngươi cũng đừng nói lại muốn đi giết cá sấu a. Giang Vi Vi tựa như là Diệp Hàn con run trong bụng, biết rõ Diệp Hàn ý nghĩ cái gì cũng nổ không thể gạt được nàng, không giết, ta còn không đánh lại cá sấu đâu, lại chờ chút. Diệp Hàn nói, lời nói này giống như sớm muộn liền có thể giết cá sấu đồng dạng, lấy cái gì đi cùng cá sấu vật lộn, cầm một cái dao găm thủy sĩ. Không đang chú ý Diệp Hàn có tính toán của mình, chỉ bất quá bây giờ còn không có biện pháp thực hiện mà thôi. Hôm nay đi trước cắt cành lá hư bù, lần trước mang về trứng vịt đã đã ăn xong, Diệp Hàn dự định thử nhìn một chút, có thể hay không bắt được con vịt. Nếu như bắt lấy con vịt mang về nuôi, cũng có thể thường xuyên đạt được trứng vịt mặc dù không có trứng gà ăn ngon nhưng cũng là có thể ăn, có thể bổ sung rỗtein. Hai người chậm rãi đi tới, đi tới đầm lầy nơi này đầm lầy khắp nơi cũng gặp nguy hiểm, bất quá cũng sinh trưởng rất nhiều thực vật, cất dấu động vật. Cái này một mảnh khu vực không coi là nhỏ, Diệp Hàn thăm dò qua không tính quá nhiều. Trước cắt cảnh lá hương bù. Đừng sợ, cá sấu cái kia đang ngủ đâu. Diệp Hàn mang theo răng vi vi cắt cảnh lá hương bù. Lần trước đạt được trứng vịt cái kia ba vẫn còn, nhưng là bên trong không có trứng vịt. Hán là con vịt phát hiện trứng không có, đội địa phương. Hừ hừ, nho nhỏ con vịt cũng dám cùng ta chơi chơi trốn tìm. Ngươi đã bị lún sôi. Diệp Hàn bắt đầu nói dọa, đùa Giang Vi Vi vui. Giang Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian mở miệng. Đúng, con vịt nghe, người đã bị bao vây. Hiện tại tranh thủ thời gian tự mình chạy đến. Giang Vi Vi hô, cặc cặc cặc. Con vịt thật đúng là kêu một tiếng. Diệp Hàn ngây ngẩn cả người, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng ngây ngẩn cả người. Con vịt lại nói cái gì đây? Ha ha ha, con vịt thế mà kêu, đây quả thực là tự tìm đường chết. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, một nhăn nhịn không được bật cười. Lâm bác cũng vui vẻ, còn có thể dạng này tìm con vịt, hắn xem như thêm kiến thức. Con vịt đoán trường đang mắng bọn hắn đâu, lần trước bọn hắn trộn con vịt trứng, không đúng, cái này con vịt đang nói, ta liền không ra, ngươi có thể đem ta thế nào? Các ngươi cũng sai, cái này con vịt cũng không có đáp lại Giang Vivi, nó là đang hát nhẹ nhàng. Ma quỷ a ngươi, ngươi tại sao không nói con vịt còn có thể đánh bóng dổ? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Diệp Hàn Vịnh hai nghe con vịt tiếng kêu, đã xác định một cái phương vị. Con vịt tiếng kêu chính là theo bên kia truyền tới. Cành lá hương bù không sai biệt lắm, có thể biên chế mấy tầng chiếu dơm, còn có thể biên ra hai cái gối đầu tới. Vivi ngươi làm điểm cỏ lau trở về. Chúng ta giấy sắp sử dụng hết, trở về tạo điểm giấy. Kỳ thật cỏ lau sợi thô cũng có thể bổ sung trong chăn cùng gối đầu bên trong, còn có nhung lông vịt, chính là con vịt trên bụng nao. Diệp Hàn ánh mắt tỏa sáng, những vật này đều là rất tốt vật liệu. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu cắt cỏ lau, Diệp Hàn cầm một cái thăm trúc, trên thân còn cung tiễn, hướng phía trước thăm dò. Mỗi một bước cũng đi rất xem chừng, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau mới có thể tiến lên. Diệp Hàn tại trong nao lẩm lẽ qua, không đi ra bao xa, liền thấy con vịt. Xuyên qua trước mặt bụi cỏ lau, phía trước lại là có một cái ao lớn đường tồn tại. Ta sớm cái kia nghĩ đến nơi này sẽ có hồ nước tồn tại, trong hồ nước cũng sẽ có tôm cá, hay là tôm. Diệp Hằng trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tới, không hề nghi ngờ, cái này hồ nước là một cái bảo tàng. Tôm cá cua, tôm, lươn, cá trạch, ốc đồng vân vân, khẳng định cũng có. Bất quá trong này khẳng định có nguy hiểm. Thì như rắn nước, cá sấu, địa những vật này, khẳng định cũng có. Không độc rắn nước còn dễ nói, bắt lấy cũng có thể ăn. Bất quá địa cái này đồ vật liền rất đáng sợ, tiến vào người trong thịt đi hút máu, có thời điểm người đều không biết rõ. Cái này thời điểm. Con vịt ngay tại trên mặt nước đi ở ra đây, còn không ít. Diệp Hàn một chút nhìn sang, có bốn cái con vịt, còn có một số con vịt nhỏ. Lần trước ta ngoài ý muốn phát hiện một tổ trứng vịt, nhưng là khẳng định còn có một tổ ấp ra con vịt nhỏ đến, có thể bắt về nuôi. Diệp Hàn trong lòng hưng phấn lên, những vật này ai sẽ ngại nhiều a, càng nhiều càng tốt. Bất quá, hiện tại như thế nào bắt lấy con vịt là một vấn đề. Con vịt ngay tại trong hồ nước bơi lội đâu, thỉnh thoảng còn một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, lại một lần nữa nổi lên thời điểm, còn biết xem đến con vịt miệng bên trong có cá ngậm, chớ ăn, đó là của ta cá. Diệp Hàn nóng nảy hô một tiếng. Nơi này cá hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Con vịt sao có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Cắc cắc cạc. Cắc cạc. Con vịt nhìn thấy Diệp Hàn, kêu hai tiếng, giống như đang dễ cận Diệp Hàn. À, à Diệp Hàn cười lạnh một tiếng được chưa, các người tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Diệp Hàn bắt đầu nghĩ đến như thế nào bắt lấy con vịt. Cái này kỳ thật không khó, chỉ bắt qua Diệp Hàn không dám xuống nước đi bắt mà thôi. Vạn nhất dưới nước gặp nguy hiểm, hắn liền không về được để cho an toàn. Diệp Hàn phải dùng dây thường bộ bắt Ca, ngươi phải dùng dây thường bộ bắt con vịt. Cảm giác có chút khó a. Giang Vy Vy đi tới, thấy được Diệp Hàn cử động. Diệp Hàn gật đầu, là khó. Dây leo chế tác dây thường bộ ném ra ngoài đi, rất khó bộ bên trong con vịt. Hơn nữa còn sẽ chìm đến trong nước đi. Lần thứ nhất, Diệp Hàn dây thường bộ ném dũng, không có bộ bên trong con vịt, rơi vào trong nước. Con vịt cạc cạc đều, tiếp tục trào phúng Diệp Hàn. Đs, hôm nay tiếp tục thức đêm, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai rời giường liền sẽ nhìn thấy ta 10 chương, chương 116. Con vịt cái kia ngôi giường ở chỗ nào? Chương 116 con vịt cái kia nuôi dưỡng ở chỗ nào thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước diệp hàn bị con vịt dễ cận diệp hàn lập tức nổi giận những này con vịt quá cuồng vọng phát trực tiếp ở giữa người xem từng cái cười ngửa tới ngửa lui xem phát trực tiếp lâu như vậy diệp hàn cuối cùng là có thua thiệt thời điểm cái này con vịt ngay tại trước mắt hắn bơi lên nhưng là hắn không làm gì được những này con vịt ca ngươi đừng nổi từ từ sẽ đến khẳng định có thể bắt được con vịt ta cũng tới giúp ngươi giang vi vi cũng tìm tới dây leo học diệp hàn dáng vẻ chế tác thành dây thường bộ vô luận là bọc tại cổ vẫn là bọc tại vịt trên chân cũng có thể bắt lấy con vịt Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã đem dây Thừng Bộ thu hồi lại, lại một lần nữa văng ra ngoài. Vẫn là không trúng. Dây Thừng Bộ đánh vào con vịt trên đầu, sau đó tiến vào trong nước. Diệp Hàn nheo mắt lại, hắn còn cũng không tin, hôm nay có thể bắt không đến con vịt. Ta cũng tới. Giang Vi Vi mở miệng, đem trong tay dây Thừng Bộ cho văng ra ngoài. Tiểu Nha đầu chính xác không tệ, so Diệp Hàn lợi hại một chút. Lần thứ nhất, liền đem dây Thừng biện pháp tại con vịt trên cổ. Cái này con vịt lắc lắc đầu, nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện, dây Thừng Bộ thế mà vừa tu càng chặt, còn truyền đến một cỗ lực lượng nắm kéo nó. Rắc. Con vịt phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Bất quá, Giang Vi Vi lại cười lớn, nhanh chóng thu hồi dây thường bộ, đem con vịt ôm đi qua. Quá tuyệt vời. Bắt được vịt, Vi Vi ngươi thật tốt." Diệp Hàn cho Giang Vi Vi vỗ tay lên tới. Không nghĩ tới, cái thứ nhất con vịt lại là Giang Vi Vi bắt lấy. Giang Vi Vi cười đắc ý, nhìn một chút trước mặt con vịt. "Con vịt, ngươi xong. Nhóm chúng ta muốn ăn rơi ngươi, ha ha." Giang Vi Vi hướng về phía con vịt lộ ra tà ác tiêu dung. Con vịt còn không biết rõ là cái gì tình huống, hung hăng vỗ cánh. "Đây là vị mẹ, có thể giữ lại để nó đẻ trứng. Bất quá về sau, nó coi như mất đi tự do." Diệp Hàn nhìn một chút cái này con vịt, mở miệng nói ra: "Chúng ta đem cái này con vịt trói lại, đem hai cái chân buộc chặt cùng một chỗ là được rồi, con vịt liền chạy không xong." Diệp Hàn nói, dùng một đoạn dây leo đem con vịt hai cái chân bàn tay cho cầm giữ trói lại. Cái này con vịt còn tại vỗ cánh, không ngừng giãy rủa, chỉ tiếc, Diệp Hàn lại đem nó cho nhét vào thăm trúc bên trong. Nó triệt để xong đời, chạy không thoát. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, tiếp tục dùng dây thường biện pháp con vịt. Giang Vy Vy cũng tại tiếp tục, nàng cảm giác phi thường tốt chơi, tựa như là tại cửa hàng máy bút B bê bên trong bắt bẻ con đồng dạng. Bất quá cái kia bắt bé con, một lần muốn hai khối tiền đâu? Giang Vi Vi một mực không nỡ hoa hai khối tiền đi chơi một lần. hiện tại chơi bộ con vịt cũng chơi rất vui nha. Tiểu Nha đầu ánh mắt lóe sáng hiện ra, vung ra trong tay dây thường bộ. bất quá lần này không có bộ bên trong đồng thời, Diệp Hàn còn chứng kiến, vốn là cùng cái này vịt mẹ cùng bơi vịt được. khi nhìn đến một màn này về sau, xoay người chạy. đó là cái cặn bã nam, không đúng, là cặn bã vịt a. lão bà của mình bị bắt, nó cũng bất kể, trực tiếp chạy. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi cũng niét miệng. cái này hỏng a, chính liền đứa bé cũng mặc kệ đâu. Giang Vi Vi nhìn thấy, cái này vịt được trực tiếp trốn, một đám con vịt nhỏ còn có chút không biết làm sao đâu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy, có một cái con vịt nhỏ bơi tới, giống như muốn tới tìm mẹ. Phát trực tiếp thời gian người xem cũng đều kinh ngạc. Cái này con vịt nhỏ tốt có linh tính a, muốn tới tìm mẹ. Ta nhìn hảo hảo tức giận a, vừa rồi cái kia cặn bã vịt tự mình chạy, tựa như ta cái kia đáng chết chống trước, tại ta mang thai thời điểm vượt quá giới hạn. Trên lầu tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ta như thế nào dạng, ta nguyện ý đón cuộn, đưa bé tan môi. Đừng làm loạn, đây là muốn chịu trách nhiệm. Con vịt nhỏ đi ở adi ở, bơi lên bờ cuối cùng này một câu bình luận không hiểu có chút quen thuộc là chuyện gì xảy ra giắt vịt mẹ tại giỏ trúc bên trong đào thét cũng không biết rõ nghĩ biểu đạt ý gì bất quá cái này con vịt nhỏ rất nhanh liền bơi tới bơi lên mở có dẫn đầu còn lại con vịt nhỏ thế mà cũng đều bơi tới tìm đến mẹ phát tải những này con vịt nhỏ rất nhanh liền có thể lớn lên đến thời điểm mỗi ngày cũng có trứng vịt ăn diệp hàn ánh mắt tỏa sáng nhìn xem những này con vịt nhỏ hiện tại những này con vịt nhỏ cũng bơi tới tụ tập tại trúc đẳng cạnh bên diệp hàn mau đem con vịt nhỏ cũng đều từng cái bắt lấy bỏ vào tham trúc bên trong một cái vịt mẹ, còn có bảy con nhỏ vịt. vừa rồi chạy một cái vịt đực, hiện trong hồ nước còn có hai cái con vịt, một đực một cái. không tốt lắm bắt, con vịt đã bị sợ hãi. Diệp Hàn nói, hoàn toàn chính xác. theo cái này vịt mẹ một mực gọi vậy, trong hồ nước mặt khác hai cái vịt hoàng, cũng đều tránh ra thật xa Diệp Hàn nơi này. dây thường bộ đã bắt không được. lần sau sẽ bản, những này mang về nuôi, lần sau lại đến bắt đi một cái vịt đực, trực tiếp giết ăn thịt. Diệp Hàn nói, cầm lấy một cái khác trông không tham chút. hai người cũng có chút chờ thêm đến, hiện tại một cái tham chút bên trong đầy con vịt, một cái khác tham chút vẫn là trống không. Diệp Hàn dự định lưu lại cái này thăm chúc. "Ca, ngươi muốn làm gì a?" Giang Vi Vi nhìn thấy, Diệp Hàn bắt đầu dùng dây leo trói chặt lại cái này thăm chúc. "Đừng a, khẳng định là muốn bắt cá a." Diệp Hàn cười cười, đem thăm chúc ném vào hồ nước bên trong. "Hôm nay cũng không mang thứ gì tới, lần sau có thể đem chúng ta ăn thửa xương cốt, xương cá cho ném vào thăm chúc bên trong, lại bỏ vào trong nước. Ngày mai lại đến một chuyến, nhìn xem cái này thăm chúc bên trong sẽ có hay không có cá." Diệp Hàn nói. Sau đó, hắn cong lên tràn đầy con vị thăm chúc, lại kéo một bó lớn cành lá hư bổ, mang theo Giang Vy Vy đi trở về. Giang Vi Vi cũng kéo lấy một bó cỏ đau, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ trở về phòng trúc. Con vịt không biết rõ có thể hay không bỏ vào hàng rào bên trong. Hàng rào bên trong động vật đã có không ít. Lâm Bắc Lão sư tăng thêm 6 cái con cửu non, còn có 4 cái con thỏ. Con vịt chẳng lẽ cũng nuôi dưỡng ở cùng một chỗ sao? Diệp Hàn có chút sầu. Gần nhất một mực đang đóng những động vật này, thật sự là không tốt lắm. Con thỏ ngược lại là không có gì, nhưng là Lâm Bắc Lão sư cùng con cửu non kỳ thật hẳn là thích hợp phóng xuất đi một chút. Con vịt cũng muốn mỗi ngày lưu một lưu, con muốn bảo trì đầy đủ ánh mặt trời chiếu, bằng không con vịt xuống không ra trứng tới. Ca ta nhóm đem con vịt nuôi dưỡng ở chỗ nào a cái này vịt mẹ muốn hay không đặt tên giang vi vi lại muốn cho con vịt đặt tên diệp hàn lắc đầu vẫn là thôi đi cái này con vịt sớm tối muốn giết ăn thịt vạn nhất giang vi vi lại nuôi thành tình cảm đến đến thời điểm không bỏ được giết làm sao bây giờ con vịt cũng không cần đặt tên thật muốn lên ngươi liền gọi nó võ thuật quán quân đi đến thời điểm giết thời điểm ngươi liền sẽ không khó qua diệp hàn nghĩ nghĩ nói võ thuật quán quân võ thuật quán quân nếu là biết rõ có thể sẽ theo cho cốt trong hộp đống xuất hiện bóp chết diệp hàn vậy không được hắn quá xấu rồi Ta sợ ta hiện tại liền muốn đánh chết cái này còn bị tệ. Giang Vi Vi lắc đầu, đối với võ thuật quán quân hành động, nàng cũng rất tức giận. Cho nên, liền gọi nó là con vịt là được rồi, con vịt, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hàn đối với con vịt nói. Con vịt bị Diệp Hàn theo thăm chúc bên trong lấy ra, còn tại dãy rủa, động tác kia tựa như là tại gật đầu đồng dạng. Chương 117. Lần thứ nhất lưu Dê thất bại. Chương 117. Lần thứ nhất lưu Dê thất bại thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn lập tức vui vẻ. Ngươi xem, con vịt chính mình cũng đã ứng, liền gọi nó con vịt lạ được rồi. Diệp Hàn nói. Giải khai con vịt trên chân dây leo. Tạm thời trước tiên đem con vịt bỏ vào hàng rào bên trong đi, cũng không có gì biện pháp. Diệp Hàn nói, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp đi lại làm cái hàng rào nuôi dưỡng con vịt. Kia con vịt bình thường làm sao cho ăn a, giống như không thể cho ăn cỏ xanh. Giang Vi Vi cũng gặp khó khăn. Nuôi vịt con giống như rất phiền phức dáng vẻ. Diệp Hàn gật đầu. Con vịt cũng không phải động vật ăn cỏ, con vịt tốt nhất là ăn một chút tôm tép, còn có côn trùng, con giun loại hình đồ vật. Đây là một nan đề. Diệp Hàn hít một khẩu khí. Con vịt bắt trở lại, nhưng mà nuôi nấng lại không quá dễ dàng thế nhưng là Diệp Hàn lại không quá bỏ được, hiện tại liền đem cái này con vịt tất cả đều giết, hắn còn muốn ăn trứng vịt đâu? đừng nóng nội, ta ngẫm lại biện pháp trước. Diệp Hàn nhíu mày tới. rất nhanh, Diệp Hàn liền có biện pháp. có, mỗi ngày có thể lưu con vịt, mang theo con vịt trở về đầm lầy hồ nước nơi đó, nhường con vịt tự mình đi trong nước tìm ăn. chỉ cần dùng dây thường đem con vịt từng cái trói lại liền tốt, trói chặt chân của bọn nó. bình thường có thể đào một chút con giun ra cho con vịt ăn. chúng ta ăn để thừa đầu cá xương cá, con vịt cũng đều có thể ăn. Diệp Hàn nói. Mẫu chốt nhất vẫn là muốn lưu một lưu con vịt, nhường con vịt đi trong hồ nước tự mình tìm ăn. Nhìn xem con vịt hình thể, quá lớn cả con vịt cũng ăn không được, ăn chút tôm tép là được rồi. Kia về sau mỗi ngày thường ngày, liền tăng thêm chữ dê, lưu con vịt. Chúng ta trước tiên đem Lâm Bắc lão sư phóng xuất chơi hội." Diệp Hàn nói. Lâm Bắc lão sư bị mang về về sau, liền một mực nhốt tại hàng rào bên trong. Chuyện này đối với thân tâm của nó khỏe mạnh là không tốt lắm. Diệp Hàn tìm đến dây leo, ôm vào Lâm Bắc lão sư trên cổ. Sáu cái con cửu non cùng theo thứ tự cầm giữ bắt đầu, dây leo bên kia, Diệp Hàn đồng dạng cột vào ngang hông của mình. VV Ngươi cùng ta cùng một chỗ, cũng nhìn xem một chút, cũng đừng làm cho Lâm Bắc lão sư chạy." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, Lâm Bắc lão sư toàn thân đều là bảo vật, cũng không thể chạy. Diệp Hàn đi ra hàng rào, mang theo Lâm Bắc lão sư còn có sáu cái con cừu non đi ra. Mang các ngươi ra hòng gió một chút, ăn chút cỏ dại. Không cho phép chạy trốn, có nghe thấy không?" Diệp Hàn đối với Lâm Bắc lão sư cùng sáu cái con cừu nói. "Hoa." Lâm Bắc lão sư kêu một tiếng, sau đó vắt chân lên cổ liền bắt đầu chạy. "Ngọa tào." Diệp Hàn lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng ghìm chặt hắn eo, kém chút không có trở nổi. Lâm Bắc lão sư lực khí không nhỏ. Không được, Lâm Bắc lão sư muốn chạy trốn. Diệp Hàn tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng. Giang Vi Vi cũng gấp, tranh thủ thời gian chạy tới, dùng cánh tay ôm lấy Lâm Bắc lão sư cổ. "Đừng chạy a Lâm Bắc lão sư, ngươi không thể chạy a." Giang Vi Vi hô. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đều muốn nổ. "Ha ha ha, Lâm Bắc lão sư muốn chạy trốn." Nó hướng tới tự do, bởi vì nó đã từng vượt qua Sơn Hà đại hải. Theo gió chạy tự do là phương hướng, Lâm Bắc lão sư có một quả bung thả không bị trói buộc tâm. Xem Diệp Hàn dáng vẻ, có chút không khống chế nổi sẽ không thật nhường Lâm Bắc lão sư chạy trốn đi. Đại gia nhao nhao bình luận nhắn lại. Diệp Hàn gấp ra một thân mồ hôi tới. Không thể chụp dê, con cửu non có lẽ có thể, nhưng là Lâm Bắc lão sư không thể thả ra. Hắn tranh thủ thời gian nắm kéo dây leo, muốn đem Lâm Bắc lão sư mang về hàng rào bên trong. Thế nhưng là, Lâm Bắc lão sư 10 điểm cổ dã, nó chính là muốn chạy. "Coi." Diệp Hàn gấp, móc ra dao găm thụy sĩ đến, tại Lâm Bắc lão sư trước mắt lung lay. "Ngươi lại chạy, ta hiện tại liền giết ngươi." Diệp Hàn phát ra uy hiếp. "Hoa." Lâm Bắc lão sư nhìn xem Diệp Hàn đao trong tay con, cảm giác được có chút sợ hãi. Thế gian vạn vật đều là có linh tính, sẽ biết rõ sợ hãi. Lâm Bác Lão sư lập tức bị Diệp Hàn dọa sợ, bởi vì cái này thời điểm, Diệp Hàn trên thân chuyển tới một cỗ sát khí. Kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn tại hoang dã cầu sinh, không biết rõ giết bao nhiêu dạng thú. Lâm Bác Lão sư sợ, Diệp Hàn đem nó chạy tới hàng rào bên trong, đóng lại. Lần thứ nhất liều dê thất bại. Bất quá, may mắn Lâm Bác Lão sư không coi chạy trốn, bằng không nghĩ lại bắt trở lại coi như phiền toái. Nhất là bây giờ con cừu non còn không có dứt sữa đâu. Nói như vậy con cừu non tại 3 tháng thời điểm có thể dứt sữa nếu như đem con cừu non cùng dê mẹ cô lập ra tại 40 ngày tả hữu liền cũng có thể dứt sữa dù sao vẫn là phải cần một khoảng thời gian trước bất kể những ngày ra hỏa chúng ta ăn cơm diệp hàn nói rửa tay một cái bắt đầu nấu cơm ừm ăn cơm ăn cơm là rất cao hứng sự tình giang vi vi gật gật đầu cùng diệp hàn cùng một chỗ nấu cơm mang về cành lá hương bùa còn tại phơi cỏ lau cũng tại phơi hai người cùng một chỗ ăn cơm xong dựa theo lệ cũ cần ngủ trưa một hồi diệp hàn cùng giang vi vi cùng một chỗ ngủ trưa nửa giờ sau tỉnh lại Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn tạo giấy, cành lá hương bù còn cần vơi, ngày mai lại đến biên chế chiếu rơm cùng gối đầu. Hôm nay trước tiên đem cỏ lau dùng để tạo giấy. Hiện tại Diệp Hàn có được hai cái nồi, tạo giấy dễ dàng hơn. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ động thủ, đem cỏ lau chém nát, đặt ở trong nồi luộc thành bột giấy đồng thời còn phải không ngừng đập nát cỏ lau, tận khả năng nhường cỏ lau cũng bể nát đến mức cỏ lau sợi thô, bị Diệp Hàn cũng đem hái xuống, bỏ vào phòng trúc bên trong, giữ lại đến thời điểm nhét vào gối đầu bên trong. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tạo ra đến thật dày bãi xuống giấy vệ sinh, để bù trước đó nhanh dùng xong dự trữ. Sắp trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi đem phơi tốt giấy cũng thu vào, giữ lại dự bị. Sau đó là ăn cơm chiều thời gian. Buổi trưa thời điểm Diệp Hàn đem đầu cá xương cá cũng cho con vịt ăn, cũng không biết rõ con vịt có thể ăn được hay không no bụng. Ban đêm Diệp Hàn tiếp tục cho ăn đầu cá cho con vịt ăn, ta cảm giác con vịt khả năng không quá đủ ăn. Trời đã tối rồi, đói một buổi tối đi, đặng ngày mai lại nói. Diệp Hàn rũi lưng một cái, đem nồi bắt tắm một lần. Hôm nay chưa hết đến cái này, hiện tại đi ngủ. Ngày thứ 19 kết thúc, trên đảo tuyển thủ nên đón ngày thứ 20. Lạnh sáng sớm, đặc biệt nhìn một chút con vịt vẫn rất có tinh thần, mà lại bà vịt còn tại cùng con thỏ đánh nhau, dùng miệng cắn con thỏ. Cái này lần yếu sợ mạnh ra hỏa, nó cũng không dám đi đối phó Lâm Bắc lão sư, cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ con thỏ. Diệp Hàn nở nụ cười, cái này con vịt vẫn rất ra. Bất quá, hắn quyết định mau chóng đem con vịt cô lập ra, nếu có điều kiện, tốt nhất là đem Lâm Bắc lão sư cùng con thỏ cũng tách ra. Mỗi một loại động vật cũng có tự mình đơn độc không gian tốt nhất đợi đến mẹ thỏ mang thai, còn cần đem mẹ thỏ cùng công thỏ tách ra. Diệp Hàn tiến lên cẩn thận sờ lên con thỏ. Tựa như là có chút mang thai dáng vẻ, cái này mẹ thỏ tựa hồ nghĩ xây tổ. Diệp Hàn nhìn một chút, có một cái mẹ thỏ có thể là mang thai, chương 118, thu hoạch mới, cá trích cùng tôm. Chương 118, thu hoạch mới, cá trích cùng tôm. Thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đây là một cái phát hiện lớn. Diệp Hàn cẩn thận xác nhận, trong đó một cái mẹ thỏ bụng hoàn toàn chính xác biến lớn một chút, đồng thời còn tại có ý thức muốn làm ra một cái va đến. Hẳn là mang thai. Quá trình này, Diệp Hàn là không thể nào phát hiện. Bởi vì, con thỏ giao phối thời gian phi thường ngắn, tại 5 giây vừa đến 8 giây tạt hức, cũng chính là người đánh ngáp một cái, hoặc là uống miếng nước cơ phù công con thỏ liền đã hoàn thành chiến đấu. Trừ Phi Diệp Hàn 24 giờ ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thỏ nhất cử nhất động, nếu không là không thể nào nhìn thấy con thỏ ra phối. Hôm nay tận khả năng đem con thỏ, con vịt, dê tách đi ra nuôi. Diệp Hàn hít một khẩu khí, đây cũng là một chuyện rất phiền phức. Trước mắt cái này hàng rào, hắn dự định chia hai nửa đến sử dụng ở giữa tăng thêm một tầng cách ly tầng liền tốt, một bên thả con thỏ, một bên chăn dê. Miễn con thỏ không cần chiếm cứ quá nhiều địa phương, cho dê bên này nhiều một chút địa phương đến mức con vịt. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, chỉ có thể lại làm một cái hàng rào ra trong rừng chút cây trúc còn lại đã không nhiều lắm lần này Diệp Hàn định dùng gỗ có thể không cần quá mức kiên cố nhưng là nhất định phải cao dạng này là vì phòng ngừa con vịt bay ra ngoài con vịt là không biết bay nhưng là nếu như hàng rào quá thấp con vịt vẫn là có khả năng đào tàu ăn xong điểm tâm về sau Diệp Hàn bắt đầu lao động Giang Vi Vi ở nhà biên chế cảnh lá hương bồ tịch dùng để trải tại trên giường Diệp Hàn ra ngoài đi tìm thích hợp nhánh cây đến dùng có nhánh cây là trực tiếp có thể đem ra dùng có cần chính Diệp Hàn động thủ chặt đi xuống còn có cần cắt sửa một phen rất nhanh, Diệp Hằng có một bó lớn nhánh cây liền trở lại đầu tiên đem nguyên là hàng rào bên trong địa phương cắt đứt ra thành hai nửa, trực tiếp đem nhánh cây đánh vào trong đất là được rồi. dạng này có thể ngăn cách mở con thỏ cùng dê. Diệp Hằng cân nhắc đến có mẹ thỏ đã mang thai, liền đem công thỏ bắt lại ra, cùng dê đặt ở cùng một chỗ. như vậy, không đến mức sẽ đánh nhiều đến mẹ thỏ. cái này hàng rào bên trong, tạm thời cứ như vậy. sau đó chính là muốn cho con vịt đơn độc làm được một cái hàng rào. phiền phức. Diệp Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục làm việc, lại tìm trở về một bó lớn nhánh cây, bắt đầu chặt chẽ liên kết, đánh vào trong đất. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn đều đang bận rộn chuyện này. Cuối cùng, cuối cùng là cho con vịt cũng ăn nhà. Dùng cỏ tranh cho con vịt chất thành một cái hoa ra, đây là cho con vịt đẻ trứng địa phương đêm qua con vịt ngược lại là không có đẻ trứng, có thể là bởi vì chưa ăn no nguyên nhân. Hôm nay Diệp Hàn quyết định mang theo con vịt đi hồ nước bên kia, nhường con vịt tự mình săn ngồi. Hiện tại đến ăn cơm trưa thời gian, Giang Vy Vy đã đem cơm trưa cho làm xong. Vừa giữa trưa, Giang Vy Vy cũng không có nhàn rỗi, biên gia chọn vẹn 3 tấm chiếu rơm đều theo chiếu giường đôi lớn nhỏ biên chế, đã trải tại trên giường. Đến qua cơm trưa, đem đầu cá đút cho con vịt Hai người bắt đầu ngủ trưa. Sau nửa giờ, Diệp Hàn đúng giờ tỉnh lại. "Đi thôi, đi lưu con vịt." Diệp Hàn cầm một cái ống trúc, bên trong chứa một chút ăn để thừa xương cốt, đã bị hắn đập bể đến thời điểm có thể bỏ vào thăm chúc bên trong, xem như mồi nhử. Dạng này có thể hấp dẫn đến một chút cá, còn có tôm loại hình đồ vật. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, mười điểm mẹ cẫng. "Muốn lưu vịt." Diệp Hàn đầu tiên là đem từng cái con vịt trói lại, dùng dây leo cột vào trên mặt bàn chân. Cứ như vậy, một loạt con vịt cũng bị ôm, ở giữa còn trở lại đến một đoạn cự ly. Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy Hai người dắt một loạt con vịt, bắt đầu chạy tới đầm lầy hồ nước nơi đó. Trên đường đi 10 điểm thuận lợi, hai người chậm rãi đi tới, bởi vì trên chân bong bóng còn không có triệt để khôi phục lại. Trong lúc đó, con vịt còn tại cây từ giữa ăn một chút côn trùng. Rất nhanh, Diệp Hàn lại một lần nữa đi tới hồ nước, cũng nhìn thấy tự mình ngày hôm qua buông xuống đi chúc chờ. "VV, ngươi dắt con vịt, ta xem trước một chút thăm chúc bên trong có cái gì đồ vật." Diệp Hàn nói, đem con vịt giao cho Giang VV. Cái này thời điểm con vịt đã có chút sốt ruột, muốn đi vào hồ nước kiếm ăn. Diệp Hàn kéo động ngày hôm qua lưu lại dây leo, đem thăm trúc trò kéo đi lên. Có hàng dần dần tiếng nước vang lên, Diệp Hàn đã thấy nước xuống thăm trúc, còn tại nước chảy, Thăm trúc bên trong có hai đầu cá chép đang dế rùa, cá trích là cá nước ngọt, thứ tương đối nhiều, nhưng dầu gì cũng là đồ ăn a, mà lại ngoại trừ cá chép bên ngoài, Diệp Hàn còn chứng kiến ba cái tôm, còn có một số ngón tay lớn nhỏ tôm dép, có thể có thu hoạch, coi như không tệ, nếu như tăng thêm một chút muội nhử, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Diệp Hàn nói đem cá trích cùng tôm cho chứa vào tùy thân mang tới thăm trúc bên trong, tôm dép đút cho con vịt tan, con vịt tan rất vui vẻ, cái này so Diệp Hàn cho ăn đầu cá muốn ăn ngon, cũng so côn trùng ăn ngon. Các Kaka, con vịt đã ăn xong tôm tép, còn giống như muốn ăn. Đi thôi, xuống chính nước săn mồi đi. Diệp Hàn trong tay bắt lấy dây leo, cuốn ở trên tay, đem con vịt buông xuống nước. Con vịt mang theo con vịt nhỏ, bắt đầu ở trong nước kiếm ăn. Diệp Hàn lại đem mang tới nát xương cho ném vào thăm chúc bên trong, đem thăm chúc lại một lần nữa bỏ vào trong nước. Cái này trong hồ nước độ vật không ít. Đáng tiếc trong này khẳng định có nguy hiểm, không thể xuống nước. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Sau đó, hắn cùng Giang Vi Vi ngay tại bên bờ chờ lấy con vịt kiếm ăn. Cái này sau này sẽ là mỗi ngày phải làm một chuyện, thật đúng là có điểm phiền phức. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, mỗi ngày đều muốn tới đây một chuyến, nàng cũng cảm giác phiền phức, mà lại khả năng gặp nguy hiểm. Ai biết rõ cá xấu cái gì thời điểm sẽ xuất hiện đâu? Vang không chúng ta muốn chút khác biện pháp đi. Thì như đào cái hồ nước, Giang Vi Vi đề nghị nói, Kỳ thật Diệp Hàn cũng nghĩ qua đào cái hồ nước, nhưng là cái này công trình lượng liền tương đối lớn, đồng thời liền xem như đào hồ nước cũng vẫn là muốn hướng trong hồ nước thả cá bơi, cá ở đâu ra? Còn muốn tới lấy bắt, thôi được rồi chờ con vịt nhỏ lớn lên liền đem con vịt tan hết, vịt mẹ giữ lại để trứng giảm bớt con vịt số lượng, về sau cũng không cần mỗi ngày đến lưu con vịt lãng phí thời gian, trực tiếp tại cái này tham trúc bên trong bắt được một chút cá con nhỏ đút cho con vịt là được rồi. Tham trúc số lượng có thể gia tăng, cũng không cần dùng cây trúc, dùng cỏ lau, cành lá hương bùa tùy tiện bận một cái là được rồi. Chỉ cần có thể bắt lấy cá là được đây là Diệp Hàn ý nghĩ. Giang Vi Vi cảm thấy rất có đạo lý. Ngày hôm qua cái này tham trúc bên trong cái gì cũng không có thả đâu, liền có thể bắt được cá chép cùng tôm. Về sau gia tăng trúc các loại số lượng, lại để lên mùi nhử, khẳng định có càng nhiều cá. Chúng ta không chỉ có thể bắt được trong biển cá. Cái này trong hồ nước cá cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay." Giang Vi Vi đặc ý nói. Diệp Hàn sờ lên đầu của nàng, bắt đầu kéo động dây leo, đem con vịt bắt trở lại. Ăn không sai biệt lắm, Diệp Hàn nhìn thấy con vịt nhỏ cũng tại săn ngồi, đã ăn không ít đồ vật. Có lẽ đêm nay, vịt mẹ có thể xuống ra trường đến. Chương 119. Chế tạo ra gối đầu. Chương 119. Chế tạo ra gối đầu thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mang theo con vịt, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi quay trở về phòng trúc. Hôm nay lần thứ nhất lưu con vịt viên mãn thành công, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đem con vịt nhốt vào hàng rào bên trong. Diệp Hàn ra một khẩu khí, mang về hai đầu cá chép cùng tôm, cần mau chóng xử lý mới được. Khí trời nóng bức, cá trích rời đi nước đã chết, nhưng là tôm còn sống. Tôm sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác, cứng ngạnh, không hổ là sâm lấn giống loài. Nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì tôm ăn ngon, cho nên liền thành sâm lấn giống loài bên trong lẫn vào thảm nhất một cái. Nhìn xem người ta công nhân quét đường, cũng là bởi vì quá khó ăn, cho nên sống thật tốt. Diệp Hàn bắt đầu xử lý cá trích cùng tôm. Cá trích bỏ đi lân phiến cùng nội tạng liền tốt, có thể dùng để nướng hoặc là luộc thành canh cá. Ban đêm vừa vận có thể ăn hết. Ôm ngược lại là cần hảo hảo thu dọn một cái, bởi vì cái này đồ vật là sinh hoạt ở trong bùn, trên thân bẩn ra đây. Diệp Hàn tại thủy lưu phía dưới cọ rửa tôm, vọt lên thật lâu mới xem như sạch sẽ. Nhanh như vậy liền muốn nấu cơm sao? Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn xử lý cá trích cùng tôm, mở miệng hỏi. Bây giờ còn chưa đến cơm nước xong xuôi thời gian đâu, ta sợ cá trích xấu, trước xử lý một cái, có thể ngâm trong nước, đặt ở râm mát địa phương chờ đến tối lại ăn. Cũng không bao lâu." Diệp Hàn nói, dùng gốn bùn nối liền nước suối mát rượi, đem cá chép bỏ vào ngâm, đặt ở râm mát địa phương. Tôm Chân bị Diệp Hàn cũng bị cắt đứt mất, cũng chạy không thoát, tại gốm trong chậu dây rửa đầu. Cái này nước cách một hồi liền thay đổi một lần, cam đoan nước là mát lạnh. Bây giờ thời tiết vẫn là nóng bức chờ vượt qua một hồi, liền nên lạnh xuống tới. Diệp Hàn nói, trong lòng đã bởi vì chế tác phòng gạch ngói mà chuẩn bị đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu như xử lý không tốt, là rất khó trèo chống qua mùa đông này. Cục gạch, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong rất phổ biến. Nhưng là nghĩ chế tạo ra cục gạch, cần thời gian là rất dài. Nếu như nhất định phải truy cứu, chế tác cục gạch đất sét, đây chính là thành hình tại 8 vạn năm trước đồ vật. Đất sét bị khai quật ra, Còn cần trải qua chừng nửa năm thời gian phơi gió phơi nắng, tự nhiên hong khô. Sau đó là thủ công bỡ nát, nặn, quasi, lưu lại tinh mịn thuần đất. Tại cái này về sau cần thêm nước lập đi lặp lại xoá bóng, so chế tạo đồ gốm còn muốn phiền phức đất sét xử lý tốt về sau, còn cần dùng khuôn đúc làm ra cục gạch hình dạng đến, tiến hành vừa đến 2 tháng hong khô. Một bước cuối cùng mới là nhập hầm lò nung, còn cần dùng đến tháng đá. Có thể nói, Diệp Hàn hiện tại là không có cái gì, đồng thời hắn nhất định phải nhanh bắt đầu tay chuẩn bị. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Hàn liền rất đau đầu. Nếu như nhất định phải nói phòng trúc cũng có thể ở, cũng không phải không được. Diệp Hàn hoàn toàn có thể tại phòng trúc ngọ ra một cái hỏa lô đến, mùa đông nhóm lửa sưởi ấm, nhưng Diệp Hàn vẫn là muốn phòng lạnh ngói. Nếu có thực lực có thể lấy một loại hoàn mỹ tư thái sống qua thời gian một năm, Diệp Hàn tuyệt đối không nguyện ý qua thảm hề hề. Mỗi ngày ăn chút rau dại vỏ cây côn trùng, ngẫu nhiên ăn bữa thịt, ăn con cá, cũng có thể sống sung dưới. Nhưng là Diệp Hàn không muốn như thế, hắn muốn tận chính mình có khả năng sống càng tốt hơn. Mỏ than là phi thường trọng yếu, ở trên đảo có mỏ than tài nguyên, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến. Một bên, Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn đứng tại kia xuất thần đâu không biết rõ lại tại suy nghĩ cái gì, ca, ngươi lại đang nghĩ cái gì rồi? cũng không nói với ta. nghe vậy, Diệp Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Giang Vi Vi cười cười. ta đang suy nghĩ kiến tạo phòng gạch ngói sự tình. chuyện này cần tiêu hao thời gian quá lâu, nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Diệp Hàn không cần thiết dựa theo cỡ nào nghiêm khắc tiêu chuẩn đến đốt, nhưng tối thiểu phải bảo đảm không phải bã đổ đi. cho nên, Diệp Hàn chỉ có thể là dựa theo công nghiệp tiêu chuẩn đến đốt gạch, dạng này có thể đóng ra một tòa cảng thêm kiên cố giữ ấm phòng gạch ngói. a, hiện tại vẫn là mùa hè đâu liền muốn cân nhắc đóng phòng gạch ngói sự tình sao? Giang Vi Vi hơi kinh ngạc khẳng định là không hiểu trong này một ít môn đạo nhưng là chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc là rất rõ ràng. Diệp Hàn đây là phòng nửa chủ đảo, sớm chuẩn bị, làm không tệ. Đốt gạch không phải một chuyện dễ dàng, Diệp Hàn tốt nhất có thể tìm tới mộ than. Ta có thể nói cho đại gia, trước đây tiết mục tổ chủ bị thời điểm, ta từng tại ở trên đảo thăm dò qua, ta đã tìm được mộ than. Rất nhiều người đều biết rõ, đào than đá cần xung giếng, dưới đất làm việc, nhưng là trên A Li đảo, không chỉ có ngoài trời mộ than, còn có ngoài trời cạn sát. Lâm Bắc vừa cười vừa nói tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. lâm bắc lão sư, ngươi ở đâu tìm tới a? ngươi tìm bao lâu a? kia mỏ than cùng quặng sắt tại cái gì vị trí? chắc không được sinh tồn sổ tay trên viết, ở trên đảo có mỏ than cùng quặng sắt, nguyên lai like không phải nói mỏ. chính thức phát trực tiếp trong phòng, đại lượng người xem nghị luận ở mỹ lâm bắc, phảng phất một quả quả bom nặng ký, nhường tất cả mọi người hưng phấn lên. nếu như diệp Hàn có thể tìm được mỏ than mỏ cùng quặng sắt, vậy liền sẽ phóng ra một bước dài a. đến thời điểm, liên có thể đặt chân thời đại đồ sắt. đại gia đường nóngội, thời gian một năm rất dài. liên để nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Diệp Hàn có thể phát triển thành cái dạng gì đi, Mộc Nhan cũng 10 điểm chờ mong. Đối với khán giả nói, A ly đảo bên trên, Diệp Hàn cũng cho Giang Vi Vi giải thích một lần. Tiểu Nha đầu lúc này mới hiểu rõ ra, nguyên lai like đốt gạch khó như vậy, chắc không được cục gạch cứng như vậy. Giang Vi Vi bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Hàn cười cười, bắt đầu biên chế gối đầu. Gối đầu bên trong cần bổ sung đồ vật, Diệp Hàn đã chuẩn bị xong. Tại con vịt trên bụng, có một ít nhung lông vịt, cũng bị Diệp Hàn cho cắt xuống tới, dùng nước rửa chỉ toàn vơi khô. Còn có cọ lau sợi thô, còn có chính là lông dê cùng lông thỏ. Diệp Hàn giày vò một phen. Tại Lâm Bắc lão sư trên thân, cắt xuống một đống lông dê. Lâm Bắc lão sư bất mãn hết sức, nhưng lại đấu không lại Diệp Hàn. Trên thân ngốc một màn lớn, con thỏ cũng không thể trốn qua Diệp Hàn mà chảo, có thể cắt xuống lông thỏ cũng cho cắt xuống. Cái kia mang thai mẹ thỏ may mắn thoát khỏi tại khó, Diệp Hàn không có đi động nó. Cứ như vậy, những vật này đã đầy đủ bổ sung tiến vào hai cái gối đầu bên trong. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu biên chế gối đầu, dùng phơi khô cảnh lá hương bổ biên sau khi đi ra, hướng bên trong chất đầy lông dê, thỏ bao, nhưng lông vị còn có cỏ lau sợi khô. Gối đầu làm xong, không cần lại gối lên cổ tranh đi ngủ. Có thể ngủ gối đầu, vẫn rất mềm." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, "Hai cái gối đầu cũng rất mềm, dù sao bên trong bổ sung đồ vật đều là rất mềm. Hiện tại, chỉ kém một giường chăn mền. Hôm nay đã sắp hết, khẳng định là không có biện pháp chế tác chăn mền, Diệp Hàn cũng không có thích hợp vật liệu, chỉ có thể trước che kín trước đó có tranh chăn mền thích hợp một chút." Chương 120. Diệp Hàn ý nghĩ, tìm kiếm đông. Chương 120. Diệp Hàn ý nghĩ, tìm kiếm đông. Thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. VV, hiện tại chúng ta chỉ kém một giường chăn mền. Ngày mai ta ngẫm lại biện pháp, làm ra một giường chăn mền tới. Hiện tại chúng ta nấu cơm ăn đi. Diệp Hàn đối với sông có chút nói, cá chích cùng tôm, dầu nóng vào nồi, phát ra tứ tứ tiếng vang, còn tăng thêm hương thả tỏi tốn ra mùi thơm tới. Sau đó thêm nước, gia ra nhập rau dại đun sôi. Sắt thịt heo cũng là ắt không thể thiếu, mười điểm mỹ vị. Làm xong cơm tối, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đem canh cá cùng thịt heo bưng lên bàn, ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay ăn chính là cá chích, cá chích gai thì rất nhiều, bắt đầu ăn nhất định phải xem chừng, không nên bị sương cá cho kịp lại. Có rất nhiều người bởi vì bị sương cá kịp lại, cuối cùng không lấy ra đến, chỉ có thể đi bệnh viện. Chúng ta nếu như gặp phải loại này tình huống, chỉ sợ liền bị đào thải." Diệp Hàn cẩn thận căn dặn Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, bởi vì nàng trước kia bị xương cá kẹp lại qua, cho nên Diệp Hàn mới có thể dạng này nhắc nhở nàng. Kia là có một năm Giang Vi Vi sinh nhật, Diệp Hàn đi đập chứa nước bên trong mò cá, mò được một cái cá chép, hào hứng làm cho Giang Vi Vi ăn. Nhưng là Giang Vi Vi ăn có chút sốt ruột, không xem chừng bị xương cá cho kẹp lại, cuối cùng thật vất vả mới ho ra đến. Kém chút liền muốn đi bệnh viện, kia ho ra tới xương cá trên còn mang theo tơ máu đâu. Biết rõ, ta sẽ cẩn thận. "Ca, ta cho ngươi lột tôm ăn." Giang Vi Vi dùng đũa trúc con vớt ra một cái tôm, cho Diệp Hàn lột tôm. Diệp Hàn cũng vớt ra một cái tôm, lột cho Giang Vi Vi ăn. Tôm cái này lột vật, nhưng thật ra là rất không sạch sẽ, dễ dàng có ký sinh trùng. Cho nên Diệp Hàn là nước sôi nấu rất lâu. Giang Vi Vi bình thường chỗ nào có thể kịp giờ ăn tôm, cho nên nàng không thế nào biết lột tôm. Nhưng là Diệp Hàn có kinh nghiệm. Trước tiên đem tôm hùm đầu bẻ xuống, cái này lúc sau đã có thể nhìn thấy tôm hoàng, còn có bốc hơi nóng tôm thịt. Sau đó bóc vỏ, đi đuôi. Diệp Hàn còn rất cẩn thận đem tôm tuyến cho cởi ra. Mở miệng. Diệp Hàn cầm tôm thịt hướng Giang Vi mở miệng ngươi làm sao lột nhanh như vậy? cái này tôm sắc quá cứng a. Giang Vi Vi mới vừa mới bắt đầu đâu. Diệp Hàn cười hắc hắc. ca của ngươi ta tâm linh khéo tay, xem ngươi kia đần bộ dáng, sẽ chỉ ăn. Diệp Hàn đem tôm thịt nhét vào Giang Vi Vi miệng bên trong, lại đem trong tay nàng tôm cho cầm tới. vẫn là ta tới đi, ngươi phụ trách ăn là được rồi. Diệp Hàn đem cái này tôm thịt cũng cho lột ra, đút cho Giang Vi Vi ăn. hết thẻ liền ba cái, ngươi phải cho ta ăn hai cái a. bằng không chúng ta một người một nửa. Giang vi, vi cắn một nửa, đem còn lại một nửa lưu cho Diệp Hán. Diệp Hán biết rõ, tiểu nha đầu này lệch ra đây cũng không nói gì thêm, đem giang vi vi cắn còn lại tôm thịt nhét vào miệng bên trong, quá ngớp đi, sẽ cho bạn gái lột tôm nam nhân đẹp trai nhất, Lao công ta liền xưa nay không cho ta lột tôm, ta thật hâm mộ giang vi vi nha. giang vi vi mệnh thật tốt, có diệp hàn chiếu cố như vậy nàng, phát trực tiếp thời gian mặt, đại lượng người xem cũng đau xót không được, phi thường hâm mộ giang vi vi, diệp hàn thật sự là quá sủng ái giang vi vi, hắn làm qua rất nhiều sự tình, đều là rất nhiều nam nhân chưa từng có vì mình nữ nhân làm qua. Thì như rửa chân, thì như lột tôm, kỳ thật đều là rất đơn giản sự tình. Diệp Hàn nguyện ý vì Giang Vi Vi làm những chuyện này. Hai người đã ăn xong bữa này ấm áp cơm tối, Diệp Hàn đem đầu cá sương cá, còn có tôm sắc cũng đút cho con vịt. Con vịt đều có thể nuốt sống cá sống, những này đối với con vịt tới nói cũng không tính là gì, trực tiếp liền ăn hết. "Con vịt, hảo hảo cố gắng, đêm nay cho ta đẻ trứng ra, có nghe thấy không?" Diệp Hàn đối với con vịt nói. Sau đó chính là cọ nồi rửa chén, rửa mặt đi ngủ. Hôm nay trên giường có chiếu rơm, còn có gối đầu đâu đầu gối ở mềm mại trên gối đầu, rất dễ chịu. Giang Vy Vy rất hài lòng, nhưng là Diệp Hàn không hài lòng lắm. Chương này dừng lớn hắn nhưng là hao tốn rất lớn lực khí làm ra nhất định phải có xứng với trương này giường lớn trên giường vật dụng mới có thể gối đầu hắn gối lên vẫn là cảm giác có chút hương vị lông dê thỏ mao nhung lông vịt đều là tắm rồi nhưng không có trải qua gia công còn thoáng có một chút điểm hương vị ngày mai nghĩ biện pháp làm chăn mềm ra lại làm nhiều thảo dược loại hình thực vật nhét vào gối đầu bên trong diệp hàn tâm lý nghĩ đến từ từ thiết đi chỉ chốc lát giang vi vi liền đã thân thể cuộn mình tới chen tại diệp hàn trong được sáng sớm hôm sau diệp hàn rời giường cánh tay cũng tê quả nhiên giang vi vi lại tren chút tới Hiện tại ngủ ở đầy đủ rộng rãi giường lớn phía trên, Giang Vy Vy vẫn là ưa thích trên trong ngực hắn đi ngủ đem hắn cánh tay xem như gối đầu. Quả nhiên a, cho nha đầu này làm gối đầu tương đương với làm không công. Diệp Hàn cười cười, nhìn xem ngủ say Giang Vy Vy, ở trên trán của nàng lặng lẽ hôn một cái. Ừm. Giang Vy Vy tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn xem Diệp Hàn bên mặt. "Ca, ngươi vừa rồi làm cái gì?" Giang Vy Vy hỏi. Diệp Hàn tâm lý run rủi khiến một cái, không nghĩ tới bị phát hiện. Bất quá, hắn cũng không thể thừa nhận tự mình vụng trộm hôn Giang Vy Vy một cái. Không có a ta cũng là mới vừa tỉnh, đứng lên đi, đi rửa mặt. Diệp Hán nói, rút ra chính mình cánh tay. Giang Vi Vi một mặt hồng nghi, nàng vừa rồi rõ ràng có cảm giác, giống như chán của mình bị đụng phải một cái, còn mềm mềm. nhìn nửa ngày, Giang Vi Vi cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, đành phải đi ra phòng trúc. mới một ngày lại bắt đầu. hiện tại hai người đều đã không có lên đảo thời điểm mới mạnh sức lực, nếu như không có chuyện gì, thời gian sẽ khá khô khan. thời kỳ này, cũng sẽ xuất hiện một chút rời khỏi tình huống. so sánh, quen thuộc hiện đại đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt, ở trên đảo không có điện thoại máy tính, không có internet, là rất khó ngao giai đoạn trước còn tốt, phải bận rộn lấy sinh tồn, tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm nguồn nước vân vân. Nhưng khi an định xuống tới về sau, nhất là tại có đồ ăn dự trữ về sau, rất nhiều người liền sẽ phiền chán loại cuộc sống này đương nhiên. Diệp Hàn không tại hàng ngũ đó ở trong, hắn đầy trong đầu có đến không hết kế hoạch cùng dự định, muốn chế tác đồ vật, muốn đi tìm kiếm đồ vật cũng rất nhiều. Hắn ngược lại là cảm thấy thời gian không đủ dùng, sẽ không cảm thấy cỡ nào buồn nẻ. Huống chi, còn có Giang Vi Vi cái này thân mật nhỏ áo đông cả ngày hầu ở bên cạnh hắn, làm sao lại phiền chán đâu? Diệp Hán đời trước chính là làm cái này. Hôm nay chúng ta hướng phía tây đi một chút có lẽ sẽ có phát hiện mới nếu như có thể tìm được đông liên tốt, có thể chế tạo ra áo đông dày chống lạnh, còn có thể chế tạo ra máy dệt vải đến, dùng đông tiến hành dệt. Diệp Hàn nói, hắn cảm thấy ở trên đảo hẳn là sẽ có đông loại thực vật này sinh trưởng, đây cũng là một loại vô cùng trọng yếu thực vật. Chỉ cần có đầy đủ đông, Diệp Hàn hoàn toàn có nắm chắc làm được chăn mền, làm được áo đông chống lạnh. Nên qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn cho ăn cho an dê cùng con thỏ, còn có con vịt. Tiến vào con vịt hàng rào về sau, Diệp Hàn nhìn một chút, có một cái phát hiện. Con vịt đẻ trứng. Chân một trăm hai xuất hiện. Chân một chi mưng xuất hiện thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước không tệ con vịt rốt cục đẻ trứng diệp hàn móc ra một cái trứng vịt trên mặt đều là tiểu dung lần trước trộm được trứng vịt cũng cho đã ăn xong hiện tại tốt có thể có ổn định trứng vịt nơi phát ra và con vịt thật lợi hại thế mà đẻ trứng giang vi vi cũng rất kinh hỉ nhìn về phía cái này mai trứng vịt bất quá câu nói này đem diệp hàn làm vui vẻ con vịt nếu là không biết đẻ trứng vậy ta còn nuôi nó làm gì đã sớm giết ăn thịt con vịt đẻ trứng như thế bình thường sự tình ngươi đều phải nói con vịt lợi hại ha ha ha diệp hàn chê cười giang vi vi Giang Vi Vi tức giận thẳng rộng chân, miệng phình lên. Cái này thời điểm đã có rất nhiều người rời giường, bắt đầu xem phát trực tiếp. Em gái quá đáng yêu, ha ha ha. Diệp Hàn cái tên xấu xa này lại chê cười em gái, ta cũng cười. Em gái nói con vị thật lợi hại, thế mà đẻ trứng, ha ha ha. Ta thật lợi hại, thế mà lại xem phát trực tiếp. Đừng làm rộn, sao có thể như thế chê cười em gái đâu? Hẳn là len lén cười. Tất cả mọi người tại gửi đi mưa đạn bình luận. Giang Vi Vi cũng biết rõ câu nói này nói đến có chút ma bệnh, nhưng nàng sao có thể thừa nhận à? Thối Diệp Hàn, để ngươi chê cười ta. Nàng tới cào Diệp Hàn kéo kẻ toa. Bây giờ nghĩ đối phó Diệp Hàn, một chiêu này rất dễ sử dụng. Diệp Hàn quả nhiên sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. "Đừng cào, đừng cào, ta sai rồi, ta sai rồi." Diệp Hàn liên tục nhận lầm. "Ngươi lại cào ta nữa, cái này trứng vịt ta bắt không được liền rất bể. "Nhanh đừng cào." Diệp Hàn cầm trứng vịt làm yểm hộ, Giang Vy Vy lúc này mới vòng qua hắn. "Cái này trứng vịt giữ lại giữa chưa ăn, hiện tại chúng ta liền ra ngoài đi một chút, thăm dò một cái." Diệp Hàn tin tưởng mình may mắn, hẳn là có thể có phát hiện mới. Giang Vy Vy cũng gật gật đầu, hai người mang theo trang bị, rời khỏi phòng trọ chỉ bất quá sau khi hai người đi không lâu trên bầu trời có một cái điểm đen đang nhanh chóng phóng đại cuối cùng cái này điểm đen tới gần phòng trúc bên này hiện ra chân diện ngủ cái này lại là một cái chim ưng chim ưng phát ra một tiếng hót vang nhanh chóng hạ xuống vướt cánh dùng móng vuốt bắt lấy một cái con vịt nhỏ sau đó lên ngang rời đi hàng rào bên trong con vịt gấp không được phát ra cạc cạc tiếng ư nhưng là nó lại không biết bay cũng không phải là đối thủ của lão ưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chim ưng bắt đi một cái con vịt nhỏ bảy con con vịt nhỏ chỉ còn lại có sáu cái cái này thời điểm Diệp Hàn mang theo rằng vì vì đã đi xa, hoàn toàn không biết rõ chuyện này. Máy bay không người lái cùng sau lưng bọn hắn, khán giả cũng không nhìn thấy phòng trúc chẳng cảnh, cho nên ai cũng không biết rõ có chim ưng đến bắt đi một cái con vịt nhỏ. Diệp Hàn rốt cục hướng cái phương hướng này đi, chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác mở miệng nói ra. Câu nói này lập tức hơi gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Lâm Bác trong lời nói có chuyện. Lâm Bác lão sư, lời này nói như thế nào? Cái phương hướng này có cái gì đây? Chẳng lẽ là mỏ than cùng cát sắt? Một nhăn mở miệng hỏi. Khán giả cũng mười điểm hiếu kỳ, nho nhau, nhau gửi đi mưa đạn bình luận đến hỏi thăm Lâm Bác. Lâm Bác 10 điểm đặc ý hiện tại có rất ít người chê cười hắn, cũng đều bị hắn treo khẩu vị. Đại gia đừng có gấp, xem tiếp đi liền biết rõ." Lâm Bác ra vẻ thần bí nói. Tất cả mọi người rất không hài lòng, nhưng là lại không thể làm gì đã Lâm Bác không chịu lộ ra, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Bất quá, cái này khiến tất cả mọi người 10 điểm chờ mong. Nghe Lâm Bác lời này ý tứ, cái phương hướng này đi lên phía trước, khẳng định là sẽ có thu hoạch. Chỉ bất quá còn không biết rõ là thu hoạch gì mà thôi. Diệp Hàn có vận khí tốt như vậy, nhất định có thể tìm tới vật hữu dụng. Ta đoán chừng là Mộ Than, có Mộ Than vậy liền quá thuận tiện, đông này đều không sợ. Ta cảm thấy có thể là quan sát, có quan sát, Diệp Hàn có thể tiến vào thời đại đồ sắt, chế tạo ra càng nhiều công cụ đến. Cũng đừng đoán, các ngươi cũng đoán sai, Diệp Hàn hôm nay là dự định ra tìm đồng, cho nên hắn khẳng định có thể tìm được đồng, không có khác, cũng là bởi vì hắn có vận khí tốt. Khán giả cái gì cũng nói. Lúc này, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi lên phía trước, trên đường đi cũng tại không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Có phát hiện, ngươi xem đó là cái gì? Diệp Hàn trên mặt tươi cười, chỉ vào trước mặt một đám hoa theo nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy ánh mắt nhìn, thấy được nhiều đám hoa cúc. Kia là hoa cúc. Giang Vi Vi ánh mắt cũng phát sáng lên, tiểu nữ hải cũng thích hoa, buông thả hoa cúc phơi khô có thể ngâm nước uống, cũng có thể nhét vào gối gối đầu bên trong. Nhớ kỹ nơi này, một hồi trở về thời điểm tận gốc đảo, mang về chồng. Diệp Hàn nói, vườn rau bên trong lại có thể gia tăng một loại mới thực vật, hoa cúc là một cái thu hoạch, nhưng còn không phải Diệp Hàn lần này ra ngoài thăm dò mục đích. Diệp Hàn muốn tìm đến đông, tiếp tục nhìn về phía trước xem, hy vọng có thể tìm được đông. Diệp Hàn nói, ở phía trước dò đường, mang theo Giang Vi Vi tiến lên, công chủ bên trong, Diệp Hàn mang theo hai khối thịt heo đây là buổi trưa khẩu phần lương thực, rất rõ ràng. Diệp Hàn là dự định chỉ ít thăm dò đến buổi trưa. Hôm nay hai người trên chân bong bóng cũng tốt lắm rồi, cũng không đau, có thể bình thường đi đường. Ong ong, lại đi một hồi. Diệp Hàn nghe được con mật phi hành thanh âm ở trên não, hoàn toàn chính xác có không ít ong mật. Lần trước Diệp Hàn trộm đi một cái tổ ong, tương đương với hại chết không ít ong mật đâu. Bất quá sống sót ong mật sẽ rất nhanh một lần nữa xây tổ, sau đó sinh sôi. Hiện tại lại một lần nữa thấy được ong mật, Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Cái này ong mật phi hành phương hướng phía trước vậy mà sinh trưởng đông. Quả nhiên Diệp Hàn tâm tình lập tức chân phấn, hắn muốn tìm ong quả nhiên đã tìm được, vận khí này tốt chính là vô địch. Ca, vậy có phải hay không Đông a? Giang Vi Vi cũng nhìn thấy. Diệp Hàn cao hứng gật đầu. Đó chính là Đông. Đông là một loại trọng yếu nguồn mật thực vật, cho nên sẽ có ong mật đến hút mật. Chúng ta ong mật, còn lại cũng không nhiều. Lần tiếp theo có thể tới kề bên này nghĩ. Vương đến, biện pháp trộm đi tổ ong. Hôm nay trước thu thập Đông. Diệp Hàn cảm giác toàn thân cũng tràn đầy lực lượng. Có Đông, liền có thể chế tạo ra quần áo, ga giường, đệm chan. Diệp Hàn nói, mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ động thủ thu thập Đông. Đông là lùn tê tê nói như vậy là một đến 2 mét, cành lá trên treo từng cái quả bông non, quả bông non tương đương với bông trái cây, thành thục về sau sẽ nổ tung, bên trong có hạt đông vải cùng đông, đông là bạch sắc, mang theo một điểm màu vàng, cái này đông dáng dấp rất, rất tốt, tính chất không tệ, sợi thật dài, rất thích hợp làm quần áo, chăn mềm đến. Diệp Hàn ngắt lấy lấy đông, cảm khái không thôi, cái này muốn cái gì đến cái gì vật ký, chính là vô giải, có đông về sau, Diệp Hàn lại có thể phóng ra mới một bước, tin tưởng trên đảo những tuyển thủ khác, Nam Mộng cũng nhớ tượng không đến, đã có người muốn bắt đầu chế tác quần áo cùng để trăn, trên lệch lại một lần nữa làm lúa ra. Chương 122, là phi cấm. Chương 122, là phi cấm. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Kha, những này đông dáng dấp trắng trắng mềm mềm, thật đáng yêu. Giang Vi Vi ngắt lấy lấy đông, loại kia mềm mại xúc cảm, nhường nàng sinh lòng vui vẻ. Nàng biết rõ, có đông về sau, có thể để cho hai người qua tốt hơn rồi. Bất quá, đông cũng không thể lấy ra trực tiếp dùng a. Làm như thế nào nhường đông biến thành vải vóc đâu? Nhìn ra Giang Vi Vi nghi vấn trong lòng, Diệp Hàn cười cười. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tại trên mạng nhìn qua video, ta có thể tự chế một cái đơn giản máy giặt vải đem đông làm thành bài vóc, không bao lâu chúng ta liền có thể có mềm mại ấm áp chăn mền đóng. Diệp Hàn trong lòng cũng rất ước mơ, cái kia đang chết cỏ tranh chăn mền, hắn xem như là đủ, chính hắn còn có thể chịu được một cái, nhưng là hắn không bỏ được Giang Vi Vi chịu khổ. Cỏ tranh chăn mền có thể có bao nhiêu dễ chịu, có thời điểm Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vi Vi trang phục đều sẽ bị cỏ tranh chăn mền cho đâm vào hừng hồng. Hiện tại tốt, có đông, Diệp Hàn rất cao hứng, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập đông, hai người con đến quãng đẳng cũng chất đầy. Bất quá đông cái này đồ vật rất xóa tung để ép một cái, vừa chờ đông có thể biến thành non nửa tiền. Hoàn toàn có thể tiếp tục nhặt lấy, mà lại cái này một mảnh đông còn không ít đâu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bị con tiền cũng nhét chẳng đấy. còn dừa lại một chút. Ý Y phục của hai người trong túi cũng chất đầy đông. Thu hoạch to lớn. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Hàn lộ ra hưng phấn thiếu dung. Hiện tại vừa mới đến giữa trưa mà thôi, chỉ dùng một buổi sáng, liền có dạng này thu hoạch, nếu đổi lại là ai cũng cao hứng. Diệp Hàn tìm được thật nhiều đông. Vận khí này, khó giải. Diệp Hân hiện tại liền muốn tìm tới đông, kết quả lập tức đã tìm được. Ta cảm thấy Diệp Hân mỗi ngày nhắc tới hai câu, liền sẽ có một đầu gấu xuất hiện, chết ở trước mặt của hắn. Ta thật tin, các ngươi đoán làm gì? Ta đem Diệp Hàn ảnh trụ in ra, dán tại đầu giường, mỗi đêm trước khi ngủ hướng về phía hắn cầu nguyện, kết quả ngày hôm qua ta mua sổ số trúng thưởng, bên trong 2000 khối tiền. Ngoa tạo, thật hay giả, ta muốn hay không đi cho Diệp Hàn làm một cái pho tượng, cho hắn thắp hương. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều đang nghị luận. Chính Diệp Hàn cũng không nghĩ đến, còn có người mỗi ngày đối với hắn ảnh trụ cầu nguyện. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, vẻ mặt nhìn xem Lâm Bắc, mở miệng hỏi thăm về tới. Lâm Bắc lão sư, cái phương hướng này thật chỉ có bông sao? Nếu như Diệp Hàn tiếp tục thăm dò, sẽ phát hiện cái gì đây? Nghe nói như thế, Lâm Bắc có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua. Cái này trực giác của nữ nhân thật sự chính là khá là cường đại. Sớm tại Tiết Mục Tổ tiến hành chủ bị thời điểm, Lâm Bắc làm hoang dã sinh tồn chuyên gia, liền từng tại ở trên đảo tiến hành không qua thời gian ngắn dò xét. Nếu như Diệp Hàn mặc qua mảnh này đông, tiếp tục hướng phía trước, hoàn toàn chính xác sẽ có phát hiện mới. Bất quá bây giờ, xem ra Diệp Hàn là muốn dẹp đường trở về phủ. Lâm Bắc cười thần bí, không nói gì đây càng nhường một nhan tò mò đáng chết Lâm Bắc, bán cái gì cái nút à? Gấp chết người. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đang cổ chào, tất cả mọi người tại gửi đi bình luận. Diệp Hàn chớ đi a. Ngươi tiếp tục hướng phía trước, khẳng định còn sẽ có phát hiện. Diệp Hàn, Lâm Bắc tới qua nơi này, hắn biết rõ phía trước còn có đồ vật. Có lẽ là một hàn hay là quan sắt, Diệp Hàn ngươi lại hướng phía trước nhìn xem. Đừng uổng phí lực khí, Diệp Hàn lại không nhìn thấy mưa đạn, bất quá ta tin tưởng sớm tối có một ngày, Diệp Hàn sẽ tiếp tục đi về phía trước, hiện tại không nên gấp gáp. Nói không sai, Diệp Hàn hiện tại muốn làm chế tạo ra ga giường đệm trăn, thay giặt quần áo. Đại gia tại nhiệt hỏa chiêu thiên cho chuyện. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ, quay trở về phòng thúc, kia một mảnh hoa cúc, Diệp Hàn muốn mang trở về nhưng là hưu tâm vô lực đành phải trước buông xuống một chút dù sao hoa cúc sinh trưởng ở nơi đó cũng sẽ không tự mình chân dài chạy cuối cùng trở về những này đông nhìn rất nhẹ nhưng là chúng ta dùng sức để ép hiện tại cũng có nhất định trọng lượng đâu Giang vi vi đặt ở con tiền như chút được gánh nặng nói diệp hàn gật đầu đem con tiền buông xuống rửa mặt lại rửa tay một cái các cặc con vịt còn tại đây diệp hàn nhíu mày hướng đi con vịt hàng rào con vịt có thể là nói bụng bất quá bây giờ cũng không có gì đồ vật đút cho con vịt mở ra hàng rào diệp hàn nhìn thoáng qua không có phát hiện cái gì dị thường tiện tay đóng lại hàng rào cánh cửa Đừng nóng vội đợi lát nữa ta cơm nước xong xuôi, đem đầu cá cho ngươi ăn. Buổi chiều ta ngủ một hồi, liền dẫn ngươi đi hồ nước tìm ăn." Diệp Hàn nói. "Nuôi vịt con thật phiền phức." "Bất quá," Diệp Hàn vừa mới nói xong, sững sốt ngay tại chỗ. Hắn tranh thủ thời gian lại mở ra hàng rào cánh cửa, nhìn đi đi qua. Lập tức, Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. "Không thích hợp. Con vịt nhỏ thiếu một cái, lúc đầu có bảy con, con vịt nhỏ, hiện tại thế mà chỉ còn lại có 6 cái." Diệp Hàn phát hiện tình trạng. Thiếu một cái con vịt nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Giang Vy Vy cũng khẩn trương bắt đầu, tranh thủ thời gian lại gần đến Hoàn toàn chính xác thiếu một cái con vịt nhỏ. Có phải hay không là có người thừa dịp nhóm chúng ta không tại, đến trộm đi con vịt ta? Giang Vy vi phản ứng đầu tiên là có người tới, nhưng là điều phỏng đoán này lập tức liền sẽ bị lật đổ. Chúng ta rời đi thời gian không ngắn, hẳn không có người có thể tới, mà lại những tuyển thủ khác nghĩ đến trộm đồ, là vi quy hành vi, thiết mục tổ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Lại nói, coi như thực sự có người đến, cái gì cũng không dám trộm, liền trộm một cái con vịt nhỏ, cái này nói còn nghe được sao? Diệp hắn nói. Giang Vy vi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác không thể nào là cố ý đó chính là đồ vật. Diệp Hàn cũng cảm thấy, hắn là một loại nào đó động vật trộm đi con vịt nhỏ. Hàn cẩn thận ở chung quanh xem đi xem lại. Cuối cùng, Diệp Hàn phát hiện, thế mà không có bất kỳ động vật gì hoạt động qua vết tích. Vô luận là dấu chân, vẫn là rơi xuống lông tóc, hay là móng vuốt tại trên hàng rào lay vết tích, tất cả đều nửa điểm không có. Ca, không có dấu chân, có phải hay không là rắn a? Giang Vi Vi đưa ra một cái khả năng. Bất quá, Diệp Hàn vẫn lắc đầu một cái. Cũng không phải rắn. Rắn bò đi tới cũng sẽ có dấu vết, ta không có phát hiện bất kỳ vết tích, chuyện này không có khả năng làm a. Diệp Hàn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không minh bạch phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều mười điểm buồn bực chuyện gì xảy ra à? này làm sao không hiểu thấu thiếu một cái con vịt nhỏ đâu một nhăn cũng rất hiếu kỳ lâm bác cao mày không nói một lời hắn cũng đang tự hỏi các loại khả năng tính chất diệp hàn liền đứng tại hàng rào cửa ra vào một mực nhìn lấy con vịt hắn cảm giác trong đầu có linh quang lóe lên nhưng là tạm thời còn không có bắt lấy hắn bắt đầu làm rõ ý nghĩ của mình đầu tiên con vịt nhỏ hoàn toàn chính xác thiếu một cái cũng không thể nào là tự mình chạy trốn sau đó không phải người làm cũng không có bất kỳ động vật gì tới qua dấu hiệu bởi vì không có dấu chân củng bò vết tích Sau một khắc, Diệp Hàn bạo hô lên âm thanh, hung hăng vô đuổi. Ta biết rõ, là trên trời giống chim. Cùng một thời gian, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác trước mắt lóe lên, hắn gần như đồng thời cùng Diệp Hàn nói ra khả năng này, là trên trời đổ vật tới qua. Hai cái người ý nghĩ, không như mà hợp, đồng thời đây chính là chân tướng sự tình. The S10 hơn hoàn thành, quỷ cầu đại gia ủng hộ một cái quyển sách này, đưa một cái miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu, đặt mua một cái, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương 123, chinh phục. Chương 123, chinh phục. Chương thứ nhất quy cầu toàn đặt trước từ là trước chỉ có cái này một loại giải thích. Diệp Hàn cùng Lâm Bắc cũng kết luận, cái này khẳng định là trên trời phi cầm làm chuyện tốt. Phi cầm. Giang Vy Vy mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Chi ưng. Trừ cái đó ra, không có giải thích khác. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy nhất thời nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ nha? Chi ưng tới một lần, chỉ sợ còn sẽ tới lần thứ hai. Giang Vy Vy gấp đến độ không được. Con vịt, con thỏ, dê đây đều là thật vất vả bắt trở lại, đây cũng là một hai cái người tài phù a bây giờ lại xuất hiện chim ưng đến cướp đoạn, đừng có gấp, ta ngấm lại biện pháp, ta xem trước một chút lâm bác lão sư có chuyện gì hay không. diệp han nói, nhìn một chút con thỏ cùng dê, bởi vì cái kia trên hàng rào đóng một tầng cảnh lá hương bộ tịch, cho nên không có việc gì. Bằng không mà nói, cái này chim ưng chỉ sợ ít nhất cũng có thể bắt đi một cái con thỏ, thậm chí còn có thể bắt đi một cái con cừu non. chính thức phát trực tiếp trong phòng, mục nhan cũng vì hai người nóng nảy không được. lâm bác lão sư, cái này nên làm cái gì a? chim ưng là rất nguy hiểm đối với ta. mục nhan nói, một đoàn người xem, cũng tất cả đều rất lo lắng. lâm bác lại khoát tay áo. Đừng hoang hốt, vội cái gì? Diệp Hàn chỉ bất quá tổn thất một cái con vịt nhỏ mà thôi, không phải đặc biệt lớn tổn thất. Hắn chỉ cần cho con vịt nơi này tăng thêm một cái cành lá hương bù cái nắp là được rồi, hoặc là dùng dây leo làm cái mạng che kín, chim ưng liền không có biện pháp. Mà lại các ngươi không nên coi thường Diệp Hàn, ta cảm giác hắn hiện tại rất cao hứng." Lâm Băng nói. "Hắn, nhường Đại gia cẩn thận hơn nhìn lên phát trực tiếp. Còn giống như thật là, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn giống như rất dáng vẻ hưng phấn." Giang Vy Vy cũng đã nhìn ra. "Ca, con vịt nhỏ cũng bị bắt đi một cái, ngươi làm sao tuyệt không tức giận a?" Ngươi có phải hay không ghét bỏ nuôi vịt con phiền phức a?" Giang vi vi trận nhìn Diệp Hàn một chút, nhưng là Diệp Hàn lại lắc đầu. "Ta có một loại chinh phục dục vọng, hung hứng chinh phục bầu trời, hiện tại ta muốn chinh phục Hùng lương." Diệp Hàn, làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Cho dù là Lâm Bắc, cũng không nghĩ tới Diệp Hàn lại có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn làm gì? Trong chớp mắt, Lâm Bắc lên tiếng kinh hô, đem cạnh bên một nhan giật lại mình. "Ngao Ưng?" Diệp Hàn tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ Ngao Ưng? Lâm Bắc là thật triệt để kinh ngạc. "Ngao Ưng?" Rất nhiều người chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng là Lâm Bắc lại biết rõ đồng thời tại lâm bác tuổi trẻ thời điểm đã từng thử qua ngao ưng, chỉ bất quá thất bại mà thôi lâm bác lão sư ngao ưng là có ý gì mục nhan to mò hỏi lâm bác hít sâu một khẩu khí ngao ưng, cũng không phải đem ưng ném vào trong nồi ngao mà là dùng người ý chí đi nóng người đem ưng cháo trụ cùng ương giằng co thậm chí muốn tiếp tục thời gian 10 ngày ai cũng không ngủ được cuối cùng ưng liền sẽ thân phục lâm bác giới thiệu sơ lược một cái nóng ưng chuyện này càng nhiều chi tiết hắn cũng không nói thêm gì hiện tại phần lớn người căn bản là không có nghe qua cái từ này cái này cự ly quốc sống của mọi người quá xa vời Lần này, Lâm Bác đoán rất đúng. Diệp Hàn trước tiên liền muốn bắt lấy cái này chim ưng, sau đó đem thuần hóa. Thuần hóa cũng chính là muốn ngao ưng. Nếu như có thể đạt được một cái mạnh như vậy chim trợ rút, dù là tại mùa đông đến thời điểm, Diệp Hàn cũng có nắm chắc có thể tìm được con mồi đương nhiên, nghĩ ngao ưng tiền để chính là nghĩ trước tiên đem ưng chảo trụ. Nếu như có thể làm được một tấm lưới liên tốt, dùng mạng bắt lấy chim ưng. Diệp Hàn ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Mặt trời chói chang trên không, chỉ có một cái lớn mặt trời, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, Diệp Hàn biết rõ, chim ưng sớm muộn còn sẽ tới. Hôm nay xem như nếm đến ích lợi, lần sau khẳng định còn sẽ tới. Diệp Hàn muốn làm, chính là chờ đợi chim ưng Giang Lâm. "Ca, ngươi thật muốn tóm lấy chim ưng, ngươi muốn phục tùng chim ưng?" Giang Vi Vi một mặt lo lắng đây chính là mánh cầm a. Lực công kích mạnh vô cùng, nếu như Diệp Hàn không xem chừng bị chim ưng mổ một cái, khả năng này liền sẽ đâm ra tới một cái huyết động đi. Đây là chuyện rất nguy hiểm a. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đần độn đi cùng chim ưng vật lộn. Ta muốn chế tác một tấm lưới, đem chim ưng bắt bắt đầu." Diệp Hàn nói. Lúc đầu buổi chiều dự định xử lý một cái đông, nhưng là Diệp Hàn hiện tại thay đổi kế hoạch. Trước dùng dây leo làm được một tấm lưới, dùng để bắt giữ chim mưng. Dây leo cái này đồ vật khắp nơi đều là, công dụng mười điểm rộng khắp, Diệp Hàn rất nhanh liền thu thập trở về một đống lớn dây leo. Sau đó bắt đầu bện một tấm lưới tới. Giang Vi Vi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nấu cơm cho Diệp Hàn ăn. Hiện tại đã qua giờ ăn cơm trưa, hai người đã sớm đói bụng đợi đến Giang Vi Vi làm xong cơm trưa, Diệp Hàn tạm thời thả ra trong tay sống, một chương dây leo lưới lớn đã trên cơ bản thành hình. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Hàn tiếp tục hoàn thành tấm lưới này. Giang Vy Vy bắt đầu phơi nắng đông. Đông là rất nhẹ, rất dễ dàng bị gió thổi chạy. Cho nên Giang Vi Vi dùng một ít cỏ dại đem đông cũng vây lại, dạng này chỉ cần gió không phải quá lớn, liền không thể chạy đông. Đông là thu thập trở về, nhưng là đến tiếp sau còn muốn trải qua từng đạo xử lý mới có thể sử dụng. Thì như muốn làm bổ sung đệm chăn sợi đông, là muốn đánh đông, muốn tiến hành dệt cũng cần dùng máy dệt vải xử lý đều là chuyện phi phức, chỉ có thể nhìn dẹp hẳn. Kỳ thật Giang Vi Vi cảm thấy thực sự không được, trực tiếp đem đông trồng chất tại trên giường, kỳ thật cũng là có thể. Bất quá cái này cũng có vẻ quá rắc rối một chút. Chim ưng cái bắt đi một cái con vị nhỏ, ta cảm giác buổi tối hôm nay cái này chim ưng còn có thể tới, ta muốn trông coi. Xem có thể hay không đem nó bắt lấy. Diệp Hàn đem cái này một cái lưới lớn cho chế tác hoàn thành đến thời điểm, chỉ cần chim ưng đập xuống đến, Diệp Hàn trực tiếp thu lưới, liền có thể đem chim ưng dùng tại bên trong. A, cả người ban đêm lại không có ý định đi ngủ sao, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật đâu. Giang Vi Vi đau lòng nhìn xem Diệp Hàn, gần nhất phát sinh sự tình, cũng là không ít. Theo Lâm Bắc Lao sư sinh tức, đến võ thuật quán quân dạ tập, lại đến hiện tại chim ưng trộm nhỏ vịt, đều là đại sự. Đây coi là cái gì? Nếu quả như thật bắt lấy chim ưng, cần ngao hừ, ta có thể muốn liên tục tốt mấy ngày không thể ngủ. Diệp Hàn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Ngao Ưng là việc khổ cực nhưng lại đáng giá. Trước kia một chút dân tộc du mục đều sẽ có liệp Ưng làm bạn, thu hoạch con ngỗng là nhất tuyệt. Tiếp trước thời điểm, Diệp Hàn vào Nam Gia Bắc, từng tại một cái trên Đại Thảo Nguyên gặp được Ngao Ưng người tài ba. Cho tới bây giờ, Diệp Hàn còn nhớ rõ con Ưng kia thần tuấn bất phàm. Trước đây Diệp Hàn là rất hâm mộ, cũng muốn có được một cái thuộc về mình Ưng, chỉ tiếc không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, Diệp Hàn đem biên tốt dây leo lưới lớn đặt ở nuôi viện trên hàng rào, thử một chút, bất cứ lúc nào đều có thể thu lưới. Sau đó việc cần phải làm chính là chờ đợi sáu. Chương 124, quyết định giết con vịt. Chương 124, quyết định giết con vịt. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hôm nay là thứ 21 ngày, đồng thời mặt trời đã bắt đầu muốn hạ sơn. Con vịt rất khó chịu đứa bé thiếu một cái, mà lại hôm nay cũng chưa ăn đến cái gì đồ ăn, xuống ra trứng vịt còn bị diệp hàn chỏng đi. Vì sao lại dạng này? Con vịt lúc đầu tự do tự tại, tại trong hồ nước sinh hoạt, không nghĩ tới bây giờ thế mà chồm lên dạng này thê thảm thời gian. Zắc. Con vịt vỗ cánh, biểu đạt bất mãn của mình bối đột. Hôm nay không có lừa con vịt. Hồ nước kia đặt vào một cái thăm chúc còn không có lấy ra đâu. Bên trong hẳn là sẽ có cá, nhưng là bây giờ đi ra, ta lại sợ chim ứng tới. Diệp Hàn cảm giác có chút đau đầu đồng thời về sau một khi tự mình muốn ngao hứng, vậy coi như những chuyện khác cũng không làm được. Rất chậm trễ sự tình. Chim ứng tạm thời cũng không tới. Ta đi trước một chuyến hồ nước, đi nhanh về nhanh, ngươi ở nhà chờ lấy. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, nói với Giang Vi Vi một câu, chính là khởi hành tiến về hồ nước đi thăm chút bên trong đem cá thu hồi lại, vừa vặn cũng có thể đút cho con vịt. Bằng không, con vịt quá đói. Nếu như ban đêm tiếp tục gọi, còn có thể hấp dẫn đến mạnh hơn manh thú. Cho nên, Diệp Hàn muốn để con vịt trấn an xuống tới. Diệp Hàn bước nhanh chạy hướng hồ nước, đi tới thả chúp các loại địa phương. Kéo động dây leo, Diệp Hàn đem thăm chúp theo trong nước kéo đi lên. Có hàng, còn không có triệt để đem thăm chúp cho lôi ra đến, Diệp Hàn liền có thể cảm giác được thăm chúp bên trong có con cá đậu tĩnh. Trên mặt tươi cười đến, Diệp Hàn nhìn thấy, thăm chúp bên trong có một cái lương, còn có hai đầu to bẹo cá chép. Trừ cái đó ra, tôm, tôm kép, cũng đều có một ít. Con vịt có ăn. Diệp Hàn đem những này thu hoạch cũng trang bắt đầu, vác tại phía sau cái gùi bên trong. Sau đó đem thăm chúp lại một lần nữa bỏ vào trong nước, quay người trở về phòng trúc. Chuyến này Chủ yếu chính là đến thu hoạch con vịt đồ ăn, hiện tại đã đạt đến mục đích. Cho nên Diệp Hàn một lát cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền trở về phòng trúc. Vi Vi, thế nào? Có tình huống sao? Diệp Hàn thở hồng hộc chạy về tới. Hiện tại trên chân bong bóng cơ bản, không ảnh hưởng chạy bộ, mà lại Diệp Hàn thể chất một mực tại mạnh lên, trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi, một khẩu khí chạy về tới. Kha, người trở về á? Không có việc gì, chi mưng căn bản là không có đến a, nó có phải hay không biết rõ ngươi muốn bắt nó, không dám tới. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới cho Diệp Hàn lao mùa Diệp Hàn nghe được chim ưng không đến, vậy liền yên tâm. Hắn cũng không xác định chim ưng cái gì thời điểm sẽ tới, cho nên một mực không thể buông lỏng cảnh giác. Chúng ta ăn cơm chiều đi. Vừa vặn có cá mang về, tôi mới, bây giờ còn chưa đều chết hết đâu. Diệp Hàn đem cá lấy ra ngoài. Quả nhiên, cá còn chưa ngọn cụt tỏi, đang cố gắng phồng lên chân, muốn hô hấp. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này hai đầu cá chép lớn là không thể nào hô hấp. Lươn Cùng Tôn cũng còn còn sống, đêm nay có lựa ăn. Những cái kia tôm kép, Diệp Hàn cũng đút cho con vịt. Con vịt cạc cạc kêu, đem những ngày đều ăn. Chờ một chút ta ăn cơm xong, đem nồi cá Tôm sắc cũng đều cho người ăn. Diệp Hàn đối với con vị nói. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu thu dọn cá cùng lương. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn, lại trở nên không quá nghiêm chỉnh. Lương, chúng ta đi. Mọi người tốt, ta là một cái lương. Lần trước có cái nữ nhân ở trên đầu ta không biết rõ chụp vào thứ gì, bóng mỡ. Sau đó hung hăng nắm lấy thân thể của ta, hướng một cái đen ngõm địa phương đi bỏ vào. Ta rất sợ hãi, ta tốt bất lực. Lầu thượng thiên tú, quả thực là tạo hóa trung thần tú a. Cái này nếu không phải ngươi nói đến, đến, ta đều quên chuyện này. Đúng a, theo kia về sau ta cũng không dám nhìn thẳng lương, cũng không dám ăn. Diệp Hàn là cái dũng sĩ, hắn đem lươn giết. Tất cả mọi người đang nói tao thoại. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mục Nhan cũng đang nhìn một màn này, liên tưởng đến trước đây lươn sự kiện, thật là đáng sợ. Có thể bắt đầu nấu cơm. Diệp Hàn đem thanh lý ra nội tạng cũng ném cho con vịt ăn, sau đó bắt đầu nấu cơm. Trong nồi mỡ heo tan ra, tăng thêm bông thả tỏi bạo hương thơm, lươn thịt chặt đứt, cá chép cùng tôm cũng đều vào nồi, rất nhanh liền có mùi thơm nước mũi mà tới. Sau đó thêm thượng hải mang, rau dại, thêm nước bắt đầu nấu. Cái này một nồi tuyệt đối sẽ mười điểm ngon. Sau đó một cái khác nồi cũng đã nóng lên. Diệp Hàn bắt đầu sát thịt heo thịt. Sát thịt heo tăng thêm bung thả tỏi, sau đó xóa một điểm mở rộng, không ăn được ngán, bởi vì thật quá ăn ngon. Phong trúc phía trước chủ hỏa, có hương thơm nhiệt khí lan tràn không ngừng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng thẳng nuốt nước miếng. Thơm quá. Con vịt tại hàng rào bên trong cũng ngửi thấy mùi thơm, thèm không được, cặc cặc tê. Diệp Hàn nhìn một chút con vịt, trong lòng làm ra một cái quyết định không. Con vịt quá ồn náo loạn, còn không tốt nuôi đợi đến con vịt nhỏ lớn lên, liền tất cả đều giết đi. Diệp Hàn việc cần phải làm rất nhiều, không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố con vịt đem con vịt giết tán thịt, lúc rảnh rỗi đi bắt một con gà mái trở về nhường gà mái đẻ trứng, trứng ốp liếp, xào trứng gà, cũng so trứng vịt thanh ngon, mùi tanh không có nặng như vậy. Làm ra quyết định này về sau, Diệp Hàn một thân nhẹ nhõm, trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Hắn phát hiện, tự mình có chút quá khẩn trương. Hiện tại đồ ăn sung túc, hoàn toàn không thiếu cái này con vịt thả mấy trái trứng. Rất nhiều thời điểm, cân nhắc một việc có đáng giá hay không mà làm theo, là phi thường sự tính đơn giản, chỉ cần nghĩ thông suốt là được. Là ngươi cho rằng đối với chuyện này tiêu phí thời gian cùng tinh lực quá nhiều, đạt được thành quả lại không bằng mong muốn, vậy liền có thể từ bỏ chuyện này. Nuôi vịt con chính là như vậy. Diệp Hàn mỗi ngày còn muốn sầu lấy con vịt ăn cái gì, phải đặc biệt đi một chuyến hồ nước, cho con vịt mang về ăn. Nhưng là trong thời gian ngắn hắn có thể được đến thành quả, chỉ có trứng vịt. Diệp Hàn làm việc, giải quyết dứt khoát. Làm ra quyết định sự tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ động thủ đi làm. Chờ bắt được chim ưng về sau, con vịt nhỏ lại mập một điểm, chúng ta liền đem con vịt giết ăn thịt. Diệp Hàn đem canh cá cùng thịt heo bưng lên bàn, nói với Giang Vi Vi. À! Muốn giết con vịt? Không nuôi sao? Giang Vi Vi sướng sở. Diệp Hàn gật đầu, không nuôi. Tại con vịt trên thân thời gian hao phí cùng tinh lực không ít, nhưng ngắn 0.9 thời gian bên trong đạt được chỉ có mấy cái trứng vịt, không có lợi. Trước dùng con vịt làm mồi nhử, hấp dẫn chim mừng đến đây, bắt lấy chim mừng, đợi thêm con vịt nhỏ mập một điểm, liền giết chết ăn thịt, đến thời điểm ăn thịt vịt nướng, xào thịt vịt, thịt vịt canh. Diệp Hàn nói. Giang Vy vi ánh mắt cũng sáng lên, thịt vịt nướng. Chính tông thịt vịt nướng nàng chưa từng có ăn vào qua, chỉ có quán ven đường 30 khối tiền một cái thịt vịt nướng, có một lần Diệp Hàn bỏ ra 15 khối tiền mua nửa cái, hai người cùng một chỗ ăn. Thật rất thơm. Giang Vy vi đã tại tưởng tượng lấy thịt vịt nướng mùi vị. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng gật đầu. Diệp Hàn nuôi vịt con là một sai lầm quyết định, con vịt không tốt nuôi, khá là phiền toái. Mau chóng giết ăn thịt là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Bắc nói đổi là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn mau chóng giết con vịt. So sánh, không có thời gian cùng tinh lực đi chiếu cố con vịt. Chương 125, ứng đến rồi. Chương 125, ứng đến rồi. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đang quyết định giết chết con vịt ăn thịt về sau, Diệp Hàn một thân nhẹ nhõm. Giang Vy Vy cũng phi thường tao hứng, uống vào ngon cánh cá, trong lòng tưởng tượng lấy ăn thịt vịt nướng. Con vịt thật là quá đáng yêu, con vịt chân hương." Giang Vi Vi nheo mắt lại cười. "Diệp Hàn Ba, cái này đã bắt đầu nghĩ đến thịt vịt mùi vị, còn đổi thành dạng này. Cái này chú mèo ham ăn. Trước đây còn luôn miệng nói muốn cho con vịt đặt tên, phải thật tốt nuôi ra đây." Diệp Hàn buồn cười, kém chút một ngụm canh không có phun ra ngoài. "Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, không nghĩ tới muốn giết con vịt ngự như thế cao hứng. Đến thời điểm đem Lâm Bắc lão sư cũng giết, đoán chừng ngươi ăn thịt dê cũng có thể ăn đến cao hứng." Diệp Hàn nói. "Ngô." Tiểu Nha đầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. "Giết Lâm Bắc lão sư ăn thịt sao?" Ai nha, Dù sao con vịt cũng muốn giết, Lâm Bắc lão sư sớm tối giống như cũng muốn giết. Mặc dù cảm thấy Lâm Bắc lão sư có chút đáng thương, nhưng là nghĩ đến thịt dê mỹ vị, Giang vi vi trong lòng tê căn, đã bắt đầu nghi về. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một nan thực sự nhịn không được. Nàng nở nụ cười, nhánh hoa rung rẩy. Mà Lâm Bắc thì là cảm giác có chút đau răng, cái này đáng yêu tiểu cô nương, trong lòng thế nào cứ như vậy không đầu. Đáng thương dê rơi xuống trong tay của bọn hắn, thật sự là đổ tám đời vết môi. Ngẫm lại, có lẽ cái kia một này, cái này hai cái người xấu liền sẽ giết dê ăn thịt. Lâm Bắc trong lòng sinh ra một cỗ bị chi phối sợ hãi đến thời điểm, Lâm Bắc lão sư bị giết ăn thịt, nhất định sẽ được từ khóa đang có ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc khóc không ra nước mắt ở trên nào, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm xong, thu thập một cái, Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc trời đã triệt để tối xuống, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu dọi mà xuống, không có chim ưng tung tích. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đem dây leo lưới lớn một chỗ khác cho kéo đến phòng trúc cửa ra vào nơi này, vừa mở cửa đưa tay liền có thể thu lưới. Cái kia ngủ hay là phải ngủ, bằng không căn bản chịu không được. Diệp Hàn có tự tin, chỉ cần chim ưng tới. Hắn nhất định có thể phát giác được đến thời điểm, chính là liệu một cái tốc độ tay vấn đề. Tiếp trước độc thân hơn 30 năm, hiện tại 20 tuổi vẫn là xử nam, tay này nhanh khẳng định là không có vấn đề. Dựa mặt, đi ngủ, hôm nay cũng thật mệt mỏi. Ngày mai ta bắt đầu làm chăm luyện. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm đấu, tiến vào phòng trúc đi ngủ. Cả một cái ban đêm, Diệp Hàn cũng không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Chim ưng chưa từng xuất hiện. Buổi sáng Diệp Hàn sau khi rời giường, đặc biệt nhìn thoáng qua, vô luận là con vịt, dê, vẫn là con thỏ cũng không thiếu. Xem ra, tối hôm qua chim ưng hoàn toàn chính xác không đến. Chuyện sớm hay muộn, chờ ngươi đã đến, liền biết rõ sự lợi hại của ta." Diệp Hàn cười cười, bắt đầu làm điểm tâm. Con vịt nhìn thấy Diệp Hàn tới, tranh thủ thời gian kêu lên bắt đầu. Hàn là lại đói bụng. Diệp Hàn nhíu mày, nhìn con vịt một chút. Tiếp tục như vậy không được a, con vịt già ăn không đủ no, cũng cái kia biến dậy. Cái này hai ngày liền dết đi đêm qua giang Vivi liền được vịt quay, vừa vặn cho nàng đánh một chút nhát thế. Gần nhất ăn vẫn luôn là cá, còn có thịt heo, có thể thay đổi khẩu vị. Ngươi chết." Diệp Hàn đối với con vịt mở miệng nói ra. Con vịt, cặc cặc cặc. Nó chỗ nào nghe hiểu được Diệp Hàn? nó còn không biết mình nếu không có Diệp Hàn mới vừa nhóm lửa Giang Vi Vi cũng rời giường cùng Diệp Hàn cùng một chỗ làm một chút cơm hôm nay hoặc là ngày mai đi ta đem con vịt giết chúng ta ăn thịt vịt nướng Diệp Hàn uống một ngụm canh cá nói với Giang Vi Vi muốn giết vịt Giang Vi Vi lập tức hưng phấn lên cái đầu nhỏ liên tục gật đầu tốt rồi có thịt vịt nướng ăn kỳ hỉ tưởng tượng lấy thịt vịt nướng mỹ vị Giang Vi Vi đứt không được uống liền hai bát lớn canh cá đã ăn xong điểm tâm Diệp Hàn đem đông theo phòng trúc bên trong lấy ra hôm nay muốn tiến hành chính là thứ một đạo trình tự làm việc rõ ràng đúng vậy tên như ý nghĩa chính là thanh trừ hết bông bên trong tạm chất đồng dạng là phiền phức sống dù sao diệp hàn cùng giang vi vi hiện tại thế nhưng là thuần thủ công không cần quá gấp chúng ta từ từ sẽ đến một ngụm ăn không được một tên mập nhóm chúng ta thế nhưng là qua tốt nhất đâu ca ngươi nói đúng không giang vi vi nói với diệp hàn theo lên đảo về sau diệp hàn cơ hồ không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua giang vi vi có chút bận tâm diệp hàn thân thể nhận chịu không nổi nhưng là đối với diệp hàn tới nói hắn không chỉ là muốn muốn lấy được sau cùng thưởng lớn càng là muốn khiêu chiến cực hạn của mình đồng thời hắn cũng đang hưởng thụ lấy nơi này mỗi một ngày sinh hoạt có Giang Vi Vi làm bạn, mỗi một ngày cũng qua rất phong phú. Trong lòng ta có ít, nếu thật là mệt mỏi, ta chắc chắn sẽ không buộc tự mình đi làm. Yên tâm đi. Diệp Hàn cười cười, tiếp tục làm việc. Giang Vi Vi lúc này mới gật đầu. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng tại rõ ràng đông vải đem mang về tất cả đông cũng dọn dẹp một lần, bên trong vẫn không có cái gì tạp chất. Mà trên thực tế, cái này một đạo trình tự làm việc còn cần bài trừ một chút tương đối ngắn bông sợi. Nhưng là Diệp Hàn không bỏ được, đều phải để lại lấy dùng. Dù sao cũng không phải muốn làm ra cỡ nào hoàn mỹ đồ vật, có thể sử dụng, có thể phong lạnh giữ ấm liền tốt. Diệp Hàn chỉ có một đôi tay, không có khả năng chế tạo ra trên thị trường mua bán những cái kia chân mện. Buổi sáng rõ ràng đông vải hoàn thành, buổi chiều bắt đầu trải đông. Trải đông một bước này, cần dùng đến không ít công cụ, tỉ như thứ tập, tích lông, tấm tre, độc Phật đều có các tác dụng. Diệp Hàn cũng không có, toàn bộ nhờ thuần túy thủ công, khẳng định là rất chậm. Trải đông một bước này, chính là muốn nhường từng đoàn từng đoạn đông phân giải thành từng đầu sợi, lại trải qua đạo đạo chỉnh tự làm việc, làm thành đông vải đầu. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi dàn trải, làm lấy làm mẫu. Kỹ thuật không tính khó, chính là phiền tốn nhiều. Một cái buổi chiều thời gian, hai cái người đều tại chảy đông. trong lúc đó, diệp hàn mang theo giang vi vi cùng đi ra đi đi, đi hồ nước một chuyến, mang về một cái cá chép, một cái cá chép, còn có hai cái tôm cùng một con lươn. cá chạch cũng là có thể ăn, dinh dưỡng giá trị rất cao. vi vi, ngươi cảm thấy là cá nước ngọt ăn ngon, vẫn là cá biển ăn ngon. diệp hàn vội vàng làm cơm tối, giang vi vi tiếp tục chảy bông. nghe được diệp hàn, giang vi vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng ăn ngon. kỳ dị, tiểu nha đầu ngây thơ mà cười cười, mười điểm đáng yêu. diệp hàn đem cá vào nồi, mùi thơm rất nhanh liền truyền ra dựa chưa thực sự lười nhác thu dọn con vịt ban đêm cũng là chờ làm được chăn mền lại giết con vịt làm thành thịt vịt nướng chúc mừng thế nào Diệp Hàn nói Giang Vi Vi liên tục gật đầu đúng ai chờ làm ra mềm mại ấm áp chăn mền là cần chúc mừng một cái không có gì so một cái thịt vịt nướng thích hợp hơn Diệp Hàn đem cơm tối bưng lên bàn hai người bắt đầu ăn chế tắc chăn mền kỳ thật cũng không dùng đến quá lâu con vịt sống không được mấy ngày Diệp Hàn vừa mới ngồi trên ghế định cho Giang Vi Vi thỉnh chén canh bất quá cũng liền tại cái này thời điểm hắn đột nhiên đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Giang Vi Vi cũng nâng lên đầu ánh mắt trừng lớn, máy bay không người lái đồng dạng tại quay phim. Tất cả mọi người nhìn thấy, trên bầu trời có một cái điểm đen tại phóng đại, còn truyền ra một tiếng ứm miệng. Tương đến rồi. DS, vượt qua 24 giờ không có chớp mắt, nhất định phải đi ngủ, ngày mai sau khi rời giường ta lại tiếp tục đổi mới, thỉnh đại gia ủng hộ một cái quyển sách này, vạn phần cảm tạ mỗi một vị thư hữu đặt mua ủng hộ, tạ ơn đại gia, chương 126. Ngao ưng. Chương 126, Ngao ưng. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tương đến rồi. Diệp Hàn ánh mắt lóe sáng, nhìn xem trên bầu trời lượn vòng lấy chim ưng. Tiếng ưng gáy to rõ. Nhường hàng rào bên trong con vịt run lẩy bẩy. Nó nhớ kỹ cái này chim ưng, chính là nó, bắt đi một cái con vịt nhỏ. Con vịt phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhưng là đây càng thêm nhường trên trời chim ưng phấn. Ngày hôm qua bắt đi một con vịt còn không có ăn đủ đâu, hiện tại đến đem con vịt lớn bắt đi. Chim ưng tại trên bầu trời xoay quanh, dần dần giảm xuống, cũng làm cho Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng xem càng thêm rõ ràng. Chim ưng thật đến rồi. Thật lớn a. Quá hung mãnh, đây là một cái mẫm cầm, xem cái kia móng vuốt có bao nhiêu sắc bén. Diệp Hàn không có nguy hiểm đi. Chim ưng bắt đầu lao xuống, muốn bắt đi con vịt Cái này chim ưng căn bản không có coi trọng Diệp Hàn. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, đại lượng bình luận phun trào. Chim ưng xuất hiện, nhường tất cả mọi người dẫn theo một trái tim. Hoàn toàn chính xác, cái này chim ưng rất cuồng ngạo, căn bản liền không có coi Diệp Hàn là chuyện. Dù là Diệp Hàn liền đứng ở nơi đó, nó cũng không cảm thấy Diệp Hàn đối với nó có cái gì uy hiếp. Lúc này đợi, chim ưng một cái lao xuống, vọt xuống tới. Nó phải bắt được con vịt. Cặc cặc cặc. Con vịt chấn kinh, tại hàng rào bên trong đút cánh, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Cùng trên trời chim ưng so sánh, cái này con vịt chính là một cái chiến năm cản bã. Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng trực tiếp tại lúc này thu lưới trong tay dây leo dùng sức kéo một phát tấm vông lớn kia trực tiếp thu lại đem chim ưng cho khốn trụ ai chim ưng phát ra một tiếng phẫn nộ hót vang thanh âm muốn tránh thoát ra ngoài nhưng lại bất lực cái này dây leo lưới lớn mắt lưới mặc dù không nhỏ nhưng cũng không phải chim ưng cái này hình thể có thể chui ra ngoài diệp hàn đem lưới lớn thu hồi một mực khốn trụ chim ưng thành công bắt lấy chim ưng giang vi vi phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều nới lỏng một khẩu khí chính thức phát trực tiếp trong phòng lâm bắc năm đấm hung hăng một nắm thật bắt lấy muốn thuần hóa một cái chim ưng, bước đầu tiên chính là muốn đem chim ưng bắt ở, đây không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Hàn có thể bắt lấy cái này một cái chim ưng, thuần túy là bởi vì vận khí tốt, cho nên nhìn vô cùng đơn giản. cái này chim ưng căn bản không có coi trọng ta, ở trong mắt nó, ta không có bất cứ uy hiếp gì, nó hẳn là một mực tại ở trên đảo kiếm ăn, chưa bao giờ gặp nhân loại, cho nên mới có thể phất lở. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, nói với Giang Vi Vi, như thường tôi nói, muốn tóm lấy một cái chim ưng là sẽ không như thế dễ dàng, có thời điểm còn cần dùng cung tiễn bắn trúng chim ưng, nhường chim ưng thụ thường, khả năng thuận lợi bắt lấy. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, bước kế tiếp chính là ngao ưng. Khi sâu một khẩu khí, Diệp Hàn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đây là một cái chim ưng, là bên trên bầu trời vương giả, giá tính mười phần. Tiếp xuống ta muốn chuẩn bị ngao ưng. Diệp Hàn trong mắt lấp lóe dị sắc. Hắn muốn chinh phục cái này chim ưng, để nó thân phục. Lên đảo về sau, đây cũng là lần thứ nhất nhường Diệp Hàn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào sự tình. Lúc này, cái này chim ưng không có hảo ý trừng mắt Diệp Hàn, còn tại không ngừng dãy rủa lấy. Chỉ cần để nó chạy trốn ra ngoài, nó chuyện thứ nhất chính là muốn trả thù Diệp Hàn. Bất quá, Diệp Hàn là sẽ không cho nó cơ hội này. Dùng hai đầu kiên cố cành lá hương buộc dây thử, một đầu cột vào ứng trên chân, để nó không cách nào tránh thoát. Một đầu khác thì là cột vào chính diệp hàn trên cánh tay. Nói như vậy là phải dùng một cái làm bằng sắt làm ức lồng, nhưng là ta không có, liền dùng cái này quấn nét lớn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cái này mạng cũng là có thể chịu được dùng. Diệp Hàn chuyển đến một cái ghế, ngồi tại đống lửa bên cạnh. VV, ngươi đi ngủ là được. Chờ ta buồn ngủ, ngươi lại đến tiếp nhận ta. Diệp Hàn nói. Ngao Ưng là không thể ngủ, hắn có thể cùng Giang VV thay phiên đến Ngao Ưng, nghỉ ngơi ngắn ngủi một cái. Bất quá, cái này mấy ngày khẳng định là muốn mệt nhọc một phen. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng cho Ưng chạy đến đả thương ngươi. Ngươi vây lại liền đem ta quát lên. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn, nàng lúc đầu nghĩ một cái Diệp Hàn không bằng đem Ưng giết tan thịt. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Hàn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nàng biết rõ Diệp Hàn là sẽ không đồng ý Giang Vi Vi rửa mặt đi ngủ đây. Diệp Hàn vào chỗ tại đống lửa bên cạnh, cầm trong tay một cây thô to gậy gỗ, cùng nâng giằng co. Ngay từ đầu, Ưng vẫn làm 10 điểm tinh thần, thỉnh thoảng liền dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Diệp Hàn rất có kiên nhẫn mặc cho cái này tiếng Ưng khiếu hô dãy rủa. Trong lúc đó, Diệp Hàn còn cầm một khối thịt heo Tại đống lửa bên cạnh đồ nướng. Chim Ưng chẳng thèm nó tới, không ngừng muốn theo trong lưới ra đến sau nửa đêm, một mực không có đồ ăn, liền nước cũng không có uống. Chim Ưng bắt đầu lo lắng, táo bạo bắt đầu. Mà lại cái này thời điểm, nó cũng đã bắt đầu có một ít buồn ngủ. Diệp Hàn tinh thần đầu mười phần, cái này ưng nhường hắn rất hưng phấn. Cho nên, chỉ cần cái này ưng có một chút điểm muốn ngủ động tác, Diệp Hàn liền lập tức dùng gậy gỗ kích thích đầu của nó, không cho nó đi ngủ. Chim Ưng vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé nát Diệp Hàn. Cả một cái ban đêm, Diệp Hàn cũng tại đối phó cái này ưng, tiến hành giao ưng. Phát trực tiếp ở giữa người xem. Rất nhiều người đều đi ngủ, gần nhất bởi vì xem phát trực tiếp, cũng có người suốt đêm hai lần. Chịu không được. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một nhan đi nghỉ ngơi, nhưng Lâm Bắc vẫn còn ở đó, đây cũng là tiết mục phát sóng về sau, hắn lần thứ nhất biểu hiện được như thế có tinh thần. Chính hắn là đã từng ngao hưng thất bại. Hắn rất muốn nhìn một chút, Diệp Hàn có thể thành công hay không. Ngao hưng, kỳ thật chính là tinh thần của nhân loại ý chí cùng ưng một trận giao phong. Diệp Hàn có thể hay không tại ý chí trên đánh bại cái này ưng đâu. Đây là Lâm Bắc muốn biết đến. Sắp trời dần dần phát sáng lên, một người một hùng, đều đã một đêm không có ngủ. Cái này chim ưng càng ngày càng nhanh nóng nảy, mỗi khi nó muốn nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Hàn đều sẽ dùng gậy gỗ kích thích đầu của nó. "Ca, ngươi còn tại Ngao Ưng a?" Giang Vi Vi đều tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Hàn vẫn ngồi ở bên đống lửa, lập tức kinh hô một tiếng. "Lại là một buổi tối không có ngủ sao? Ngao Ưng, không thể ngủ. Tối thiểu muốn 5 6 ngày thời gian, đây là hướng thiếu đi nói." Diệp Hàn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Giang Vi Vi vội vàng cấp Diệp Hàn đầu tới một chén nước. Diệp Hàn ngay trước mặt chim ưng uống nước, chim ưng càng thêm sốt ruột. Vừa khát vừa mệt mỏi lại dùng. Trước mắt cái này đáng chết nhân loại, chính là không cho nó đi ngủ. Chim ưng phẫn nộ, kịch liệt dây rủa lấy. Nhưng Diệp Hàn trên mặt thì mang theo tiêu dung, tuyệt không sốt ruột, càng làm cho chim ưng lửa giận có thể có thể. Vi Vi, làm điểm tâm ăn đi." Diệp Hàn nói. Giang Vi vi gật gật đầu, tranh thủ thời gian động thủ làm điểm tâm cho Diệp Hàn ăn. Diệp Hàn vào chỗ tại chim ưng trước mặt ăn cơm, chim ưng lúc đầu nghĩ thừa dịp Diệp Hàn ăn cơm thời điểm ngủ một hồi, nhưng là Diệp Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nó. Chỉ cần chim ưng muốn ngủ, Diệp Hàn liền dùng gậy gỗ kích thích đầu của nó chép. Giang Vy vi ở một bên nhìn xem, có chút sợ hãi. "Ca, bằng không vẫn là đem nó giết a?" "Chốt như vậy tạm nhẫn." Giang Vi Vi nhỏ giọng nói: "Đỡ S, trước mặt mở đầu chương tiết sửa đổi một cái, đại gia không cần phải để ý đến, không ảnh hưởng phía sau đọc. Hôm nay ta tiếp tục thức đêm mười chương, hy vọng đại gia ủng hộ một cái, tạ ơn đại gia." Chương 127: Một con vịt đưa tới huyết án. Chương 127: Một con vịt đưa tới huyết án chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được Giang Vi Vi, Diệp Hàn lắc đầu. Ngao Ưng vốn chính là một cái tàn nhẫn sự tình, muốn thuần hóa rơi chim ưng trên người gia tính. Bất quá, ngươi không thể đáng thương cái này ưng, chỉ cần nó còn sống liền còn sẽ tới ăn cắp chúng ta đồ vật, thậm chí công kích nhóm chúng ta hai cái, giết nó. vậy liền quá bị thua thiệt. vì để cho nhóm chúng ta qua càng tốt hơn cái này, ứng ta nhất định phải thuần hóa thành công. Diệp Hàn, chém đinh chặt sắt. Giang Vy Vy lại nghĩ tới đến Diệp Hàn đã từng nói một câu ở trong vùng hoang dã, bọn hắn hai cái người ăn no mà cấm còn có an toàn, là xếp tại đầu tiên danh sách sự tình. bất kể làm chuyện gì, đều muốn lấy điểm này làm điểm xuất phát đến cân nhắc. không hề nghi ngờ, thuần hóa một cái liệp vương gia, có thể trợ giúp Diệp Hán đạt được càng nhiều con muỗi. cho nên Diệp Hán là sẽ không bỏ qua. gần đầu. Giang Vi Vi không có nói tiếp cái gì, mà lại rất ngoan ngoãn tới cho Diệp Hàn xoa bóp, đấm lưng đấm chân. Ngồi một buổi tối, Diệp Hàn cũng đã rất mệt mỏi, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi một cái. Tiếp xuống, người tới thay thế ta Ngao Hường, một mực không cho nó đi ngủ là được rồi, cũng không cần cho nó bất luận cái gì ăn uống. Diệp Hàn nói. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại dùng dây leo biên ra một cái tiểu cầu, xử lý mở chim mướn miệng, cứ thế mà đem tiểu cầu cho nhét đi vào. Cốt. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác phát ra một tiếng kinh hô. Hắn lúc đầu coi là tiếp xuống không có cái gì xem chút, cũng dự định đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi một cái. Bởi vì ngao ương quá chỉnh, tối thiểu cũng cần một vòng tà hữu. Hắn cũng không thể nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn ngao ương. Nhưng là hiện tại, hắn lập tức tỉnh cả ngủ, cảm giác được tê cả da đầu. Diệp Hàn thế mà còn biết rõ cái này. Dĩ vãng ngao ương người, đều sẽ có loại vật này, là đây rối chế tác tiểu cầu, cần thường xuyên nhét vào ưng miệng bên trong, tiến vào ưng trong dạ dày. Như vậy, sẽ để cho ưng càng thêm thống khổ. Có thời điểm người ăn cơm ăn gấp, tại trong dạ dày không quá tiêu hóa, đều sẽ phi thường khó chịu, cần phun ra mới được. Nếu như không xem chừng tại trong dạ dày nuốt vào dị vật, càng la cần phải đi bệnh viện tiến hành xử lý ưng dạ dày còn không bằng người lớn, nhét vào như thế một cái tiểu cầu đi vào, cũng đủ để cho ưng dạ dày phi thường khó chịu. chuyện này đối với chim ưng tới nói, càng là một loại kinh khủng tra tấn, hơn có thể phá vỡ ý chí của nó. chim ưng hót vang, không ngừng dãi dọa, nhưng là hiện tại, nó bị khống trụ, căn bản liền ngăn cản không nổi Diệp Hàn động tác. dây leo tiểu cầu tiến vào ương trong dạ dày, để nó thống khổ dị thường. Ca, ngươi làm cái gì vậy? Giang Vi Vi nhìn xem đều có chút sợ hãi. Diệp Hàn nhìn xem nàng, cười cười, đừng sợ, đây là ngao ương một bước mà thôi, ngươi chỉ cần ngấm lại, cái này ương muốn cướp đi ngươi thịt vì nướng ngươi liền sẽ không đáng thương nó. Ta đi hơi ngủ một hồi, ngươi nhìn kỹ chim ưng, vô luận làm sao không có thể để cho nó đi ngủ, đã đặt xong, tuyệt đối không nên để nó đi ngủ." Diệp Hàn liên tục can giận, Giang Vy Vy gật đầu. "Đúng, nó muốn trộm đi ta thịt vịt nướng, ta không thể để cho nó đi ngủ." O.S. nó hiện tại chịu khổ cũng là đáng đời, nếu như nó không đến trộm con vịt, cũng sẽ không thảm như vậy. Nó cùng võ thuật quán quân đều là tự tìm. Giang Vy Vy cho mình tẩy não." "Diệp Hàn, nàng khẳng định phải nghe." Nhưng nàng lại cảm thấy chim ưng rất đáng thương, cho nên nàng liền cho mình tẩy não lại một lần nữa nhìn về phía cái này chim mừng, Giang Vi Vi ánh mắt hung ác, dùng trong tay gậy gỗ gõ gõ chim mừng đầu một cái. Chim mừng ba. Vừa rồi cái này tiểu cô nương nhìn mình nhãn thần còn rất đồng tình, hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi. Đây là cái gì thủ cái gì hoán? Chim mừng phát ra một tiếng rên gì. Diệp Hàn cười cười, vào nhà đi ngủ. Nằm xuống không đến một phút, Diệp Hàn liền ngủ mất, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Thật sự là quá mệt mỏi. Ngao Ưng cần một khắc không ngừng nhìn kỹ chim mừng, tuyệt đối không thể để cho ngủ. May mắn có Giang Vi Vi có thể cùng Diệp Hàn luân thế một cái. Bằng không mà nói, chính Diệp Hàn hẳn là chống đỡ không nổi cuối cùng chỉ sợ sẽ ngao ương thất bại. Diệp Hàn vào nhà đi ngủ, Giang Vy Vy nhìn chằm chằm chim ưng. Aep, chim ưng nhắm mắt lại muốn ngủ, thật sự là nhàn. Nhưng là Giang Vy Vy dùng trong tay gậy gỗ gõ đầu của nó một cái. Ha ha ha, ngươi đừng nghĩ đi ngủ. Ngươi muốn trộm ta thịt vịt nướng, liền hẳn là nhận trừng phạt, hừ hừ. Giang Vy Vy đắc ý nói, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì một cái thịt vịt nướng mà ngao ương chiến thủ. Nếu như cái này chim ưng có thể nghe hiểu tiếng người, biết nói tiếng người, lúc này đợi khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt. Ha ha ha, em gái ngao ương làm sao cũng đáng yêu như thế. Đúng vậy à, hai cái người ngao ương thủ pháp còn không quá đồng dạng đâu." Diệp Hàn rất uy nghiêm, nhãn thần băng lãnh, nhường chim ưng đều có chút e ngại, nhưng là em gái ngao ương, mọi người thấy không có, nàng một mực tại nghĩ linh tinh. "Cái này chim ưng chỉ sợ có thể phiền chết đi, quá thảm rồi. Vì cái gì ta buồn cười như vậy đâu? Ha ha ha." Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị Giang Vy Vy làm vui vẻ. "Giang Vy Vy đâu thèm những này a. Cái này chim ưng muốn trộm đi nàng thịt vịn nướng, nàng liền không thể nhường chim ưng đi ngủ. Không cho phép đi ngủ, có nghe thấy không? Ngươi làm sao như thế không nghe lời đâu, còn muốn cắn ta, đánh ngươi." Giang Vi Vi dùng gậy gỗ đánh chim ưng đầu một cái, chim ưng đều nhanh hỏng mất. Giang Vi Vi cảm thấy Ngao Ưng vẫn rất chơi vui đây này, nào giống là Diệp Hàn nói nghiêm túc như vậy. Một mực chơi đến trưa, Diệp Hàn tỉnh lại. Thế nào, có hay không để nó ngủ? Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi, mở miệng hỏi. Người yên tâm đi ca, nó muốn trộm đi chúng ta con vịt, ta là sẽ không bỏ qua cho nó. Nó tưởng tượng đi ngủ ta liền dùng gậy gỗ đánh nó. Giang Vi Vi cười đắc ý Diệp Hàn nhìn thoáng qua trong lưới chim ưng, nở nụ cười. Cả một cái ban đêm, lại thêm một buổi sáng Ngao Ưng, cái này gia hỏa trạng thái đã trở nên kém không ít đương nhiên. Cứ ly Thành công còn có một đoạn thời gian đương loại này kiệt ngạo bất tuân sinh vật là sẽ không dễ dàng thần phục, còn muốn tiếp tục. Diệp Hàn rửa mặt, cảm giác tinh thần nhiều. Nhường Giang Vi Vi tiếp tục xem chí mừng. Diệp Hàn bắt đầu nấu cơm. Những thức ăn này dự trữ đều đã không coi là nhiều. Diệp Hàn xem chừng chờ đến ngao ương kết thúc thời điểm, thịt heo chỉ sợ cũng phải bị ăn xong. Ngao ương kết thúc về sau nên đi tìm kiếm thức ăn. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến làm xong cơm trưa. hắn nhường Giang Vi Vi đi trước ăn, tự mình tiếp nhận ngao ương làm việc. Ngao ương thật là phiền phức nha, chúng ta cũng không thể ngủ chung, cùng nhau ăn cơm. Giang Vi Vi có chút không cao hứng. Nàng đã nghe qua một câu, nói hạnh phúc chính là cùng ưa thích người cùng một chỗ, ăn được tốt bao nhiêu nhiều bữa cơm. Hiện tại liền cùng Diệp Hàn cùng nhau ăn cơm cũng không thể. Nghe được tiểu nha đầu, Diệp Hàn cười cười. Về sau thời gian còn rất dài ra đây, cái này mấy ngày mà thôi, rất nhanh liền đi qua chờ ưng bị tu phụ, chúng ta mang theo ưng đi đi săn. Diệp Hàn nói, trong lòng cũng tràn đầy ước mơ. Chương 128, Ngao Ưng thành công, Uzanors. Chương 128, Ngao Ưng thành công, Uzanors. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn nhận lại tính chất, tiếp tục ngao ưng. May mắn có Giang Vi Vi cùng hắn thay phiên. Diệp Hàn có thời gian nghỉ ngơi. Bang không, thật sự chính là không chịu được nổi. Tiểu ưng là thuần phục ứng quá trình, cũng là nhân loại cùng ứng ý chí vật lộn một cái quá trình đổi một chút ý chí mềm yếu người đến, kia là căn bản cũng không khả năng thành công. Nếu như vẹn vẹn nhìn xem ưng, không cho ứng ngủ, vậy chỉ cần phải có mấy cá nhân thay phiên là được rồi. Nhưng là trên thực tế, còn cần có người tại tinh thần ý chí bên trên đem ưng đè đổ. Giang Vi vi một cái tiểu cô nương, khẳng định làm không được. Phần lớn thời giờ, vẫn là cần Diệp Hàn tự mình đến. Cho nên, Diệp Hàn cũng liền ngủ cho tới trưa, liền bắt đầu tiếp tục ngao ưng từ sáng chiều đến tối, lại đến kế tiếp hừng đông, Diệp Hàn cũng tại ngao ương phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng cảm thấy có chút buồn đẻ. Diệp Hàn một mực ngồi ở kia nhìn chằm chằm ương, cái này có thể có cái gì đáng xem. Quá trình này nhìn hoàn toàn chính xác sẽ rất buồn đẻ. Nhưng khi Diệp Hàn thành công thời điểm, cái này ương liền sẽ hoàn toàn thần phục tại Diệp Hàn nghe lệnh của Diệp Hàn. Ta thật rất chờ mong một màn kia. Ta tuổi trẻ thời điểm liền nếm thử nhưng lại thất bại. Lâm bác tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong phát biểu. Ngay từ đầu hắn cũng không xem trọng Diệp Hàn, cảm thấy Diệp Hàn quá gầy yếu, nhưng là dần dần hắn bắt đầu cảm thấy Diệp Hàn rất có bản sự cho tới bây giờ, Diệp Hàn tại nếm thử ngao ương, đó là ngay cả hắn Lâm Bắc cũng không có làm được qua sự tình. Nếu như Diệp Hàn làm được, Lâm Bắc sẽ chân chính chịu phục Diệp Hàn. Sau đó thời gian, Diệp Hàn vẫn luôn tại ngao ưng. Mỗi ngày, Diệp Hàn thời gian ngủ sẽ không vượt qua 6 giờ. Tuyệt đại đa số thời gian, Diệp Hàn đều muốn nhìn chằm chằm cái này ưng, cùng ương đối mặt, dùng tinh thần của mình ý chí đến phá vỡ cái này ưng. Thời gian bất chi bất giác đã đến ngày thứ 30. Lên đảo 30 ngày, lên đảo vậy mà đã một tháng. Đúng vậy à, một tháng này cảm giác qua vẫn là rất nhanh. Hiện tại toàn bộ Alì đảo bên trên còn thừa lại 46 tổ tuyển thủ, bọn hắn còn tại kiên trì. Đồng thời, Diệp Hàn bên này là rất có thể chống nổi mùa đông. Đến kia thời điểm, có thể cùng hắn so đấu đội ngũ, hẳn là sẽ không vượt qua năm tổ. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cùng một nhan trò chuyện. Diệp Hàn ngao ưng trong khoảng thời gian này, thật sự là không có quá lớn xem chút. Mỗi ngày đều là em gái nấu cơm, làm một ít đơn giản sống. Diệp Hàn ngao ưng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chính thức phát trực tiếp ở giữa đạo truyền bá cũng đều tập trung vào cái khác mấy cái tổ. Tỷ như kia một tổ da đen cũng bắt đầu có ý thức chứa đựng đồ ăn, mỗi ngày đi săn đạt được con muỗi sẽ trở lại đến một bộ phận chứa đựng bắt đầu. Kia hai cái có hoang dã cầu xin kinh nghiệm, hiện tại cũng có phi thường tiền cố nhà gỗ sinh hoạt, còn tự chế không ít đồ chơi nhỏ, có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn sinh tồn được. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Mà vì Ngao Ưng, trong khoảng thời gian này Diệp Hàn ngược lại là không có quá lớn tiến triển. Không sai biệt lắm. Diệp Hàn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm trước mặt Ưng. Hiện tại, cái này Ưng Sớm đã không có lúc ban đầu cái chủng loại kia tuổi thế bất tuân. Nó nhìn xem Diệp Hàn nhãn thần cũng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu coi nhẹ, chào phóng bê đến sau cùng cầu khẩn, cầu xin tha thứ. Diệp Hàn biết rõ, hỏa hầu đã đến. Cái này ưng cũng nhanh muốn thần phục. Lại là một lần, chim ưng muốn nhắm mắt lại đi ngủ. Nhưng là Diệp Hàn dùng gậy gỗ lại gõ cửa đầu của nó một cái. Lần này chim ưng nhãn thần đã nửa phần hung ác cũng không có, chỉ có cầu thần. Diệp Hàn nở nụ cười, xuất ra một khối đã sớm chuẩn bị xong khối thịt, đặt ở lòng bàn tay, Diệp Hàn đem thủ trưởng đưa tới, đến chim ưng trước mặt. Chim ưng cúi người xuống, tư thái 10 điểm hẹn mọn, mở miệng cắn khối này thịt, trực tiếp nuốt xuống bụng. Xong rồi, Diệp Hàn biết rõ, từ giờ trở đi, cái này chim ưng liền sẽ hoàn toàn thần phục tự mình. Ha ha ha. Diệp Hàn cười ha hả, giải khai chim ưng trên người dây leo lượi lớn. Đem chim ưng phóng ra, chỉ có trên chân còn cần dây thường cột. Bất quá, chim ưng được thả ra, không có đảo tẩu. Diệp Hàn đem cánh tay ló ra, cái này chim ưng hết sức phối hợp, đứng ở Diệp Hàn trên cánh tay. Ngao ưng, thành công. Diệp Hàn tuần phục cái này chim ưng. Sau đó, chim ưng lại là vùng vẫy một lát, đem trong dạ rải dây leo tiểu cầu trò phun ra. Lập tức, nó không có loại kia bệnh tuy thưa dáng vẻ, mà là mười điểm thần võ. Trong cặp mắt kia, tràn ngập tinh quang đây mới là chinh phục bầu trời vương giả a. Không tệ. Lần này đã kiếm được. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, trong lòng hết sức hài lòng. Lần này Ngao ưng Cuối cùng là thành công, đây càng là đã chứng minh, tại tinh thần ý chí cấp độ này, Diệp Hàn thắng qua cái này chim ưng. "Ca, ngươi thành công." "Quá tuyệt vời." Giang Vi Vi không ngừng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nàng thật không nghĩ tới, Diệp Hàn lại có thể thành công. Diệp Hàn cũng cho hắn nói liên quan tới ngao hưng sự tình, nhưng trong lòng của nàng có một cái khái niệm, không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường gian nan sự tình. nhưng là Diệp Hàn thế mà thành công. Cái này ưng rất không tệ. Sau này sẽ là chúng ta một thành viên, có thể cho nó đặt tên." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vi Vi lập tức nghĩ tới, nghĩ danh tự cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Nhưng là, tại phát trực tiếp ở giữa bên trong, đại lượng người xem vốn là đã sôi trào, hiện tại hơn sôi trào. Tại Diệp Hàn nóng ngưng thành công, chi mừng đứng tại Diệp Hàn trên cánh tay một khắc này, phát trực tiếp ở giữa triệt để nổ tung. Không ngừng có thế giới thông cáo khen thưởng đổi mới, rất nhiều đại lão cũng điên cuồng khen thưởng Diệp Hàn. Mà bây giờ, nghe được Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi muốn cho cái này ưng đặt tên, rất nhiều người đều điên cuồng. Ta cái gì cũng bất kể, hôm nay cái này ứng phải gọi đồ ăn hư giống. Cứ ép giải thích một đợt cũng bất đi sao? Trực tiếp như vậy, được rồi được rồi, không nên ồn nào, cái này ưng muốn làm cái tên rất hay mới được, không cần loại gọi gọi thân đương thế nào, quá đất, không bằng gọi trời cao, tương kích trời cao, phát trực tiếp thời gian triển khai kịch liệt thảo luận, tất cả mọi người nghĩ đến cái này ưng danh tự, bên này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nghĩ đến ưng danh tự, tên gọi là gì tốt đâu, nó nghĩ đến trộm con vịt mới bị bắt lại, gọi vịt vịt thế nào? Giang Vi Vi mở miệng, kém chút không có nhường Diệp Hàn ngớt đi, vịt vịt, một cái hùng ngưỡng gọi vịt vịt, Diệp Hàn ho khan hai tiếng, khoát tay háo, được rồi, ngươi đừng suy nghĩ, liền gọi u dạng nập đi. Diệp Hằng cho Chi Mừng lấy một cái bá đạo danh tự đây là bầu trời Chi Thần ý tứ, đại biểu cho tương lai cùng hy vọng. Giang Vi Vi gật gật đầu. Uzanders nghe liền rất không tệ. Uzanders về sau ngươi chính là chúng ta một thành viên Á. Giang Vi Vi vươn tay ra, sờ lên Uzanders đầu. Uzanders mười điểm thuận theo, nó cảm thấy tiểu nha đầu này tay đen vô cùng. Diệp Hằng không cho nó đi ngủ, chính là dùng gậy gỗ gậy đầu của nó, nhưng là Giang Vi Vi thế nhưng là dùng khí lực đánh đầu của nó, cũng đau. Đỡ cái này hai ngày cũng tại sửa chữa một chút nội dung, đổi mới trầm thỉnh đại gia thông cảm một cái. Hôm nay ta sẽ thức đêm viết ra chương 10 đổi 10 đến, đại gia buổi sáng ngày mai xem liền tốt, cảm tạ mỗi một vị đặt mua quyển sách độc giả, thỉnh đại gia ủng hộ nhiều hơn một cái, cho tác giả một điểm động lực. Tôi đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 129, bắt Thỏ Chương 129, bắt Thỏ Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Udanurs. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, đại gia cũng đều tại bình luận cái tên này. Udanurs là bầu trời chi thần ý tứ, còn tính là không tệ. Bất quá đó là cái ngoại quốc danh từ, đọc lấy đến có hơi phiền phải đâu. Còn tôi ta, cái tên này ta rất ghê tất cả mọi người tại bình luận giang vi vi bên này sờ lấy ú dạ nửa đầu ngẹo đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì ca ngươi xem bằng không dạng này cái tên này quá dài một chút chúng ta có thể đơn giản hóa một cái về sau ta gọi nó ô lạp ô lạp thân mẹ nó ô lạp diệp hàn bị chọc phát cười hắn nhớ kỹ tại trên internet có một cái biểu lộ túi phối chữ nghĩa chính là ô lạp kỳ thật đây là một cái dịch âm tới từ vốn là tiếng nga không có cái gì ý tứ chính là một cái ngựa khí tử đánh trận thời điểm cũng có thể nhìn ra đại khái chính là sông lên a loại hình được rồi tiểu nha đầu ưa thích lên tốt gọi tắt là ố lạp cũng hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện một chút hiện tại liền có thể thử một chút nhường chúng ta bầu trời chi thần đi đi săn diệp hàn mở miệng nói ra đứng dậy sau đó diệp hàn thổi cái huy sáo, ra hiệu nhường ố dạ ners cất cánh lập tức ố dạ ners bứt cánh bay lên trong dạ dày dây leo tiểu cầu phun ra về sau nó cảm giác dễ chịu nhiều mà lại vừa rồi diệp hàn còn cho ăn một khối nhỏ thịt cho nó ăn dù sao cũng là khôi phục một chút tại ngao ương kết thúc về sau đối với diệp hàn là một loại giải thoát đối với ố dạ ners cũng là một loại giải thoát ố lạp bay lên kéo ố ngạo tảo thật là quá đẹp rồi. hung ưng dương cánh, bay lượn tại trên bầu trời. đây là hoang dã cầu sinh sao, diệp hàn liền ưng cũng thuần hóa, thật sự là quá mạnh. phát trực tiếp ở giữa khán giả, đều là kinh ngạc lại hâm mộ, cảm thấy diệp hàn thật sự là quá lợi hại. lâm bác bên này, cũng là cảm khái không thôi. hắn không nghĩ tới, diệp hàn thế mà thật thành công làm được. tiểu tử này, thật là không đơn giản a. hoa, diệp hàn quá đẹp rồi, hắn thuần hóa một cái chim ưng. lâm bác lão sư, cái này ưng sẽ trợ giúp diệp hàn bắt con ngồi sao? một nhăn mở miệng hỏi. lâm bác gật đầu. ngao ung, đem thuần hóa, vì chính là nhờ ung trào con ngồi. Ngươi xem, Diệp Hàn cái này không đã kinh mang theo Âu Lạp rời đi phòng trúc sao? Lâm Bác mở miệng nói ra. Màn hình trên tấm hình, Diệp Hàn đã mang theo Âu Lạp rời khỏi phòng trúc nơi này, muốn để Âu Lạp đi săn bắt con mồi Âu Lạp trên chân, còn cột dây thừng, một chỗ khác một mực cuốn ở Diệp Hàn trên cánh tay. Cứ như vậy, nó có thể phi hành độ cao cùng cự ly, đều là hữu hạn, cũng sẽ không xuất hiện chạy trốn tình huống. Diệp Hàn mang theo Âu Lạp, một đường đã đi tới rừng trúc kề bên này. Lần trước Diệp Hàn ở chỗ này dùng khói hun biện pháp, bắt lấy năm con con thỏ, nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này còn có con thỏ sinh tồn. Đi thôi, Âu Lạp. Diệp Hàn mở miệng hô: "Bất quá, hắn cảm giác có một ít xấu hổ. Câu nói này tê ở có một chút tự kỷ. Cái này thời điểm, Ô Lạp đã vươn cánh, bay ra ngoài ứng ánh mắt 10 điểm nhạy cảm, đã thấy phía dưới trên đồng cỏ có một cái con thỏ đang ăn cỏ. Ô Lạp bay thẳng tới, nhanh chóng tới gần con thỏ. Thẳng đến cái này thời điểm, con thỏ mới xem như cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại đã chậm Ô Lạp hai cái móng vuốt trực tiếp liền tóm lấy cái này con thỏ, phát ra một tiếng đắc ý thét dài, đem con thỏ mang về đến Diệp Hàn trước mặt, làm cho gọn gàng vào. "Ô Lạp, ngươi thật là quá lợi hại." Diệp Hàn theo trong túi lấy ra một cái nhỏ khói Đút cho Ô Lạp đây là Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị xong. Nhỏ như vậy móng tay lớn nhỏ khối thịt, là không thể đủ nhường chim ưng ăn no. Bất quá, đây là ban thượng, sẽ khích lệ chim ưng tiếp tục săn thức ăn. Như vậy, chim ưng liền biết rõ, chỉ cần bắt lấy con mồi, liền có thể đạt được khối thịt đến ăn. Diệp Hàn bắt lấy thỏ lột hai, nhìn một chút đây là một cái công con thỏ, có thể giết ăn thịt. Quá tốt rồi. Diệp Hàn tâm tình mười điểm phấn chấn. Lâu như vậy cố gắng ngao ừng, quả nhiên không có uổng phí lực khí. Có Ô Lạp tại, về sau muốn tóm lấy con mồi, kia liền càng dễ dàng. Nếu như là bình thường thời điểm, làm Diệp Hàn tới gần thỏ thời điểm con thỏ chỉ sợ sớm đã chạy trở về trong ổ ẩn nút muốn dùng cung tiễn bắn trúng con thỏ cũng là một cái chuyện phiền phức đâu hiện tại ô lạp theo trên bầu trời công kích con thỏ con thỏ căn bản không kịp né ra kha ô lạp bắt lấy con thỏ ô lạp thật là lợi hại a giang vi vi theo ở phía sau tán thưởng không thôi trách không được diệp hàn muốn ngao ngương phí lớn như vậy lực khí đâu hiện tại xem ra quả nhiên là có tác dụng lớn nha diệp hàn cười cười gật đầu kia là về sau liền xem như đến mùa đông cũng không cần quá lo lắng đồ ăn vấn đề diệp hàn mở miệng nói ra mà lại ô lạp còn có một cái chỗ tốt. Buổi tối thời điểm, đem nó treo ở ngoài phòng. Nếu có cái gì Giá Thu muốn đến gần lời nói, Âu Lạp sẽ trước tiên có chỗ phát hiện. Thậm chí nếu như là như lần trước cái kia hồ ly loại kia thú loại, Âu Lạp cũng có thể trực tiếp bắt lấy. Có cái này chi mừng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi an toàn, cũng sẽ có càng lớn bảo hộ. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái thu hoạch khổng lồ, không tưởng công Diệp Hàn hao phí thời gian lâu như vậy. Hôm nay đã là ngày thứ 30, một tháng đều muốn đi qua. Không biết rõ hiện tại còn thừa lại bao nhiêu tuyển thủ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo Âu Lạp về tới phòng trúc, hiện tại đã nhanh muốn tới buổi tối cái kia chuẩn bị cơm tối. Diệp Hàn đem ô lạp cho ngăn ở phòng trúc một cây cây trúc bên trên, như vậy ô lạp liền chạy không xong. Còn có thể thủ hộ phòng trúc nơi này. Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu hôm nay đạt được con thỏ, lại lấy được một trương da thỏ, hiện tại hắn có hai tấm da thỏ, một trương da hiệu, còn có một trương hồ ly da. Con thỏ dọn dẹp xong, lại rửa sạch sẽ về sau, liền có thể bắt đầu nướng. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lại dẫn ô lạp nhanh chóng đi hồ nước một chuyến. Tham trúc bên trong là có cá, Diệp Hàn đạt được một cái cá chép cùng một cái cá chép, cộng thêm một cái tôm. Mỗi ngày đến một chuyến, cũng có thu hoạch. Tại Diệp Hàn nóng ứng thời gian bên trong, Giang Vi Vi chính sẽ đến một chuyến. Mặc dù Diệp Hàn không quá yên tâm, nhưng là Giang Vi Vi kiên trì muốn tới. Cầm cá về sau, Diệp Hàn mang theo Ô Lạp trở về phòng trúc, bắt đầu làm canh cá đồ ăn dự trữ, đã không sai biệt lắm kiện cứ vậy mà làm. Thịt heo còn thừa lại không đến một vòng lượng, cá sông khói cùng rong biển cũng bị mất. Diệp Hàn nhìn xem thịt heo một chút xíu giảm bớt, đau lòng vô cùng. Xem ra, là thời điểm nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều con ngồi đồng thời có Ô Lạp tại, Diệp Hàn có thể nếm thử đi một chút càng thêm nguy hiểm địa phương. Bình thường, gặp được chân chính dẫm đạp tung lâm, Diệp Hàn đều là tránh đi, hiện tại có lực lượng có thể tham dò một phen. Rất nhanh, cơm tối liền làm xong. Để ăn mừng hôm nay Ngao Hưng thành công, đạt được Ô lạc, chúng ta ăn một cái chất mật thọ nướng chúc mừng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất cao hứng, Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ đem cá nướng cắt thành hai nửa, một người một nửa. Trong lúc đó, Diệp Hàn cũng chia một chút thịt cho Ô lạc ăn. Thì như trước đó thọ một chút nội tạng, Diệp Hàn liền cho Ô lạc. Hiện tại ngẫu nhiên cho một điểm mang theo gan thịt, không tốt gan thịt, đều có thể cho Ô lạc ăn. Diệp Hàn khống chế rất tốt, không cho Ô Lạp ăn no, để nó từ đầu tới cuối duy trì lấy hung tính, như vậy liền có thể nhường Ô Lạp một mực rất hung mãnh nảy cảm. Có thể tốt hơn bắt giữ con mồi, chương 130. Cô Lang, chương 130, Cô Lang. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vào lúc ban đêm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi ngủ, Ô Lạp liền canh giữ ở phòng trúc bên ngoài, ngồi xổm ở phòng trúc nóc nhà. Tựa như là một cái trung thành thủ vệ, quan sát đến xung quanh gió thổi cỏ lay. Nó ngược lại là cũng nghĩ đi tóm lấy con vịt ăn, nhưng là con vịt thả rào, cũng bị Diệp Hàn cho phủ lên. Mà lại nó đã biết rõ, Diệp Hàn không cho phép nó đi tổn thương nuôi nhốt đồ vật. Cái này một buổi tối, Ô Lạp cũng tại phòng trúc nóc nhà, cũng không có cái gì dã thú đến thăm tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới 9 giờ sáng chung. So với Di Vãng, ngủ nhiều bao giờ. Bởi vì Ngao Ưng trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn cơ hồ cũng không có hảo hảo ngủ. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian, không cao hơn 6 giờ, thật rất rã rời. "Ca, ngươi có muốn hay không ngủ thêm một lát ta? Giang Vi Vi có chút đau lòng nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn đã thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Không có việc gì, hôm nay ngủ nhiều một hồi đâu. Trong lòng ta nắm chắc, không cần lo lắng cho ta, ngươi bây giờ có đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn." Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy vừa cười vừa nói. Buổi sáng hôm nay 6 giờ thời điểm, Diệp Hàn là tỉnh một lần, Giang Vi Vi cũng mở ra qua con mắt, không muốn đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ ngủ, Giang Vi Vi đồng hồ sinh học cũng cùng Diệp Hàn trở nên đồng dạng. Bất kể như thế nào, buổi sáng 6 giờ đều sẽ tỉnh lại một lần. Hôm nay, Diệp Hàn suy nghĩ nhiều ngủ một hồi, liền tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ, Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn không có tỉnh, cũng ngủ tiếp. Hiện tại, khẳng định là đói bụng. Diệp Hàn nhìn thoáng qua ô đạp, không có vấn đề ô đạp còn tại trên nóc nhà ngồi xổm ra đây. Hôm nay, có thể đem con vịt dết. Diệp Hàn nhìn một chút hàng rào bên trong con vịt, con vịt có chút đáng ghét. Hôm nay Diệp Hàn suy nghĩ nhiều ngủ một hồi, con vịt còn gọi mấy âm thanh, mà lại Diệp Hàn phát hiện, trong khoảng thời gian này con vịt đã mất đi tự do, tăng thêm lại thường xuyên ăn không đủ no, hiện tại cũng có chút gầy, giết muộn, vì ngao ưng, Diệp Hàn cũng không có thời gian đi giết con vịt, hiện tại con vịt cũng biến gầy, ai ban đêm liền giết ngươi, còn gọi Diệp Hàn nhìn một chút, lấy ra một cái trứng vịt, cái này con vịt thường xuyên ăn không đủ no, cho nên cũng không phải mỗi một ngày cũng để trứng đơn giản tới nói, cái này con vịt chính là một cái bồi thường tiền hàng, sớm nên giết, con vịt đối với Diệp Hàn đều còn không biết mình tận thế đã tới rồi. Những này con vịt nhỏ cũng là phiên phức, mới trưởng thành ngần ấy đâu. Diệp Hàn nhìn một chút con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ lớn lên tốc độ có chút chậm. Hôm nay trước hết giết con vịt lớn, về sau mỗi ngày giết một cái con vịt nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thịt ta. Diệp Hàn làm ra quyết định, cứ làm như thế. Làm xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn điểm tâm, đây là một bữa đến chế điểm tâm, hiện tại cũng sắp giữa trưa. "Ca, ngày hôm qua ngao ưng đều thành công, hôm nay chúng ta làm gì nha? Muốn đi đi săn sao?" Giang Vy Vy mắt sáng lên, nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu. Thật sự là hắn là muốn đi săn đồ ăn dự trữ đã không nhiều lắm, cần kịp thời bổ sung mới được. Dựa theo Diệp Hàn ý nghĩ, trong nhà tối thiểu nhất phải có chừng 10 ngày tô lượng, một mực bảo trì lại đồng thời về sau mùa đông sắp đến thời điểm, còn cần càng nhiều tô lượng. Tại mùa đông muốn lấy được con mồi, không phải một chuyện dễ dàng, dù là có Ô Lạp hỗ trợ, Diệp Hàn cũng không dám cam đoan đến thời điểm băng thiên tuyết địa có thể tìm được con mồi. Hiện tại liền chứa đựng đồ ăn, là vì lâu dài mà dự định. Buổi sáng chúng ta đi một chuyến bờ biển, lần này ta phải nhiều bắt một chút cá ra. Rộng biển cũng muốn càng đa tải hơn đi. Trong biển phơi khô về sau có thể lâu dài bảo tồn, trong nước ngâm một cái liền có thể ăn." Diệp Hàn nói, "Kia phải nhanh một điểm, hiện tại cũng sắp giữa trưa đâu." Giang Vi Vi nhìn một chút trên trời mặt trời đi vào ở trên đảo về sau, hai người đều dựa vào lấy mặt trời để phán đoán thời gian, cũng là phi thường chính xác. "Không sao, mới vừa ăn no rồi cơm, chúng ta chậm rãi đi qua là được. Coi như tại bờ biển nốc một ngày cũng là có thể, tận lực nhiều bắt được một chút cá trở về dự trữ." Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu đồng thời lần này, hắn có một cái mới quyết định. Tại thông hướng bờ biển trên đường, có thể thăm dò một phen. "Dĩ vãng?" Diệp Hàn đi hướng bờ biển, đều là đi một cái lộ tuyến cố định, là hắn mở ra tới một con đường. Nhưng là cái này hai bên rộng dạng Tùng Lâm, Diệp Hàn chưa từng có xâm nhập thăm dò qua. Trước kia là Diệp Hàn sợ gặp được cái gì manh thú. Nhưng là hiện tại, có ấu lạc, Diệp Hàn không sợ, trừ phi là gặp được có thể loại này cỡ lớn sinh vật. Mà kế bên này, Diệp Hàn cũng không có phát hiện có thể hoạt động tung tích. Thu thập một phen, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng thăm trúc, mang theo công cụ, còn có ấu lạc, cùng một chỗ tiến về bờ biển. Cẩn thận một chút, cùng sau lưng ta, lần này ta muốn thăm dò một cái hai bên Tùng Lâm, hẳn là sẽ có phát hiện mới. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Ngưu Tiểu Nha đầu cùng ở phía sau hắn. Giang Vi Vi gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Cái này hai bên Tùng Lâm khu vực hẳn là có nhiều tư nguyên hơn, có lẽ có thể đạt được mới giao dại, phát hiện mới động vật. Diệp Hàn dẫn đường, ô lạp ngay tại Diệp Hàn bên cạnh võ cánh, bảo trì tầng trời thấp phi hành. Hai người một ưng, cất bước hướng phía trước đi đến. Diệp Hàn đi rất chậm, mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận gõ chung quanh bụi cỏ, để phòng có loài rắn ẩn nút. Võ thuật quán quân chính là bị rắn độc cho cắn chết, nếu như là một chút có rất nhỏ độc tố rắn, bị cắn còn có thể cứu. Nhưng là chân chính kịch độc rắn, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người cho giết chết, tiết mục tổ công tác nhân viên coi như đổi tới, cũng là không kịp. Chờ chúng nó đến, người đã sớm không có. Diệp Hàn có cái này lực là... ưng, lá gan cũng thay đổi lớn lên. Cái này hai bên đường Tùng Lâm, hắn cũng muốn thăm dò. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Cái này một mảnh Tùng Lâm, hắn ban đầu ở trên đảo thời điểm cũng thăm dò qua một lần. Bất quá hắn trước đây thế, nhưng là mặc trang phục phòng hộ, còn có hiện đại hóa vũ khí, một cây súng săn. Lâm Bắc lão sư, ngài có hay không thăm dò qua mảnh này theo rừng đâu, bên trong có cái gì nguy hiểm không? Mộc Nhan mở miệng hỏi. Tất cả mọi người biết rõ, Lâm Bác tại tiết mục trước khi bắt đầu liền đi ở trên đảo từng điều tra, rất nhiều chuyện hắn cũng biết rõ. Nghe được Mộc Nhan, Lâm Bác gật đầu. Ta tại mảnh này Tùng Lâm thăm dò qua, ta phát hiện cô Lang tung tích. Nói như vậy, bầy sói đều là thành đàn xuất hiện, nhưng là ở chỗ này có một cái lạc đàn sói, một mình sinh hoạt. Cô Lang là phi thường đáng sợ. Lâm Bác nói đến, lòng còn sợ hãi. Trước đây hắn là dùng súng săn, mới dọa sợ cái này cô Lang. Mộc Nhan cũng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Mảnh này trong rừng lại có một cái cô Lang. Tại chủ trì cái này tiết mục trước đó. Nàng liền làm một ít công việc. Hiện tại tiết mục bắt đầu đều đã một tháng, nàng mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều sẽ lên mạng đi thăm dò duyệt một cái liên quan tới hoang dã tư liệu, hiện tại cũng coi như được biết rõ không ít thứ. Mà đúng lúc, trước mấy ngày hắn tại trên mạng tìm thấy được liên quan tới cô lang tư liệu. Cho nên, nàng rất rõ ràng, cô lang tính nguy hiểm, chương 131. dừng rậm gặp nhau. Chương 131, dừng rậm gặp nhau. Thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái gọi là cô lang, tên như ý nghĩa chính là loài chó chọi, chỉ có một cái sói. Nhưng là, cô lang rất không tầm thường. Cô lang là một đám sói bên trong, tranh đoạt Lang Vương sau khi thất bại, bị ép rời khỏi bầy sói sói. Mặc dù là kẻ thất bại, nhưng là cô Lang xa so với đồng dạng sói muốn càng thêm xảo trá, hung ác, tham lam. Vì câu sống, cô Lang thậm chí sẽ ăn đồng loại thịt. Gặp được dạng này sói, thậm chí so gặp được bầy sói còn muốn đáng sợ. Lập tức, vẻ mặt trong lòng vì Diệp Hàn lo lắng. Nếu như Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi gặp cái này cô Lang, vậy phải làm thế nào a? Đừng lo lắng, Diệp Hàn có một cái liệp ứng cùng ra đây. Hắn cùng Giang Vi Vi trong tay cũng đều có cung tiễn. Cô Lang thật xuất hiện, ta cũng cảm thấy cô Lang không chiếm được chỗ tốt. Đồng thời cái này cô lang hẳn là tại tranh đoạt lang vương thời điểm thụ thường, có một cái chân là phá, không có như vậy linh mẫn. Lâm Bắc cười nói với mục nhan. Hơn nữa còn có một câu hắn không nói. Diệp hàn vận khí tốt như vậy, hẳn là không có việc gì. Trước kia Lâm Bắc là cái tôn trọng thực lực người, không tin tưởng vận khí. Hắn vẫn cảm thấy, vận khí, bất quá là có đầy đủ thực lực cùng tích lũy về sau, nước chảy thành sông một loại thành công thôi. Nhưng là Diệp hàn cải biến hắn cái nhìn này. Lên đảo thứ một ngày kéo đến con thỏ, sau đó lại cướp được hiệu, nhặt được nhặt cướ Tại bờ biển có thể phát hiện một cái hồ nước, mỗi lần đi đều có thể tại vũng nước bắt được cá đi cắt cảnh lá hương bù, còn có thể phát hiện một tổ trứng vịt. Những này cũng đầy đủ đã chứng minh Diệp Hàn vận khí tốt. Rất nhiều thời điểm Lâm Bắc đều đang nghĩ, nếu như hắn cũng có Diệp Hàn vận khí như vậy, như vậy hắn hoang dã cầu sinh, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn Lâm Bắc cầu sinh thời điểm thường xuyên ăn côn trùng, còn uống qua tự mình nước tiểu. Phải nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Cho nên Lâm Bắc cảm thấy, coi như Diệp Hàn gặp cái này cô lang, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Có lẽ thua thiệt sẽ là cái này cô lang. Trên màn hình hình ảnh biểu hiện. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến lên, chậm rãi tại trong rừng rậm lẹ qua. Theo không ngừng tiến lên, Diệp Hàn cũng phát hiện một chút mấy que. Hắn thấy được một chút coi như tươi mới dấu móng. Bang vào Diệp Hàn kinh nghiệm của kiếp trước, hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái này dấu móng là thuộc về sói. Nơi này có sói sinh tồn. Bất quá tiếp xuống, Diệp Hàn cẩn thận quan sát chúng quanh đây ẩn ký, làm ra một cái phán đoán. Cái này hẳn là một cái cô lang, cũng chính là tranh đoạt Lang Vương thất bại sói, bị ép rời khỏi bởi sói. Mà lại nó nhận qua tổ thương, trái chân sau là que. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi không rõ nội tình còn không hiểu nhiều, nhưng là chính thức phát trực tiếp trong phòng, lâm bác quá sợ hãi, diệp hàn là thế nào nhìn ra được, giờ khắc này lâm bác đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ thay, diệp hàn vẹn vẹn thông qua dấu chân liền đánh giá ra cái này sói trái chân sau là quẻ, cái này sao có thể, lâm bác thực sự nhịn không được nội tâm kinh ngạc, hắn phát ra một tiếng kinh hô, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, một bên vẩy mặt cũng quát ngừng miệng ba, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vừa rồi lâm bác vừa mới nói qua, cái này sói là phá đó là bởi vì lâm bác gặp được cái này sói, hiện tại diệp hàn tận gốc lông sói cũng không nhìn thấy liền đã suy đoán ra cái kết luận này, không có khả năng a. Diệp Hàn xuất thân của hắn không có vấn đề gì, cha mẹ của hắn rất nhiều năm trước liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, một mực là chính hắn sinh hoạt, cũng không có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc đến những kiến thức này. Lâm Bác hít sâu một khẩu khí, hắn căn bản là không nghĩ ra. Mặc cho hắn làm sao suy đoán, cũng không có khả năng đoán được. Diệp Hàn là một cái người trùng sinh, thân thể này bên trong, có một người đến từ thế giới song song hoang dã cầu sinh đại sư cấp linh hồn của cự giả. Lâm Bác lão sư, có lẽ Diệp Hàn là thông qua dấu chân ở giữa cự ly nhìn ra được đâu, còn có dấu chân sâu cả hẳn là cũng đều có thể có dấu vết để lại. Mục Nhan sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Lâm Bắc đành phải gật đầu. Có lẽ là đi, nhưng nếu quả như thật là như thế này, vậy chỉ có thể chứng minh Diệp Hàn là một cái thiên tài, một cái trời sinh thích hợp Hoàng ra cầu sinh thiên tài. Lâm Bắc cảm khái không thôi điểm này, là cần thiên phú, hắn Lâm Bắc liền làm không được. Lúc này, tại trong rừng rậm, Diệp Hàn đã cho Giang Vi Vi đơn giản giảng giải một phen. Tiểu Nha Đầu đã biết rõ cô lang tính nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ nha? Chúng ta nhanh lên rời đi đi, cũng đừng gặp đầu nậy cô lang. Giang Vy, Vy lập tức hơi sợ bắt đầu. Sói, một mực là một loại để cho người ta biến sắc sinh vật, mười điểm kinh khủng. Hơn đừng đề cập cái này, cô lang dựa theo Diệp Hàn nói tới, cô lang sẽ càng thêm vững mãnh, vì đạt được con mồi mà không chọn hết thảy thủ đoạn. Bất quá, Diệp Hàn cũng không sợ hãi, mà là cảm giác được kích động. Hoàng dã là nguy hiểm, lúc này mới càng thêm nhường Diệp Hàn muốn đi chinh phục. Một cái cô lang mà thôi, Diệp Hàn muốn đem nó giết. Thì sói mỹ vị, mà lại rất bổ dưỡng. Một cái mắt, Giang Vi Vi còn không có gì cảm giác, nhưng là một bên ốm lạp lại cảm giác được, tại Diệp Hàn chính thân đưa ra một cỗ sát ý tới động vật cảm giác đều là rất nhạy cảm lập tức cô lạp nhìn về phía Diệp Hàn nhãn thần càng thêm tính sợ. Vi Vi đừng sợ, cái này cô lang nếu như dám xuất hiện, ta liền giết nó. Diệp Hàn híp mắt nói đồng thời, hắn càng thêm cẩn thận quan sát xung quanh, còn đem dao găm thụy sĩ lấy vào tay bên trong. Theo trong rừng cận chiến, cùng tiện tác dụng không lớn. Ngược lại là dao găm thụy sĩ càng thêm thuận tiện. Nhìn thấy Diệp Hàn cử động, Giang Vi Vi càng thêm lo lắng. Ca, ngươi đừng mạo hiểm a. Sói là rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ muốn cùng một đầu chó cận thân bắt đấu? Giang Vi Vi nghĩ khuyên nhủ Diệp Hán, nhưng là Diệp Hán đã quyết định. Nếu như gặp phải cái này đầu chó, kia tất nhiên muốn đem nó giết đi. Đây là diệp hàn thực chất bên trong huyết tính, huống chi, hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Trước trước thời điểm, Diệp Hàn cũng giết không biết rõ bao nhiêu làng. Diệp Hàn trở tay cầm dao găm thủy sĩ, có chút thân người cong lại, chậm rãi hướng về phía trước ổ lạp cũng cảnh giác lên, cảm giác của nó, muốn so Diệp Hàn càng thêm linh mẫn. Rất rõ ràng, ổ lạp biểu hiện bây giờ, cũng chứng minh là gặp nguy hiểm. Diệp Hàn càng thêm cảnh giác, hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, nhìn xem phía trước rừng rậm. Rất nhanh, Diệp Hàn liền có phát hiện. Xuyên thấu qua máy bay không người lái camera, phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng đều thấy được dạng này một màn tại rầm rạp đuổi tay theo phía sau có một đôi hung ác ánh mắt lạnh như băng ngay tại nhìn chậm chậm diệp hàn xuyên đấu qua lùm cây khé hở còn có thể nhìn thấy một chút hôi sắc da lông là cái kia cô lang chính thức phát trực tiếp trong phòng lâm bác hai tay nắm tay trong lòng không thể tránh khỏi thận chướng lên diệp hàn vậy mà thật tại cái này dừng dậm tao nộ cô lang là cái kia sói gian làm sao bây giờ a lâm bác lão sư một nhan hét lên kinh ngạc vì diệp hàn cùng em gái cảm giác được lo lắng lâm bác phát tay ra hiệu một nhăn an tĩnh lại chờ đợi xem diệp hàn có lẽ có thể thành công lâm bác nói không biết rõ vì cái gì trong lòng của hắn sinh ra cảm giác như vậy đến chương 132, trăm nội điên diệp hàn chương 132, trăm nội điên diệp hàn thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước lúc này diệp hàn thấy được đối diện sói một máy mắt diệp hàn cảm giác được toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào lên sau khi trùng sinh hắn đã không có trải qua chuyện nguy hiểm như vậy tiếp trước hắn vì cái gì trở thành hoang dã cầu sinh đại sư thưởng dự toàn thế giới cũng là bởi vì hắn nữa thích loại nguy hiểm này kích thích cảm giác loại kia thời khắc sinh tử dễ dội kích thích toàn thân hạ diện liền báo tấp cảm giác Diệp Hàn tay cầm dao găm thủy Sĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện sói o lạp cũng là phát ra trầm thấp thở khò khè thanh âm, vươn cánh, nhìn chằm chằm, cái này sói, mà không biết rõ vì cái gì, cái này sói lập tức liền sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm đồng thời, còn chủ yếu đến từ Diệp Hàn trên thân. Theo lý mà nói, đây bất quá là một cái nhỏ yếu nhân loại mà thôi. Nhưng là cái này sói lại cảm thấy, Diệp Hàn có rất lớn uy hiếp, so con đứng kia còn nguy hiểm hơn. Trong lúc nhất thời, cái này sói trong lòng lộ vẻ do dự, phải chăng hẳn là khởi xướng tiến công? Vẫn là nói, hiện tại rút đi Diệp Hàn đứng vững bất động, nhường Giang Vi Vi xa xa lui lại, cùng cái này sói giằng co. Thời gian này là dài dằng dặc, Diệp Hàn cùng sói cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là cuối cùng, vẫn là cái này sói dẫn đầu mất kiên trì, ra thu bản năng, để nó muốn công kích Diệp Hàn, thu hoạch đồ ăn. Sau một khắc, cái này sói chân sau đạp một cái, đã nhào về phía Diệp Hàn. Giang Vi Vi phát ra một tiếng kinh hô, phát trực tiếp thời gian người xem cũng tất cả đều kinh hô lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm một màn này. Lâm Bác cũng mười điểm khẩn trương, hắn cũng muốn biết rõ. Diệp Hàn đến cùng có phải hay không cái này sói đối thủ. Bất quá, tiết mục tổ bên này, vì ứng đối loại này tình huống, vẫn là áp dụng biện pháp đã có một khung máy bay trực thăng bay hướng A ly đảo, có công tác nhân viên mang theo vũ khí, chạy tới nơi này. Vạn nhất Diệp Hàn thất bại, bọn hắn liền sẽ lấy ra, có lẽ còn có thể cứu Diệp Hàn đương nhiên. Nếu như vậy, như vậy Diệp Hàn khiêu chiến liền xem như thất bại, trực tiếp liền sẽ bị đào thải rơi. Cái này sói phát ra gầm nhẹ, nào về phía Diệp Hàn. Trong chớp mắt, Diệp Hàn lập tức ngửa về đằng sau nằm một cái, tránh đi một kích này đồng thời. Diệp Hàn trong tay dao găm Thụy Sĩ đâm ra, tại cái này đầu chó phải chân sau trên vạch ra một đạo vết máu ra. Lần thứ nhất giao phong, là Diệp Hàn chiếm cứ thượng phong. Cái này sói trái chân sau vốn là có thương thế, là què. Hiện tại phải chân sau cũng thụ thương. Cái này sói hành động bất tiện, tính nguy hiểm lập tức thấp xuống một nửa đồng thời, tại Diệp Hàn cùng sói tác chiến đồng thời, Ô Lạp cũng đang giúp đỡ. Cái này sói bổ nhào về phía trước không có đánh trúng Diệp Hàn, ngược lại thụ thương Ô Lạp vô cánh, miệng nhá hướng về phía cái này sói đồng thời, chuyên công giấu hại, mục chính là ánh mắt. Cái này sói tranh thủ thời gian tránh khỏi, động tác 10 điểm linh mẫn nhưng vẫn là bị ô lạm cho mổ vào trên trán, có máu tươi chảy xuôi dưới, mơ hồ tầm mắt của nó, thân thể đau đớn, còn có mùi máu tanh, lập tức càng thêm kích phát cái này đầu chó hung tính, loại kia thực chất bên trong dã man bản tính, phát ra gầm lên giận dữ, cái này đầu chó quay người trở lại, không để ý ô lạm công kích, lại một lần nữa nào về phía Diệp Hàn. bất quá, Diệp Hàn không cùng nó chính diện giao phòng, mà là một cái lắc mình tránh thoát. sói động tác rất nhanh, nhưng Diệp Hàn cũng không kém. Diệp Hàn tinh thần cao độ khẩn trương, nắm trong tay lấy dao găm thủy sĩ, hô hấp trầm ổn mà mạnh mẽ. giờ phút này. Diệp Hàn Thế giới bên trong chỉ còn lại cái này đầu chó. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu còn lại, đó chính là giết cái này đầu chó. Liên tục hai lần không có đánh trúng Diệp Hàn, còn bị thương, cái này đầu chó đã rất lo lắng. Dùng móng vuốt sáng tạo chạm đất, cái này đầu chó phát ra giống giận trầm thấp o lặc còn tại qué nhiêu sói, không ngừng dùng miệng mổ, còn cần móng vuốt chụp vào cái này, đầu chó ương chảo là 10 điểm sắc bén, viêm hoàng quốc cổ đời còn có ương chảo công môn công phu này, chính là căn cơ ương động tắc đến bắt trước. Rất nhanh, cái này đầu chó trên thân cũng nhiều thêm một chút vết máu tới. Mặc dù còn không tính chí mạng, nhưng cũng làm cho nó đổ máu đau đớn để nó trạng thái trở nên càng kém. Diệp Hàn tăng thêm o lạm, một mực tại cùng cái này đầu chó cùng nhau. Mà giờ khắc này, phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió. Diệp Hàn xem xét, lại là Giang Vi Vi cầm lên cây trúc, dương cung cài tên, bắn ra một tiễn. Giang Vi Vi sử dụng chính là tiết mục tổ phát ra phức hợp cung ghép nguyên bộ mũi tên, tinh cương chế tạo mũi tên, mười điểm sắc bén. Một tiễn này, lập tức bắn trúng sói cái mông, cám bảo. Ngao giống, bị mũi tên bắn trúng, cái này đầu chó cảm giác được toàn thân đau đớn, lập tức quay đầu lại thấy được Giang Vi Vi. Nó muốn giết Giang Vi Vi. Vi Vi Diệp Hàn phát ra một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn đã sớm nhường Giang Vy Vy không nên động, không nghĩ tới Giang Vy Vy lại dám bản tên. Một tiếng này, không cách nào giết chết sói, lại triệt để kích phát ra sói toàn bộ hung tính. Lúc này, cái này sói liều lĩnh chạy về phía Giang Vy Vy, dù là ô lạp liều mạng công kích, nó cũng mặc kệ. Nó muốn xé nát cái này đáng chết nhân loại. Diệp Hàn tâm đều đang run rẩy, cái này quá nguy hiểm. Hắn tiếp tục cùng cái này đầu chó mài xuống dưới, cuối cùng tuyệt đối có thể mài chết cái này đầu chó. Giang Vy Vy không hẳn là mạo hiểm, nhưng là bây giờ, nói cái gì đã chết rồi. Giang Vi Vi nhìn xem chạy như bay đến sói, cơ hồ dọa sợ ngay tại chỗ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phát trực tiếp ở giữa người xem tất cả đều lo lắng gây gớm. Mục Nhan càng là tại chính thức phát trực tiếp ở giữa gấp khóc lên, Giang Vi Vi cũng ngàn tuyệt đối không thể có việc a. Cái này sói hiện tại mặc dù thụ thương, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh, một cái chớp mắt liền đã đến Giang Vi Vi trước mặt, há miệng liền cắn. Giang Vi Vi thậm chí đã ngửi thấy trong miệng sói mặt kia cổ tanh hôi. Vi Vi hướng về sau nằm xuống, Diệp Hàn phát ra một tiếng cún hô, sử xuất tốc độ nhanh nhất chạy về phía cái này sói. Giang Vi rất nghe lời, lập tức dựa theo Diệp Hàn đi làm cả người trực tiếp hướng về sau ngã xuống, cái này sói nguyên lai muốn cắn tại răng vi vi trên cổ kia một ngụm, lập tức liền thất bại. Quá hiểm. Đơn giản chính là nghìn cân treo sợi tóc. Sói cái này một ngụm, trực tiếp liền cắn hụt. Sau đó, Diệp Hàn đuổi tới. Diệp Hàn ánh mắt đỏ bừng, hắn đã liều lĩnh, so cái này sói còn muốn nát hơn. Diệp Hàn trực tiếp nhào vào cái này sói trên thân, sử xuất toàn lực đem sói cho đặt tại dưới thân, dùng dao găm thụy sĩ hung hăng cắm đầu sói. Vô luận là động vật gì, đầu đều là chỗ hiểm chỗ. Cho dù là kiên cường nhất con dã, đầu rơi mất về sau còn có thể hành động, nhưng cũng vẫn là môn chết. Cho nên Diệp Hàn ngay tại điên cuồng dùng dao găm thụy sĩ cắm đầu sói, mà lại, Diệp Hàn tránh đi cứng rắn địa phương. Dù sao, sói là danh xưng có đầu đồng sắt náo sinh vật, đầu lâu là cứng rắn. Cho nên, Diệp Hàn chuyên đưa mắt, lỗ tai, cái mũi. Đây đều là nhược điểm. Cái này thời điểm, sói hai con mắt đều đã mù, bốn cái móng vuốt liều mạng kêu dưới thân bùn đất, phát ra một cú cự lực muốn dây rủa ra. Nhưng là Diệp Hàn đã đi rồi, liều mạng ngăn chặn cái này đầu chó. Lúc này đợi, Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là vậy ra lang huyết, trên tay cũng đều là lang huyết, sói đang gào gọi, nhưng là Diệp Hàn gầm hét, so sói chu càng đáng sợ. Diệp Hàn đi rồi, chương 133. Diệp Hàn đồ sói, chương 133, Diệp Hàn đồ sói. Thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phát trực tiếp thời gian, triệt để chờ mặc. Tất cả mọi người bị chấn động. Một tháng phát trực tiếp, tất cả mọi người biết rõ, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ở giữa tình cảm đây là hai cái không nơi nương tựa người, trên thế giới này, có thể nói chính là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Không có quan hệ máu mủ, nhưng là lấy huynh muội tương xứng, so thân huynh muội còn muốn thân thiết hơn. Nhất là đối với trùng sinh mà đến Diệp Hàn tới nói. Trước trước Diệp Hàn liền một mực độc thân một người, vô luận dạng gì nguy hiểm, đều là chính hắn đi tới nhưng là hiện tại, Diệp Hàn có Giang Vi Vi, hắn biết rõ, kia là hắn dù là không tiếc tính mệnh cũng muốn đi bảo vệ người. cái này sói muốn thương tổn Giang Vi Vi, vậy tuyệt đối không được. Diệp Hàn gầm thét, điên cuồng dùng thụy sĩ quân đao lang một mạng cắm cái này đầu chó. Thời gian dần trôi qua, tiếng chu của Lang đã từ gầm thét biến thành nhẹ nhàng. lại sau này đã 10 điểm yếu ớt. trên mặt đất một mảnh hỗn độn đã bị Lang huyết cho nhuộn đỏ. Diệp Hàn miệng lớn thở hổn hển, miệng bên trong cũng có vẩy ra Lang huyết, miệng đầy đều là mùi máu tanh. nhưng là Diệp Hàn vẫn không có buông tay, hắn lại từ sói trên mông rút ra kia một đạo mũi tên tay cầm mũi tên, Diệp Hàn điên cuồng đâm về phía sói phần eo, sói eo là rất yếu đuối, được xưng là eo mềm như đầu hũ đây cũng là sói một lớn nhược điểm, sắc bén mũi tên trực tiếp đâm vào sói phần eo, nhường cái này sói lại một lần nữa kịch liệt dây dùa, Diệp Hàn lúc này lợi, cũng sắp kiệt lực, nhưng là Diệp Hàn cắn răng trèo chống, chỉ cần cái này đầu chó còn chưa có chết, hắn liền không thể ngã xuống, Vi Vi ngay tại một bên, hắn cho dù chết cũng không thể để Vi Vi nhận bất kỳ tổn thương, dù sao đều là chết qua một lần người, sợ cái gì? Diệp Hàn rút ra mũi tên, lại một lần nữa đâm xuống, cái này máu thanh tản bạo một màn. Nhường phát trực tiếp ở giữa người xem cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bác cũng bị triệt để rung động. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ xem thường Diệp Hàn, nhưng là hắn phát hiện, tự mình vẫn như cũ đánh giá thấp Diệp Hàn. Cái này nhìn gầy yếu thanh niên, lại có dạng này một mặt. Lâm Bác trong lòng vô cùng kích động, nhìn xem một màn này. Mộc Nhan ở một bên, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng nhìn ra được, Diệp Hàn bởi vì Giang Vi Vi mà liều mạng bệnh, làm cho người rất cảm động. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong, thế giới thông cáo loại này một vạn khối tiền một cái khét thưởng, tựa như là không cần tiền, điên cuồng đánh màn hình. Vị kia gọi là ta chưa thấy qua tiền siêu cấp đại lao, trực tiếp đánh 100 cái thế giới thông cáo, đồng thời vẫn còn tiếp tục đánh. Cũng điên rồi. Cái này thời điểm, đang quan sát Hoang Dã Vương giả cái này tiết mục tất cả người xem, cơ hồ toàn bộ bị hấp dẫn đến Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa. Tại trên internet, Diệp Hàn huyết chiến cô lang video bị điên truyền ra đến, trở thành toàn bộ mạng lớn nhất điểm nóng. Đây hết thảy, Diệp Hàn cũng không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là cái này đầu chó chết, hoặc là hắn chết. Cánh tay cũng sớm đã chết lặng, run rẩy, toàn thân cũng tràn đầy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Diệp Hàn nhìn thấy, dưới thân sói đã triệt để từ bỏ dãy rủa, chỉ là còn tại thỉnh phảng run rẩy mấy lần. Cái này đầu chó đến chết cũng đều nghĩ không ra, tự mình thế mà lại chết đi như thế. Diệp Hàn vẫn như cũ không yên lòng, thu nhận công nhân binh xúc vùng chặt mà xuống, không ngừng công kích tới sói cái cổ. Hắn muốn đem đầu sói cho chặt đi xuống. Diệp Hàn dùng hết cuối cùng một tia lực khí, cứ thế mà đem đầu sói chém xuống tới, toàn thân của hắn cũng nhuộm đầy tiên huyết. Trên mặt đất, sớm đã bị lan huyết cho nhuộm đỏ, tất cả đều là gai mối máu tanh mùi vị. Làm xong đây hết thệ về sau, Diệp Hàn rốt cục toàn thân sủi lơ, ngã trên mặt đất một bên giang vi vi cũng sợ tròn váng, chỉ là không ngừng chảy nước mắt. hiện tại nàng nhìn thấy diệp hàn khó dưới, dùng cả tay chân bò tới, đem diệp hàn ôm chặt lấy. ca ca ngươi không thể có sự tình a? diệp hàn, ngươi không thể chết a? nghe thấy được không đó? ta còn phải đợi lấy gả cho ngươi đâu? đời ta nhất định phải gả cho ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con. chúng ta không tham gia cuộc thi đấu này, chúng ta hiện tại liền rời khỏi, đưa ngươi đi bệnh viện. giang vi vi tê tâm liệt phế khóc, muốn đè xuống vòng tay trên rời khỏi cái nút. bất quá cái này thời điểm, một cái nhụm đầy lang huyết tay cầm giang vi vi tay. Diệp Hàn lộ ra một vòng tiêu dung, mặt mũi tràn đầy đều là máu. "Ta không sao, Vi Vi ngươi đừng khóc. Ta không có thụ thương, những này máu đều là lang huyết, ta chỉ là lực khí tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Diệp Hàn hưu khí vô lực nói. Giang Vi Vi mau tới trên dưới xuống trà xét bắt đầu. "Không cho ngươi gạt ta, có bất kỳ một cái nào vết thương đều không được. Vạn nhất vết thương lây nhiễm làm sao bây giờ?" Giang Vi Vi dùng ống tay áo của mình cho Diệp Hàn lau máu, cuối cùng hắn phát hiện, Diệp Hàn thật không có thụ thương đầy quả thực là một cái kỳ tích. Ngay từ đầu Diệp Hàn một cái ngửa về đằng sau nằm con quẹt làm bị thương đuôi sói, tự mình là không có thương tổn thế không? Cầu hoa tươi. Sau đó là giang co, cùng sau cùng cận thân đè ép sói đánh. Bởi vì diệp hàn đặt ở sói trên thân, sói móng nuốt chỉ có thể sáng tạo địa, không đả thương được diệp hàn. Nếu như sói là năm ngựa, kia móng nuốt tuyệt đối sẽ quẹt làm bị thương diệp hàn, vạch phá diệp hàn huyết đục. Hiện tại xem ra diệp hàn hoàn toàn chính xác không có thụ thương, trên người máu tất cả đều là lang huyết. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi cái này hú đàn, ta đều nói không muốn cùng sói vật lộn, ngươi lại không nghe. Giang Vi Vi khóc lớn, phàn nàn diệp hàn. Thật quá nguy hiểm a. Nhà đầu độc. Đều đã gặp được Lang, coi như ta lựa chọn đào tẩu, nó cũng sẽ truy sát tới. Mà lại coi như hôm nay không gặp được cái này đầu chó, về sau sớm muộn cũng sẽ gặp phải, sớm tối phải có một trận chiến đấu." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, vừa tay ra cho Giang Vi Vi lau nước mắt, nhưng lại cho Giang Vi Vi trên mặt cọ sát ra một đạo vết màu tới. Diệp Hàn nhịn không được cười ra tiếng, Giang Vi Vi đau lòng không được. Cái gùi bên trong là có nước, vừa rồi cũng rơi trên mặt đất, may mắn là ống trúc có cái nắp, nước không có chảy. Xuất ra nước đến, Giang Vi Vi đút cho Diệp Hàn uống nước. Diệp Hàn súc súc miệng, đem miệng bên trong lang huyết hương vị hòa tan lại uống hết mấy ngụm nước, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Không sao, sói đều đã chết. Bất quá ta hiện tại không có lực khí, cần nghỉ ngơi một hồi." Diệp Hàn nói. Hắn biết rõ, tự mình nhất định phải nhanh hồi phục, sau đó rời đi nơi này. Nếu không, nông như vậy nặng máu tanh mùi vị, rất có thể hấp dẫn đến cái khác mạnh thú đến đây. Cho nên, Diệp Hàn không có nghỉ ngơi quá lâu, liền cưỡng ép đứng dậy, đem sói thi thể chứa vào thâm chúc bên trong. Trưng này ra sói vốn là không tệ, nhưng là vì rất chết sói, hiện tại ra sói cũng hư hại không ít. "Chúng ta nhanh đi về." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy gật gật đầu đổi viện Diệp Hàn cùng một chỗ trở về phòng chúc. Mà cái này thời điểm, hòn đảo trên không, một khung máy bay trực thăng bay tới, phía trên có tiết mục tổ công tác nhân viên. Diệp Hàn, Giang Vi Vi, các ngươi không có sao chứ? Có người hỏi. Tại Diệp Hàn tao nổ sói đồng thời, tiết mục tổ công tác nhân viên liền đã động thân. Bất quá, bọn hắn thấy được khắp nơi tiên huyết, một mảnh hỗn độn. Phía trước, Diệp Hàn bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn nói ra một câu nhường công tác nhân viên khiếp sợ không gì sánh nổi tới. Sói đã chết, nhóm chúng ta không có việc gì, tạm ứng trượng. Chân một trăm giúp Diệp Hàn tắm rửa. Trước 134, Vi Vi giúp Diệp Hàn tắm rửa thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sói đã chết. Nghe được câu này, công tác nhân viên trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc há to miệng. Vừa rồi bọn hắn là tại máy bay trực thăng trên, cũng không nhìn thấy phát trực tiếp hình ảnh, cho nên bọn hắn cũng không biết rõ Diệp Hàn đã giết sói. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn xem khắp nơi máu, còn có Diệp Hàn sau lưng thâm chúc bên trong sói thi thể, triệt để bị sợ ngây người, chỉ cảm thấy giống như là ngũ lôi anh đỉnh đồng dạng run động. Diệp Hàn thế mà đem sói giết đi. Diệp Hàn, ngươi là thế nào đem sói giết đi? Ngươi có bị thương hay không? nếu như bị sói cắn, nhóm chúng ta sẽ cưỡng chế để ngươi rời khỏi, bởi vì bị sói cắn, tuyệt đối sẽ lây nhiễm, cần tiếp nhận trị liệu. Tiền có thể kiếm lại, mà lại ngươi bây giờ khen thưởng thu nhập đã rất cao, ngươi không muốn bệnh mạnh. Một tên công tác nhân viên nói với Diệp Hàn, hắn cũng là Diệp Hàn fan hâm mộ, rất thích xem Diệp Hàn phát trực tiếp, hắn là thật tâm không hy vọng nhìn thấy Diệp Hàn có việc. Bất quá, nghe nói như thế, Diệp Hàn lắc đầu, ta không có thụ thương, ta biết rõ nặng nhẹ. Nếu như ta thật bị sói cắn, hoặc là có miệng vết thương, có thể sẽ lây nhiễm, ta cũng chính sẽ lựa chọn rời khỏi. Ta cái này người tiếp mệnh rất tin tâm đi, ta không sao, cảm ơn các người. Diệp Hàn nói với công tác nhân viên. vậy mà không có vết thương sao? Công tác nhân viên không dám tin tưởng. bất quá, cái này thời điểm, hắn trên lưng một cái bộ đàm vang lên. hắn nhận được đến từ tiết mục tổ chính thức thông chi. trở về đi, Diệp Hàn thật không có việc gì, các ngươi phí công một chuyến. Diệp Hàn, thật mẹ nó liu phê. tiết mục tổ chính thức bên kia cũng nhịn không được sổ một câu nói tục đương nhiên, đây không phải mang Diệp Hàn, mà là để tỏ lòng cảm khái. thu được thông chi về sau, máy bay trực thăng rất nhanh liền rời đi. trên đảo những tuyển thủ khác nghe được cái này động tĩnh. Còn tưởng rằng có người bị đào thải nữa nha. Diệp Hàn bên này đã quay trở về phòng trúc Vung xuống thăm trúc, Diệp Hàn trực tiếp ngồi liệt tại dưới thân trúc mặt, nhường thủy lưu theo đầu cọ Rửa mà xuống. rửa sạch sẽ một thân huyết dịch. Mắt lạnh suối thủy lưu dưới, nhường Diệp Hàn cảm giác rất sung sướng. Vừa rồi thật là quá kích thích, quá kinh nghiệm. Cùng một cái cô lang cận thân bắt đầu. Diệp Hàn thần kinh, vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Giang Vi Vi đau lòng đi tới, cho Diệp Hàn xoa dạt dựa vết máu trên người. Con trợ giúp Diệp Hàn đem quần áo quần cũng tẩy xuống, để ở một bên, cho Diệp Hàn cẩn thận rửa sạch. Ngươi lần sau nhưng không cho mạo hiểm như vậy. Ngươi kém chút đem ta hủ chết, ngươi muốn đền bù ta." Giang Vi Vi nói, lại muốn rơi lệ. Diệp Hàn cười cười, giơ cánh tay lên, cho nàng lau nước mắt. "Nhà đồng đốc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngược lại là ngươi, không hẳn là bắn ra mũi tên kia, kia hơn trọng giận sói, sẽ để cho ngươi gặp nguy hiểm. Ta để ngươi lui ra phía sau né tránh không nên động, ngươi phải nghe theo lời nói, biết sao?" Diệp Hàn nhẹ nói. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Vi Vi sẽ lớn như vậy gan, đi dùng cùng tiễn xạ kích cái này sói. Cái này đích xác là quá nguy hiểm. "Ta bất kể, ta sao có thể nhìn xem chính ngươi cùng sói vật lộn a?" Giang Vi Vi cũng mặc kệ những này, nàng chính là muốn giúp Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, không nói thêm gì nữa. Thật quá mệt mỏi, hết sạch tất cả lực ý, cuối cùng là giết cái này lẩu chó. Mắt lạnh thủy lưu không ngừng cọ rửa Diệp Hàn thân thể, Giang Vi Vi nhu hòa cho Diệp Hàn leo thân thể. Rất nhanh, Diệp Hàn trên thân liền đã không có lau huyết, nhưng vẫn là sẽ có một cố máu tanh mùi, không quá dễ dàng rửa đi. Giang Vi Vi lại lấy tới một khối than thủi, nghiền nát về sau bôi tại Diệp Hàn trên thân rửa sạch. Than thổi có thể sát trùng, loại trừ mùi vị khác thường, rất nhiều trang bị mới sửa trong phòng đều muốn để lên mấy túi than hoạt tính có thể hấp thụ trong không khí có hại vật chất chỉ chốc lát Diệp Hàn toàn thân liền trở nên đen như mực suối nước cọ rửa xuống tới đem những này than tuổi cho cọ rửa dưới mất Diệp Hàn trên người mùi máu tươi cũng phai nhạt rất nhiều bất quá Giang Vy Vi xích lại gần nghe vẫn phải có Tiểu Nha đầu không buông tha tiếp tục cho Diệp Hàn xoa giặt rửa thân thể Diệp Hàn thật sự là không có lực khí ngay tại trên mặt đất ngồi mặt cho Giang Vy Vi thi triển ngươi đây chính là đem ta toàn thân cũng sở soạn mấy lần a ngươi cần phải đối phó phụ trách Diệp Hàn mở cái trò đùa Giang Vi Vi khẽ hừ một tiếng sắc mặt kém hồng hừ. Phụ trách, ta khẳng định phụ trách. Ta thế nhưng lại ủy lại vào ngươi, đời này không phải ngươi không cả. Giang Vy Vy nói ra to gan như vậy tới. Nếu như nói trước kia nàng nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có đùa giỡn thành phần tại, nhưng là lần này, lại hết sức nghiêm túc. Một cái vì mình, đều không để ý nguy hiểm tính mạng nam nhân, nhất định phải gả. Diệp Hàn trong lòng ấm áp, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Mục Nhan đã sớm khóc không ra tiếng, một màn này làm cho người rất cảm động. Liên Liên Lâm Bắc cũng cảm giác cái mối có chút tế ẩm. Hảo hảo một cái hoang dã cẩu sinh tiếng ngục, bị khiến cho như thế phế tỉnh. Diệp Hàn nghỉ ngơi một lúc lâu, Giang Vi Vi cho hắn lau sạch sẽ trên người nước, sau đó bắt đầu cho Diệp Hàn giặt quần áo. Diệp Hàn trên quần áo đều là lau huyết, cần hảo hảo rửa sạch mới được. Mà vết máu vẫn là không tốt lắm rửa đi. Giang Vi Vi không ngừng xoa tắm, nhưng là hiệu quả cũng không tính rất tốt. Tốt, đừng có lại phí lực khí. Vết máu là không dễ dàng rửa đi, trước hết như vậy đi, không có máu tanh mùi vị là được rồi. Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vi Vi tay cũng kém có chút đỏ lên, Giang Vi Vi cũng phát hiện cái này thực sự rửa không sạch, cũng không có biện pháp. Bất quá hiện tại trên quần áo vết máu sớm đã bị hòa tan, phơi khô về sau. Liên có thể mặc vào đem diệp hàn quần áo phơi nắng lên, Giang Vi Vi lúc này mới bắt đầu rửa sạch trên người mình vết máu. Nàng cự ly rất gần, sói không có cắn được nàng, ngay tại nàng bên cạnh, cho nên cũng có lan huyết ở tại nàng trên thân. Giang Vi Vi trực tiếp tại thủy lưu xuống xoa giặt rửa đứng dậy trên quần áo. Quần áo cũng không có cởi, trực tiếp ở trên người xoa giặt rửa là được rồi. Giang Vi Vi trên người máu, khẳng định không có diệp hàn trên thân nhiều, chỉ chốc lát cũng liền tốt. "Tốt, ta cảm giác cũng nghỉ ngơi không sai bị lắm, ta tới thu thập một cái cái này đầu chó." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Loại này sống, không thể để cho Giang Vi Vi tới, cần Diệp Hàn động thủ không được, ngươi lại nghỉ một lát. Giang Vi Vi để lại Diệp Hàn, nhường Diệp Hàn ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Diệp Hàn có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Vừa rồi đích thật là có chút thoát lực, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vì để cho Tiểu Nha đầu an tâm, hắn đành phải tiếp tục nghỉ ngơi đồng thời, Giang Vi Vi đi nhóm lửa, cho Diệp Hàn nấu canh cá. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng cá súp gói, đây cũng là Diệp Hàn muốn đi bờ biển nguyên nhân. Hiện tại, Giang Vi Vi đem con cá này cho Diệp Hàn nấu, vương tới, uống điểm canh nóng, ủ ấm thân thể. Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn gật gật đầu, nội dung chính lên bắt đến năn canh. Bất quá. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, hiện tại mình tay vẫn như cũ có chút rất nhỏ run rẩy. Giang Vi vi tranh thủ thời gian tự mình bưng chén lên, đút cho Diệp Hàn. Diệp Hàn uống vào canh cá, trong lòng ấm hô hô. Thật tốt. Chương 135. Con vịt lại sống thêm một ngày. Chương 135, con vịt lại sống thêm một ngày thứ mười hơn quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Uống xong canh cá về sau, Diệp Hàn cảm giác khôi phục rất nhiều, cũng bắt đầu dần dần có chút lực khí. Hít sâu một khẩu khí, Diệp Hàn cảm giác toàn thân cũng thoải mái không ít. Vừa rồi thế nhưng là trải qua kịch liệt vận động, hiện tại hắn muốn sống động thân thể một cái. Dung dung cánh tay lắc lắc đầu, lại tránh một chút chân, Diệp Hàn cảm giác không có cái gì trở ngại. Tốt, ta đã không sao, ta mau chóng đem thịt sói xử lý, chúng ta ban đêm ăn một nồi thịt sói thế nào? Diệp Hàn đứng dậy, cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn hoàn toàn chính xác không có việc gì, lúc này mới gật đầu. Diệp Hàn lúc này mới cầm sói thi thể, bắt đầu giải phẫu bắt đầu, dùng dao găm thụy sĩ, rạch ra sói thi thể. Đúng rồi ca, có cái thành ngữ gọi lang tâm cầu phế, sói tâm dáng dấp ra sao ha? Giang Vi Vi tỏ mò hỏi. Diệp Hàn cười cười, theo sói trong thân thể móc ra một trái tim. Dùng dao găm thụy sĩ cắt xuống. Đây chính là tim sói. Có một loại lời đồn, nói tim sói là có độc, không thể ăn. Nhưng đó là dã, không tin ngươi xem." Diệp Hàn nói, vươn tay ra, đem tim sói đưa cho Ô Lạp, Ô Lạp biết rõ, đây là Diệp Hàn muốn đút cho nó, Ô Lạp rất vui vẻ, há miệng cắn tim sói, nuốt xuống. "Thấy không, Ô Lạp sẽ ăn, chứng minh liền không có độc." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu đáng thương, Ô Lạp còn không biết rõ, nó bị Diệp Hàn cho xem như tài liệu dạng dạy đến sử dụng. Chứng thực phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc gật đầu. Tim sói là không có độc, là có thể ăn." ta đến qua thịt sói, kỳ thật cùng thịt chó không sai biệt lắm." Lâm Bác nói. Một bên vẻ mặt ngược lại là cũng chưa từng ăn qua. Thị sói nàng khẳng định chưa từng ăn qua, thịt chó, nàng thật không dám ăn. Nàng cảm thấy chó là có linh tính động vật, không thể ăn. Kỳ thật, đây đều là chính nàng ý nghĩ mà thôi. Heo cũng là có linh tính, mà lại có điều tra cho thấy, heo trí thông minh là so chó cao hơn đây này. Hiện tại, đem heo xem như sủng vật người nuôi ngược lại là càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều người bị vô lương thương ra lừa gạt. Hoa mấy ngàn khối tiền, mua được một cái nói đúng không có thể lớn lên mẹ heo, nhưng là cũng không lâu lắm bé heo liền biến thành lớn heo mập. Cái này lúc sau đã nuôi ra tình cảm, còn không bỏ được giết, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Hàn tay vẫn là rất ổn, cái này sói đã bị hắn phân giải. Da sói đã hư hại, nhưng còn có thể dùng, xử lý về sau có thể chế tác thợ may phục một bộ phận. Lâm Bắc nói, da sói áo khoác, cái này nhưng so sánh cái gì da dê áo, da thỏ mũ loại hình muốn bá đạo rất nhiều, mà lại sói lông trên đuôi, là chế tạo bút lông tài liệu tốt. Có một loại bút lông, liền gọi là bút lông sói, là dùng sói cái đuôi mà chế ra. Diệp Hàn đem da sói lột xuống tới, thì sói cắt thành khối cũng không cần hun, ban đêm liền ăn hết là được rồi. Thì sói, đồng dạng là phi thường bổ dưỡng một loại thịt. Lựa đi ra một chút không muốn nội tạng, Diệp Hàn đút cho Âu Lạp. Bất quá, hắn sẽ không để cho Âu Lạp ăn no. Nhiều nhất bảo trì tại lượng dạ tình huống, dạng này Âu Lạp từ đầu đến cuối sẽ có cường đại tính công kích. Nếu để cho nó ăn no rồi, cấp dưỡng phì phì, vậy liền đã mất đi sức chiến đấu. Nhân loại đói bụng mới có thể kiếm ăn, động vật cũng là đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi, đem thịt sói đặt ở gối trong chậu, dùng nước suối mát rưới cỏ rửa. Như vậy, coi như đến ban đêm, thì sói thịt cũng là sẽ không hư. Nếu không khí trời nóng bức, thì sói chẳng mấy chốc sẽ biến chất. Hôm nay đi bờ biển kế hoạch là ngâm nước nóng, bất quá Diệp Hàn thu hoạch lớn hơn. Giết một đầu chó, cũng coi là giải quyết chung quanh một cái uy hiếp tiềm ẩn. Nếu không, luôn có một ngày Diệp Hàn còn muốn đối đầu cái này đầu chó. Lên đảo thứ một ngày ngay tại suối nước bên cạnh phát hiện cái này đầu chó giấu chân, hiện tại cuối cùng là làm xong. Bất quá, chung quanh hẳn là còn có lão hổ, đầm lầy còn có cá sấu, thậm chí ở trên đảo còn có có thể, đây đều là uy hiếp. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến. Những ngày ra hỏa, Diệp Hàn bây giờ còn chưa có thực lực đi đối phó. Cần bản bạc kia hơn nghỉ ngơi một cái buổi chiều, Giang Vi Vi còn thỉnh thoảng tới cho Diệp Hàn xoa xoa vai, xoa bóp chân, nhờ Diệp Hàn cảm giác hết sức thoải mái. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn bắt đầu nấu thịt sói ăn. Một nồi lớn thịt sói, tăng thêm muối, tăng thêm rau dại, hai cái người ăn quên cả trời đất. Thịt sói vào trong bụng, Diệp Hàn cảm giác toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, bắt đầu trở nên hơn có lực ý. Ta phụ. Lúc này mới bao lâu, trước đó còn nhảy nhót tương bừng một đầu chó, hiện tại đã tiến vào hai người trong bụng. Diệp Hàn thật lợi hại, lâm bác tán thưởng không thôi. Sớm trên hắn đảo dọ xét thời điểm, liền gặp được cái này đầu chó. Trước đây trong tay hắn có súng, cuối cùng vẫn là cảm giác có chút run chân đầu đem hắn đổi được Diệp Hàn vị trí bên trên, hắn không nhất định có thể làm được Diệp Hàn một bước này, đây quả thật là một cái ngon nhân. Vận khí tốt, hiểu được tri thức lại nhiều, còn cố gắng, còn đủ hung ác. Trời ạ, Diệp Hàn tuyệt đối là đoạt giải quán quân không có hai nhân tuyển, ta cảm thấy hắn có niềm tin rất lớn có thể đạt được cuối cùng quán quân. Nói như vậy, hắn nhân sinh liền triệt để sửa. Mục Nhan cũng phát ra dạng này cảm khái. Hiện tại, tại trên internet, Diệp Hàn đoạt giải quán quân tiếng hô cũng trước này chưa từng có mấy lượt. Vô số người xem trọng Diệp Hàn, cảm thấy Diệp Hàn có thể đoạt giải quán quân. Mà đối với điểm này, Diệp Hàn nhưng từ không có qua hoài nghi. Hắn không thể đoạt giải quán quân, còn có ai có thể đoạt giải quán quân? Một bữa thịt sói ăn xong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều là 10 điểm và mãn, không có phí công liệu mạng. Đáng giá." Diệp Hàn sờ lấy bụng nói, "Một trận này ăn rất hài lòng a." Giang Vi Vi trận nhìn Diệp Hàn một chút, Tiền đồ, về sau không cho phép còn như vậy." Giang Vi Vi tận tâm chỉ bảo, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn đành phải cầu xin tha thứ, "Ai bảo đó là cái tiểu tổ tông đâu." "Tốt tốt tốt, nghe ngươi, về sau không làm chuyện nguy hiểm như vậy." Diệp Hàn nhấc tay đồ hàng, bắt đầu thu dọn cái bàn, rửa chén đứng dậy đi rửa chén, Diệp Hàn còn nhìn thoáng qua hàng rào bên trong con vịt. Con vịt lại kêu hai tiếng. Hôm nay giết sói, lại không có thể đem con vịt giết đi. Lại cho ngươi sống lâu một ngày, ngươi thật là là mệnh cứng rắn a. Ngày mai lại giết ngươi." Diệp Hàn đối với con vịt nói. Con vịt còn không hiểu đâu, nó cái biết rõ đói bụng, muốn ăn. Diệp Hàn không tâm tư đi đút con vịt, cũng không có thứ gì cho ăn con vịt. Sói xương có sao? Kia con vịt khẳng định là không ăn a bất kể nó. Diệp Hàn tiêu sái rất, không còn vì con vịt quan tâm. Ngày mai liền đem con vịt giết đi. Tốt, rửa mặt đi ngủ. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi đã đem trong tay hắn nồi bát tước đi, không bỏ được nhường Diệp Hàn đến giặt rửa. Tiểu Nha đầu động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem nồi bát cũng cho giặt sạch, bỏ vào phòng trúc bên trong chữ vật trên kệ. Sau đó, hai người sau khi rửa mặt, tiến vào phòng trúc đi ngủ. Hiện tại, đóng vẫn là cỏ tranh chăn mền, không có biện pháp, một mực không có thời gian tiến một bước xử lý bông đâu. Chuyện này còn muốn về sau chỉ hoãn một cái, Diệp Hàn quyết định ngày mai đi bờ biển bắt được đại lượng cá trở về, dự trữ nhất định đồ ăn về sau, lại bắt đầu làm tranh mền. Nam ở trên giường. Diệp Hàn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. The S10 hơn hoàn thành, thỉnh đại gia ủng hộ một cái quyển sách này, tạ ơn đại gia, cho đại gia túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Thật phi thường cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách này độc giả, các ngươi cho ta động lực lớn nhất, để cho ta tại đêm khuya còn có thể kiên trì gõ chữ. Chương 136, thật nhiều cá. Chương 136, thật nhiều cá. Thứ 11 hơn. Thăng thêm. Câu toàn đặt trước từ đặt trước. Hôm nay thật là mệt muốn chết rồi. Diệp Hàn nằm xuống về sau, không tới một phút liền ngủ thật say. Giang Vi Vi giống con con nhỏ nhỏ trên tại Diệp Hàn trong lực, cảm thấy phi thường an tâm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Dù sao, đối mặt một cái hung ác sói, dạng này mạo hiểm sự tỉnh, nàng vẫn là lần đầu gặp được. Diệp Hàn điên rồi, muốn cứu nàng hình ảnh, phản phất còn tại trước mắt. Đồng đốc, tiểu nha đầu nỉ non một tiếng, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, từ từ thiết đi. Một đêm này không có chuyện gì phát sinh, ngày thứ hai, Diệp Hàn tỉnh lại, rũ cái lưng mệt mỏi, rời giường. Ngày hôm qua dù sao cũng là kịch liệt vận động qua, cho nên Diệp Hàn cảm giác được cơ bắp có chút đau nhức, nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Ngày hôm qua không có thể đi thành bờ biển, hôm nay là muốn đi một chuyến. Sau khi rời giường, Diệp Hàn rửa mặt, bắt đầu nấu cơm. Cá không có, còn thừa lại sau cùng một điểm không nỡ ăn thịt heo, còn có 3 4 ngày lượng thịt heo đồ ăn tiêu hao, nhanh vô cùng. Lên đoạn một tháng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn hết một đầu heo, một đầu lợn rừng, còn có 3 cái con thỏ, hai đầu rắn, một cái trúc thử, còn có rất nhiều cá. Dù sao không có cái gì món chính, nhưng lại ăn những ngày thịt, cho nên ăn chính là rất nhanh. Mà lại, mỗi ngày đều muốn lao động, cái này tự nhiên cần bổ sung mới được. Cho nên vị Kiên Trì Diệp Hàn nhất định phải thu hoạch càng nhiều đồ ăn mới được. Nuôi con thỏ cùng dê, tạm thời còn không thể ăn ăn trước con vịt. Một cái con vịt lớn, sáu cái con vịt nhỏ, đều muốn ăn hết. Tùy tiện ăn một chút đi, còn lại đồ ăn không nhiều lắm. Diệp Hàn đối với rời giường Giang Vi nói đem thịt heo cắt khối, cùng rau dại luộc thành một nồi nước, coi như là điểm tâm. Còn có một cái xác trứng vịt. Ngày hôm qua đang thương con vịt chưa ăn cơm, nhưng vẫn là hạ một cái trứng. Rất chua sót đây là con vịt cuối cùng hạ một cái trứng. Diệp Hàn quyết định đêm nay liền giết con vịt tan thịt. Đến qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi vì còn có ố lạm, chạy tới bờ biển. Hôm nay, Diệp Hàn kế hoạch là thu hoạch đại lượng cá, còn có rong biển. Đây đều là có thể làm chiến lược tính chất tài nguyên tiến hành dự trữ, càng nhiều càng tốt. Hôm nay Diệp Hàn không có đi thăm dò hai bên theo rừng, mà là nhanh chóng đi lão la, tiến về bờ biển. Bất quá, Diệp Hàn vẫn là đặc biệt nhìn một chút ngày hôm qua giết sói địa phương, mặt đất rất là lộn xộn, những cái kia vết máu đã khô cạn, nhưng hoàn toàn chính xác có những dã thú khác tới qua vết tích. Diệp Hàn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không hề nghi ngờ, theo trong rừng vẫn là có cái khác nguy hiểm. Không đến thời gian một tiếng, Diệp Hàn đi tới bờ biển, thủy triều chập trùng. Vượt đá ngầm cùng bãi cát, một màn này nhìn rất đẹp. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, trực tiếp cởi y phục xuống quần, hoạt động thân thể một cái, liền muốn xuống nước. Một tháng thời gian, Diệp Hàn đã cải biến trước đó gầy yếu bộ dáng, trên người có không ít thịt. Cả người vốn là dáng rất cao, hiện tại dáng vóc cũng khá, hoàn toàn chính là một cái móc treo quần áo. Ta xuống nước đi bắt cá. Diệp Hàn cầm một cái thăm trúc, miệng bên trong cắn một cây ống trúc dùng để hô hấp, liền tiềm nhập trong nước. Lần này, Diệp Hàn còn mang theo một cái trang bị đó chính là một cái cái nắp. Dùng dây leo biên chế ra một cái cái nắp, có thể đắp lên thăm trúc phía trên. Như vậy, bắt được cá liền sẽ không chạy trốn. Cái nắp đắp một cái, cá còn thế nào đống xuất hiện? Diệp Hàn tại thăm chúc bên trong gắn một điểm cắt nát thịt heo mạt. Trong nước, từng đầu con cá du động, chui vào thăm chúc bên trong, cướp ăn thịt heo mạt. Diệp Hàn nhìn xem những này con cá, trong lòng cao hứng đây đều là đồ ăn đâu. Nhìn thấy thăm chúc bên trong cá không sai bị lắm, Diệp Hàn trực tiếp đắp lên cái nắp, sau đó nổi lên mặt nước tới. Lên bờ về sau, Diệp Hàn đem cá ngã xuống trên bờ cát, lấy ra dao găm thủy sĩ, bắt đầu mổ cá. Nhóm lửa cá sông khói đi. Diệp Hàn cao hứng nói, lần này bắt lên tới cá, liền có hơn 10 đầu nữa nha. Mà lại Diệp Hàn còn muốn tiếp tục bắt. Đem những này cá nội tạng cũng dọn dẹp ra, ném vào thâm chúc bên trong, làm lần tiếp theo mùi nhử. Diệp Hàn làm xong về sau, lại một lần nữa xuống nước. Diệp Hàn thật sự là quá lợi hại, ta chưa hề không nghĩ tới, còn có thể dạng này bắt cá. Hắn lần trước làm như thế thời điểm ta liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, mục nhan sợ hãi thành thủ. Lâm bác gật gật đầu, đúng là như thế. Diệp Hàn cái này bắt cá phương pháp, nhường hắn rất bất đắc dĩ. Diệp Hàn cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài à, chính là khi dễ nơi này cá chưa thấy qua người, không thế nào sợ người mà thôi. "Bất quá, Diệp Hàn làm như vậy xuống dưới, nơi này cá sớm tối muốn bị hắn bắt hết, sẽ biết rõ sợ hãi. Cái này địa phương, Diệp Hàn lần trước đã bắt không ít cá. Cho nên hôm nay, Diệp Hàn xuống nước hai lần về sau, liền đã không có cái gì cá đại bộ phận còn lại cá, cũng lần trốn đi, sợ hãi Diệp Hàn đồng thời đã không có còn lại bao nhiêu." Diệp Hàn lên bờ về sau, tiếp tục mò cá, đồng thời mang theo Thăng Trúc, dọc theo đường ven biển hướng phía trước đi đến. Người tiếp tục cá sông khói, ta đi lên phía trước đi, nơi này cá đều nhanh hết rồi." Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Giang Vivi vẫn là không quá yên tâm. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, đừng ở dưới nước quá lâu. Có lẽ sẽ có cá mập đâu." Giang Vi Vi nói. Nghe vậy, Diệp Hàn cười cười. Nơi này nước như thế cả, làm sao lại xuất hiện cá mập đâu? Liền xem như có thể có cá mập xuất hiện, hắn cũng sẽ không đụng vào đến. Bởi vì hắn vận khí phi thường tốt, là sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Có thể đụng tới, đó chính là đối với hắn không có uy hiếp, hoặc là nói có thể chiến thắng đồ vật. Thì như ưng, tỉ như sói, cá mập, còn không phải Diệp Hàn có thể đối phó đồ vật, cho nên, Diệp Hàn là sẽ không gặp phải đây là Diệp Hàn đối với mình may mắn tăng thêm lý giải thỉnh thoảng có thể kéo đến đồ tốt, đồng thời tại thông thường trong hoạt động là sẽ không gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm. Cái này đã đầy đủ. Diệp Hàn đi một đoạn cự ly về sau, tìm một khối thích hợp địa phương, lại một lần nữa xuống nước bắt cá. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một chút các loại cá trở về. Quả nhiên, đi một đoạn đường về sau, dưới nước cá liền trở nên nhiều hơn, ta lại bắt nhiều như vậy, ha ha ha. Diệp Hàn cười, mười điểm cao hứng, bắt đầu mổ cá. Cái này cái kia có bao nhiêu cá a? Diệp Hàn cảm thấy, hôm nay có thể đạt được tối thiểu trên 100 đầu cá, thậm chí hơn 200 đầu, hơn 300 đầu. Hôm nay đều không ngừng bắt cá. Diệp Hàn mổ cá về sau, tiếp tục xuống nước, không ngừng đi tới đi lui đến cuối cùng, khán giả đều có chút chết lặng. Ngay từ đầu, mọi người nhìn khắp nơi cá, cũng rất hưng phấn, rất kinh hỉ, vì Diệp Hàn cao hứng. Nhưng là về sau, Giang Vi Vi cá sông khói cũng không kịp rồi thần, cá nhiều lắm, một đống lửa đều không đủ, hoàn toàn bất đắc dĩ. Giang Vi Vi mặt khắc lên một đống lửa, dùng để cá sông khói. Nhưng là cá sông khói tốc độ vẫn còn so sánh không lên Diệp Hàn bắt cá tốc độ đâu. Cái này khiến Giang Vi Vi lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Loại tâm tình này, thật sự chính là có chút xoắn xuýt đâu. Đợi Phía trước ta đã nói rồi, có một vạn điểm khen thưởng sẽ tăng thêm một chương, ra, một chương này chính là một vạn điểm khen thưởng tăng thêm. Khen thưởng là đòi tiền, tương đương với trực tiếp đem tiền đưa cho tác giả, ta không thể lấy không số tiền này, vì đại gia tăng thêm một chương. Quỷ cầu hết thể ủng hộ, chương 137, rốt cục muốn giết vịt. Chương 137, rốt cục muốn giết vịt. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thật nhiều cá a. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn lại dẫn theo vừa chờ cá trở về, nàng cũng có chút chết lặng. Ngay từ đầu, tiểu nha đầu đội vàng cá xuống gói, phi thường cao hứng. Hiện tại Nàng nhìn trước mắt cũng không bỏ xuống được cá, một mặt bất đắc dĩ. Khu khu, là làm nhiều. Nhưng là hôn tốt có thể cất giữ thật lâu, đây là tổn lượng. Ta tới đếm khe đếm, hết thể có bao nhiêu cá? Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Sau đó, hắn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đếm. Tổng cộng là 197 con cá. Nhiều lắm. Diệp Hàn cảm khái không thôi. Tiếp cận 200 con cá. Kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Có thể nghĩ như vậy, nếu như nhóm chúng ta một ngày ba bữa, mỗi một bữa cơm ăn rơi bốn đầu, một ngày liền muốn ăn hết 12 đầu, như vậy không cần 20 ngày, cá liền không có. Diệp Hàn nghĩ lại, lại cảm thấy không tính nhiều lắm. Dù sao, hai cái người mỗi ngày đều muốn ăn cơm a. Tiểu nói này, giống như xác thực không tính quá nhiều a. Giang Vi Vi tinh tế tưởng tượng, Diệp Hàn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất quá, hôm nay bắt cá, trước hết bắt tới đây đi. Diệp Hàn cũng mệt mỏi, một chuyến lội xuống nước, hắn đã có chút ăn không tiêu. Tối thiểu xuống nước có hơn 10 lần nữa nha. Nghỉ ngơi một hồi, ta bắt đầu làm dòng biển. Diệp Hàn ngồi tại trên bờ cắt nghỉ ngơi, lấy cái này hồ nước chỗ địa phương làm trung tâm, Diệp Hàn hướng về hai bên phải trái hai bên đường ven biển cũng đi hơn trăm mét. Cho nên nói, vùng này có 200 mét đường ven biển cũng bị Diệp Hàn cho tham dò một lần. Ngoại trừ bắt lấy những này cá bên ngoài, Diệp Hàn còn chứng kiến mảng lớn sinh trưởng tại trên đá ngầm do biển. Do biển nhất định phải mang đi. Bất kể là nấu canh cá, vẫn là nấu canh thịt, vẫn là rau trộn đến ăn, đều là cực kỳ tốt một loại nguyên liệu nấu ăn. Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu đi cắt do biển. Từng đầu do biển bị Diệp Hàn thu hoạch trở về, đặt ngang ở trên bờ cắt phơi nắng. Toàn bộ bãi biển cũng nằm do biển, lít nhá lít nhít. Một màn này có chút hùng vĩ. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng phát ra bình luận cảm thấy phục. Diệp Hàn cái này một đợt thu hoạch to lớn a những vật này nếu như muốn tiết kiệm một chút, kiên trì một tháng vẫn là có thể. đây chỉ là không đến một ngày thời gian thu hoạch, liền có thể ăn chừng một tháng. đáng sợ. cái khác tuyển thủ đều là so sánh không bằng, tất cả mọi người cảm khái không thôi. hiện tại có thể có được tồn lương tuyển thủ cũng ít càng thêm ít. chớ nói chi là giống Diệp Hàn dạng này, lập tức thu hoạch được hơn nửa tháng đồ ăn. mà lại Diệp Hàn còn có một cái lực ứng, còn có lớn nhỏ hết thảy bảy con dê, bốn cái con thỏ, lớn nhỏ hết thảy bảy con con vịt. cái khác còn có trồng rau dại, còn có lấy không hết mỏ muối. quá giàu có. cùng Diệp Hàn so sánh. Những người khác đơn giản nghèo không được, lại thu hoạch được đại lượng rong biển, Diệp Hàn rốt cục triệt để buông lòng xuống. Trên bờ cắt tất cả đều là rong biển, thăm chúc bên trong đầy mấy cá. Thu hoạch đơn giản to lớn. Chúng ta ăn chút cơm trưa, vừa vẫn có tươi mới cá cùng rong biển, ta lại đi làm điểm sinh quấn đế. Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi, cầm dao găm thụy sĩ cùng một cái ống trúc, đi thu thập hàu sống thịt. Ngoại trừ hàu sống bên ngoài, còn có hải sâm, đều có thể thêm tại canh cá bên trong. Hôm nay cơm trưa ăn tương đối trễ, hai người đều đã đói bụng. Một nồi tươi mới canh cá nấu xong, bên trong tăng thêm rong biển, còn có sinh trưởng tại trên đá ngầm cương quận rong biển còn có hải sâm cùng hậu sống ngon vô cùng mỗi một lần chỉ có đi vào bờ biển dùng mới vừa giết mới mẹ cá thêm thượng hải bên cạnh hải sản mới có thể nấu ra rất ngon canh cá trở lại phòng trúc về sau dùng cá sông khói nấu ra canh cá liền không có loại này ngon hương vị sẽ kém một điểm thúc đẩy diệp hàn cùng giang vi vi bắt đầu ăn cơm trưa xem không ít người xem cũng chảy nước miếng nhìn xem hai người tướng ăn liền có thể tưởng tượng ra đến có bao nhiêu ngon tốt lần trước ta xem xong tiết mục về sau đặc biệt tìm nhà đánh giá không tệ nhà hàng đi ăn cá nhưng này tự có một cô mùi thanh chỉ có tại bờ biển ăn vào hiện giết hoạt bắt cá mới là rất ngon, tại trải qua đóng băng về sau, các khẩu vị cùng cảm giác đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn có hào sống, nhân công nuôi dưỡng hào sống đặc biệt lớn, nhưng là không ăn ngon, bờ biển mới là rất ăn ngon. Thật hâm mộ Diệp Hàn cùng em gái A, ta cũng nghĩ rất nhớ đi uống một ngụm canh cá. Tất cả mọi người đang hâm mộ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, Nô no Mây Mị ăn một bữa ngon canh cá, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng ăn quá no, hai cái người hết thảy ăn tám đầu cá, mỗi người bốn đầu, canh cũng tất cả đều uống cho hết. Thút no bụng nha, vẫn là tại bờ biển mới mẹ canh cá dễ uống, đều tại ngươi, đem miệng của ta cũng noi. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn, cười tùng tìm nói. Diệp Hàn cũng cười bắt đầu, nuôi tốt, đem miệng ngươi nuôi tập, lại đem ngươi cấp giữa méo, dạng này về sau ngoại trừ ta, nhưng là không còn người muốn ngươi. Diệp Hàn nói, nghe nói như thế, Giang Vi Vi sắc mặt đỏ bừng, ai nha, hôm nay thật sự là hiếm thấy, Diệp Hàn còn có thể biện hộ cho bảo. Hừ, ta là không ăn được mập, bất kể ta béo không mập, ngươi cũng phải ta. Giang Vi Vi hô hảo miệng nói với Diệp Hàn, một bộ làm người thương yêu yêu bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Diệp Hàn tâm đều muốn hóa, trùng sinh đến nay. Hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất chính là có Giang Vi Vi ở bên cạnh. Cùng Giang Vi Vi so ra, cái khác cũng không trọng yếu. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục cá sông khói, cá còn không có hun tốt đâu. Ta lại đi đoạt điểm tuổi lửa trở về. Diệp Hàn mở miệng nói ra, hôm nay bắt được cá nhiều lắm, hun bắt đầu phá lệ phí sức. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi nghỉ ngơi một hồi, Giang Vi Vi đứng dậy đi lao nổi, Diệp Hàn đi kiếm tuổi đốt trở về, tiếp tục cá sông khói. Lại dùng hơn một giờ thời gian, hôm nay bắt được cá tất cả đều hun tốt, nhét vào tham trúc bên trong mang về. Rong biển còn không có phơi khô, nhưng là cái này không ảnh hưởng, mang về liền tốt. Hai người con thăm chúc, sau lưng kéo lấy dòng biển, bắt đầu trở về phòng chúc. Trên đường đi, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất vui vẻ, nhiều như vậy thu hoạch, đặt ở ai trên thân đều sẽ cao hứng ố lạp cũng khá là hứng phấn, Diệp Hàn thưởng nó một điểm thịt cá, để nó tràn đầy nhiệt tình. Vũ cánh, xoay quanh tại Diệp Hàn trung quanh thân thể, ố lạp cảnh giới lấy xung quanh, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ố lạp liền sẽ xuất động đoạn đường này ngược lại là không có cái gì mạo hiểm sự tình phát sinh. Không có gặp được mãnh thú, bọn hắn thuận lợi về tới phòng trúc đem cá sông khói cho treo ở phòng trúc bên trong, rong biển tiếp tục đặt ở trên đất chống phơi nắng, Diệp Hàn tại dòng suối xuống cọ rửa một phen, tẩy đi trên người nước biển, cảm giác mười điểm sảng khoái. Rất nhanh cũng muốn đến ăn cơm chiều thời gian. Giữa trưa mặc dù ăn quá no, nhưng là thân cá trên thịt kỳ thật không coi là nhiều, hai người là uống một bụng canh. Hiện tại đã bắt đầu cảm giác được có chút đói bụng. Diệp Hàn cầm dao găm Thụy Sĩ, hướng đi hàng rào. Thấy cảnh này, Giang Vy Vy hai mắt tỏa sáng, rốt cục muốn giết vịn. Nàng mừng rỡ hô